t r ư ơ n g năm mươi chín chứng mất hết thể diện bốn toàn bộ cửa khẩu đã toàn bộ bị yến phi săn bằng ở một tầng người bị trọng thương liễu quân tả cùng tần triều bọn họ không cần phải nơi trải qua cái gì khảo nghiệm bọn họ từng tầng một đi lên yến phi lúc p h á trận sau khi bọn họ ngay tại tầng kế tiếp chờ đợi bất luận liễu quân tả tâm lý liền hận yến phi nhưng hắn vẫn tuyệt không dám bước vào thượng một tầng thẳng đến yến phi phá q có t h ẻ bây giờ yến phi rời đi kiếm các hai người tới xích diễm kiếm các đệ ngũ tầng nhìn xa xa các đài hai người đều có điểm do dự từ các đài đi ra ngoài liền đại biểu thành công bước vào kiếm các cửa bao nhiêu năm cố g không đều là giờ khác này sao nhưng là bây giờ các đài môn đang ở trước mắt bọn họ không những không cao hứng nổi ngược lại do dự liêu quân tả khắp khuôn mặt là vẻ mặt bồi dối thần chiêu đã sớm đỏ bừng cả khuôn mặt trên mặt tất cả đều là vẻ xấu hổ bất đắc dĩ bọn họ cuối cùng vẫn đi ra ngoài đi tới các chiến đài mới vừa lộ diện một mảnh thổn thức âm thanh liêu quân tả chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào thần chiêu liếc trộm liêu quân tả liếc mắt trong lòng của hắn vô cùng hối hận nếu như không phải là liêu quân tả hắn còn ắ m chắc bằng vào thực lực của chính mình x u n g tới nhưng bây giờ thì sao thành cái gì thật không biết xấu hổ người ta h ế n phi dùng mạ đ ạ t bằng con đường các ngươi còn không thấy ngại đi ra ai thật là l i ề u mạng có loại chim nào cũng có đầu năm nay không biết xấu hổ người càng ngày càng nhiều không biết xấu hổ cũng liền thôi ngươi xem bọn họ chật vật dạng hiển nhiên là thiệt thòi lớn ta t i ể u bưng ơ mực hiến phi cũng kiểm định thẻ săn bằng bọn họ chả thế nào cái này hùng dạng tử hừ hừ ngươi đây cũng không biết đi bọn họ cái này gọi là trộm ga không thành lại mất n ắ m tóc nghị tường âm hiến phi không nghĩ tới chính mình thiếu chút nữa không ra được ai có thể leo lên các đỉnh đã rất không tồi bên dưới tiếng nghị luận chữ chữ như lao thậm chí so đao phong còn phải sắp bén nghe vào liêu quân tà cùng tần chiêu trong thay thật giống như vạn tiễn xuyên tâm liêu quân tà thật muốn trực tiếp xoay người trở lại kiếm c ắ t trong theo đạo lý bọn họ hẳn từ c á t trên đài đi ra giờ khắc này liêu thiên long cùng liêu thiên viêm mặc dù liền ở trong đám người kia cũng vô dụng bọn họ căn bản ngăn lại không mọi người nghị luận hai người cộng lại một trăm năm mươi một trăm sáu mươi tuổi hai tấm mặt mo này tao đến đ ỏ bừng mấy hơi sau khi quả thực chịu đựng không nổi tần chiêu liếc về liêu quân tà lấy mắt ha ta hiện thiên coi như là xui xẻo không dám nói nhiều xa cách tần chiêu than khổ một tiếng lắp mình xuống các đài hắn quả thực không nghĩ lại nghe được bất kỳ nghị luận xuống các sau đài c h ấ t lách người cả người biến mất tung tích liêu quân t à càng không có gì để nói nhưng hắn ra mặt còn có thể dày một ít xuống các đài hắn đi tới liêu thiên long cùng liêu thiên viêm trước mặt liêu thiên long hai người khí tròm d â u cũng đang phát run loại thời điểm này ngươi xuống các đài trực tiếp đi chính là lại còn chạy ta tới hai vị lao giả thật có một cái tắt đập chết l i ê u quân t à tâm r a ra tam t h ú c công ta l i ê u quân t à g ụ c đầu thật giống như đấu bại công kê ngươi thật là tức chết ta ngươi xem một chút chính ngươi nhìn một chút đây đều là ngươi làm chuyện tốt liêu thiên long hồn hển nói ta cũng không có biện pháp a kia yến phi thực lực cũng quá mạnh tôn nhi đã hết sức l i ê u tiên h viêm hung hát nói quân tả a quân tả ngươi có biết hay không là báo thù cho ngươi ta liệt diễm hùng sư cùng vô ngân kính tất cả đều hủy ngươi ngươi nghe thấy lời ấy l i ê u quân tả cũng thất kinh cái gì nhị thúc công liệt diễm hùng sư vô ngân kính cũng hủy ý ngươi là ngươi dùng tới liệt diễm hùng sư cùng vô ngân kính n h ư cũng không có thể thu thập họ yến liều tiên viêm giận tí mật im miệng bây giờ ngươi có thể hay không nói cho ta biết cái họ kia yến rốt cuộc là thế nào trều cho ngươi liều quân tả cao mày một cái trên mặt hiện ra mấy phần ngượng nghịu cái này cái này liêu thiên viêm dù sao cũng là thúc công đây nếu là hắn tôn tử hắn không phải là một c ư ớ c đạp bay không thể liêu thiên long ở một bên có chút ngượng ngủng dù sao bởi vì liêu quân t à chuyện để cho tam đệ tổn thất nặng nề quay đầu lại liêu quân t à ngay cả chuyện gì xảy ra cũng không nói rõ ràng quân t à hôm nay ngươi phải nói rõ ràng liêu thiên long mở miệng liêu quân t à cũng không dám nữa giấu g i ế m dạ là là một nữ nhân là một nữ nhân một câu nói thiếu chút nữa đem liêu thiên viêm xịu vì tức liêu thiên long cả giận nói cái gì nói cẩn thận một chút liêu quân tả lúc này mới đem hắn cùng với yến phi bạch nhược lên giữa chuyện đầu đôi u nói một lần mặc dù liêu quân tả cố ý đẩy chút trách nhiệm đem yến phi nói thập ác bất xá nhưng lại nói không bằng sẽ nghe liêu thiên long nghe xong tại chỗ đi một vòng ngươi ngươi mất hết l i ề u ra ta mặt mũi lao phu chuẩn bị nhiều năm kế hoạch suýt n ữ a trong tay ngươi cho một mồi lửa tính toán kế hoạch liêu quân tả không hiểu nhìn về phía liêu thiên long liêu thiên long ép ép trong lòng h ò a khí hắn tỏa ra bốn phía liếp mắt nơi đây nhiều người nhều miệng hắn trầm mặt xu nói được cái họ kia bạch là vật gì chuyện này ngươi không cần nhớ người trung thân đại sự ta đã thay ngươi an bài song chuyện này một ta liền thay ngươi hướng nam cung ra cầu hôn nam cung ra cầu hôn ra ra ai vậy nghe một chút lời ấy liêu quân tả nhất thời tới hưng thú bạch ngược lên ba chữ đã bị hắn để qua ngoài chín tầng mây ừ nam cung vũ nhu đây cũng là kế hoạch một bộ phận rất mấu chốt một bộ phận ngươi nghe k ỹ cho ta tuyệt đối không cho phép còn nữa một chút bất chắc nghe được nam cung vũ nhu bốn chữ liêu quân tả mặt hiện lên ra nụ cười trước hết thầy phản phất tan thành mấy khói nam cung vũ n u đa tạ ra ra tắc thành ừ không tiền đổ ra hỏa ba người giữa nói chuyện cực kỳ bí mật thanh âm cũng rất nhỏ loại thời điểm này ai dám đến gần ba bên người thân nhưng bọn hắn lại không tưởng tượng nổi y ế n phi bất diệt kiếm thể nắm giữ cực kỳ bén nhạy cảm thấy bọn họ từng chữ từng câu cách xa vài chục trượng bên ngoài y ế n phi nghe chân chân thiết thiết trong khoảnh khắc y ế n phi trong đầu ở mô tả đến nếu như bạch nhược huyên nghe được tin tức này thì như thế nào bạch nhược huyên đây chính là ngươi cho là có thể cho ngươi muốn người bạch n g ư huyên a bạch n h ư huyên hiến phi thở dài mấy hơi sau khi dứt khoát không nghĩ nhiều nữa hết hệ các thứ này với mình đã không có quan hệ vào giờ phút này h ắ n đ ố i với l i ê u thiên long trong miệng kế hoạch hai chữ sinh ra mấy phần hiếu kỳ kế hoạch là âm lưu chứ liêu quân tà hướng nam cung ra cầu hôn là kế hoạch một bộ phận mấu chốt một bộ phận nam cung vũ đ u thật giống như thiên k h ô i vũ đấu chẳng cái đó phó tổng quản gọi là nam cung vũ điệp chẳng lẽ nam ly phát hiện yến phi như có điều suy nghĩ hắn tiến tới góp mặt yến huynh ngươi đ â y là không có gì yến huynh tiếp theo ba tòa kiếm cắt địa tàng kiếm cắt các, các chủ cũng là người nhà họ liễu ngươi còn phải tiếp tục xông sao yến phi mắt lệnh tào tạo còn lại ba tòa kiếm cắt sông dứt lời hắn mặt nó g ngọc mộ t kiếm c á t thấy yến phi còn phải tiếp tục x u ố n g cửa liêu quân tả trên mặt lần nữa rung động lên s á t cơ ra ra nhị thúc công tiểu tử này còn phải x u ố n g cửa hôm nay muôn ngàn lần không thể để cho hắn còn sống chương sáu mươi chương ta sông bốn im miệng không dùng cái gì chỉ biết là gây họa liêu thiên long g i ậ n quát một tiếng h ù dọa liêu quân tả s ư ớ n g sốt u một chút ra ra ra ngài đây là liêu thiên long liếc về yến phi một cái nói người này rất cổ quái dưới mắt không thích hợp lại hành động thiếu suy nghĩ vậy hãy để cho hắn như vậy đóng một cái đóng một cái xung quá người muốn như thế nào lão phu cho ngươi đi ngăn trở hắn ngươi được sao một câu nói hỏi liễu quân tả á khẩu không trả lời được mấy hơi sau khi liễu quân tả lại nói tam thúc công thua thiệt cũng không thể cứ như vậy coi là a nói nhầm nữa lão phu phế ngươi ngươi còn biết ngay cả ngươi tam thúc công đều ăn thua thiệt ngươi còn muốn cho ngươi ngũ thúc công cũng thua thiệt liễu quân tả nhất thời không nói gì hắn nhìn xa xa h ế n phi bóng người trong mắt sát cơ càng phát ra đậm đà đang lúc này một cái nặng nề g h thanh â m từ nơi không xa chuyển tới ừ để cho ta thua thiệt người kia còn không có s i ra mọi người nhất thời nhìn, người tới chính là liễu thiên long ngũ đệ địa tàng kiếm các các chủ liêu thiên liêu liêu thiên liêu đi tới gần âm lanh ánh mắt ở trên mặt mọi người đảo qua một cái ngũ thúc công họ yến khinh người q u á đáng không biết lấy cái gì quy kế giết tam thúc công liệt diễm hùng sư còn hủy tam thúc công vô ngân kính thấy liêu thiên liêu liêu quân t à thật giống như nhìn thấy cứu tinh nhất thời miệng lưỡi lưu loát đứng lên liêu thiên liêu trầm ặ t một tay phất lên ngừng liêu quân t à lời nói mấy hơi sau khi liêu thiên liêu nhìn về phía liêu thiên long đến đại ca địa tàng kiếm các họ yến nằm mơ cũng đừng nghị quá khứ liêu thiên long chặt chặt lưới đạo cái này ngũ đệ tiểu tử này thật có điểm c ủ quái tam ca của ngươi đều ăn thua thiệt ngươi ta tự mình t h ủ quan đơn giản mấy chữ liêu thiên long đẳng nhân thần sắp biến ngũ đệ ngươi tự mình t h ủ quan họ y ế n dĩ nhiên là chắc chắn phải chết nhưng cái này không cùng quy củ quy củ bây giờ tất cả mọi người đều biết chúng ta đã không tuân quy củ nếu như vậy chỉ cần yến phi có thể chết hết thệ cũng không đáng kể húng chi ở địa tàng kiếm cắt trong ta chính là quy củ chỉ cần yến phi có thể chết dùng không bao lâu chúng ta liếu ra chính là chỗ này quy củ liêu thiên long n h i mày nói cái này lời tuy như thế nhưng danh kiếm sơn trang còn không phải chúng ta liếu ra nói coi là các chủ tự mình t h ủ quan đối phó một cái chính là đệ tử đây là danh kiếm sơn trang chưa bao giờ có trang chủ bên kia sợ rằng không nói được không thử một lần làm sao biết không thể cuối cùng liêu ra mọi người cùng đi tới đ ộ c cô vân trước mặt lần này ngay cả luôn luôn ra mặt tương đối dậy liêu thiên long cũng có chút ngượng ngùng mở miệng hắn ở đ ộ c cô vân trước mặt do dự rất lâu mới nói ra để cho liêu thiên l i ê u tự mình canh giữ đ ị a tàn g kiếm các chuyện này nghe thấy lời ấy đ ộ c cô vân đ ộ c cô mặc thậm chí còn các trưởng lao khác các chủ tất cả đều rất là giật mình ngay cả một mực nhìn liêu thiên long sắc mặt nam cung bắc cũng vạn phấn khiếp sợ hồ đồ các chủ tự mình thủ quan. thiên long bổn tọa phải nhắc nhở ngươi đây là khảo hạch cũng không phải là muốn đẩy người vào chỗ chết đ ộ c cô vân giọng hết sức nghiêm túc liêu thiên long mặt đầy lung túng cũng không biết như thế nào mở miệng chính hắn cũng biết quá mức đang lúc này liêu thiên liêu đi tới trước trang chủ thân là đ ị a tàng kiếm các các chủ ta có quyền tự mình khảo hạch đ ộ c cô vân liếc liêu thiên liêu liếc mắt lòng nói các ngươi tâm tư bổn tọa lại không biết có quyền ngươi cũng đã biết đây là bổn trang chưa bao giờ có ha ha chưa bao giờ có không có nghĩa là không thể nếu là trang chủ lo lắng lao phu ngọn lửa mức độ đắn đo không được có thể phái người giám đốc lao phu nguyện ý làm đến tất cả mọi người mặt tới khảo hạch tiến phi cái này có thể chứ liêu thiên liêu tiếng nói rơi xuống đất còn lại người nhà họ liêu thật giống như bắt cơ hội đúng lời ấy để ý tới nếu như trang chủ không yên tâm phái người giám đốc liền có thể ừ cái biện pháp này có thể được nhắc tới thiên liêu minh mới là địa tàng kiếm các các chủ hắn thật có quyền lực tự mình khảo hạch đệ tử đây cũng là đối với hiến phi một loại có khuynh hướng thích sao có khuynh hướng thích giỏi một cái có khuynh hướng thích tất cả mọi người tâm lý đều hiểu liêu ra hôm nay là đem mặt mặt vốn tất cả đều đặt lên mục đích chính là một cái hiến phi bất tử thế không bỏ qua cuối cùng đ ộ c cô vân chủ trừ mấy hơi sau khi đ ộ c cô vân phái người đem yến phi kêu đến hắn đem việc này nói cho yến phi mà lại nói thanh sắc cấu lệ phá lệ nhấn mạnh trong đó h ô n g hiểm chỉ mong yến phi có thể biết khó mà lui rất nhiều người cũng không hiểu yến phi đây rốt cuộc là tại sao nhất định phải nằm cắt toàn bộ sông nhìn đ ộ c cô vân yến phi nghe đến việc này sau trong lòng cũng là rét một cái ngũ lại kiếm các các chủ tu vi tối thiểu cũng co vô vương cảnh giới thậm chí mạnh hơn coi như mình bất d i ệ t kiếm thể mạnh hơn nữa cũng căn bản đối phó không nhưng là không sông ngũ mạch cái một thái khả tiếp hôm nay chính là đúc mạch thời cơ tốt nhất q u y ế từ không thể t bỏ qua.、Từ、đầu tới cuối tiến vi lần đầu tiên thật đang cảm giác đến lương nan kiếm mạch cảnh tu vi ngang hàng võ tướng cảnh vượt cấp khiêu chiến vũ sư cảnh có thể nhưng là siêu vượt hai cấp đi chiến vũ vương cảnh thậm chí mạnh hơn đối thủ đây không phải là cuồng là không tự l ư ợ n g s ứ c địa tạng kiếm mạch bỏ qua không cơ hội chỉ có lần này khó khăn thật khó từ nơi sâu xa tiến vi sâu trong linh hồn chiến ý khiến cho hắn cuối cùng làm quyết định một số thời khắc tiến vi sau chuyện này cũng không thể hiểu được ban đầu tự quyết định vậy không khất chiến ý dám tranh đấu cùng trời đấu với đất nhiệt huyết hào hùng rốt cuộc là từ đâu mà đến mỗi khi hắn nghỉ tướng lúc này lại quy kết đến cái đó không hiểu bí ẩn ta là ai độc cô vân là khiến cho hiến phi bung tha hắn không có cho hiến phi quá nhiều thời gian cân nhắc hiến phi cân nhắc như thế nào đây ta x ô n g hai chữ khiến cho người thân đau đớn kẻ thù sung sướng người nhà họ liêu toàn bộ đều lộ ra hài lòng cười nhất là l i ê u cô t a độc cô vân sắc mặt lại âm chầm tới cực điểm độc cô vân muốn mở miệng mắm to chầm lại tình cảnh này chỉ có thể không nói ha ha ha hảo đáng sắc thật là tuổi trẻ tài cao lão phu ngay tại đ i ệ tảng kiếm các đệ ngũ tầng yên lặng hy vọng n g ư ơ lời nói đáng tin liêu thiên niêu đắc ý nói tà x ô n g hai chữ yến phi thậm chí không biết mình nói thế nào đi ra ngoài không phải là hắn nút nhát cũng không phải không quả quyết lần này thật là tuyệt cảnh việc đã đến nước này yến phi không nghĩ dừng lại bất luận là độc cô vân hay lại là người nhà họ l i ê u hắn quả thực không muốn cùng những thứ này nghiêm trang đạo mạo người nói hơn một câu hắn xoay người rời đi đi về phía ngọc m ộ kiếm các vị trí một đám lao giả nhìn yến phi hơi lộ ra g ầ y gò từ từ đi xa bóng lưng có cờ ư i gằn có than thở nếu như không phải là bởi vì yến phi hôm nay khảo hạch đã chấm dứt dưới mắt tất cả mọi người đều không đi bọn họ đưa mắt nhìn yến phi đi vào ngọc một kiếm các đại môn không có đặc thù chiều cố x ô n g cửa quả thực không khó nửa giờ yến phi mượn ngọc một kiếm các nội một chi lực rèn luyện chân trái bên trong kiếm mạch thành công đúc thành điệu thứ ba ngọc một kiếm mạch nhưng mà hắn ở kiếm các nội cũng không biết bên ngoài đã x ô i địa tàng kiếm các các chủ tự mình thủ quan tin tức đã truyền khắp toàn bộ diễn võ trường chương sáu mươi một chương người điên bốn làm yến phi đi ra ngọc một kiếm các một khắc kia toàn bộ võ trường trong nháy mắt a n tính lại từng đôi mắt nhìn hắn không có nửa điệm thanh âm hết thầy đều cổ quái như vậy nam ly người thứ nhất xông tới yến ph yến phi ngươi ngươi có phải hay không điên dưới tình thế cấp bách nam ly không ngừng kêu yến phi vốn tên là ngươi có biết hay không ngươi chọn một con đường chết địa tàng kiếm các c á c chủ thủ quan ngươi cũng phải x ô n g ngươi sẽ không phải là thật sự cho rằng k i a liếu thiên liêu là nghị khảo hạch ngươi đi ngươi chẳng lẽ không hiểu không nếu là hắn mạng ngươi mạng ngươi nam ly một hơi thở nói rất nhiều yến phi mặt vô biểu tình nghe hắn không biết nên thế nào với nam ly giải thích mấy hơi sau khi yến phi cười n h ạ t một cái nói ha ha trang chủ nói sẽ phái người giám đốc hơn nữa lần này cũng sẽ để cho tất cả mọi người nhìn tận mắt nam ly khi tức miệng mắng to n g ư ơ i không tiếp n g ư ơ i thật ngu xuẩn giám đốc thế nào giám đốc kia liễu thiên liêu có vũ vương cảnh tu v i trong tay lại có điệu tàn g kiếm một chiêu ngươi sẽ không mệnh hiểu không một chiêu ngươi chết ai còn sẽ vì ngươi truy cứu giám đốc bất lực hay lại là xuống lỡ tay ai sẽ để ý ngươi đừng quên ngươi chính là nằm dạp trên mặt đất con kiến hôi con kiến hôi ngươi hiểu không mạng ngươi không bao nhiêu tiền dùng bọn họ lại nói giết người với giết cầu không bao nhiêu tiền dùng bọn họ hết lần này tới lần khác cho bọn hắn cơ hội nam ly là chân khí điên chữ chữ như lao câu câu tựa như kiếm nam ly lời nói rất khó nghe nhưng lại để cho y ế n phi rất làm rung động không đem mình thật làm huynh đệ thì sẽ không nói những thứ này nhưng y ế n phi không cách nào phản bác cũng không biết như thế nào phản bác hắn vỗ nhẹ nhẹ chụp nam ly đầu vai thuận miệng nói một tiếng huynh đệ tạ nói xong y ế n phi xoay người liền đi chạy thẳng tới thứ tư ngồi huyền sương kiếm cắt chỉ để lại nam ly tại chỗ lăng lăng ở người đây rốt cuộc là một người như thế nào một người điên triệt để người điên đây không phải là cuồng đây là ngốc kẻ ngu ngu gì? bất đắc dĩ nói không có gì cả ý nghĩa huyền sương kiếm cắt tất cả mọi người lẳng lặng đưa mắt nhìn y ế n phi bóng người đi vào sau nửa giờ lại nhìn hắn bóng người từ các đỉnh các đài xuất hiện không có hoan hô không có kinh ngạc không có thứ gì đối với một người chết tất cả mọi người đều cho là hết t h ả đều không có ý nghĩa gì y ế n phi ở h u y ề n sương kiếm các nội đem chính mình bên trong cánh tay trái kiếm mạch dùng sức nước rèn luyện ngũ hành chi lực vốn là tương sinh tương khắc dưới mắt đúc thành bốn mạch chỉ một thiếu địa tạng kiếm mạch nỗi tiếp nối này không cách nào dùng lời nói mà hình dung được đúc thành bốn cái kiếm mạch h ế n phi thực lực tăng trưởng không ít nhưng không cách nào ngũ mạch tương sinh không làm được sinh sôi không ngừng tuần hoàn qua lại thực lực tăng lên hết sức có hạn nếu như ngũ mạch tương sinh y ế n phi kiếm nguyên t ư ợ n như mênh ngông giang hải liên miên bất tuyệt đây cũng là y ế n phi nhất định phải xông một cái nguyên nhân nhảy xuống huyền x ư ơ n g kiếm c ắ t c á t đài k i ê m một đôi phẳng phất nhìn một người chết như vậy ánh mắt y ế n phi bất đắc dĩ lắc đầu một cái mấy hơi sau khi hắn hít thật sâu một cái chậm rãi đi về phía cuối cùng một tòa địa tàng kiếm cắt địa tàng kiếm cắt trước cửa tụ tập không ít người ngay cả trang chủ đ ộ n cô vân phó trang chủ chờ một đám lao giả cũng đều tại chỗ nam ly cũng chờ ở nơi đó hắn tiếp nhận thực tế tâm tình ổn định không ít nên đối mặt, cuối cùng phải đối mặt. hiến phi dứt khoát n u n lui mai phóng tùng nhất ta chậm rãi đi tới đi tới gần thứ nhất mở miệng lại là một người đàn bà một cái hiến phi cho tới bây giờ chưa thấy qua nữ tử hiến phi tốt lắm ta gọi là nam cung vũ n u ta tin tưởng ngươi có thể đi ngươi nhất định có thể được hiến phi kinh ngạc liếc về liếc mắt nam cung vũ n u ta thật giống như đã nghe qua danh t ự này đúng trước đây không lâu kia liễu thiên long nói muốn thay liễu quân t à hướng nam cung ra cầu hôn nhắc tới thật giống như chính là cái này nam cung vũ n u loại thời điểm này nàng lại chạy đến nói với ta những thứ này tin tưởng ta lần này c h í n h ta cũng không tin c h í n h ta nhưng ta không thể l ù i bước cho dù lá chết cũng phải đứng chết không thể quỳ sống đang lúc này phó trang chủ nam cung b ắ t ho khan một tiếng ho khan một cái mưa nhu chớ có nói bựa lui sang một bên nữ tử rất kiếm kỵ vội vàng le lưới thối lui đến trong đám người yến phi lưu ý đến liệu quân tả cười hì hì tiến tới mà nam cung vũ nhu c ố ý né tránh luôn là cùng liệu quân tả giữ khoảng cách nhất định yến phi h ồ nghi đang lúc đậu cô vân trầm trầm đạo yến phi ngươi ta quyết định đ ậ cô vân bất đắc dĩ lắc đầu một cái đại trưởng lão ngươi đi cùng yến phi tiến vào kiếm cát tiếp nhận địa tạng các chủ khảo hạch đọc cô mặc trên mặt nhất t h ờ i hiện ra vẻ khó xử hắn muốn nói gì cuối cùng vẫn đáp một tiếng ừ rồi sau đó đọc cô vân một tay phất lên h a y cùng ban đầu liêu thiên viêm như thế tại trong hư không kết xuất một mảnh ánh sáng ánh sáng bên trong hiện ra chính là địa tàng kiếm các đệ ngũ tầng tiến phi liếc mắt một cái liêu thiên nhiêu giờ phút này liền ngồi xếp bằng ngồi ở kiếm các bên trong trước mặt hắn cắm một thanh kiếm màu nâu sắm dài kiếm địa tạng kiếm thiên long h u n h ở nơi này dưới con mắt mọi người mong rằng ngươi giàng buộc thiên liêu xin hắn tự trọng thân phận khảo hạch làm đầu chớ hạ sát thủ liêu thiên long âm cười lạnh nói chặt chặt mời trang chủ yên tâm ta sẽ liêu thiên long ở sẽ cái này hai chữ càng thêm trọng giọng đang khi nói chuyện hắn liếc về yến phi l ư ớ c mắt giống như đ a n g nói t h n g nhóc ngươi yên tâm đi nhất định sẽ đặc thủ chiếu cấu ngươi yến phi trở về lấy một cái ánh mắt kiên định sau đó bước chân bước vào địa tàng kiếm các cửa đại trưởng lão đ ộ c cô mặc theo sát phía sau hai người bước vào kiếm các cửa khép lại tầng thứ nhất yến phi vòng vo một chút phản ứng gì cũng không có hắn trở lại đọc cô mặc trước người đọc cô mặc trầm giọng nói vốn là khảo hạch đối với ngươi đã không có ý nghĩa chắc hẳn liễu thiên nhiêu đã triệt hồi toàn bộ cửa khẩu t i ế n phi gật đầu nói ừ nói như vậy ta chỉ cần qua liễu thiên nhiêu cửa hải này là được rồi nghe thấy lời ấy đ ộ c cô mặc hai mắt t r ừ n g tròn xoe lời nói này ngược lại dễ dàng không sai ngươi nói rất đúng chỉ cần có thể qua liễu thiên nhiêu cửa hải này là được rồi t i ế n phi cũng cảm giác đã biết lại nói lúng túng cười cười t i ế n phi xoay người đi về phía đi thông đệ nhị tầng n ấ p thang quả nhiên đệ nhị tầng đệ tam tầng đệ tứ tầng tất cả đều không có vật gì thẳng đến đi thông đệ ngũ tầng nấc thang trước yến phi mới dừng lại nhìn dưới chân nấc thang yến phi biết rất có thể là đi thông tử vong nấc thang thấy yến phi có chút do dự đ ộ c cô mặc phảng phất thấy một chút hy vọng yến phi đi bây giờ còn kịp bùn trưởng l a o có thể no ngươi đi ra ngoài có thể đi đến một bước này ngươi không mất mặt hơn nữa đã là danh kiếm sơn trang một đoạn truyền kỳ yến phi c ư ờ i nhạt liếc mắt nhìn đ ộ c cô mặc trực tiếp bước chân bước lên nấc thang đ ộ c cô mặc từ từ đi theo không ngừng lắc đầu thở dài chương sáu mươi hai chương kiếm các nổ tung bốn địa tàng kiếm các đệ ngũ tầng yến phi vừa mới lên đến liền cảm giác trong không khí hàm chứa nồng hậu thổ chi lực trong lòng hắn không khỏi vui mừng nhưng là sau một khắc phần này vui sướng liền biến mất chứ nông hậu thổ chi lực trong không khí còn tràn đầy nồng nặc sát khí t i ế n vi ổn định thân hình đối diện một ông lão ngồi xếp bằng hai mắt khép hở trước mặt cắm màu nâu s á m trường kiếm chính là liêu thiên liêu đ ộ c cô mặc theo kịp khi hắn cảm nhận được trong không khí sát khí lúc cũng không khỏi c a o mày một cái đã đến nơi này thì an tâm đi thôi giờ phút này t i ế n vi ngược lại thì bình tĩnh rất nhiều hắn đi về phía trước hai bước ngưng mắt nhìn liêu thiên liêu đang muốn mở miệng l i u thiên liêu đột nhiên mở hai mắt ra thân hình nhảy lên một cái c h e n nhảy lên lúc bắt lại đ i ệ tạm kiếm lưỡng đạo ác liệt ánh mắt từ liêu thiên l i ê u trong mắt bắn ra vô hình tấm mắt lại giống như l i ư u hình lợi kiếm một dạng nhìn yến phi không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh thôi liêu thiên l i ê u tu vi quả nhiên quá mạnh nếu không phải ta sớm có chuẩn bị chỉ dựa vào khí thế kia chỉ sợ cũng đủ để cho ta sợ đến vỡ mật yến phi trong lòng thầm khen một tiếng độc cô mặc tại chỗ liêu thiên l i ê u nên giả bộ còn phải giả bộ hắn trên mặt lộ ra g i ả c ư ờ i ha ha hào a h tiểu tử thật can đảm buồn các chủ thích hôm nay buồn các chủ tự mình khảo hạch cũng coi như ngươi tàm sinh hữ hạnh yến p i dứt khoát theo nói vậy thì cảm ơn các chủ coi không nên khắc khí lương tài khó cầu sao danh kiếm sơn trang có thể nhiều hơn một chút loại người như ngươi mới lo gì không t h n h hành liêu thiên l i ê u lời nói không có ý nghĩa gì trên thực tế trong lòng của hắn chính đang tính toán đ ộ c cô mặc tại chỗ muốn giết tiến phi phải một đòn thành công nếu không đ ộ c cô mặc xuất thủ sự tình liền khó làm nhưng là vạn chúng nhìn chừng chừng bây giờ tất cả mọi người đều thấy rõ nơi này hết thảy ta dù sao cũng là các chủ toàn lực nhất kích ngắn n g ủ i d o dự sau l i ê u thiên l i ê u hạ quyết tâm không quản được nhiều như vậy cái thế giới này chính là cá lớn vứt cá bé giết tiến p i người đều chết ai còn có thể nói cái gì còn ai dám nói cái gì vì vậy liêu thiên l i ê u âm thầm x ú c lực nhìn bề ngoài tựa như bình thản thực tế cũng đã giấu dếm sát cơ t i ế n phi tuổi c ò n nhỏ kinh nghiệm cũng không ít hắn đã đem kim khuyết kiếm cầm trong tay toàn bộ tinh thần phòng bị trong cơ thể kiếm nguyên đã vận chuyển tới cực hạng i ế n phi đã tính đúng liêu thiên l i ê u t ầ m tư vấn đề là mình có thể hay không tiếp một chiêu này liền một chiêu có thể hay không chịu tới độc cô mạc xuất thủ với liêu thiên l i ê u thứ người như vậy giao thủ chưa nói tới thắng bại sinh tử chính là trong nháy mắt chuyện bầu không khí nhìn như ôn hòa trên thực tế cũng đã sát cơ r ú n động kiếm các bên ngoài rất nhiều người cũng dự đoán đến không ít người tâm nhắc đến cổ họng trong lúc vô tình bọn họ cho y ế n phi đổ mồ hôi hột thời gian ở như từng giọt từng giọt nước trôi qua yến tính không tiếng động tất cả mọi người ngừng thở phản p h ấ t sợ mình tiếng hít thở sẽ đưa tới liêu thiên liêu một cách này mấy hơi sau khi đột nhiên liêu thiên liêu trên người thả ra vô cùng khí thế bằng bạc không ai sánh bằng uy áp trực tiếp hướng y ế n phi vào tới cho dù y ế n phi toàn bộ tinh thần phong bị trong thời gian ngắn như cũ cảm giác hô hấp cũng vạn phần chật vật giống như một tòa núi lớn đem chính mình gắt gao ngăn chặn mạnh quá mạnh mẽ nơi nào còn dùng xuất thủ chính là chỗ này uy áp cũng có thể chết người đ ộ c cô mặc hồn nhiên cả kinh cho dù hắn muốn ra tay cũng căn bản không kịp dưới mắt tranh chính là một cái thời gian t i ế n phi thầm hô tệ hại đem hết toàn lực kiếm nguyên xuất thể như cũ không cách nào nhúc ních chút nào liêu thiên niêu thực lực lộ vẹn h ư n g đã vượt qua hắn bây giờ có thể đối phó cực hạn hắn rõ ràng thấy liêu thiên niêu khỏe miệng dâng lên một vệ cười quái dị sau đó liêu thiên niêu vung tay đem địa tạng kiếm ném ra địa tạng kiếm hóa thành một đạo c ầ n trăng mở tựa như tia chốc chạy bộ ngực mình bắn tới thấy như vậy một màn không ít người kêu lên một tiếng nhắm mắt bọn họ không muốn nhìn thấy h ế n phi chết thảm hình ảnh, hết đã không cách nào thay đổi người nhà họ liễu mặt đầy hưng phấn cùng đắc ý thần sắc kiếm cấp nội vô tận hận ý ở y ế n phi trong lòng ngưng tụ n g ú t trời tức giận như lan lộn sóng biển ở sâu trong linh hồn rúng động y ế n phi đã đem kiếm nguyên kích thích đến mức t ậ n cùng chỉ cảm thấy sâu trong linh hồn một cái thanh âm phát ra một tiếng rung động thiên địa giống giận kia tiếng gào thật giống như cự thú viễn cổ gầm thét thật giống như cựu lữ tả thần giống giận a đi theo sâu trong linh hồn cái thanh âm kia h ế n phi cũng phát ra một tiếng giống to trong phút chốc vô cùng kinh khí từ h ế n phi trong cơ thể b ộ c phát ra này cổ kinh khí khiến cho liễu thiên niêu u y áp trong a kèm theo giống giận yến phi như điên như thế cặp mắt đầy máu trở nên đỏ ngầu tóc bốn phía tung bay trên trán gân xanh nô ra thật giống như muốn nổ tung như thế đã đến trước ngực địa tạng kiếm lại trực tiếp bị băng bay ra ngoài khoảng cách tương đối gần độc cô mặc tâm thần câu chiến nay cổ k i n h khí cùng yến phi giờ phút này để lộ ra giận thế thật là so với liêu thiên nhiều mạnh hơn k i n h khí như là sóng lớn lấy yến phi làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng càn quét mà ra dễ như bỡn không chỗ nào đ ị n h nổi toàn bộ địa tạng kiếm các đệ ngũ tầng trực tiếp bị san thành bình đ i ệ độc cô mặc căn bản không vững vàng thân hình cuối cùng bị lao ra kiếm cát liêu thiên liêu cự ly khá xa thời khắc tối hậu h ắ n ngưng tụ chọn đời tu vi trực tiếp nằm trên đất cũng không đoái hoài tới chính mình kiếm các c h i chủ mặt mũi thà cho là như thế liêu thiên liêu cũng bị đẩy tới kiếm các mặt đất bên mở, còn kém một bước liền bị đẩy ra ngoài kiếm các bên ngoài chờ mọi người sợ mất mật ngần đầu nhìn lên trên vỡ vụn tấm ván cùng hòn đá rối rít tung tích một mảnh b ù i mù nổi lên b ộ t phía đi mau nguy hiểm trời ơi địa tàng kiếm các hủy cháy mau mọi người bốn phía chạy trốn bao gồm độc cô vân liều thiên long ở bên trong không dám dừng lại chốc lát đến xa xa đợi đến xa đợi đến đợi nơi nào còn có ban đầu hùng vĩ đệ ngũ tầng cùng các đỉnh hoàn toàn biến mất phát sinh cái gì một k h ắ c cuối cùng kia y ế n phi là thế nào h ả o cương lực lượng cuối cùng một k h ắ c kia hay lại là y ế n phi sao y ế n phi người đâu mọi người mặt đầy khiếp sợ nhìn lại địa tàng kiếm các thượng y ế n phi lại biến mất không thấy gì nữa tất cả mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi ngay cả liễu ra những cao thủ cũng không biết phát sinh cái gì y ế n phi đây là tự bạo y ế n phi đã tự bạo hóa thành p h ấ n vụ biến mất không thể nào cho dù h ế n p i tự bạo địa tàng kiếm các là có cấm chế g a trì hắn cũng không khả hủy cũng năng tàng địa liều ế m thiên n liêu khí huyết cuồn cuộn không chừng hiển nhiên thụ nội thương hắn đột nhiên với tay đã bị văng tung tóe đến xa xa địa tạng kiếm trở lại trong tay hắn giờ phút này địa tạng kiếm ảm đạm vô quang l i ê u thiên liêu không quản được rất nhiều tay hắn nói địa tạ kiếm tìm bốn phía chương sáu mươi ba trương tu di kiếm cảnh bốn một k h ắ c cuối cùng nổ tung yến phi mình cũng không cách nào khống chế cổ lực lượng kia hắn căn bản là không có cách tả hữu giờ phút này chỗ hắn ở một mảnh nhỏ trong hỗn độn bốn phía một vùng tắm tối bóng đêm vô tận phảng phất có thể thôn phệ hết thảy ta đây là ở đâu trong ta chết sao yến phi trong lòng âm thầm cô hắn đưa tay ra cắn một cái cảm giác đau đớn mười phân rõ ràng không có chết lại là địa phương nào đang lúc này thanh âm giàn mua kia xuất hiện lần nữa không tiếp thằng n ó c không dùng cái gì ngươi không muốn sống thanh âm kia tràn đầy tức giận nếu như không phải là ta gắng gượng đem ngươi kéo vào nơi này hôm nay ngươi chết chắc bất quá sao ngươi nếu không phải tính khí này ta ngược lại thật ra sẽ càng thất vọng tiến phi thật giống như bắt dơm dạ cứu mạng vội vàng hỏi dạ là ngươi đem ta kéo tới đây lại là địa phương nào hừ tu h di kiếm cảnh tu h di kiếm cảnh ta thế nào chưa nghe nói qua hãy bất nói nhầm đi ba ngàn đại thế giới một trăm ngàn tiểu thế giới ngươi chưa từng nghe qua nhiều chuyện ngươi sẽ biết nơi này vốn là thuộc về ngươi thuộc về ta không sai Chẳng q được, được ngươi tới nhìn tiếng nói rơi xuống đất yến phi phát hiện mình trước mắt đen nhánh bắt đầu dần dần có ánh sáng từng cái thật giống như đom đóm như vậy điểm sáng tại trong hư không nổi lơ lửng điểm sáng càng ngày càng nhiều càng ngày càng gần không lâu lắm yến phi p h từng, từng cái nhìn những tên này sợ là có hơn ngàn cái lúc rảnh rỗi sau khi yến phi sẽ gặp đọc một lượn một ít lịch sử có thể làm được thượng biết năm ngàn năm có chút tên hắn biết nhưng rất nhiều cũng chưa bao giờ nghe biết mỗi một cái tên đều là do lúc thành nhân đều tại một trên đường thành tựu cao thâm những thứ kia không biết tên chỉ sợ là văn năm thậm chí còn mấy vạn năm trước nhân vật yến phi trong lòng khiếp sợ không thôi cách nay gần đây chính là chân vũ kiếm thánh vũ quân lâm chân vũ đế quốc trước một đời đế quân tu vi đạt tới võ thánh c h i cảnh cũng là kiếm tu người nghe nói hai mươi năm trước không bình thường b á o tễ nhưng là những thứ này với chính mình có quan hệ gì ngươi là ý gì những thứ này có quan hệ gì với ta thanh âm kia lạnh lùng vang lên ngươi không phải là muốn biết ngươi là ai sao t h ậ p có ý gì những thứ này đều là ngươi hoặc có lẽ là đã từng là ngươi không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi yến phi tự cho là mình tâm tính không tệ nhưng là giờ khác này hắn cảm giác có chút muốn ta vỡ toàn bộ tất cả đều là ta đúng ngươi hài lòng cái gì gọi là ta hài lòng tên gì câu trả lời đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi lại không thể nói cho ta rõ sao thật là quán ngu những thứ này đều là ngươi chuyển thế luân hồi cho nên bọn họ cũng đã từng là ngươi t i ế n phi có chút biết chuyển thế luân hồi có thể đáp án này đã vượt qua hắn nhận thức hắn thậm chí cảm giác có chút lúng túng xấu hổ đùa gì thế nếu như những người này đều là ta ta còn dùng hiện tại ở đây sao quẫn bách sao những người này từng cái cũng có thể phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ thanh â m kia nhìn ra y ế n phi tâm tư lại nói khanh khách thế nào ngươi biết rõ mình có bao nhiêu vô dụng chứ nghe thấy lời ấy y ế n phi ngược lại không phục bất kể những người này là ai nghĩ lúc đó ở ta cái tuổi này bọn họ chưa chắc mạnh hơn ta đi mấy hơi sau khi y ế n phi sắc mặt trở nên kiên định hắn trầm trầm đạo ngươi nói sai một ngày nào đó ta sẽ n h ư ợ n g cho thế nhân nói ta y ế n phi là bọn hắn kiếp này mà không phải nói bọn họ là ta kiếp trước h ế n phi lời nói cùng tới cực điểm nói bóng gió chính là vượt qua những tồn tại này Lời nhớ ó có i này còn n ư vậy c h ta tứ Bất thế quá như cho a đủ m ộ ngươi dung hợp là những người này đối với đạo lĩnh lộ không phải là một ít thứ lộn xộn kiếm đạo là ngươi thủy nguyên nhưng thế gian vạn đạo trăm sông đổ về một bể ngươi dung hợp những thứ này đối với ngươi kiếm đạo cũng mới có lợi tiến p h i rất khó nghe được thanh â m kia nói những thứ này bất kể có thể hay không lập tức hiểu cũng, cũng nhớ kỹ trong lòng tiểu tử nhớ lựa chọn dung hợp thời điểm ngươi phải cẩn thận lựa chọn lấy tinh hoa đi bã rượu nếu không bằng linh hồn ngươi cảnh giới rất có thể đ i ế n mất trong những tên này ẩn chứa tin tức bao gồm bọn họ khi còn sống yêu hận tình cựu ngươi hiểu không tiến p h i cái hiểu cái không nhưng hắn từ đầu tới cuối duy trì đến một cái tín n i ệ m ta không phải là rất hiểu nhưng ta minh bạch ta chính là ta bất kể những người này đã từng là ai ta chỉ làm ư ợ n dùng bọn họ được lại vĩnh hoàn toàn không phải bọn họ bỏng dáng ha ha ha ha ha ha n g ư ơ i rốt cuộc mở mang trí tuệ được n g ư ơ i liền tạm thời lựa chọn một cái đi thang nhóc lần này là cứu ngươi ta cơ hồ hao hết hồn lực sau này ngươi tự thu xếp hồn thỏa ta không cách nào nữa cho ngươi bất kỳ trợ giúp nào ta đem còn thừa lại hồn lực trôn giấu ở bên trong cơ thể ngươi ở ngươi không cách nào tự đi vào vào tu di kiếm cảnh trước mỗi một lần đột phá cảnh giới đều có thể tiến vào một lần thời gian có hạn ngươi ở nơi này dừng lại không quá lâu đang khi nói chuyện thanh âm kia dần dần trở nên hư ả o chờ một chút nói nửa ngày vấn đề thứ nhất giải thích hiểu biết lơ mơ vấn đề thứ hai ngươi chính là không nói ngươi rốt cuộc là ai làm sao biết những thứ này ngươi theo ta là quan hệ như thế nào t i ế n phi ở tu di nguyễn cảnh bên trong kêu gạo lại lại cũng không có nghe được cái thanh â m kia đột nhiên hắn phát hiện xa xa trong bóng tối xuất hiện một người mặc tử kim chiến giáp bóng người thân ảnh k i ê u ngạo nghễ mà đứng không thấy rõ mặt một thân tử kim chiến giáp vết thương trồng chất trong tay một thanh tản kiếm kiếm chỉ thương thiên mặc dù là phá giáp t ả n kiếm vẫn như cũ mang cho t i ế n phi một loại chấn động không gì sánh nổi trong mơ hồ hiến phi cảm giác một cổ dậy đặc đau buồn cảm giác bóng người rất nhanh tiêu tan tu di kiếm cạnh trong chỉ còn lại hiến phi cùng những thứ kia lơ lửng tên hắn đem hết thể nghi ngờ quên đi ánh mắt ở những tên này thượng đảo qua một cái cuối cùng dừng ở một cái tên thượng chân vũ k i ế m thánh vũ quân lâm chương sáu mươi bốn chương thập phương phách thiên kiếm quyết bốn hiến phi đưa tay đi sở cái tên đó vừa mới đụng chạm tên ánh sáng chật lóe sau một k h ắ c hiến phi chỉ cảm thấy trong đầu tràn vào đại lượng tin tức vô số hình ảnh nhanh trong trong đầu v ạ c h qua chân vũ kiếm thánh một đời trí nhớ biết bao khổng lồ h ế n phi đầu thật là muốn nổ tung như thế hắn vội vàng ôm lại thành đoàn đem hết toàn lực sàng lọc những tin tức này vô dụng trực tiếp không hề để tâm hữu dụng nhớ trong lòng thì ra là như vậy hiện nay tứ phương n g ũ thánh ban đầu tất cả đều là tiểu đệ của ta há cuối cùng như vậy đáng hận không trách ta k i ế p trước hai mươi năm trước không bình thường b ạ o tễ lại là tiện nhân này tứ phương vũ thánh nam thánh hoa như yên bên trong thánh đông thánh các ngươi lại cũng có phần thua thiệt ta lúc đầu đối đãi các ngươi như thủ tục yên tâm đi một ngày nào đó chúng ta sẽ có gặp lại sau ngày dần dần hiến phi bất chi bất giác đắm chìm trong chân vũ kiếm thánh trong thế giới không biết qua bao lâu hiến phi trợt đánh cái d ù n mình nguy hiểm thật ta thiếu chút nữa rơi vào đến người khác trong trí nhớ hiến phi n g ư ơ i nhớ ngươi chính là ngươi độc nhất vô nhị về phần kiếp trước cân đoán có thể báo nhưng cũng không phải ngươi sinh mạng chúa tể ngươi cần nhất là bọn hắn sở học sở học t i ế n vi vội vàng lật xem trí nhớ nội tu công pháp bất diệt kiếm thể đủ rồi luyện thể cũng không nhất định cho dù chân vũ kiếm thánh luyện thể chi pháp cũng không hơn bất diệt kiếm thể kiếm ký chính là kiếm ký tìm kiếm một bộ kiếm quyết nổi lên chân vũ kiếm thánh trung kỳ sở học huyền giai sơ kỳ kiếm ký thập phương phách thiên kiếm quyết đây mới là mấu chốt dưới mắt hình ý kiếm quyết cơ bản thuần thục i ế n vi đang cần một bộ cao cấp kiếm ký thập phương phách thiên kiếm quyết gọi tắt b á kiếm quyết kiếm quyết tổng cộng có phá giết thủ ba thức phá kiếm thức phá thế tu luyện cùng phách khí phá đệ ị thế đệ nhất trọng phách tuyệt thiên hạ duy ngã độc tôn đệ nhị trọng s á t kiếm thức đệ nhất trọng n ộ sát kiểu trảm đệ nhị trọng thủ kiếm thức đệ nhất trọng bất diệt kiếm thuẫn đệ nhị trọng cắt tỉa trong đầu tin tức hiến vi chỉ cảm giác nhiệt huyết dân trào vũ ký cấp bậc phân loại cùng bảo khí giống nhau từ thấp đến cao chia làm phảm đất người thiên huyền vương thành mấy cái tầm thứ hình ý kiếm quyết là hiếm thấy nhân cấp vũ kỹ thập phương phách thiên kiếm quyết lại đạt tới huyền g a i tầm thứ tin đồn độc cô gia bi truyền độc cô cựu kiếm cũng mới chỉ có thiên g a i tầm thứ nhìn kỹ kiếm quyết y ế n phi tâm chịu rúng động không nghĩ tới thập phương phách thiên kiếm quyết cùng hình ý kiếm quyết rất giống cơ hội chính là hình ý kiếm quyết bản thăng cấp chẳng qua là mạnh hơn như vậy thứ nhất tu luyện nhất định làm ít công to ngay tại y ế n phi mừng như điên thời điểm bốn phía xuất hiện một loại rất mạnh lôi kéo cảm giác hoàng bét ta không thể ở tu di kiếm cảnh bên trong dừng lại quá lâu như vậy ta trở lại nguyên lai、like、thế giới chắc là tại chỗ kia liễu thiên liêu còn chưa có giải quyết t i ế n phi trong lòng thất kinh mấy hơi sau khi trong mắt của hắn tinh mang trận lóe sau đó hắn đem m i n h sắt tả kiếm h u y ề n hóa ra tới liêu thiên l i ê u ta trở lại t i ế n phi minh bạch dưới mắt bày ở trước mặt mình chính là một cái cơ hội một cái tuyệt cao cơ hội địa tàng kiếm các đ ỉ n h chót liêu thiên l i ê u tay cầm địa t à n g kiếm còn tìm phản phất không tìm được hiến phi thi thể thể không bỏ qua cự ly hiến phi biến mất đã qua thời gian một nén nhang kiếm cắt xuống mọi người lại vây lại hiến phi đúng là biến mất bọn họ chỉ có thể cho là nổ tung lực đạo quá mạnh hiến phi đã hóa thành phân vụn lớn người sắc mặt đều rất nghiêm trọng nhất là nam ly hai mắt không thần t i ngay h thần t n n g trước mặt mọi người liêu thiên long nên giả bộ còn phải giả bộ liêu thiên liêu đi tới kiếm các bên mờ bất đắc dĩ nói không liên quan chuyện ta kêu họ hiến tính khí cũng quá bạo lại tự bạo tu vi ta nghĩ rằng cứu h ắ n căn bản không kịp ta liêu thiên long cố làm bị thương lắc đầu một cái thở dài nói ai đã như vậy vậy cho rủ ngũ đệ ngươi có thể đi xuống vừa dứt lời đột nhiên một á n g lửa ở các đỉnh hư không chật lóe thật giống như x é t đánh ngang thai từ tu di kiếm giới đi ra hiến phi sớm đã làm tốt chuẩn bị trong cơ thể toàn bộ kiếm nguyên hội tụ đến xích diễm kiếm mạch từ xích diễm kiếm mạch kích thích kiếm nguyên mang theo liệt diễm thuộc tính giờ phút này trải rộng minh sắt tà kiếm kiếm thể một kiếm này ở l i ê u thiên l i ê u phía sau bổ xuống ngưng tụ hiến phi vô tận l ử a g i ậ n kiếm cắt xuống tất cả mọi người đều kêu lên một tiếng a ngũ đệ cẩn thận l i ê u thiên l i ê u cũng cảm giác uy hiếp một cổ mánh liệt khí tức tử vòng tràn ngập trong lòng nhưng là chuyện đột nhiên xảy ra cho dù hắn có vũ vương cảnh tu vi cũng vô dụng cũng may điệu tạng kiếm còn ở trong tay hắn đột nhiên xoay người thấy yến phi lúc trong lòng lại vừa là cả kinh hắn tìm rất nhiều lần yến phi là từ từ đâu xuất hiện không kịp suy nghĩ nhiều l i ê u thiên l i ê u không thể t r á n h n ẽ chỉ có thể ỉ vào điệu tạng kiếm chống cự g i á c g i á c ẩm bọc liệt diễm minh s á t tà kiếm kết kết thật thật bù vào địa tạng trên thân kiếm nhất thanh thúy hưởng nhiếp nhân tâm phách danh kiếm sơn trang ngũ đại danh kiếm một trong điệu tạng kiếm ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người xuống trực tiếp bị minh sắt tà kiếm chém thành hai đoạn lực đạo to lớn khiến cho liễu thiên n i ê u bất chấp kiếm g một k h ắ c cuối cùng hắn dùng thượng bú sữa mẹ khí lực lấy đầu vai bị phách mở một vết thương làm giá cả người té hướng kiếm cắt xuống trong n g á y mắt mà thôi cục diện xuất hiện biến hóa long trời lỡ đất bởi vì quá mức khiếp sợ liêu thiên liêu t é xuống thậm chí không người đi đón cũng may liều thiên liêu tu v i đủ cao mới không có bị té chết yến phi thời khắc nhớ chính mình mục đích khiếp sợ nghi ngờ sẽ để lại cho phía dưới những người này tốt nhất kiếm đánh cho bị thương liễu thiên liêu yến phi trực tiếp nắm lên địa tạng kiếm thừa dịp địa tạng bên trong kiếm thổ tri lực còn không coi trôi qua vận chuyển vô cực kiếm đạo tâm pháp cưỡng ép hấp thu đúc k đậu ngũ đệ, ngũ đệ, ngũ từ từ cô vân đậu cô mặc nhìn nhau một chút trong mắt có chút hạ giận ý tứ càng nhiều cũng là kinh ngạc cho dù là đánh bất ngờ nhất kiếm chặt đứt địa tạc kiếm thương liễu thiên liêu đây tuyệt đối là bọn họ không dám tưởng tượng thậm chí bằng tâm mà nói bọn họ cũng không làm được thời gian một chun trà đi qua đ chương sáu mươi lăm chương trưởng lão hội bốn giờ khắc này không có tiếng hoan hô không có tiếng nghị luận không có thứ gì toàn bộ võ trường tĩnh lặng ngay cả người nhà họ liễu ngắm nhìn yến phi cũng không biết nói gì ở danh kiếm sơn trang trong lịch sử yến phi đã trở thành một cái kỳ tích một cái truyền kỳ có lẽ sau này có người có thể đánh vỡ nhưng chưa tuyệt vô cận hữu đối mặt truyền kỳ kỳ tích ngôn ngữ liền lộ ra quá đơn bạc tất cả mọi người đều chẳng qua là yên lặng nhìn cảm thụ giờ khắc này khiếp sợ gió vi vu anh hồn t r ụ c nhật hào hùng n một rửa thiên mang mù mịt trường kiếm thiên khung nhiệt huyết phi dương nhưng mà i ế n phi lại biết chỉ là vừa mới bắt đầu tương tự hôm nay loại này hung hiểm loại trang diện này từ giờ khắc này chính mình đem thời khắc đối mặt hắn phi thân xuống kiếm cắt năm cắt toàn bộ phá vinh dự hào quang hắn đều không cần hắn lấy được mướn ngũ hành kiếm mạch tu vi thượng cũng bước vào kiếm mạch cảnh trung kỳ càng hiếm có là truyền thừa càng cường hãn hơn thập phương phách thiên kiếp quyết so với những thứ kia ánh mắt â m mộ cái gọi là vinh dự hắn càng cần hơn những thứ này trong góc bạch n h ư ợ c lên thấy như vậy một màn khó mà mô tả trong lòng cảm xúc nàng nơi nào biết tàn khốc hơn thực tế lặng lẽ tới nam ly người thứ nhất xông tới yến phi trước mặt hắn tay run run chỉ chỉ yến phi chưng mấy lần miệng chính là vừa nói ra nửa chưa đến cuối cùng nam ly dùng quả đấm hung hăng đập yến phi ngực yến phi có thể hiểu nam ly giờ phút này tâm tính hắn làm sao không phải là rất nhiều loại từ trên con đường tử vong đi về tới cảm giác cách đó không xa người nhà họ liễu vây quanh liễu thiên liêu liễu thiên liêu hôi đầu thổ kiểm đầu vai mò me đ ồ n địa hắn hung t ậ nhìn yến phi lại không có gì để nói liêu thiên viêm thở dài nói ai ta thua thiệt lần này lao ngũ thua thiệt lớn hơn địa tàng kiếm c á t thiếu chút nữa hủy ngay cả địa tạng kiếm cũng p h ế không địa tạng kiếm lao ngũ đất này tàng các chủ làm sao còn làm nghe liêu thiên viêm lời nói liêu thiên liêu nhất thời nôn ra một búng máu liêu thiên long lúc này chừng liêu thiên viêm l ư ớ c mắt lao tam không biết nói chuyện đừng nói là ngươi đây không phải là kích thích lao ngũ thế này ta hử đều là quân t à tiểu tử này gây h o ạ n mấy cái lao giả lại tìm liễu quân tả lại phát hiện tiểu tử này chính cợt nhà đi theo nam cung vũ nhu bên này phát sinh chuyện với hắn không có chút nào quan hệ t h ấ vậy liêu thiên long phát tới nội tâm nói ha thật là thế sự treo người liêu gia tà làm sao lại không có hiến phi loại mẩm mống này tôn lời vừa nói ra liêu thiên viêm cùng liêu thiên liêu nhất thời nhìn về phía liêu thiên long liêu thiên long lúc này mới ý thức được chính mình lên tiếng có thất hắn gấp vội vàng đổi lời nói hừ bất luận như thế nào cũng không thể khiến tiểu t ử này làm kim khuyết kiếm các các chủ hắn có thể thắng lại thay đổi không cái hiện thực này ô nha muốn bay lên đầu cành biến hóa phượng hoàng n ằ mơ m lời nói này nói thật ra quá mất sức nhưng mà chuyện cho tới bây giờ liêu ra mất hết thể diện liêu thiên long nhưng bây giờ không tìm được cái gì xuống thang lời nói chỉ có thể cầm chuyện này nói một chút mà thôi người cuối cùng rốt cuộc hoàn thành khảo hạch năm năm một lần kiếm các khảo hạch lúc đó tấm màn rơi xuống hơn một trăm n g ư ờ i m ộ ư ơ i hai người vượt qua kiểm tra một trăm linh một s á t suất mọi người tản đi nhưng danh kiếm sơn trang các l a o giả lại không hề rời đi kim khuyết kiếm các kiếm trận bị phá trực tiếp quan hệ đến kim khuyết các chủ nhân tuyển danh kiếm sơn trang lấy ngũ đại kiếm các đến danh hiệu mấy năm qua ngũ đại kiếm các sau khi kim khuyết kiếm các nhưng vẫn không có các chủ vẫn là danh kiếm sơn trang cấp thiết muốn, muốn giải quyết vấn đề buổi chiều trưởng l trang chủ đ ộ c cô vân phó trang chủ nam cung bác l i ê u thiên long n a m đại trưởng lão bốn vị kiếm các các chủ chính là trưởng lão hội tạo thành công c h ứ c tiến phi mặc dù còn chưa phải là các chủ coi như kim khuyết kiếm người cầm được kim khuyết kiếm các đề dành chuẩn các chủ bị đ ộ c cô vân đặc biệt cho phép t h a m gia nhưng lại không quyền lên tiếng chỉ có thể bên cạnh xem đ ộ c cô vân thân là trang chủ ở trưởng lão hội thượng hắn trực tiếp nói lên bùn trang chủ đã từng nói rách kim khuyết kiếm các nội kiếm trận lấy được kim k u y ế t kiếm liền có thể làm kim k u y ế t kiếm các các chủ chuyện này mọi người có thể còn có hay không dị nghị kim khuyết kiếm các các chủ ý nghĩa trọng đại thân phận cực kỳ trọng yếu lúc trước kiếm trận không người có thể phá liêu gia cũng không nghĩ nhiều nhưng là bây giờ liêu thiên long làm sao có thể bông tha trang chủ việc này lớn cho dù muốn chọn các chủ cũng không thể qua loa như vậy chứ kia yến phi lai lịch không biết còn nhỏ tuổi ai biết là hắn phá kiếm trận vẫn có cái gì những nguyên nhân khác đọc cô vân mắt lạnh nhìn về phía liêu thiên long chẳng lẽ là kiếm kia trận tự đi phá vỡ b ụ n trang chủ có nói trước chẳng lẽ muốn bổn tọa nuốt lời phải không hừ hừ chuyện này không đề cập tới liền thôi chẳng lẽ trang chủ không cho là ban đầu nói lời này thời điểm liền có chút không ổn sao đ ộ c cô vân sắc mặt nhất thời âm châm xuống người đ ộ c cô vân ép ép h ò a khí hắn nhìn một chút một vị khác phó trang chủ nam cung bác nam cung h i n h ý ngươi là nam cung bác rất kiên kỵ liễu thiên long hắn có chút hơi khó do dự rất lâu mới thấp giọng nói cái này liễu h i n h lời nói cũng có đạo lý hai vị phó trang chủ ý kiến nhất trí đ ộ c cô vân lâm vào tình cảnh lưỡng nan mấy hơi sau khi đ ộ c cô vân trầm trầm đạo cũng được vậy các ngươi nói chuyện này nên làm thế nào cho phải tiến vi ở một bên nhìn cảm giác thập phân không thú vị trong lòng của hắn thầm nghĩ cái gì c ắ t chủ không c ắ t chủ các ngươi chẳng lẽ không nghĩ tưởng trước chắc chắn một chút t a i hiến phi có muốn hay không làm cái này cái gọi là c ắ t chủ nhanh lên một chút đi ta còn rất nhiều chuyện phải làm liêu thiên long ánh mắt tảo mọi người lên mắt ta cho là chuyện này cũng phải xem mọi người ý kiến nếu không muốn trưởng lão hội có ích lợi gì nhìn như đúng trọng tâm đề nghị đ ộ c cô vân tâm lý minh bạch đang ngồi năm cái đều là người nhà họ liễu nhìn mọi người ý kiến cùng nhìn ngươi liễu ra ý kiến có gì khác biệt bất đắc dĩ là đây chính là trường lão hội tác dụng liễu thiên long đề nghị hoàn toàn hợp lý được kia chư vị liền tỏ thái độ đi bồn trưởng lão cho là có còn thể.、Không、thể, Tiến phi còn nhỏ tuổi, Không Phi nhỏ nếu như l à mọi các chủ, cùng chúng cấp, chúng chủ chẳng các chủ cho là không sao, tuổi lớn tiểu cũng có làm hay không các chủ quá hừ hừ, những hả phải không nhiêu không hay không không đồng này trường tiền. Buồn lớn liên quan. ta ta tuổi tiểu bao sao, là là làm lão, m người rồi rít tỏ thái độ cuối cùng cục diện lại là sáu so với sáu yến phi thấy rõ ràng trong lòng không khỏi thất kinh thôi l i ề u ra thế lực đã đủ để cùng đ ộ c cô vân chống lại theo tiếp tục như thế đ ộ c cô vân người trang chủ này vị trí sợ rằng sáu so với sáu cục diện để cho đọc cô vân khổ sở và phần liều thiên long lại mặt lộ vẻ nụ cười ha ha trang chủ người thấy đi chỉ cần đồng ý người không cao hơn phản đối tiến phi làm các chủ chuyện này liền không cách nào thông qua ta xem hay là đem chuyện này tạm thời để ở một bên ngày sau lại tính toán sau cho thỏa đáng đang lúc này môn bên ngoài chuyển tới một thanh â m g i à n mua là ai là ai phá kim khuyết kiếm các nội kiếm trận rốt cuộc là ai thanh â m giống như hồng t r u n g một dạng chẳng qua là lộ ra rất gấp gáp hốt hoảng Trưng Hội,、4. sau đó hai tiếng quát ngắn đồng thời vang lên đứng lại bên trong đang ở tổ chức trường lão hội không phải tự tiện vào một tiếng vang thật lớn mọi người đều sợ lại thấy hai người lính gác k h é xô cửa mà vào nặng nề g ngã xuống đất miệng phun tiên huyết hai cánh cửa đã bị nổ tan thành thoái phiến rơi xuống đất t i ế n vi nhất thời m ả y kiếm k h ề một cái trong lòng kinh nghi đạo thật lớn mật dám xông vào danh kiếm sơn trang t r ư ở n g lão hội danh kiếm sơn trang còn có nhân vật như thế rất nhanh một cái thân ảnh gầy nhỏ theo vào tới t i ế n vi liếc mắt một cái là một cái năm thức thân cao vóc người tinh kiển gầy nhỏ l ã o giả đầu đầy hoa phát dối bời bên trong còn kèm theo lá khô láo giả gò má gầy gò môi khô đét sắc mặt và khẻ bảy phần giống ủy ba phần giống người duy chỉ có một đôi mắt lần lánh quắc thức ánh sáng giống như dạ ương trí mắt lao giả xông vào trưởng lão hội một đám lao giả tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi rối d í t đứng lên lớn mật nam phong tử ngươi không coi trọng ngươi bách thảo viên lại dám đến t r ư ở n g lão hội n ổ i điên liêu thiên long đầu tiên là cả kinh theo sự giận dữ đạo nam phong tử yến phi trong lòng động một cái hắn lần nữa quan sát l a o giả một phen chẳng lẽ vị này chính là kim khuyết kiếm các lao các chủ nam ly ra r i nam phong nam phong cũng là bởi vì kiếm trận nguyên nhân mới bỏ được khí kim khuyết kiếm là hôm nay kiếm trận lại bị ta phá nam ly khẳng định đem tin tức này nói cho hắn biết hắn làm sao có thể không đến chẳng qua là cái này giờ phút quan trọng sợ là có náo n h t nhìn quả nhiên nam ly sau đó liền theo vào tới tiến phi phát hiện nam ly mặt đầy vẻ bất đắc dĩ hắn nhất định cũng không nghĩ tới nam phong vọng động như vậy sẽ x ô n g trường lão hội bằng hắn làm sao có thể ngăn được nam phong ai là ai phá lao phu kiếm trận nam phong đối với liêu thiên long lời nói căn bản không thèm để ý chút nào một đôi mắt trong phòng nhìn loạn là ai rốt cuộc là ai liêu thiên long mất hết thể diện hắn lúc này hét lớn một tiếng càng rỡ còn đứng ngây ở đó làm gì nhanh bắt hắn cho b u ồ n t ỏ a đánh ra đi một tiếng giống to không người động có người nghỉ tương động bao gồm liều thiên viêm liều thiên nguyên ở bên trong nhưng lại cuối cùng không dám động hiến vi từ nam ly kia hiểu được đừng xem mười năm trước nam phong bỏ qua kiếm đạo đi nghiên cứu cái gì luyện đan nhưng là ở mười năm trước hắn tu vi cũng đã vượt qua vũ sư đạt tới vũ vương cảnh hậu kỳ mười năm trôi qua nếu như hắn tu vi lần nữa đột phá rất có thể đạt tới vũ hoàng cảnh giới mà trưởng lão hội thượng những người này sợ rằng chỉ có l i u thiên long nam cung bắc cùng độc cô vân mới làm được càng mấu chốt là nam phong tính tình cực kỳ cổ quái thành khi nóng này hắn muốn động thủ căn bản sẽ không chiếu cố đến bất cứ chuyện gì liêu tiên h long chỉ cảm thấy gõ má nóng gian ngay lập tức thời gian mất hết thể diện hai lần tiên h nguyên n ỡ ra làm gì cho bổn tọa đánh ra đi liêu tiên h nguyên kinh ngạc nhìn về phía liêu tiên h long trong lòng t h ầ mắng m đại ca ngươi thật là hướng huynh đệ ta lao ra đ i ê n này ai dám chọc bất đắc dĩ thấy liêu tiên h long là thực sự giận liêu tiên h nguyên cẩn thận từng ly từng tí đi về phía nam phong hắn không dám đến c ư ờ n g rắn ngược lại mặt lộ vẻ nụ cười cái này nam h u n h mới vừa nói bốn chữ gầm lên giận dữ chuyển tới hủ dọa liêu tiên sợ đến vỡ mật tiếng gào này lại dùng tới sư tử gầm lực tất cả mọi người đều cảm giác đầu ông một tiếng tất cả mọi người bao gồm yến phi yến phi mượn thần công t h ầ n thể tu vi một đường tăng vọt ít nhiều có chút phiêu giờ khác này hắn mới biết cái gì là thực lực chân chính cương giả chân chính cần gì phải đ ộ u thủ một tiếng gầm thậm chí một cái ánh mắt một cái ý niệm đủ để xử nhân sinh chết đứng ngũi chịu xào liễu thiên nguyên lúc này ô m đầu mặt đầy vẻ thống khổ hắn nhanh chóng lùi về phía sau phản phất sợ bị nam phong một trường cho diện lần thứa liễu thiên long khí tròm râu đều run dậy nhưng trên thực tế đáy lòng của hắn trong cũng vạn phần k i ê n kỵ nam phong Thực lực của hắn không nhất định so với nam phong thấp nhưng nếu quả thật giao thủ nam phong có thể không muốn sống hắn đây mười năm không thấy lao già này lộ diện hắn tu vi chẳng những không có đình trệ lại tinh tiến không ít lao già điên này sợ là đã đạt tới vũ hoàng cảnh giới hoàng bét ta kế hoạch hết lần này tới lần khác coi thường hắn tệ hại tệ hại a liêu thiên long thầm nghĩ trong lòng cục diện như vậy thân là trang chủ độc cô vân không cách nào làm việc bên cạnh xem so với hắn liêu thiên long muốn thông minh rất nhiều nam hình bổ tọa độc cô vân ngươi còn nhớ được nghe được độc cô vân thanh âm nam phong tâm tình ổn định một ít hắn nhìn về phía độc cô vân đạo là ai rốt cuộc là ai phá lao phu kiếm trận chưa cho đ ộ c cô vân tới một giọng đ ộ c cô v â n biết nam phong không toàn bộ điên coi như là cho chính mình mặt mũi nhưng là nam phong cũng không muốn nói nhiều với hắn cục diện hoàn toàn mất k h ô n g chế trang chủ phó trang chủ toàn bộ đều không cách nào trường khống một tất cả trưởng lão các chủ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi nhìn thêm chút nữa nam phong tất cả đều là vô l ự c v ẻ đang lúc này trong góc một mực không có mở miệng yến phi c h ậ m rãi đi tới nam phong trước mặt tiền bối phá trận là ta yến phi đi về phía nam phong đồng thời nam ly vội vàng theo sau hiển nhiên hắn đối với nam phong có thể làm ra cái gì cũng không đáy nếu như nam phong xuất thủ tiến phi tuyệt không đường sống ra ra ngài đừng tức giận đây là ta huynh đệ là bảo đảm yến phi an toàn nam ly vội vàng nói làm sao biết nam phong căn bản không lý nam ly l ó é lên hết sạch cặp mắt nhìn chằm chằm yến phi nhìn một chút nam phong hiện ra mấy phần vẻ nghi hoặc ngươi con nhỏ tuổi có thể phá lao phu kiếm trận r i n g rõ ràng mang theo nồng đậm hoài nghi tiến phi không những không p h ò n g bị dứt khoát thanh tĩnh lại đây chính là yến phi chỗ thông minh ở tuyệt đối cường già trước mặt phong bị không có chút ý nghĩa nào chính là nói cho đúng không phải là ta chủ động phá kiếm trận chính mình tiêu tan có lẽ là van bối vận khí tốt đi vận khí đang khi nói chuyện đông nhiên tiến vi cảm giác một cổ cường đại khí tức đem chính mình hoàn toàn báo phủ hắn không có phản kháng cũng không cách nào phản kháng mấy hơi sau khi nam phong mi giác đầu tiên là động một cái sau đó gương mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ n g ư ờ i kiếm thể ngươi lại nắm giữ kiếm thể khó trách khó trách h a ha ha ha hay hay tiểu tử lão phu điều nghiên nhiều năm kiếm trợn ngay cả lao phu ba con trai đều chết ở trong trợn lại phá trong tay ngươi thiên ý đây chính là thiên ý tiểu tử theo ta đi là lần đầu tiên có người phát hiện mình đặc thù mặc dù nam phong không nói ra hắn là loại nào kiếm thể nam phong kiếm đạo cao thủ quả nhiên bất phàm chẳng qua là nam phong thật là quá điên liền vì vậy kiếm trận hắn ba con trai chết ở bên trong hắn không chút nào bi thương còn thân hơn miệng nói ra dứt lời nam phong kéo hiến phi xoay người liền đi đứng lại trưởng lão hội há cho ngươi l i ế u thiên long quả thực nhận không đi xuống thoáng qua giữa hắn một gương mặt giàn mua bị đánh ba lần giờ phút này hắn lại v ừ a là một tiếng giống to tiếng gào không rơi nam phong tránh mắt nhìn đến lưỡng đạo ác liệt ánh mắt khiến cho liều thiên long trực tiếp im lặng h ế n p i cau mày một cái nhẹ giọng nói tiền bối chờ một chút trong a Nam chưa còn có chút chuyện. Nam phong chưa cho Phong t ư ở n g l ã hội mọi tất cả ư nhưng mọi người ờ i nguôi, mọi tới, Phi nói, mặt một vạn không nghĩ、tới. Yến phi một câu nói, hắn câu lúc ạ i kiếm ngươi. nghe. Chương 67, trọng trưởng cắt, Được,、lão、phu chờ ngươi. Trong lúc nhất thời mọi người c h ổ mắt nhìn nhau trong t r ư ở n g lão hội nói chuyện tối coi là rốt cuộc là ai danh kiếm sơn trang tầng cao nhất mặt t r ư ở n g lão hội bị nam phong như vậy náo t r ò cái gì trang chủ phó trang chủ trưởng lão hay lại là kiếm c á t các chủ toàn bộ cũng không dám tùy tiện lên tiếng ngược lại thì yến phi có tuyệt đối quyền phát ngôn vốn là yến phi đi tới nơi này chẳng qua là làm một người đứng xem căn bản không có quyền nói chuyện nơi này mỗi một người bất luận thân phận cùng thực lực đều không phải là hắn bây giờ có thể so sánh yến phi là người thản nhiên nói chuyện càng không thích chuyển loan mặt rác không phải là chính là một cái c ắ t chủ sao các ngươi coi trọng ở trong mắt ta không đáng giá một đồng mọi người không lên tiếng nữa hắn quay đầu nhìn về phía độc cô vân trang chủ v ă n bối có lời muốn nói l i ê u thiên long lại giống một tiếng càn rỡ cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào chỉ bằng ngươi nhất giới phản phu cũng có nói phần không cần yến phi mở miệng nam phong trực tiếp căm tức nhìn liễu thiên long im miệng họ liễu cái gì phó trang chủ ở lão phu trong mắt ngươi ngay cả cái t r ả là cái cóc k h ô gì ngươi trâu như vậy phá không giả phu kiếm trận nói nhầm nữa có tin hay không lão phu bóp trên ngươi ngươi b u ồ n tọa còn sợ ngươi như thế trường hợp nam phong l ờ i nói chữ chữ như lao l i ê u thiên long giỏi nhịn đến đâu cũng không nhịn được l i ê u thiên viêm ở bên cạnh hắn vội vàng thấp giọng nói đại ca với người điên so đo bất luận thắng thua ngươi cũng không chiếm được lợi lộc gì l i ê u thiên long nghe vậy biết rõ để ý tới hắn đem hết toàn lực p é p trong lòng hỏa khí đặt mông ngồi ở trên đế yến p i căn bản không nhìn liều thiên long nước mắt mấy hơi sau khi đọc cô vân gật đầu nói nói vàng này khuyết kiếm các các chủ vị trí văn bối không làm đ ộ c cô vân mi giác khinh thiêu t i ế n phi trong vòng ngàn dặm ta danh kiếm sơn trang hơn mười ngàn đệ tử không người không nghĩ đến đến cơ hội này ngươi lại nói không làm văn bối thật không có hứng thú thúng chi kim khuyết kiếm các các chủ còn ở còn chưa tới phiên vãn bối thèm thuồng đang khi nói chuyện t i ế n phi đơn tay khen v ù n g lấy ra kim khuyết kiếm hơn nữa đem đưa tới nam phong trước mặt tiền bối vật quy nguyên chủ chẳng qua là kiếm này linh lực hao tổn nghiêm trọng mong rằng tiền bối chớ trách hiến phi tâm lý rất rõ nam phong đối với kiếm đạo si c u ồ n tuyệt không thua gì nam ly hắn thật không muốn làm kim khuyết kiếm c ắ t các chủ sao hắn thật khí tu kiếm đạo sao hôm nay nam phong bày ra thực lực đã cho ra câu trả lời thứ người như vậy nặng nhất không là sinh mệnh mà là vinh dự hoặc giả nói là một loại hồn phá không kiếm trận còn chết ba con trai ngay cả kim khuyết kiếm cũng bao ở trong kiếm trận nam phong làm sao còn làm cái này kiếm c ắ t c h i chủ yến phi bây giờ muốn làm chính là vật quy nguyên chủ nam phong nhìn trước mắt kim khuyết kiếm mặc dù kiếm mang ảm đạm c h ô n g ít hắn vẫn hiện ra khó mà ức chế kích động hành động này hoàn toàn ấn chứng yến phi phán đoán y ế n phi cử động như vậy phần lớn nhìn ở trong mắt cũng lộ ra thật bất ngờ bọn họ hao tổn tâm cơ không muốn để cho y ế n phi làm người c á t chủ này sao đoán người ta căn bản không hứng thú tiểu t ử này là người ngu sao đại trưởng lão độc cô mặc lại tiến tới độc cô vân bên thai nhẹ giọng nói y ế n phi quá thông minh có lúc chiếm giữ không nhất định là thật nằm giữ mất đi cũng không nhất định là thật mất đi độc cô vân gật đầu thở dài nói ai đưa đi một thanh kiếm một cái cái gọi là c á t chủ thân phận y ế n phi lấy được là cái gì một cái thực lực mạnh mẽ cánh tay hắn thật mất đi các chủ thân phận sao sợ rằng chẳng qua là đổi một cái phương thức y ế nói đến m quái y ế t dị vốn là ảm đạm vô quang kim quyết kiếm ở bắt được nam phong trong tay lúc lại vẫn vang lên một trận kiếm minh trên thân kiếm kim quang cũng dâng lên giống như kim sắt sóng kim chập trùng dạng thấy nam phong nhận lấy kim quyết kiếm yến phi nhất thời chấp tay thi lễ nam phong trọng trưởng kim quyết kiếm các tại chỗ không người không phục hắn m u ố n là kim khuyết các chủ nam phong sự chú ý toàn ở kim khuyết trên thân kiếm tiến phi tính toán chỉ sợ hắn nhìn thấy nhi tử cũng so ra k é m thấy kim khuyết kiếm tới vui sướng ước chừng trăm hơi thở thời gian đi qua nam phong mới phục hồi tinh thần lại hắn nhìn một chút tiến phi tiểu hữu ngươi chuyện hoàn sao tiến phi cười khăn nói ha ha đã kết được theo lão phu đi lão phu phải thật tốt với ngươi tìm tòi nghiên cứu xuống nói xong nam phong kéo hiến phi l i n đi nam ly theo sát phía sau chỉ để lại trên đất phá toái cánh cửa hai cái không biết sống chết thủ vệ mười mấy mặt đầy bất đắc dĩ lao giả l i ê u thiên long lăng l ă nhìn g n mọi người liếc mắt cứ như vậy để cho bọn họ đi không người lên tiếng sau núi một mảnh rừng t r ú t chỗ thanh sơn lục thủy đ i ể m tinh tự nhiên đi tới gần tiến phi liền cảm giác trong không khí linh lực trở nên c à n g phát ra dư thừa liếc mắt một cái một mảnh to lớn lâm vườn xuất hiện ở trước mắt lâm vườn trên cửa có g ô miếng bài bách thảo viên tiền bối đây chính là ngài bách thảo viên ai tiểu h ư u nói thật với ngươi kim quyết kiếm các kiếm trợ là lao phu một cái tâm bệnh cho nên ta không tu luyện nữa kiếm đạo nghiên cứu luyện đan chi thuật cũng là bởi vì không nghĩ lại nghĩ tới kiếm đạo chuyện ta bà con trai lao đầu này nói đùa liền cười nói náo liền náo giờ phút này lại nước mắt nước mũi hoành lưu nhưng yến phi cũng không cười nhạo ngược lại thật lòng đối với nam phong tràn đầy tôn k í n h tiền bối trong chúng ta nói đi bách thảo viên bên cạnh có hai gian nhà lá chính là nam phong chỗ ở đi theo nam phong vào nhà lá không cần nam phong hỏi nhiều yến phi đem chính mình kiếm các phá trận đầu đôi u chọn chọn lựa lựa d i n g vật xuống không đạo lý à ngươi còn nhỏ tuổi thu vi tự nhiên cùng lao phu không cách nào so với lại có thể phá trận này đây rốt cuộc là bởi vì cái gì nam phong sầu mi bất triển không ngừng lẩm bẩm t i ế n phi quả thực không muốn xem nam phong như vậy sầu khổ nhưng hắn lại không thể tiết lộ chính mình bí mật cuối cùng t i ế n phi dứt khoát nhắc nhở nam phong xuống không đúng là bởi vì van bối thiên sinh kiếm thể duyên cớ đi nếu nam phong nhìn ra t i ế n phi cũng không có gì hay d i u dếm hắn chẳng qua là đem lúc lại bất diệt kiếm thể đổi thành trời sinh lời vừa thoát ra nam phong lúc này hai mắt tỏa sáng đúng nhất định chính là như vậy ừ danh kiếm sơn trang được xưng kiếm đạo tô môn có ai chân chính biết kiếm đạo bọn họ không phải là dùng kiếm thôi dự tu kiếm đạo tất tu kiếm thể đáng tiếc lão phu khổ tu nhiều năm cũng bất quá là nửa kiếm thân thể sợ rằng cũng chỉ có một loại giải thích thấy nam phong tâm tình ổn định rất nhiều yến phi mới rốt cuộc hỏi ra hắn quan tâm nhất vấn đề tiền bối không biết kiếm này trận trận đồ ngươi là từ chỗ nào lấy được đối với mình thân phận yến phi đã không bắt buộc thanh âm kia nói qua là mình chế có lẽ là một cái kiếp trước đi nhưng bậc này trận đồ chỉ sợ không phải tầm thường nơi có thể có nếu như có thể đi một lần có lẽ sẽ có cơ duyên đối với tăng thực lực lên có nhiều chỗ tốt chương sáu mươi tám chữ nộ sát k i u trạm bốn nhắc tới kiếm trận trận đồ nghĩ đến thân mình phận đột nhiên yến phi chụp mình một chỗ làm nam phong đầu g ó mơ hồ tiến phi thầm nghĩ trong lòng hỏng bét ta thế nào quên này cái xương ngón tay lại là chuyện gì xảy ra hắn rốt cuộc là ai làm sao biết đối với ta như vậy biết giờ k h ắ c này tiến phi có loại dự cảm chỉ có này cái xương ngón tay mới là vạch trần k i a t h a n h âm cổ quái bí mật chìa khóa thanh âm kia tồn tại nhất định cực kỳ rất xưa làm không tốt ở ta toàn bộ kiếp trước trước mà kiếm trận đồ không đúng chính là một cái đầu mối đột nhiên tiến phi phát hiện nam phong nghe chính mình câu hỏi sau sắc mặt trở nên hết sức cổ quái hắn đang nhớ lại gương mặt lại hiện ra vẻ hoảng sợ kinh hoàng bên trong còn có nhàn nhạt hối thăng thêm r ộ n g nam phong mới phục hồi tinh thần lại tiền bối trận đồ ngươi chiếm được ở đâu ta ta ta nhận được nhận được gặt quỷ hạ a t i ế n vi tâm lý có chút không thoải mái thượng cổ kiếm trận trận đồ tiền bối tùy tiện liền có thể nhận được vận khí thật là quá tốt nam phong sắc mặt có chút l u n g túng dạ đúng vậy nam phong càng là như thế t i ế n vi trong lòng thì càng h i ể u kỳ một cái si cùng kiếm đạo ngay cả mạng cũng không muốn chủ còn có chuyện gì có thể để cho hắn sợ hãi tiền bối ngươi là không tin được văn bối nam phong thở dài một tiếng nói ai ta là vì ngươi tốt nếu như tiền bối thật tốt với ta rồi mời tình hình rõ ràng báo cho biết đang lúc này nam l i mở miệng nói ra ra hôm nay nếu như không phải là yến minh kiếm trận tuyệt đối không thể phá kim quyết kiếm cũng không cách nào trở lại ngài trong tay nam phong không có mở miệng hắn túi đầu phản phất đang do dự cái gì ước chừng thời gian một chun trà đi qua nam phong mới nhìn hướng yến phi hỏi tiểu tử ngươi tại sao thiên về phải biết kiếm trận lai lịch lao phu thì không muốn ngươi hưởng công đưa tánh mạng tạm thời là tò mò thôi xin tiền bối cho nhau biết yến p i chắp tay thi lễ vẻ mặt thành khẩn nam phong nhìn yến p i hồi lâu lúc này mới khó nhọc nói ai Lão Phu mười mấy năm trong ư ớ c ở Tăng l truyền h i Tiệm ê bên n t o n tỉnh g cờ l thuyết t r â n vũ đại lục thập đại tuyệt hiểm nơi cùng táng thần thạch lâm cùng nổi danh tăng long t h i ê n tiệm yến phi sợ hỏi một tiếng nam phong từ từ gật đầu mặt đầy đau khổ vẻ tiểu tử n g ư ơ i biết là được có thể ngàn vạn lần trở đi nam phong bắt lại yến phi cánh tay phản phất rất sợ yến phi bây giờ thì đi như thế tăng long tiết tiệm tu luyện giả nghe cũng sẽ sợ hãi nhưng cũng không cần như vậy đi chẳng lẽ nói nam phong lúc ấy đụng phải cái gì đáng sợ đồ vật t i ê n bối yên tâm đi ta chỉ là hỏi một chút thật không đi không đi không ta không tin ngươi có thể ngàn vạn lần không nên đi không thể đi cái đó truyền thuyết cổ xưa là thực sự truyền thuyết cổ xưa truyền thừa c h â n vũ kiếm thánh chi nhớ sau yến phi với cái thế giới này lịch duyệt có thể nói không người nào có thể cùng t ă n g long thiên tiệm truyền thuyết không ít nhưng cổ xưa nhất chỉ có một thiên kiếm t ă n g long yến phi bật thốt lên nam phong cùng nam ly trên mặt đồng thời hiện ra vẻ kinh ngạc nam ly so với yến phi lớn hơn vài tuổi nhưng lại chưa từng ngày qua nam phong cũng không cho là yến phi nhỏ như vậy tuổi tác có thể biết tiểu tử n g ư ơ i biết ừ tương truyền thái cổ thị kỳ có nhất tả long tổ dài vạn dặm đàng vân giá vũ phiên vân phúc vũ không gì không thể sau bị trên trời hạ xuống thần kiếm thật sự chém chết long tổ khu rơi xuống mặt đất huyết xương thị thủ hóa tạo thành bây giờ tăng long t i ê n t i ệ m long tổ dù chết long hồn vẫn còn tồn tại nam phong lại kinh ngạc thêm một lần hắn thật sự biết truyền thuyết thậm chí không có y ế n phi thật sự bảo hoàn toàn ngươi ngươi thế nào cái gì cũng biết truyền thuyết này nhưng là ta nam ra bị truyền đến ta đê bối ta thậm chí còn không có nói cho nam ly đột nhiên h ế n phi liếc nam phong liếp mắt khanh khách, chính bởi vì các ngươi nam g i a biết truyền thuyết này cho nên ngươi đi tăng long tiên tiệm liền la hướng về phía thái cổ l o n g tổ hồn đi đi lấy được kiếm trận đồ chỉ là một tình cờ một lời bên trong t i ế n phi chẳng qua là do xét tính hỏi một chút chợt thấy nam phong thần s ắ c đại biến như vậy cũng chứng thật t i ế n phi suy đoán không không trùng hợp đó chỉ là một t r ư n g hợp t i ế n phi cũng không truy cứu ý vội vàng cải hoán đề tài tiền bối tăng long tiên tiệm phạm vi quá rộng ngài đến cùng là từ nơi nào lấy được trận đồ hỏi lại nam phong không nói lời nào thật giống như mắc bệnh hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm mặt đất nam ly thấy vậy đem yến phi mang ra khỏi nhà lá yến huynh ngươi có phải hay không đã quyết định nam ly đã tương đối biết y ế n phi dạ nhưng không phải là bây giờ yến phi quyết định đi tăng long t h i ê n tiệm đã không chỉ là là vạch trần thân phận bí ẩn hắn tu luyện cảnh giới tiếp theo kiếm hồn cảnh chính là muốn ở trong người đúc xuất kiếm hồn kiếm hồn yêu cầu cực kỳ mạnh mẽ hồn lực nếu như có thể lấy được truyền thuyết kêu bên trong l o n g tổ c h i hồn nếu như mượn tổ long c h i hồn đúc kiếm hồn yến phi suy nghĩ một chút liền sẽ vô cùng hưng p ấ n nam ly mày kiếm kinh thiêu mặt lộ vẻ nghĩ hoặc vậy kế tiếp yến h u n h có tính toán gì không trước tiên nghỉ ngơi cả hai ngày đi mấy ngày nữa ẩn long thành trong còn có c h à n g đấu vo muốn đánh sợ rằng không dễ dàng như vậy nói tới chuyện này nam ly t r ợ t nhớ tới đúng yến huynh ngươi không đề cập tới ta còn bên ta đã nghe nói ngươi lại muốn khiêu chiến ngân bài đại chủ hơn nữa phải đồng thời khiêu chiến ba vị từng bước từng bước khiêu chiến quá mất công ta quá cần tiền ngươi cũng thấy mặc dù ta vào kiếm cắt ha ha ha trừ một cái danh tiếng bên ngoài căn bản không chiếm được cái gì cho dù có theo ta yêu cầu so với cũng quá thiếu yến huynh ra ra ta đối với luyện đan một đạo đã có nhiều chút thành cựu ngươi yêu cầu linh đan ta có thể giúp ngươi vậy thì cảm ơn nhưng là sợ rằng còn chưa đủ t i ế n minh dù vậy cũng không nhất định dùng mạng đi l i ề u mạng a ngân bài đại chủ tu vi ít nhất đạt tới vũ s ư cảnh ba cái nói tới chỗ này nam ly không có tiếp tục nói đi xuống bởi vì hắn biết hắn thay đổi không yến phi ý tưởng đến chỗ này yến phi tạm thời cùng nam ly phân biệt hai người định xong hậu thiên cùng xuống núi hai ngày thời gian yến phi không có nhàn rỗi hắn một bên quen thuộc ngũ hành kiếm mạch một bên vững chắc kiếm mạch cảnh trung kỳ tu vi đồng thời bước đầu bắt đầu tu luyện vừa mới truyền thừa thập phương phép t i ê n kiếm quyết thập phương phép t i ê n kiếm quyết phá kiếm thức chi phá thế tu luyện cùng phép khí Phá địch thế. Cùng phách đ phá ị dần dần kiếm c n thức đệ nhất trọng nộ sát kiểu chạm căn cứ vào phách đâm tảo liêu điểm tuần băng chọn chặn chín loại động tác mà tạo thành kiếm nơi tay kiếm phong lấm lấm phách kiếm thức lực phách hoa sơn khai thiên địa trường kiếm manh phách mà rơi xanh kiếm mang màu trắng giống như mặt quạt nhất kiếm rơi xuống đất trực tiếp trên mặt đất bổ ra một đạo thước sâu ránh thứ kiếm thức chương sáu mươi chín chương không người nào giàu nghèo bốn nam ly c h ấ n thủ kim khuyết kiếm các tiến phi lại trở lại tạp dịch ở chỗ bắt đầu tu luyện thập phương phách thiên kiếm quyết sắt kiếm thức phách lực phách hoa sơn khai thiên địa thứ kiếm thức truy phong trục nguyệt phá cả thôn một thức này cùng báo đột kiếm quyết tương tự chẳng qua là nhanh hơn ác hơn mạnh hơn nhân kiếm hợp nhất mười t r ư ợ n g cự ly ngay lập tức liền đến lực cùng tốc độ kết hợp tạo kiếm thức hoành tạo thiên quân như quyền tịch kiếm mang tàn quét như gió thu quấn hết lá vàng ngạo nghệ giữa gộp g i a thế gian hết thẻ đục ngầu chi trần toàn kiếm thức tám hướng toàn đánh thập phương câu diện phương viên mời trượng kiếm mang bao trùm không khác biệt phạm vi lớn cường sát dùng ít được nhiều một người đứng nặng nễ vạn quân không dám gần người điểm kiếm thức lê hoa điểm một cái như mưa c ù n g mưa như chút nước lê hoa run l y bầy l i ê u kiếm thức hâm mộ minh tinh chủng nguyệt tiết kiếm thức yến phi cả người đã đắm chìm trong thập phương phách thiên kiếm quyết huyền d i ệ u bên trong kiếm giúp người uy kiếm giúp người thế mới đầu hắn dùng thiết kiếm tới luyện sau đó nổi dậy dùng minh sắt tà kiếm tới luyện hiệu quả hoàn toàn bất đồng thập phương phách tiên kiếm quyết kích thích minh sắt tà kiếm s á t khí nhờ có có cấm chế áp chế có lúc luyện đến nổi dậy t i ế n phi thậm chí có loại bị minh sắt tà bên trong kiếm kiếm hồn lấy cảm giác đó là một loại vô cùng khí tức tà ác phản phát tần hàm ngút trời cân giận diệt thế mối hận đây cũng là hiến phi không dám tùy tiện sử dụng minh sắt tà kiếm nguyên nhân chủ yếu minh sắt tà kiếm giống như tiểu hắc đến mức tà đến mức ác tiềm lực vô cùng thực lực của chính mình đủ mạnh cũng còn khá nếu như một ngày nào đó đó đúng là nhân gian hạo kiếp hai ngày thời gian vội vã mà qua hiến phi thu hoạch không nhỏ tiểu hấp thu li chạy thẳng tới tam giai hung thú trước khi đi lúc tiến vi trở lại nguyên lai chỗ ở nam ly đã sớm yên lặng đã lâu tiến vi phát hiện trần phúc chờ tạp dịch đàng hoàng đứng ở một bên túi đầu phảng phất rất sợ hai nam ly tiến vi trở về nam ly nhất thời mặt lộ nụ cười tiến vi sắc mặt lại chầm xuống tiến huynh chính là hai ngày không thấy xem ra thực lực ngươi lại tăng trưởng tiến vi đảo mắt nhìn liếc mắt trần phúc đám người hắn không để ý tới nam ly ngược lại đi tới trần phúc trước mặt khiến cho nam ly có vài phần lúng túng cũng có vài phần nghi ngờ trần h u n h làm gì câu nệ như vậy còn các ngươi nữa phóng tùng nhất ta với thường ngày tiến phi đưa tay vũ vào t r ầ n phúc đầu vai t r ầ n phúc lại hù dọa sau lùi một bước hắn không dám ngẩng đầu vội và nói n tiểu nhân không dám tiến phi mày kiếm nhất thời khề u một cái hắn liếc nam ly liếc mắt nghiêm giọng hỏi ngươi có phải hay không nói với bọn họ cái gì đó nam ly ngẩn người một chút trả lời không không có gì ai những thứ này người làm thật không có lễ phép lúc ta tới sau khi nói tới ngươi bọn họ lại không che lại miệng ra ra ta nói ngươi bây giờ chính là kim khuyết kiếm các phó các chủ bọn họ chính là tạm dịch lại dám nam ly lời còn chưa dứt tiến phi giận tí mật im miệng nam ly bị dọa cho giật mình lại thấy yến vi ánh mắt trở nên thập phân lạnh giá nam ly à nam ly lời nói này từ trong miệng ngươi nói ra ngươi cùng họ liệu những người đó có gì khác biệt ta ta dứt lời yến vi biểu tình tư giản nhìn về phía trần phúc cùng một đ á m tập dịch giờ k h ắ c này hắn cũng thấy trong sân mới xây lên phòng xá mặc dù không coi là bao nhiêu hoa lệ nhưng trần minh ta là yến vi từ đầu tới cuối ta đều là yến vi ngươi hiểu không trần phúc trong mắt ẩ n mang theo nước mắt hắn len lén liếc nam ly liếc mắt vẫn còn có chút kiến kỵ nam ly ngươi nghe người nhà họ liễu nói không sai ta y ế n phi từ đầu tới cuối chính là một cái tiểu tử nghèo ta theo chân bọn họ như thế nếu chê huynh đệ ta ngươi tình lúc đó đoạn nam ly vạn không nghĩ tới làm cho này nhiều chút tạp dịch y ế n phi sẽ kích động như thế trần phúc đám người càng là khiếp sợ đây chính là kim khuyết kiếm vệ bao nhiêu người nghỉ tưởng định hót cũng định hót không được so với kiếm vũ đường cao hơn một cái cấp bậc y ế n phi lại sẽ vì bọn họ đối với kim khuyết kiếm vệ nói như vậy càng để cho bọn họ khiếp sợ là bọn họ phát hiện kim khuyết kiếm vệ đối mặt y ế n phi lại không có chút nào tình khí giờ khắc này nam ly mới phát hiện hắn chưa bao giờ chân chính biết h ế n phi cũng chính là giờ k h ắ c này nam ly mới phát hiện h ắ n triệt để bị yến phi chinh phục mấy hơi sau khi nam ly vung xuống kim khuyết kiếm vệ cái giá hh ắ c ắ chư c vị thật xin lỗi à ta nam ly mới vừa rồi mắng các người ai ta đặc biệt sao thật không phải là người tiến h u y n h nói là mọi người đều là người có gì khác biệt hiền hách kim khuyết kiếm vệ lại túi người gật đầu bọn tạp dịch tất cả đều ngu d ố t vọng từ trước tới nay chỉ bằng bọn họ nghĩ tường liếc mắt nhìn kiếm các kiếm vệ đều khó khăn nhưng là hôm nay nam ly như thế chân phúc kích động và phần tiến ra nam ra đừng đừng a tiểu nhân không chịu nổi phải làm sao mới ổn đây chúng ta những người này đều là t i ệ n i a bị đánh mắng thói quen các ngươi như vậy một câu nói rất tùy ý lời nói xúc động yến phi thần kinh trần minh còn các ngươi nữa sau này lời như vậy đừng nói không ai so với ai khác đê thiện nam minh ngươi thân là kim khuyết kiếm vệ kim khuyết kiếm c các ắ t t r o n g cất dấu công pháp trên người của ngươi chắc có không ít chứ a đúng vậy cho bọn hắn t h ậ p cái gì ta nói cho bọn hắn nghe vậy nam ly mặt đầy giật b ì n h yến huynh nam ly gật đầu một cái kiếm yên dấu kiếm kiếm các tồn chữ chính là kiếm quyết thân là kim khuyết kiếm vệ không ít kiếm quyết bí tịch đều tại nam ly trên người tương đối mà nói cấp bậc không cao lắm lại không so kiếm võ đường đệ tử luyện thấp từng q u y ề n kiếm quyết lấy ra đưa tới trần phúc đám người trước mắt trần phúc đám người thật là muốn khóc bọn họ từ nam ly trong tay nhận lấy kiếm quyết thật là so với bưng tổ tông linh vị cũng nghiêm túc yến ra nam ra vài chục năm không người bắt chúng ta làm người nhìn ta ta không biết nói cái gì yến phi vô vô trần phúc đầu vai trần minh lúc thời điểm tu luyện cẩn thận một chút ta không nghĩ vì vậy cho các người mang đến phiền t o á i hiểu không biết mê mê mấy hơi sau khi yến p i mới mang theo nam ly xoay người rời đi Lúc gần đi, yến p h i ném câu tiếp theo, t r ầ n vinh, ta chỗ ở đa tạ, qua một thời gian ngắn, ta trở về ở nữa. nhìn yến p h i cùng nam ly đi xa bóng lưng, t r ầ n phúc nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại. cái gì, yến ra, n g ư ơ i còn muốn trở về nơi này ở. ha ha, nơi này ta ở thói quen. xuống núi, yến p h i tâm trạng ôn hòa, nam ly trái tim lại b á c h chuyển tin ê hồi. hẳn quả thực không nhị n được, nói với yến p h i yến vinh, không ít người cuối cùng k ỳ lực, thậm chí là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, tăng thực lực lên, để cao thân phận, là chính là tài trí hơn người, khiến cho no kêu thì, nhưng là người. chương ũ n g k ô n nói、gì. Ngay n g gì. g tại hai ờ i tới vừa s núi n lúc, đ n h sáu mươi bảy trên trời hạ xuống hoa đảo bốn nữ tử nhìn mười sáu bảy tuổi dài trắng loan gương mặt người mặc một bộ bạch sắc võ phục phong phát sáng dầu dày tóc dài đầu đoạn phong lưu rất khác biệt lang vân kế khinh long chậm nắm lấy trong tóc mây cắm luy hoa tưởng vi kinh chi kê phú như ngưng chi trên tay mang một cái vàng dòng xoay tia trạc tử eo bực khổng tức văn t h ắ t l ư n g phong phía trên treo một cái t r ă m điệp xuyên hoa cẩm g ấ m túi thơm trên chân xuyên là xuất r a hoa hồ điệp d i ả i thề nghiễm nhiên chính là một cái giai nhân t u y ệ t sắc t i ế n phi liếc mắt một cái có duyên gặp qua một lần là nàng đang lúc này bên người nam ly kêu lên một tiếng nam cung vũ nhu i ế n phi nhìn nam ly liếc mắt lần nữa nhìn về phía cô gái đối diện trong mắt có vài phần vẻ nghi hoặc nhìn cái gì chứ thế nào không nhớ ta t i ế n phi cảm giác rất kinh ngạc nhớ nam cung vũ n u nam cung vũ n u một đôi mắt hạnh bắt đầu trên giới quan sát tiến phi trong miệm còn ở lẩm bẩm không nghĩ tới không nhìn ra thật không nhìn ra nam ly tiến tới yến phi bên thai dị thai nói yến huynh nam cung vũ n u nhưng là phó trang chủ nam cung bắt trưởng thượng minh châu tính tình c ổ quái n à n g tại sao ngăn cản ngươi đường ta làm sao biết nam ly cau mày một cái đó thật lạ ngươi có phải hay không dẫn đến n à n g nha đầu này tinh q u á i rớt đang lúc này nam cung vũ n u hỏi yến phi bổn tiểu thư có một chuyện muốn ngươi hỗ trợ yến phi rất tự n h i ê n đạo mời nói nếu như ở ta phạm vi năng lực bên trong ta sẽ cân nhắc ngươi nhất định có thể giúp ngươi cưới ta một câu nói nam ly thiếu chút nữa ngã chồng đó yến phi cũng thất kinh cái gì với cái gì đột nhiên văng ra cái d i a i nhân tuyệt sắc nói cái yêu cầu lại là để cho ta cưới nàng trời ban hồng phúc hoa đào khắp nơi mở nam ly mặt đầy cười đếu nhìn yến phi yến huynh không nhìn ra ngươi thật là có một tay nam cung vũ n u danh kiếm sơn trang đệ nhất mỹ nhân lại vừa là nam cung b ắ c trưởng thượng minh châu ngươi đây cũng đoạt tới tay bội phục yến huynh lúc nào chuyện ngươi ẩn nút quá sâu đang khi nói chuyện nam ly còn hướng về phía yến phi giơ ngón tay cái lên mặt đầy bội phục cùng hâm mộ yến phi căm tức nhìn nam ly im miệng mấy hơi sau khi yến phi mặt đầy nghi hoặc nhìn về phía nam cung vũ n u nam cung vũ nhu ta nhớ không lầm lời nói chúng ta cũng chính là duyên gặp một lần chứ ừ không sai ngươi mới vừa nói để cho ta cưới ngươi nam cung vũ nhu rất tự nhiên gật gật đầu nói không sai đúng vậy thế nào ngươi không đáp ứng bổn tiểu thư không xứng với ngươi yến phi sắc mặt dần dần nghiêm túc lại thậm chí có nhiều chút vẻ giận nếu như ngươi quả thực rảnh rỗi đến phát chán đi tìm người khác làm cho cười ta yến phi còn có chuyện quan trọng cáo tử dứt lời yến phi trực tiếp từ nam cung vũ n u bên người đi qua nam ly cũng không biết chạm h ư n g ì hắn mặt đầy h ầ nghi nhìn một chút nam cung vũ n u lại nhìn một chút yến phi vội vàng theo sau ai chớ đi a ngươi đứng lại đó cho ta nam cung vũ nhu một cái bước dài dao đến yến phi trước mặt lần nữa đem yến phi đường đi n g ă n trở yến phi ngươi xem thường bồn tiểu thư danh kiếm sơn trang theo đuổi bồn tiểu thư người đến không hết ta ngay cả nhìn cũng không nhìn l ư ế c mắt ngươi cứ như vậy không biết phải trái yến phi giận không chỗ phát tiết nếu như là định nhân xuất thủ đánh một trận chính là đối mặt một người đàn bà còn là một nói lên loại điều kiện này nữ nhân quả thực có chút hơi khó vậy ngươi đi tìm bọn họ chính là vì sao tới tìm ta ngươi nam cung vũ n u bị tức ngoắc miệc ra ta khờ không được sao nói ngươi có đáp ứng hay không đi hồ đồ nam cung vũ nhu ngươi hãy nghe cho kỹ ta nhẫn mại là có h ạ n độ đủ chắc hẳn ngươi nên biết con người của ta chuyện gì cũng làm được chẳng cần biết ngươi là ai trong lúc nhất thời hiến bay người lên d ũ n g động lên nhàn nhạt sắc khí trên mặt hắn tất cả đều là khí sơ sát tiêu điều vốn tưởng rằng dọa lui nam cung vũ nhu chính là đông nhiên hiến p h i phát hiện nam cung vũ nhu hai mắt lại ướt át c nam cung vũ nhu trực tiếp ngồi xuống vùi đầu ở trên đầu gối hai tay quen long lại khóc lên hiến vi trải qua sinh tử nhưng lại không chạm qua cái này nam ly còn ở bên cạnh thêm dầu thêm mỡ tiến minh làm qua chuyện ngươi được phụ trách à? ngươi xem một chút đây gọi là chuyện gì ạ ngươi c â m miệng cho ta ta làm qua cái gì ta yến phi có chút tay chân luôn c uống hắn vội vàng thu khí thế này ngươi ngươi làm gì vậy ạ đến cùng là chuyện gì xảy ra đây rốt cuộc là tình huống gì ô, ô ô ô, ô ngươi có đáp ứng hay không yến phi liếc một cái chừng thương tiên liếc mắt đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi không nói rõ ta thế nào đáp ứng ngươi ồ ồ ta không muốn gả cho liếu con tả nhưng là bọn họ cũng được ta cha buộc ta gia già cũng được ta một câu nói khiến cho y ế n phi mày kiếm nhất thời nhữ lại liễu quân tả ba chữ cửa ra ngay cả nam ly sắc mặt cũng trầm xuống quả nhiên chuyện này không có đơn giản như vậy nam cung vũ nhu nghẹn ngào nói ngày hôm qua phó trang chủ liễu thiên long tới tìm ta ra ra bảo là muốn thay liễu quân tả cầu hôn kia liễu quân tả chính là một tiểu nhân h è n hạ ta liền dù chết cũng sẽ không gả cho hắn nhưng là nhưng là cha và ra ra cũng b u c ta ngươi không phải là nam cung gia trưởng thượng minh châu sao ta nghe nói nam cung bác đối với ngươi che c h ở t r ă n bể điều này sao có thể chứ nam cung vũ nhu lau khỏe mắt nước mắt cả giận nói thế nào không thể nào kia l i ế u thiên long ủy vào l i ế u gia thế lực uy bức lợi d ụ g ra ra là nam cung ra lợi ích căn bản không dám đắc tội hắn cho nên bọn họ tình nguyện vứt bỏ ta ô ô ô lúc này nam ly cả giận nói h ừ liễu quân tả cái này cho má l i ế u ra không một cái tốt tiến huynh nàng lời nói không giả ngay cả thiên khôi vũ đấu tràng trong cũng xuất hiện không ít người nhà họ l i ế u nếu như nam cung ra đắc tội l i ế u ra chỉ sợ cả ngày khôi vũ đấu tràng cũng không lai xuống có chuyện này ừ cho nên khi ngày ngươi nói muốn khiêu chiến ba cái ngân bài đại chủ ta mới khôi ngươi cũng còn khá ngươi đang ở đây vũ đấu chẳng không có tiết lộ thân phận nếu không lời nói trận chiến này liễu ra ắt phải nắm lấy cơ hội ngươi sợ rằng vốn là yến phi cho là chuyện này với chính mình không có quan hệ gì nhưng là bây giờ nghe nam ly vừa nói như thế thật là thiên ý c h e o người vô hình chung hết thể các thứ này cũng liên hệ với nhau bây giờ thì không phải là nam cung vũ nhu có lấy chồng hay không vấn đề liễu thiên long tự mình thay liễu quân tả cầu hôn tại sao thông ra thông ra sau khi liễu ra thế lực đại tăng tiếp theo khó có thể tưởng tượng chuyện này không những không phải là không liên quan tới mình ngược lại quyết định chính mình sinh tử chương bảy mươi mốt u n m thế người n n lúc đó, ít h sự khó liệu bốn tiến huynh ngươi có thể cần nghĩ kỹ ngươi nếu đúng tay chuyện này liêu gia ắt phải cùng ngươi thế bất lưỡng lập càng mấu c h ú t là nam cung gia sợ rằng cũng sẽ không bỏ qua ngươi nam ly vội vàng nói với y ế n phi y ế n phi lạnh rên một tiếng hử không nhúng tay vào thì không phải là sao bất quá ngươi phải nhớ kỹ không phải là hắn cùng với ta thế bất lưỡng lập mà là ta cùng hắn liêu gia thế bất lưỡng lập về phần nam cung gia người không phạm ta ta không phạm người, người nếu g ư ờ i n phạm ta vạn g i m phải giết trong lúc nhất thời y ế n phi trong mắt sát khí rúng động chờ đến thiên khôi vũ đấu tràng ta sẽ hiển lộ thân phận ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn liêu gia có thể làm khó dễ được ta ta h ế n p i lại có sợ gì đây cũng không phải là một bầu m á u nong chuyện ngươi có thể phải nghĩ lại là một người đàn bà ngươi sai ta yến phi không phải là nhìn thấy nữ nhân không rời nổi bước chân người nam ly bất đắc dĩ chỉ có thể không dừng được lắc đầu thở dài lúc này nam cung vũ nhu nhìn về phía yến phi hỏi ngươi đáp ứng ừ ta đáp ứng bất quá cụ thể ta cũng không biết phải làm sao kia từ giờ trở đi ngươi chính là ta nam cung vũ nhu phu quân ta theo đến ngươi một việc này chưa xong việc khác đã đến nam cung vũ nhu còn chưa mở miệng đột nhiên lại vừa là gầm lên giận dữ sau đó một đạo âm lanh kiếm khí chạy yến phi đâm tới yến phi cũng không phải là một cái tính khí tốt bạch nược huyên thì như thế nào giống như hắn nói qua hắn không phải là một cái thấy nữ nhân không rời nổi bước chân người thương hương tiết ngọc kia cũng phải xem ngươi có phải hay không mỹ ngọc vô duyên vô cớ thầm hạ sát thủ cho mặt không lớn vì vậy t i ế n phi khí thế đột nhiên kéo lên đơn tay khen vùng thiết kiếm xuất thủ c h ê n g kiếm phong lừng ư lánh thập phương phách thiên kiếm quyết phá thế nạo nghệ cùng phách khí nhập vào cơ thể mà ra trong nháy mắt áp chế bạch nhược huyên sát khí ngay cả nam ly cùng nam c u n g vũ n u cũng cảm giác một loại huy áp mạnh mẽ khiến cho hai người hít thở không thông kiếm da rên dỉ không ngừng kiếm rít kinh thiên đ i ệ vo ve thiết kiếm thượng kiếm nguyên rúng động mơ hồ còn che một lớp đỏ ánh sáng kiếm nguyên từ xích diễm kếm mạch lộ ra mang theo mánh liệt hỏa chi lực một thanh kiếm trong tay đ ế n phi bất ngờ thành một cây b ố t kiếm kiếm quang sáng tác liệt diễm dậy sóng sắt kiếm thức tạo tự quyết thành tạo tiên quân như quyền tịch độ lửa kiếm mang đung đưa chạy thẳng tới bạch nhược huyên bạch nhược huyên đã bị phá khí thế trong lòng kinh hãi mắt thấy một táng lửa đánh tới nàng chỉ có thể trường kiếm đi ngăn cản ẩm một tiếng vang thật lớn chỉ một kiếm bạch nhược huyên trong tay thủy n g u y ệ t kiếm trực tiếp bị đánh bay nàng cả người cũng lui về phía sau vài chục bước đụng vào một cây trên một cây mới miễn cưỡng đứng vững một chiêu đủ rồi bạch nhược huyên tóc bù sụ, hai bù xù hai m vốn là tiếu mị trên một gương mặt tất cả đều là vẻ dữ tợn nàng khỏe môi n ế t lên huyên n â n h ô n g tợn nhìn phía xa hiến phi hiến phi n g ư ơ i hủy ta hết thảy n g ư ơ i hủy ta hiến phi n g ư ơ i chính là ta bạch n h ư ợ c huyên đ ờ i này từ địch n g ư ơ i nếu bất tử ta chết không nhắm mắt lời nói này cơ hồ là từ bạch n h ư ợ c huyên trong kẻ răng nặng đi ra vô tận tức giận thật là đạt đến đỉnh điểm hiến phi sắc mặt nghiêm túc lẳng lặng nhìn bạch n h ư ợ c huyên nam ly cùng nam cung vũ nhu đều bị bạch n h ư ợ c huyên giờ phút này trạng thái khiếp sợ đây là chuyện gì xảy ra hai ngày này ta một mực ở kiếm các bế quan đến cùng phát sinh cái gì? Nam ly mặt đầy khốn hoặc nói. nam cung vũ nhu thở dài ai còn cần hỏi sao kiếm các tuyển chọn trước l i ê u quân ta hứa hẹn bạch nhược huyên sau khi sẽ gặp hướng nàng cầu hôn nhưng là bây giờ l i ê u ra lại hướng ta cầu hôn nàng hắn thế nào bị đây nhưng là cái này cùng yến h u y n h có quan hệ gì ta cũng không biết bất quá ta nghe nói bạch nhược huyên trước với yến phi thật giống như có nào đó sâu xa thật giống như bọn họ ngày thứ nhất tới danh kiếm sơn trang yến phi là c o n lấy sau l ư n g bạch nhược huyên đến sau đó bạch nhược huyên bị chắc ra trời sinh linh thể bị được coi trọng yến phi lại là một tên tập dịch có chuyện này nha về sau nữa bạch nhược huyên phản bộ yến phi một lòng muốn dựa vào liễu quân tả cây to này không nghĩ tới a i người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận muốn bao thủ nàng hẳn đi tìm liễu quân tả à. nam ly lắc đầu than khổ một bộ lao khí hoành thu dáng vẻ lòng người cũng không phải là sắt đá hiến phi cũng giống như vậy bạch nhược huyên biến thành hôm nay cái bộ dáng này hắn ít nhiều có chút không đành lòng nhưng hắn tuyệt không tự trách cũng không hối hận bạch nhược huyên n g ư ơ i hãy nghe cho kỹ giữa chúng ta đã chút nào không dây dưa dây má hủy ngươi không phải là ta hiến phi mà là chính ngươi từ nay về sau nếu dây dưa nữa giống như kiếm này tiếng nói rơi xuống đất hiến phi trong tay thiết kiếm trực tiếp nổ tung Ẩm. một tiếng vang thật lớn kiếm bạo một cái thiết kiếm bị yến phi tuân ra kiếm nguyên nổ thành v à i phiến chỉ còn lại một cái chua kiếm không ai sánh bằng sát khí ép nam ly cùng nam c u n g vũ nhu rồi rít lui hai bước đã bị k i ự u hận che đậy tâm trí bạch được h u y ề n chết nhìn t r ò n g t r ọ c y ế n phi nhưng nàng phong kính đã bị yến phi áp chế hoàn toàn nàng chỉ có thể hận vô tận hận cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ lao thiên rất ưa thích náo nhiệt lại vừa là một tiếng kêu ở nơi này tối không thích hợp giờ phút quan trọng chuyển tới vũ nhu vũ n u ngươi thế nào chạy đến nơi này từ một hướng khác liêu quân tà mặt đẩy cười dâm đãng từ đàng xa chạy tới chạy thẳng tới nam cung vũ nhu vị trí nam ly tránh mục đích nhìn một cái thấy là liêu quân t à hắn nuốt nước miếng âm thầm nói thầm một câu lần này được nên đến không nên tới toàn bộ tới yến phi liếc liêu quân t à liếc mắt hắn ngược lại thì rất bình tĩnh nam cung vũ nhu thấy liêu quân t à lúc này nét mặt đầy vẻ giận dữ nhưng nàng còn có chút sợ hãi nàng vội vàng nương đến yến phi bên người không lâu lắm liêu quân t à đi tới gần liếc mắt một cái yến phi nam ly còn có chỗ xa kia người điên bạch đ ư c huyền liêu quân tả cũng ngây tại chỗ bầu không khí trong nháy mắt biến hóa đến mức dị thường của cái vận mệnh bất hỏa cảm tình xuôi ng như một tấm to lớn mạng đệm đem vài người gắt gao b a o lại mười mấy hơi thở đi qua xa xa bạch nhược huyên gào thét dẫn đầu đánh vỡ phần này trầm tĩnh liệu quân tả ngươi không phải đã nói muốn cùng ta thành thân sao ngươi đã nói lời nói cũng q u ê n sao ngươi không phải đã nói muốn cả đời chiếu cố ta sao những lời này khiến cho y ế n phi mi tác động một cái thật là vận mệnh trên người từng có thời gian lời nói này hắn nói với bạch nhược huyên qua nhưng là khi đó bạch nhược huyên bạch nhược huyên phản bội chính mình liệu quân tả phản bội bạch nhược huyên liệu quân tả đến tìm nam cung vũ nhu mà nam cung vũ nhu lại tìm đến mình ông trời a lao tiên ngươi có thể thật biết nói đùa liêu quân tà liếc bạch nhược huyên liếc mắt cười gắn nói được đi điên đi ngươi ta là ai ngươi cũng không nhìn một chút ngươi là ai nghĩ tưởng ô nha biến hóa phượng hoàng ngươi nằm mơ đi chứ ta yêu là mơ nhu m u ộ i m u ộ i chương bảy mươi hai chương t u y ê n chiến bốn bạch nhược huyên vốn là gần như ta n vỡ liêu quân tà một phen triệt để kích thích nàng hai tay của hắn bắt đầu khang cả giọng giống to ta các ngươi phải chết ta muốn giết các ngươi ta bạch nhược huyên tiện sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi n à n cung vũ nhu dù sao cũng là cô gái nàng quả thực không đành lòng nhìn lại bạch tỉ, tỉ cần gì chứ chúng ta đều là đảm b ả Ngươi, im trong ta mơ hồ nhược h yến phi cảm giác có dũng khí gặp lại sau bạch nhược huyên này sợ rằng người tiềm lực vô hạn tức giận cùng tuyệt vọng dễ dàng nhất kích thích loại tiềm lực này một cái tuyệt vọng người có thể bỏ qua hết thảy chỉ tiếc nàng đem cựu hận mục tiêu phong tỏa ở trên người mình nhưng là yến phi không sợ hái chút nào không thẹn với lương tâm liêu quân tả khinh miệt đưa mắt nhìn b ạ c h ngược lên biến mất hắn vừa nhìn về phía nam cung vũ nhu khoe miệng hiện ra cười dâm đãng hắc hắc mưa nhu m u ộ i m u ộ i ta tìm ngươi thật lâu đi theo ta trở về trong nhà trưởng bối đang chuẩn bị cho chúng ta đính hôn đâu rồi từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà nam cung vũ nhu theo bản năng hướng yến phi sau、so、lưng tránh một chút im miệng họ liệu bột i ể u thư chết cũng sẽ không gả cho ngươi húng chi húng chi ta bây giờ đã có người trong lòng ta muốn gả cho hắn giữa chúng ta đã đã phát sinh quan hệ một câu nói liêu q u n tả thần sắc đã biến hắm căm tức nhìn yến phi ta nói họ yến thế nào ta liễu quân tả chuyện gì cũng có thể đụng phải ngươi ngươi là lao thiên phái tới theo ta đối nghịch sao mưa nhu m u ộ i m u ộ i đừng gặp ta làm sao có thể tên tiểu tử nghèo này tới sơn trang mới mấy ngày à? ai lừa ngươi ta đã là yến phi người ngươi trở về nói cho ngươi biết ra ra đừng đánh ta chủ ý liễu quân tả tự nhiên không tin nhưng là hắn phát hiện nam cung vũ nhu nằm yến bay người lên yến phi không tránh không đ ư ợ n g liền khiến cho cho hắn có chút hoài nghi họ yến vũ nhu nói là thật yến phi không nói tiếng nào họ yến ta cũng nhắc nhở ngươi đây là ta liễu ra cùng nam cung ra chuyện chỉ bằng ngươi cũng có thể đúc kết không sai ta thừa nhận ngươi có chút bản lãnh nhưng là ngươi nghĩ với liêu gia cùng nam cung gia là địch ngươi sẽ không sợ chết không toàn t h ờ i ngươi sẽ không sợ bây giờ được đến hết thệ cho một mồi lửa dứt lời liêu quân tài nhìn về phía nam cung vũ n u sắc mặt hắn dần dần chầm xuống vũ n u lời khen ngươi không thích nghe tốt lắm ta cũng phải nhắc nhở ngươi ngươi nếu như không t u ầ n các ngươi nam cung gia sẽ không có cuộc sống tốt hừ hừ có tin hay không nếu như ngươi không theo chúng ta liễu ra có thể ở trong vòng mười ngày cho các ngươi nam cung gia sản nghiệp quan môn chính là k i ê cái gì thiên khôi vũ đấu chẳng cũng như thế sẽ biến mất n g ư ơ i nam c u n g vũ nhu khí chính muốn mở miệng y ế n phi chậm rãi đi về phía trước hai bước liêu quân t à biết do y ế n phi lợi hại cùng tàn nhẫn hắn vội vàng sau lùi lại mấy bước họ y ế n n g ư ơ i muốn làm gì nơi này chính là danh kiếm sân trang n g ư ơ i nếu là dám làm vậy im miệng ta y ế n phi có dám hay không n g ư ơ i nên rõ ràng nhất nhưng ta bây giờ không giết n g ư ơ i n g ư ơ i nghe kỹ cho ta bất kể nam c u n g vũ nhu là không phải là vợ ta ngươi cũng đừng nữa q u ấ y dày nàng nếu không một con đường chết ta hiến phi không sợ chết người thì sao liêu q u n t à bị dọa đến thối lui đến cự ly h ế n bay mấy triệu ra ngoài hắn mặt đây phẫn hận chỉ chỉ yến phi lại chỉ chỉ nam cung vũ n u được các ngươi đi các ngươi liền cho lão tử nhớ nam cung vũ n u lão tử thứ nhất phế nhà các ngươi thiên khôi vũ đấu trảng đến lúc đó lão tử cho ngươi quỷ đi cầu ta cưới ngươi chặt chặt đến lúc đó lão tử nhất định tốt tốt dình d ọ p ngươi yến phi ánh mắt trở nên dần dần kiên định hắn chậm rãi đi về phía trước ép liêu quân t à không ngừng lui về phía sau lui lui t r ậ n chân một cái liêu quân t à thiếu chút nữa cút đi xuống núi chật vật tới cực điểm liêu quân tả thiếu chút nữa cút đi xuống núi chật vật vật tới cực điểm liêu mới vừa chừng mấy ngày sau ta có một trận khiêu chiến cơ hội này ta nhưng là cho ngươi ngươi có thể cần phải nắm chắc liêu quân tả lời nói đủ cuồng hiến phi lời nói lại cuồng tới cực điểm liêu quân tả thở hồn h n gật đầu một cái h ả o h ả o h ả o họ y ế n ngươi có gan chỉ cần ngươi nói là thật ta nếu không cho ngươi chết ở trên đài ta liễu quân tả quỳ xuống cho ngươi dập đầu ba cái nam ly liền nói ngay kia liễu quân tả ngươi có thể phải nhớ kỹ ta rất chờ mong gặp lại ngươi quỳ xuống đất dập đầu dán vẻ đúng tốt nhất là ngay trước toàn bộ danh kiếm sơn tràn mặt người các ngươi hãy đợi đấy liêu quân tả xoay người chạy nam ly đi tới hiến phi bên người yến minh ngươi làm như vậy có phải hay không có chút lỗ mãng lỗ mãng đúng vậy liệu ra ở trên trời khôi vũ đấu tràng trong nằm vùng không ít cao thủ nếu như ngươi không hiện lộ thân phận hẳn còn không có gì nhưng là bây giờ bọn họ thế tất yếu an bài tối cường cao thủ đối phó ngươi mà ngươi hết lần này tới lần khác lựa chọn một trò ba đây không phải là cho bọn hắn sáng tạo cơ hội sao yến phi lại cười cười nam minh ta yến phi không phải là người lỗ mãng liệu ra bất d i ệ t chúng ta vĩnh còn lâu mới có được trái cây ngon nếu như liệu ra cùng nam cung ra thông gia thành công chỉ sợ danh kiếm sơn trang liền xong nam ly gật đầu một cái tiếp đó liêu gia nhất định phải cho nam cung gia làm áp lực rất có thể chính là thiên khôi vũ đấu tràng nam cung gia không dám đắc tội liêu gia trừ phi có người có thể để cho bọn họ thấy hy vọng ta nghĩ nam cung bắt trong đáy lòng cũng thì không muốn đem nam cung vũ n u gà cho liêu cô t a cho nên trận này cực kỳ trọng yếu nam ly nghe xong suy nghĩ ra hắn hai mắt tỏa sáng trong mắt nghi hoặc mất hết cướp l ấ y tràn đầy tăng thưởng h ả ta hiểu nếu phải chiến liền hung hăng đả kích liêu gia t i ê u căng cũng có thể mượn cơ hội này bặt trừ thiên khôi vũ đấu tràng trong liều gia nằm vùng người cao chẳng qua là nam cung gia sẽ sẽ không dẫn ngơi chuyện này hơn nữa hung hiểm cũng quá lớn ha ha ha đi thôi ta yến phi mệnh không bao nhiêu tiền nhưng là hắn liêu ra nghỉ tường cầm cũng cũng không dễ dàng yến phi cuồn cười một tiếng bước ra kiên định bước chân đi về phía dưới núi nam ly với sau lưng hắn nam cung vũ nhu cũng một mực đi theo nam cung vũ nhu đối với yến phi không có chút nào biết hôm nay quả thực không có biện pháp nàng cho dù chết cũng sẽ không gả cho liếu cô tả vừa vặn yến phi với liêu ra đối nghịch nàng mới chạy đến tìm yến phi hỗ trợ giờ khắc này nhìn yến phi bóng lưng nam c u n g vũ n u khỏe miệng không kìm lòng được toát ra mấy phần n ụ cười một khuôn mặt tươi cười thượng hiện lên ánh nắng đỏ rực con g ái tâm dần dần nảy mầm thời gian v ừ a vặn thi đấu này g đó thiên không sáng y ế n phi ba người chạy tới ẩn long thành vào thành một đường đi về phía thiên khôi vũ đấu tràng nghe thấy khiến cho y ế n phi hơi có giật mình trời mặc dù còn không có phát sáng hắn liền phát hiện đầu đường cuối ngọ sóng người r u n g động mà những người này đi đường phương hướng đều đang cùng mình giống nhau chương bảy đi đường phương hướng đều đang cùng mình giống nhau ngươi cũng là đi thiên khôi vũ đấu chàng đúng vậy nhà chúng ta đều đi từ trước tới nay đấu vo cũng là một v s một lần này một cái đánh ba cái hơn nữa một cái đồng bài đ ạ i chủ trực tiếp khiêu chiến ba cái ngân bài đ ạ i chủ bỏ qua liền có thể tiếp ta ngược lại thật ra càng tò mò hơn thiên khôi vũ đấu chàng sẽ chọn kêu ba vị ngân bài đ ạ i chủ tới đón chiến đấu còn nghị luận những thứ này làm gì một hồi các ngươi chẳng phải sẽ biết thiên khôi vũ đấu chàng đem trận này coi như hôm nay trận đầu hôm nay có trò hay nhìn đi một đoạn thời gian sắc trời hơi sáng đứng lên tốt một mảnh t h u trắng từng mảnh đ ô n g tuyết chiếu xuống nhân gian t ấn p h n g trần không khí nhẹ nhàng k h o a n khoái một mảnh m ê n h ngông trận chiến này t h ắ n g không có năm chắc bại là mất nhưng là á t phải đánh một trận hơn nữa hiến phi tự nói với mình bất chiến thì thôi chiến chi tất thắng hắn muốn cho ngày này vĩnh ghi vào sử sách làm cho tất cả mọi người cũng ghi nhớ ngày này thiên khôi vũ đấu tràng trước cửa bắt mắt nhất vị trí gián cáo thị vô số người vây quanh cáo thị chỉ chỉ t r ò t r ò nghị luận không dứt tránh ra cho ta xem trông chừng lôi rốt cuộc là ai gấp cái gì bất luận là ai ba đánh một thắng bại đã định chuyện ai cũng biết thắng bại đã định vậy cũng phải nhìn một chút ta đây chính là ẩn long thành lần đầu tiên ta trời ơi lại là ba người bọn hắn dạ là phục ma l à hán bá đao huyền dương tử thật là tiên vũ phật ba đạo cao thủ ba đạo cao thủ liên hợp lại uy lực tăng lên gấp bội đó cũng không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy nam ly cùng nam c u n g vũ nhu mặc dù biết lần này hiến phi đối thủ đều không dễ chọc nhưng giờ phút này biết lại là ba vị này hai người hay là mặt đầy sầu khổ liếp về hiến phi liếp mắt hiến phi lại không nhúc ních chút nào cái khuôn mặt kia mặt từ đầu tới cuối duy trì đến cùng tội tắc không hợp chìm cùng tỉnh táo phảng phất thế gian này hết thầy cũng sẽ không lại để cho hắn tâm vén lên một tia gần sóng nam ly cùng nam cung vũ nhu tâm lý cũng có một cái ý nghĩ đây rốt cuộc làm ộ t người như thế nào có ai có thể thật nhìn thấu tâm tư khác ở hai người nghi hoặc trong ánh mắt t i ế n phi bóng người rốt cuộc đi vào thiên khôi vũ đấu tràng đại môn thiên khôi vũ đấu tràng tổng quản bên trong phòng liêu chính long ngồi ở duy nhất chỗ ngồi liêu quân tả bạn ở sau lưng nhất cá diện tướng trang nghiêm người đàn ông trung niên theo đứng ở liêu chính long bên người chính là nam cung vũ nhu phụ thân thiên khôi vũ đấu tràng tổng quản nam cung h à n h vũ nam cung vũ điệp cùng q u á c lao im lặng không lên tiếng đứng ở đằng xa bọn họ thỉnh thoảng chừng liếc mắt liêu chính long trong ánh mắt tất cả đều là bất mãn nam cung gia thiên khôi vũ đấu trảng liêu chính long ngồi nam cung hoành vũ lại đứng đáng tiếc l i ê u gia thế lớn nam cung hoành vũ đều không dám nói gì bọn họ cũng chỉ có thể n h ẫ n nhịn đến hoành vũ huynh k i a họ đến thực có can đảm tới liêu chính long liếc về nam cung hoành vũ liếc mắt âm dương quá em mức độ hỏi hàn sẽ hàn hoành vũ huynh chuyện này cũng không thể trò đùa hy vọng ngươi minh bạch biết theo ta biết tiểu tử này tính vấn mình toàn cơ bác hắn sẽ để đến liêu chính long cười cần nói chắc chặt, chặt được ta thích chính là tính vấn hôm nay liền cẩn thận chị một chút hắn tính bấm mình ai thật là đáng tiếc ta không thể tự tay giết tiểu tử này cha có thể hay không cho hắn lưu giọng ta cũng tốt nói lên thứ thủ một mũi tên liêu quân tả hung á c nói liêu chính long k h o á t khoác tay cô tả n g ư ơ i có tâm không tệ bất quá sao ngươi sợ rằng xác thực không phải là tiểu tử kia đối thủ chuyện này ngươi không cần phải để ý đến ngược lại hắn chắc chắn phải chết ngươi liền chuẩn bị cưới nam c u n g vũ nhu quá môn liền vâng hh hắc hắc, đa tạ cha ta bây giờ không sợ hẳn đến chỉ sợ tiểu tử này mang theo nam cùng vũ nhu chạy vừa dứt lời phòng cửa mở ra yến phi bước mà vào lần này hắn không có mang mặt nạ cũng là người quen có đội hay không mặt nạ đã không có ý nghĩa t h ờ i yến phi đến liêu chính long hơi lộ ra ngoài ý mớn mấy hơi sau khi hắn trong ánh mắt thoáng qua vẻ sắc cơ loại trang diện này hoàn toàn ở yến phi như đã đ o á n trước ánh mắt của hắn trong phòng đảo qua một cái biểu tình như cũ rất bình tĩnh ngược lại thì nam ly cùng nam cung vũ nhu có vẻ hơi kinh hoàng nam cung vũ nhu trực tiếp chạy đến nam cung vũ điệp bên người cha ngươi thế nào cũng tới thì ta nam cung vũ điệp kéo biểu mỗi tay nhẹ giọng nói vũ nhu đừng sợ chị ta không muốn cả thì ta đã tiện lộ vũ n u ai chuyện này tỉ tỉ cũng không có năng lực làm dưới mắt chỉ có thể tĩnh quan k ỳ biến yến phi đến nam cung hành o vũ cũng có vẻ hơi ngoài ý mớn thầm nghĩ trong lòng biết rõ từ cục tiểu tử này lại thật đến thôi không nói xa cách phần này sự can đảm được về phần ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng ta hiện thiên ngược lại nghĩ tưởng tận mắt chứng kiến kiến thức họ yến không nghĩ tới ngươi thật đúng là đến hh ắ c ắ c hôm nay l i ễ u quân tả thấy yến phi hai mắt p h u t lửa hắn trực tiếp mở miệng hướng về phía yến phi giống to lợi còn chưa r ư ớ lại phát hiện yến phi căn bản không liết hắn một cái yến phi ánh mắt rơi vào nam cung vũ điệp cùng q u á c lao trên người liêu chính long liêu quân tả bao gồm nam cung hoành vũ hoàn toàn bị hắn xem nhẹ xem ra hết thảy đều an b à i xong yến phi trầm trầm đạo ngươi chuẩn bị xong nam cung vũ điệp trong mắt tần hà mấy phần v ẻ tán thưởng yến phi gật đầu một cái sau đó nam cung vũ điệp khá có thâm ý nhìn quách lao lên mắt quách lao nhất thời hội ý vô danh trận này đối thủ của ngươi là ba vị ngân bại đại chủ phục ma la hán Bá đao liêu chính hùng huyền dương tử phục ma la hán phật đạo cao thủ tu kim cương phật ấn có cực mạnh gia chỉ hiệu quả trong tay chín hai thiền trượng càng là hiếm có phật bảo thủ lôi hai mươi t à n tràng toàn thắng b á đao liêu chính hùng tu bá đao quyết trong tay một thanh phá không đao đ ặ t tới địa gia i t r u n g phẩm tầm thứ thủ lôi ba mươi sáu tràng toàn thắng huyền dương tử tiên đạo cao thủ chủ tu một hệ thuật pháp một hệ thuật pháp y ế n phi tâm lý minh bạch quách lão là đang giúp mình biết người biết ta bách chiến bách thắng quách lão là muốn cho chính mình càng nhiều hiệu một chút ba vị này chắc hẳn ba vị này đều là liễu gia nằm vùng ở trên trời k h ô i vũ đấu tràng bên trong nam cung thế ra mặt ngoài không dám nói nhưng lại vô cùng hy vọng có thể đem d i t trừ trận chiến này đối với nam cung thế ra mà nói trên thực tế cũng quá trọng yếu quách lao nói thập phân cặn kẽ lời còn chưa dứt bị liêu chính long cắt đứt được hãy bớt nói nhảm đi thời gian nhưng là không còn sớm liêu chính long liếc về liếc mắt nam cung hoành vũ nam cung hoành vũ vội vàng gật đầu chờ một chút trận này ta nếu là thắng được ba trăm phẩy không không không không b ạ c tiến vi đột nhiên một câu nói khiến cho mọi người hơi sừng sờ bọn họ với nhau nhìn một chút rồi sau đó đều dùng một loại nhìn mê tiền một loại ánh mắt nhìn tiến vi mấy hơi sau khi liêu chính long cười to nói ha ha ha, ha thật là nghèo điên đi họ h ế n ngươi hãy nghe cho kỹ ngươi nếu có thể thắng ta cho ngươi một ngàn lượng vàng chương bảy mươi bốn một trận chiến đấu kinh thế bốn cái thế giới này vang bạc tỷ lệ là mười một ngàn một lượng hoàng kim hối đoái một ngàn l ư ợ n g bạc liêu chính long rất tin hiến phi hẳn phải chết mở miệng trực tiếp một ngàn l ư ợ n g hoàng kim đó chính là một triệu l ư ợ n g bạc con số này nếu so với vốn là tiền thưởng cao hơn còn nhiều gấp ba hiến phi liếc liêu chính long lên mắt thầm nghĩ trong lòng họ l i ê u hôm nay ta sẽ để cho ngươi bồi bạc lại chế t binh ta rất chờ mong nhìn một chút ngươi đến lúc đó biểu tình có còn hay không ngông cùng như vậy được hãn quả thực không muốn cùng liêu chính long liền một câu nói nhảm một chữ đủ rồi dứt lời tiến p h i xoay người rời đi lúc gần đi nhìn lâu quách lão cùng nam cung vũ điệp liếp mắt trong ánh mắt hơi mang theo mấy phần cảm ơn rời đi tổng quản gian phòng tiến p h i mang theo nam ly đi về phía trong góc đánh cược đ ạ i có thể chứa mấy chục ngàn người xem vũ đấu tràng giờ phút này trên căn bản không còn chỗ ngồi trong góc đánh cược phía trước bệ càng là người ta tấp nập so với lần trước liền không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần đứng ở đám người sau cùng tiến p h i hỏi nam ly nam minh trong tay có còn hay không dư thừa bạc tiến h u giàu có qua đáng tiếc hắn tiêu xài quả thực quá lớn bây giờ khắp người cũng chính là mấy trăm lạc lạ nam ly bất đắc dĩ thở dài ai lúc này ngươi vẫn còn có loại tâm tình này dạ chỉ những thứ này ba ngàn lượng tiến huynh liền hướng những vật này ngươi cũng phải còn sống hiểu không nếu không ta đ â y tiền tìm ai phải đi hiến vi nhận lấy ngân phiếu cởi mở cười một tiếng nói khanh khách yên tâm đi ta còn không bỏ được chết dứt lời hiến vi bắt đầu hướng bên trong đám người chen trúc bởi vì người quả thực quá nhiều ngay cả đánh cược hắn thắng đánh cược phía trước b ệ cũng người ta tấp nập chen đến phụ cận hiến vi hiếu kỳ hỏi một chút đặt tiền cuộc còn chưa hoàn thành tỷ số bồi lại nhưng đã đạt tới vừa so sánh với hai nghìn năm trăm tiến phi dự đoán đến hợp là loại kết quả này lại không nghĩ rằng sẽ khen đến loại trình độ này ba ba nghìn bảy trăm hai mươi sáu lựa bạc toàn bộ ép vô danh thắng một nhóm ngân phiếu có lẽ có cả nhìn trước mặt mỹ nữ hơi lộ ra kinh ngạc tất cả đều ép đánh cược vô danh thắng không sai mỹ nữ thu qua bạc rất nhanh giúp tiến phi làm xong thủ tục khế ước nhất thức hai phần tiến phi thu cất một phần mới về đến nam ly bên người nam hình ba nghìn bảy trăm hai mươi sáu hai dựa theo bây giờ vừa so sánh với hai nghìn năm trăm tỷ số bồi ngươi tính một chút đây nếu là thắng là bao nhiêu nam ly vẻ mặt đau khổ yến huynh ngươi liền thật không có chút nào sợ sợ sợ có thể giúp ta thắng sao ai đừng nói cái gì đó phục ma la hán cùng huyền dương tử chính là bá đao liêu chính hùng ngươi sợ rằng cũng rất khó thắng đây chính là liễu gia chữ đ ù n g bối cao thủ 3.7262, b a y lên 2.500 lần khấu trừ nam ly phát hiện tiến phi căn bản không nghe h ắ n nói lại đang tiêu bẹn ngón tay coi như nam ly nhất thời cảm thấy không còn gì để nói thật không biết ngươi là tâm đại hay lại là thuần chân ngây thơ hay lại là trong lòng có dự tính nam ly than thở không dứt đang lúc này tiến phi thu hồi lười biếng biểu tình trong phúc chốc hắn ánh mắt tràn đầy kiên định vậy ta bất xá khởi để người khác nghỉ tưởng cầm thì cầm ném câu tiếp theo yến phi xoay người đi về phía chờ đợi ra sân thạch thất chỉ để lại nam ly nhìn hắn bóng lưng l ặ n g l ặ n g gần g ư ờ i to lớn vũ đấu chàng đầy áp cả người trong hành lang cũng đứng đến không ít người nam nam nữ nữ già trẻ lớn bé mấy chục ngàn con mắt nhìn chằm chằm trung ương lớn nhất đấu v õ đài không trung vẫn một mảnh mênh ngông chập trần đ ô n g tuyết bay bay là tả vũ đấu tràng bên trong thật giống như đắp lên một tầng ngân cát vô tận nhiệt tình khiến người ta muôn hoàn toàn quên cực lạnh khí trời chủ trì lao giả một phen r p h ụ c ma la hán huyền dương tử b á đao b á đao b á đao vô danh tiếng reo h ò n g ư ợ ngang toàn bộ vũ đấu tràng bên trong sôi trào khắp trốn một mảnh huyên não yến phi cũng không nóng nảy hắn chậm rãi đi về phía đài đấu đối diện một người đạo sĩ ăn mặc người trung niên dẫn đầu lao ra đạo sĩ đầu van bùi tóc ngọc trâm k h ắ c đỉnh sắc mặt nghiêm túc người mặc thái cực bắt quái bảo tay cầm một thanh ngàn tia phát triển không thấy hắn hai chân đi đi lại lại cả người từ trên mặt đất nhẹ phẩy mạ qua đi tới đài đấu phụ cận cả người nhảy lên một cái vững vàng rơi ở trên đài đưa tới một mảnh tiếng khen sau đó một cái tay cầm chín thai thiền trượng đại hòa thượng xuất hiện ở y ế n phi trong tầm mắt đại hòa thượng mặc tăng y màu vàng vai phải phơi bày hiện ra to lớn bắt thịt hắn tay phải cầm chín thai thiền trượng tay phải dựng đứng ở trước ngực mua đi một bước chín thai thiền trượng cũng sẽ phát ra t r ô n g tiếng va chạm thiền trượng rơi xuống đất bịch bịch văn g dội thật giống như gõ c h ố n g trợn vị cuối cùng tay cầm hàn nao hai chân đi trên mặt đất tuyết động thượng lại không có dấu chân đạp tuyết vô ngân một thân công lực hiện ra hết không thể nghi ngờ ba người lần lượt lên này các hiện thân thông đi tới trên này ba người lẫn nhau làm lễ ra mắt lộ ra thập phân hữu hảo rồi sau đó cùng nhìn về phía một hướng khác chậm rãi đi tới yến phi chỉ một thoáng ba người ánh mắt trong nháy mắt trở nên tràn đầy sắc cơ yến phi đi rất chậm nhưng lại rất ổn mỗi một bước cũng trên đất lưu lại một cái dấu chân cùng người phàm không khác một hàng dấu chân kéo dài đến dưới đài yến phi nhẹ nhàng lắc t h â n thượng cao ba trượng đài đấu cùng kia ba vị so sánh yến phi ra sân lộ ra kém rất nhiều bốn người đến đ ô n g đủ huyên áo vô cùng vũ đấu c h à n g tự bản thân tĩnh lặng đi xuống liêu chính long nam cung h à n h vũ mấy người cũng đã đến dành riêng địa điểm xem trên đài yến p i ánh mắt quét nhẹ tại chính mình chính đối diện là cầm đao nam tử chắc hẳn chính là liệu gia c h a chú cao thủ bá đao liêu chính hùng cây đao này thật là tốt đao hàn quang lửng lánh s á t khí l â m nhiên bên trái đằng trước là đại hòa thượng phục ma la hán phục ma la hán cặp mắt khép hở trong miệng nói lẩm bẩm không biết lẩm bẩm cái gì thanh gió lay động chín hai thiền trượng phát ra trận trận nhẹ văng lên đinh linh linh bên phải phía trước huyền dương tử ngàn tia phất trần dựng trên cánh tay biểu tình thật thờ thỉnh thoảng l i ế c về đến phi liếp mắt trong ánh mắt tất cả đều là vẻ khinh thường ba người đến từ tiên vũ phật ba đạo nhưng bọn hắn bên hông toàn bộ treo cao cấp ngân bài đài chủ bảng hiệu đợi đến vũ đấu chàng an h u y ề n dương tử dẫn đầu mở miệng trước vô lượng tiên tôn tiểu hữu ngươi có thể có một chút hối hận ngay sau đó phục ma la hán ngâm tụng phật hiệu đạo a di đ ạ phật thí chủ phải biết bể khổ vô biên quay đầu lại là bờ bất quá ngươi bây giờ quay đầu đã trễ vận t ă n g khuyên ngươi chính là bỏ đao đồ tể xuống tránh cho chịu hết thống khổ t i ế n p h i xem trước h u y ề n dương tử liếc mắt lại nhìn phục ma la hán liếc mắt cuối cùng nhìn về phía bá đao liêu chính hùng mấy hơi sau khi thấy liêu chính hùng không có mở miệng hiến vi hỏi kém ngươi không muốn nói gì một hồi sợ rằng không có cơ hội ông liêu chính hùng cổ tay kính đầu chương h bảy mươi lăm ba đa o quyết bốn liêu gia nghiệp đại là lịch sử lâu đời võ đạo thế gia liêu gia tử tôn cũng không phải toàn bộ túc kiếm liêu chính hùng một thanh này phá không đao sắc khí thiệp thước liêu chính hùng cả người càng là ngang ngược lộ ra ngoài so sánh với hiến phi lại giống như cổ bách cây thông giả mặc cho ngươi cuồng phong gào thét t A di đà phật bà đao tên i danh bất hư truyền bà đao ở chỗ này cần gì phải chúng ta đồng thời lên đài ai xem ra hôm nay chúng ta là không có cơ hội xuất thủ liêu chính hùng khí thế nhảy lên tới cực điểm họ yến hôm nay sẽ để cho ngươi thổ cầu được thêm kiến thức bà đao hiện tại thiên địa thầm trong phút chốc không ai sánh bằng sát khí hướng yến phi vào tới sát khí vốn vô hình tất cả mọi người lại rõ ràng thấy một cổ khí l ã n g ở đài đấu dâng trào động như sóng biển như vậy chạy yến phi cuốn đi b á đa quyết thế đi trước yến phi thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc hắn cố nhiên không sợ nhưng tuyệt không dám kinh thường trận chiến ngày hôm nay thế tất yếu suất toàn lực quan hệ đến sinh tử còn có cái gì có thể cất giữ bạn cũ người nên ra sân yến phi trong lòng động một cái minh sát t à kiếm xuất hiện ở trong tay ngâm đen kiếm thể như cũ chất phác không màu mẹ loan lộ gì có thể thấy rõ ràng lãnh đạo màu đen nhạc huyền quang ở trên thân kiếm trôi lơ lừng tiến phi đem minh sắt tà kiếm đưa ngang trước người bá đao quyết sát khí trực tiếp bị ngăn trở sát khí tuôn ra mạc qua tiến phi lại thật giống như sóng biển bên trong một trụ cô mỏng đá t u ế nguyệt biến thiên thương hải tăng đ i ể n ngạo nghễ m à đ ứng ông ông n o n g long ở sát khí dưới sự kích thích minh sắt tà kiếm phát ra trận trận dây lên gì khát vọng ẩm huyết tiến dây lên gì nghe làm người ta sợ hãi kiếm thể nội hàm n g ậ p minh tà khí r ụ c dịch thân là phật đạo cao thủ phục ma la hán lúc này có cảm ứng hắn tránh mắt nhìn hướng minh sắt tà kiếm mặt lộ vẻ kinh hãi trong lòng cả kinh nói tà ma khí quái tiểu từ này kiếm trong tái thượng vì sao ẩn chứa tà ma khí? hơn nữa trong lúc mơ hồ còn có chúng ta phật đạo minh văn khí tức đối diện liêu chính hùng nhìn đến phi trong lòng cũng không khỏi thầm khen một tiếng thôi tiểu tử này quả nhiên thật sự có tài nhưng là hôm nay cũng nhất định phải chết tiểu tử thử một chút ta một đao này bá đao thiên hàng trong phút chốc liêu chính hùng dơ cao phá không đao ngân quang trận lõe lưới đao trong nháy mắt kéo dài vốn là ba thước dài tám tấc đao thể cười khanh khách thành một cái dài bốn năm trượng to lớn thiên đao thiên đao ứng tiếng mà rơi l i u chính hùng bất động một cây đao này trực tiếp chạy đến phi đánh xuống quả thật thật giống như đao từ trên trời hạ xuống một dạng ngang ngược vô cùng thế không thể đỡ chiến chiến chiến trong xương chiến ý đã sớm tỉnh lại trong huyết mạch huyết dịch cũng đã sôi sùng sục trong lúc vô tình t i ế n phi cặp mắt đã v ầ n v ệ n tiêu máu bá đao thiên hàng t i ế n phi hồn nhiên không sợ thương vo ve k i ế m động vông ân thập phương p h á c h thiên kiếm quyết phá kiếm thức phá thế đệ nhất trọng phách tuyệt thiên hạ duy ngã độc tôn người cùng ta cùng hơn hiến phi trong cơ thể kiếm nguyên cực hạn vận chuyển một cổ vương giả chi khí từ trong cơ thể hắn lộ ra minh sắt ta kiếm nhắm thẳng vào liệu chính hùng n à y cổ phách tuyệt thiên hạ vương giả chi khí thật giống như vỡ đê dòng lũ trực tiếp đem bá đao quyết khí thế đánh tan trong nháy mắt đánh tan có người mơ hồ thấy ngay trong nháy mắt này t i ế n phi xuất hiện sau lưng một cái bóng người to lớn thân ảnh kia quá mức hư hảo l ó e lên một cái rồi biến mất nhìn không rõ lắm nhưng chính là l ó e lên một cái rồi biến mất liền hoàn toàn phá bá đao quyết cái gọi là khí thế thập phương phách thiên kiếm quyết phá thế đi trước tiếp đó s á t kiếm thức trên trời hạ xuống bá đao hiến phi không lùi không để cho ngược lại đón đầu sông lên nộ sát cựu trạm thứ kiếm thức hâm mộ minh tinh trục nguyện pháo căn côn k Yến phi cả người hóa thành Phi hóa cả một đồng ạ tại o to đao phong tặng thiên thẳng thật ảnh, ngay tại to lớn thiên đao bên dưới, đâm thẳng liêu Chính Hùng, kiếm phong sắc bén thật giống như muốn đâm rách không gian, rách hổ dưới, Liêu kiếm đâm đâm mơ sắc thời tiếng kiếm rít vang lên kiếm lân hộ kiếm đồng thời kiếm diễn khiến cho hiến phi một kiếm này uy lực tăng lên gấp b ộ i tất cả mọi người thấy như vậy một màn cũng kinh ngạc đến ngây người điên tiểu t ử này điên tiểu t ử này muốn làm gì đồng quy vu tận sao bá đao nếu như tiếp tục đánh xuống liêu chính hùng chỉ sợ cũng xong họ yến tiểu từ này quá ác hắn đây hoàn toàn là đang liệu mạng a liệu mạng người nói đúng họ yến rất thông minh b hừ hừ, phải phải với một cái tiểu n không hắn, phải hợp là vậy, tử nghèo liệu mạng lấy mạng đội mạng điên nhưng là không liệu mạng mới vừa rồi khí thế hung hăng lúc này mới phát nhất đao chẳng lẽ sẽ bị vội vã phòng thủ ba chọn một cái này đã thua đ ổ i công làm thủ ta liêu chính hùng còn gì là mặt mũi trong nhấp nháy kiếm phong đã tới giờ k h ắ c này liêu chính hùng cảm giác không còn là sắc cơ mà là khí tức tử vong thật là mạnh kiếm uy không hề yếu ta bá đao khí thế tệ hại ta đánh giá thấp h ắ n liêu chính hùng không dám chỉ hoán nữa phá không đao hồi lòng mới vừa còn nhìn như uy mánh to lớn t i ê n đao trong nháy mắt băng tán phá không đao hồi lòng sắp đập vào minh sắt tà trên thân kiếm đột nhiên minh sắt tà trên thân kiếm dâng lên một lớp đỏ mang nóng bỏng khí đập vào mặt minh sắt tà kiếm lại dâng lên liệt diễm cả kinh lại sợ liêu chính hùng theo bản năng lui hai bước phá không đao lúc này mới đập vào minh sắt tà trên thần kiếm ẩm một tiếng vang thật lớn thiên kinh địa động đại đấu thượng kiếm khí t r à n ra phục ma la h á n cùng huyền dương tử không thể không vận chuyển tu vi mới miễn cưỡng đứng vững hào tiểu tử đủ sức liêu chính hùng ăn á g huy đao kiếm đụng chạm trong nháy mắt cường đại lực đạo c h ấ n hắn miệng hùm tê dại càng làm cho hắn khiếp sợ là phá không đao lưới đao lại bị sụp đổ một vết thương không chỉ có như thế hắn cảm giác được rõ ràng phá không đao khí hồn lại đang run dẫy người có hồn, khí cũng có hồn phá không đao khí hồn giống như một cái mới sinh trẻ sơ sinh minh sắt tà kiếm khí hồn đối mặt minh sắt tà kiếm phá không đau thậm chí ngay cả cái trẻ sơ sinh cũng không bằng người biết sợ khí cũng giống vậy ông vo ve phá không đau như c ũ phát ra rên dị, nhưng lần này lại không còn là kia hùng hồn cao v ú t bá đao c h i âm ngược lại có chút giống là rên rên rỉ liêu chính hùng v ộ i vàng chấn định tâm thần chiến khí vận chuyển quán chú đao thể ổn định đau hồn lưới đ a o càng quét như gió thu cuốn hết là vàng chạy yến phi nhất đao quét qua yến phi thứ kiếm thức hoàn thành người cũng không có nhàn ỗ i Tào t kiếm h ứ chương o tào à n thiên quân n h q u y bảy mươi sáu tán loạn sắc ý bốn lưới lao càn quét kiếm mang cũng là ngang quét ra lại vừa là một lần cứng đối cứng đối kháng t i ế n vi kiếm mạch cảnh trung kỳ tu vi so với liêu chính hùng vũ sư cảnh hậu kỳ tu vi thấp một cái cấp bậc còn nhiều hơn trong mơ hồ lại có áp chế thế đây là liêu chính hùng không thể tiếp nhận nhưng có một chút hắn vĩnh viễn cũng so ra kém hiến vi ác tuyệt x u ấ t đao nhanh mạnh nhưng nhìn đến y ế n phi cơ hồ coi thường hắn lưới đao nhất kiếm q u y ế t tới liêu chính hùng sợ hãi bởi vì hắn tự nhận là mạng hắn nếu so với y ế n phi đáng tiền nhiều liều mạng hắn không dám trên thực tế y ế n phi cũng không phải là hoàn toàn liều mạng bất d i ệ t kiếm thể minh s á t tà kiếm thập phương phách tiên kiếm quyết đây đều là hắn dám liều tiền vốn liêu chính hùng lại không có tâm tính quyết định vũ kỹ phát huy trong lòng nhút nhát lưới đao chậm lại h ế n phi lại dứt khoát quả quyết kiếm mang tốc độ cùng uy lực không giảm mà lại tăng toàn bộ vũ đấu trang yên lặng như tờ ngay cả nam cung hoành vũ l i u chính long đám người trên mặt cũng che một tầng vẻ kinh hãi. trên đài kiếm n mang cùng lưới đao hội tụ một sắt na liêu chính hùng rốt cuộc lui bước hắn sợ sợ không chỉ là yến phi ngoan tuyệt còn có yến phi trong tay thanh kiếm lầy lại hợp lại phá không đao tất hủy một khác cuối cùng liêu chính hùng lại thu đao người nghĩ tưởng lui nữa lại phát hiện đã đến đài đấu bên mở. không thể lui được nữa b á đa quyết lấy ngang ngược nổi tiếng giờ phút này lại khí thế hoàn toàn không có sửng sốt một chút công phu đầu vai chuyển tới đau đớn một hồi liêu chính hùng têu thảm một tiếng vai trái gắng gượng bị kiếm mang q u é t t r ú n g tiên huyết nhất thời văng tung vé mà ra rơi trên mặt đất huyết hồng trắng như tuyết phá lệ nổi bật tiên huyết rơi xuống đất dường như trên tờ giấy trắng nở rộ hồng mai như vậy sáng trói dưới tình thế cấp bách liêu chính hùng khiến cho cái thê vân túng trên không trung lăn lộn rơi tại nguyên bồn yến phi vị trí nhìn lại liêu chính hùng sắc mặt tái nhật như tờ giấy c á một cây đuốc kiếm cầm trong tay sáng bắc liệt diễm ở một mảnh mênh mông giữa lộ già phá lệ trói mắt hiến vi chậm rãi xoay người tường đọ cặp mắt nhìn về phía liêu chính hùng một đôi mắt trong không tức giận chút nào phảng phất sắt thần trí mắt hết thể chỉ phát sinh ở trong điện quan hòa thạch có thể nói là một hiệp hai lần giao phong liêu chính hùng liền thiệt thòi lớn mấy chục ngàn người xem buộc phát ra hỗn loạn thổn thức âm thanh bá đao cái gì bá đao hù dọa người sao hoàn xong ta đem gốc gác cũng đặt lên sẽ không thua chứ còn không đến mức ngươi đừng quên vô danh cần phải đối mặt là ba vị cao thủ phục ma la hán huyền dương tử còn không có độc thủ đúng đúng đúng bị dọa sợ đến ta cả người toát mồ hôi lạnh thiếu chút nữa quên bất quá cái này kêu vô danh thật đúng là lợi hại khó trách hắn muốn một trò ba đây nếu là trực tiếp khiêu chiến bá đao trận này chỉ sợ là tất thắng không thể nghi ngờ giờ khác này liêu chính hùng tâm thần kinh hãi tốt nhân vật hung á t không nghĩ tới trên thế giới này thật có không sợ chết người nguy hiểm thật lại thiếu chút nữa ta cánh tay này liền không đánh nổi họ h ế n hôm nay không giết người tất thành hòa lớn mấy hơi sau khi liêu chính hùng tạo phục ma la hán cùng huyền dương t ử liếp mắt muốn mở miệng hỏi một câu các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì l ờ i đến khoe miệng lại khó mà mở miệng trong lúc nhất thời liêu chính hùng n g ẹ n sắc mặt do bạch c h u y ể n đỏ vô cùng xấu hổ cảm giác khiến cho hắn lâm vào tình cảnh lưỡng nan mới vừa rồi đã thổi ra đi chính mình liền có thể làm cho nhân ra nhìn lúc này nếu như nhờ giúp đỡ hôm nay coi như thắng đã biết nợ mặt cũng coi như vớt x u ố n h à nhưng là chính mình sợ rằng thật không phải là tiểu từ này đối thủ cũng không thể đem bệnh ném ở nơi này chứ ho khăn một cái Ếch liêu Chính Hùng ánh Liêu lại tạo huyền dương tử cùng mắt tạo tử phục ma la hán đồng thời phát ra mấy tiếng lung túng khan thời phát ho ra mấy s cùng h tấm thanh. Phục ma Phục La Hán cùng huyền dương tử không phải là không biết liêu chính hùng ý tứ bọn họ còn không có từ mới vừa trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại mặc dù bọn họ không phải là đứng núi chịu xào nhưng lại thật sâu cảm nhận được vẻ này vô cùng sắc khí bọn họ không khỏi ở trong lòng mô tả nếu như y ế n phi mới vừa rồi là chạy tự mình tiến tới mình làm thế nào phải biết tiên vũ phật ba đạo có sở trường riêng tiên đạo tu luyện thuật pháp chú trọng lợi dụng tự nhiên tri lực bao gồm ngũ hành âm dương phong lôi tri lực bọn họ thuật pháp cường đại bản thể lại rất yếu đuối phật đạo tu luyện minh văn phật pháp công phòng cũng là trung đẳng có thể cung cấp cường thế phụ trợ phật pháp minh văn đối với tà ma khí có áp chế tác dụng võ đạo tôi luyện luyện đục thân tu luyện vũ kỹ phạm vi công kích có hạn lại thân thể cường đại giờ phút này nghe được liêu chính hùng tiếng ho khan hai người mới phục hồi tinh thần lại bọn họ theo bản năng hướng liêu chính hùng phương hướng đi mấy bước ba người chung nhau đối mặt tiến phi tiến phi dứt h o á t bất động hôm nay vẫn là lần đầu tiên với tiên phật lưỡng đạo cao thủ so chiêu là một khổng tệ cơ hội a di đ ạ phật tiểu hữu sắc khí của ngươi q u á nặng nga phật khó tha thứ. yến phi thầm cảm thấy b u ồ n cười sắc khí trọng phật không cho ta phật thì như thế nào nếu như phật cũng không phân t h i ệ t ác đồ phật thì như thế nào huyền dương tử đi tới liêu chính hùng bên người lại thấy hắn đơn tay nhẹ vẫy một tầng lãnh đ ạ m lục sắc quan g mang phất qua liêu chính hùng vết thương mấy hơi sau khi liêu chính hùng chỗ đau lại cầm máu yến phi mày kiếm hơi n h ữ thầm nói huyền dương tử tu luyện làm ộ t hệ thuật pháp một hệ thuật pháp có cực mạnh hiệu quả c h ữ a thương quả nhiên không sai xem ra ba người này liên thủ với nhau phụ trợ uy lực gấp bội ẩm hoa lạp lạp trong lúc suy tư phục ma la hán đem chín thai thiền trượng hướng đài đấu thượng dung một cái phát ra nhất thanh một hưởng ngay tại phục ma la hán dưới chân xuất hiện một cái kim sắc vạn tự phát ấn phục ma la hán liền đứng ở đó phát ấn trung ương tiểu tử hôm nay nếu không trừ ngươi ngã phật khó an h u y ề n dương tử cũng vung mạnh động n g à n t i u p h á t trần căm tức nhìn yến phi liêu hình đối với như vậy một cái không biết gì tiểu bối không cần lãng phí thời gian ta ba người liên thủ đánh nhanh thắng nhanh khởi không phải càng tốt sao liêu chính hùng chờ chính là chỗ này câu cũng được vậy làm phiền nhị vị chỉ một thoáng vũ đấu tràng viên náo âm thanh hồi sinh không biết xấu hổ trên h ậ chín tầng trời thần linh các ngươi mở to mắt cho ta xem tốt chương bảy mươi bảy thảm thiết đánh một trận bốn hiến vi căm tức nhìn thương c u n g trong khoảnh khắc chân vũ đại lục liền chỗ bí ẩn xóa sỉnh mấy vị vô cùng dàn mua tồn tại phảng phất ở ngàn năm trong ngủ mê rực mình tỉnh lại là hắn hắn trở lại đài đấu thượng minh sát tà kiếm nhẹ nhàng huy động đung đưa một mảnh hương mang hiến vi khí thế cùng ba người liên hiệp chống đ ỡ như cũ chẳng phân biệt được cao thấp phục ma la hán trong miệng nói lẩm bẩm mấy hơi sau khi hắn đánh ra hai vệ kỳ quang đem liêu chính hùng cùng huyền dương tử hoàn toàn báo phủ kim cương hộ thể phát chú phục ma la hán đa t ạ liêu chính hùng mặt lộ vẻ kinh hỉ t ạ một câu sau một khắc liêu chính hùng nhìn lại hiến vi ánh mắt lộ ra nhiều mấy phần tự tin h u y ề n dương tử khép cơ ngàn tia phát trần một mảnh lãnh đ ạ m lục sắc quang mang c h ấ p động sẽ ở đó trên đài đấu yến phi chân đặt chỗ lại đột ngột xuất hiện vô số cây mây một hệ thuật pháp ngàn cây mây b ằ n g căn cây mây đem yến phi hai chân quấn chặt lại một hệ thuật pháp trừ chử chữa năng lực bên ngoài chính là chỗ này loại cột năng lực lợi hại nhất thang nhóc ngươi tử kỳ đến nhìn ngươi còn có bản lãnh gì liêu chính hùng nhìn đúng thời cơ dỡ đao chạy thẳng tới yến phi phong tới yến phi động động dưới chân cây mây hoàn toàn do một linh lực tạo thành cực kỳ bền bỉ l i ê u chính hùng đằng đằng sát khí xông lên quanh thân kim quang l g ừ n g lánh lưới lao r ế t lạnh thế cục nghìn cân treo sợi tóc nam cung vũ điệp cảm giác được rõ ràng nam cung vũ n u nắm tay mình bỗng nhiên dùng tới rất lớn l ự c đạo h i ệ n nhiên là quá khẩn trương quét lao sắc mặt cũng chìm tới cực điểm nhãn châu xoay động không chuyển chết nhìn t r ọ n g t r ọ c trên đài l i ê u chính long cùng liễu quân tả thấy như vậy một màn hơi lộ ra khẩn trương biểu tình rốt cuộc thư giàn đi xuống hai người trong mắt đồng thời hiện ra vẻ đắc ý huyền nào vũ đấu tràng trong nháy mắt t ê n lặng như tờ ngàn quân lấy, lấy là một thanh kiếm yến phi hổ khu d u n h ẹ đột nhiên trên hai chân kiếm nguyên xuất thể bán tán loạn kiếm nguyên nhất thời hóa thành vô số lợi kiếm đem những cái được gọi là vô cùng bền bị cây mây toàn bộ chặt đứt cây mây tới nhanh không nhanh hơn đừng nói là yến phi chính là liệu chính hùng một khi bị quấn lấy cũng không thể động đậy huyền dương tử ngược lại hít một hơi khí lạnh trong lòng cả kinh nói không cái này không thể nào vũ tu giả nếu muốn dùng chiến khí c ư ơ n g ép đánh vỡ ta ngàn cây mây b ằ n g căn ít nhất được có vũ hoàng cảnh giới tiểu tử này chính là mười mấy tuổi làm sao có thể có vũ hoàng cảnh giới l i u chính hùng cũng là trong lòng giật mình vốn tưởng rằng yến p i không thể động đậy không nghĩ tới huyền dương t ử p h á p môn nhanh như vậy liền biến mất dưới mắt tên đã lắp vào cung không phát không được liêu chính hùng chỉ có thể kiên trì đến cùng cơ đao manh p h á c hiến t phi quét vũ sư cảnh hậu kỳ tu vi bị liêu chính hùng thi t r i ể n đến mức t ậ n cùng quanh thân chiến khí đã mơ hồ hiện ra lam sắc phá không trên đao hội tụ sát khí cũng đạt tới mức cực hạn huyền dương t ử phục hồi tinh thần lại huy động ngàn tia phất trần cũng xông lên từ một bên phụ trợ liêu chính hùng phục ma la hắn ở một bên kia huy động chín thai thiền trượng phong tỏa hiến phi góc độ ba người cùng đi hiến phi là không thể tránh lẽ hắn cũng không muốn tránh lui phải chiến vậy thì chiến hắn cái hôn tiên á m địa chiến hắn cái nhật nguyệt vô quang cảm nhận được k i ế n phi tâm cảnh minh sắt tà kiếm kiếm thể run dậy kịch liệt dường như muốn xông phá tầm tầng, tầng phong ấn tái hiện nhân gian như thế giết thập phương phách thiên kiếm quyết phá kiếm thức cường phá ba người khí thế sắt kiếm thức nộ sát kiểu trạm mặc dù cũng không thuần t h ủ c ó hình ý kiếm quyết làm làm trụ cột nhưng cột có thể phát huy ra không tệ uy lực thứ kiếm thức truy vân c h ủ n nguyệt phá cả khôn tạo kiếm thức hoành tạo thiên quân như quyền tịch điểm kiếm thức bạo vũ lê hoa rồi d í rơi yến phi vọt thẳng đến trong ba người một cái minh sắt tà kiế ánh lửa thiếm thước đằng đằng sắc khí b ằ n g vào sức một mình khiến cho liêu chính hùng ba người lại không dám đến gần liêu h i n h tiểu tử này điên còn không ra tay chờ đợi khi nào huyền dương tử thân là tiên đạo tu l u y ệ n giả căn bản không dám đến gần y ế n phi yếu đối u thân thể là hắn thiếu sót phục ma la h ắ n cũng giống vậy bọn họ một cái gia trì một cái phụ trợ tấn công ngay mặt dựa vào hay lại là liêu chính hùng gào khóc gào tiếng kiếm rít vô cùng cao vút mơ hồ còn có trận trận tiếng rồng ngâm phát ra h ế n phi đã đem sở học thi c h u ể n đến tinh tế lấy một bị ba lại còn chiếm chút t h ư ơ phong l phục ma la hắn g t bạn g đ á không nghĩ tới liêu chính hùng bá đa quyết sắp tung tích yến phi lại thay đổi phương hướng nhất kiếm chạy chính mình đồng tới lúc này hù dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người đây hoàn toàn là không theo bộ sách võ thuật xuất bài phục ma la hán vội vàng đánh ra một trường lòng bàn tay bắn ra một cái kim sắc vạn tự phát ấn sú tiểu tử người điên kim cương phục ma ấn đáng tiếc kim sắc vạn tự phát ấn ở c h ạ m tới minh sắt tà kiếm kiếm phong sau trong nháy mắt tan vỡ phá minh sắt tà kiếm hận xuyên thấu qua những thứ này phật đạo phát ấn kiếm thể bên trong tà khí như ẩn như hiện kim cương phục ma ấn không hề có tác dụng phục ma la hán chỉ có huy động chín thai thiền trượng công kích t i ế n phi ngay tại minh sắt tà kiếm cùng chín thai thiền trượng va chạm trong nháy mắt một đạo kiếm quăng màu vàng từ hiến phi nơi mi tâm bắn ra cự ly thật sự là quá gần phục ma la hán cho dù phật pháp cao tâm h cũng không cách nào nghĩ đến tiến phi m i tâm có thể bắn ra kim ế khí kim khuyết kim ế khí gắn g ngựa bắn trúng phục ma la hán ngực kim cương hộ thể phát chú phá kim khuyết kim ế khí đang lúc mọi người khiếp sợ trong ánh mắt đâm rách phục ma la hán hộ thể k i m quang xuyên thấu qua phục ma la hán lồng ngực sau lưng liêu chính hùng cùng huyền dương tử đã đến hai người tận mắt nhìn thấy phục ma la hán trung chiêu đồng thời phát ra t h é t một tiếng kinh hãi phục ma la hán tiến phi rơi xuống đất động tác không ngừng nghỉ chút nào trong tay minh sắt tà kiếm lộn hắn căn bản không kịp về phía sau liếp mắt nhìn thập phương phách thiên kiếm quyết sát kiếm thức nộ sát cựu c h ả m chi vòng xoáy tự quyết tám hướng t o à n giết quét tám hướng t o à n giết thập phương câu diệt nhất kiếm phát ra ba trăm sáu mươi độ càng quét t i ế n phi cả người ở vào hình tròn độ lựa trong kiếm quan điểm huyền dương tử cùng liêu chính hùng tất cả đều không thể tránh né thập phương câu diệt huyền dương tử bụng bị kiếm mang quét qua trên bụng nhất thời tiên huyết tôn trào ra gần như cùng lúc đó trong tay hắn ngàn tia phất trần cũng quất vào hiến bay người lên liêu chính hùng tình huống hơi khá hơn một chút người trên không trùng hắn chẳng qua là chân trái chúng kiếm chân chúng kiếm một đao này vỗ xuống cũng không chính xác tiến vi sau lưng bị phá không đao đao mang tay qua lưu lại một đạo dài hơn một thước lưới đao thảm thiết một màn khiến cho mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm mấy hơi sau khi đài đấu thượng ánh sáng t à n đi hết thể rốt cuộc dần dần an t ĩ n h lại mấy chục ngàn con mắt chết nhìn chòng chọc đài đấu mỗi người đều là mặt đầy vẻ khiếp sợ Trưng 78, song sát, 4. Kích liệt đổ máu đi qua, hết thể rốt tĩnh. khuyết song dần dần bình tĩnh. Phục ma là hán máu Kích kim khuyết kiếm khí cuộc Phục là đi đổ ma qua, bị kiếm mang quét, nhưng là ở trên huyền dương tử nhanh chóng lùi về phía sau túi đầu nhìn một cái cả người hù dọa sắc mặt tái nhuận trên bụng ngang bị r ạ c h ra một vết thương tiên huyết tôn u trào ra ngay cả ruột cũng chảy ra hắn vội vàng vận chuyển một hệ thuật pháp chữa thương đáng tiếc thuật pháp không phải là cứu mạng tiên đan loại thương thế này đã không phải là hắn thuật pháp có thể trị liệu huyền dương tử trực tiếp ngồi dưới đất thoi thót trong hai mắt tràn đầy sợ hãi nhìn chằm chằm y i ế n phi liêu chính hùng thương thế tương đối nhẹ vai trái bên trong nhấp kiếm chân trái cũng bên trong nhấp kiếm vai trái nhấp kiếm bị huyền dương tử chữa trị hơi có chuyển biến tốt chân trái một kiếm này hắn qua đ ế n chân tay cầm phá không đau ngắm nhìn yến phi cả người trên dưới run lệ bẩy trong hai mắt tất cả đều là sợ hãi và không tưởng tượng nổi trung ương nhất yến phi ngẩng đầu mà đứng sau lưng của hắn là một đạo bất ngờ lưỡi đ a o dài hơn một thước da thịt đã lật lên tiên huyết đang nhanh chóng nhuộm dần hắn hậu thân trên cánh tay trái càng là nhìn qua làm người tê cả d a đầu vết thương ngàn tia phất trần rút ra đánh lần này tạo thành tổn thương tuyệt không so với phía sau một đau này kém yến phi dám ngạo nghễ mà đứng bằng vào trong xương một cổ nhiệt í n h chịu đựng không thuộc mình đau nhức một mặt này nhìn tất cả mọi người ngừng thở nam cung vũ n u nắm nam cung vũ điệp tay theo bản năng phát lực đem nam cung vũ điệp tay cũng bắt xanh mà nam cung vũ điệp giống như không có cảm giác như thế l a n g l a n g nhìn đài đấu tiểu t ử này thật là ác liêu quân t à âm thầm nói thầm một câu bên cạnh hắn liêu chính long lại c a o mày thật là mạnh nhận tính tiểu t ử này tiềm lực cùng trong xương vẽ quyết tâm thật đáng sợ nếu không phải trừ hắn ngày sau tuyệt đối là chúng ta liễu ra họa lớn cha trận này sợ rằng tuyệt đối là t h ú n g ta liễu ra họa lớn Liêu quân tiến à đã sớm một quên chuyện này, trong lòng của hắn chỉ có một ý nghĩ, thắng của chỉ có ý g i t chết、Yến、phi cưới cùng kích động. Thậm chí, rất nhiều người đã quên chính người người trường. đại nhiều Phi nam nhu môn. tràn động. quên mình Yến đa tâm Thậm vũ quá Tuyệt đều rất đầy đã số lý lập dùng hành động thực tế kích thích mỗi người trong đ ấ y lòng cảm xúc mạnh mẽ lấy một địch ba đối mặt tiên vũ phật ba đạo liên thủ một người nhất kiếm bằng vào hai mươi tuổi không tới tuổi tác ngã xuống giết một người trọng thương một người bị thương nhẹ một người càng chấn nhiếp nhân tâm là để cho người nhìn qua cũng tê cả ra đầu vết thương dám không có thể làm cho hiến phi túi xuống tít lương hắn liền có thể giống như chiến thần đứng n g ạ o nghệ ở đài đấu thượng tùy ý tươi m ớ i máu nhuộm đỏ c h i ế n bào tùy ý đau nhức lan khắp toàn thân có rất ít người có thể chân chính lãnh hội tiến phi tại đ ố i kháng không phải là đau nhức cũng không phải vết thương mà là kia cái gọi là vận mệnh vô danh vô danh tốt lắm vô danh quá tuyệt các ngươi cũng quên lấy ư nếu là hàn thắng các ngươi liền thua ai quản chẳng phải nhiều hôm nay tới giá trị thua cũng đáng còn nhỏ tuổi là có thể có như vậy huyết tính là tên h á tử đài đấu thượng liêu chính hùng nhìn một chút chết đi phục ma là hán lại nhìn một chút bên kia thoi thót huyền dưỡng tử hắn cầm đao tay đang run r u dày trong lòng sợ hãi khiến cho hắn bản năng lui về phía sau mấy bước giờ khắc này hắn chỉ muốn cách tiến phi xa một chút hắn rốt cuộc có chút hối hận hôm nay sẽ không nên thượng cái này đ ạ i đấu phục ma la hán liêu chính hùng kêu một tiếng hoàn toàn không có trả lời hắn lại kêu một tiếng huyền dương tử huyền dương tử chỉ nói hai chữ nghẹo đầu cũng không khí tức không ta ta không muốn chết bây giờ chỉ còn lại hắn và hiến phi tai chiến cho dù hắn có lực đánh một trận dù sao h ế n phi thương cũng không nhẹ nhưng hắn tâm đã sợ bất chiến chẳng lẽ cứ như vậy ả o nao đi xuống k i a đem sống không bằng chết chết còn thì sống không bằng chết liêu chính hùng lâm vào nồng đậm trong mâu thuẫn tiến phi không để ý tới hắn giờ k h ắ c này hắn cũng có chồng ở trên con đường tử vong mới vừa đi về tới cảm giác bất diệt kiếm thể quả nhiên công nhận nếu như không là bất diệt kiếm thể một đ a o này hoặc là huyền dương tử thoáng cái chỉ sợ cũng muốn giết ta không nghĩ tới theo ta tu vi tăng lên bất diệt kiếm thể cường nhận độ cũng đang tăng lên ngay ở một khắc đó tiến phi chính là đang liều mạng kết quả không nghiêm trọng như vậy hắn nhẹ liếc về liếc mắt phục ma la hán thi thể nhẹ nhàng vung tay minh sắt tà kiếm cắm ở phục ma la h á n trên thi thể phục ma la h á n thi thể huyết dịch c h ả y hết nhanh chóng khô đét đồng thời tiến phi bắt đầu đổi lại ngọc một kiếm mạch trúng kiếm nguyên từ ngọc một kiếm mạch bên trong sông ra kiếm nguyên mang theo rất mạnh chữa năng lực lại thêm chi bất d i ệ t kiếm thể bản thân liền có cực mạnh sức khôi phục tiến phi phía sau vết thương đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại lật lên da thịt dần dần khép lại không cần thiết chốc lát phía sau vết đao liền hoàn toàn biến mất trên cánh tay thương có chút p i ề n phức nhưng là ở dần, dần khôi phục loại này tốc độ khôi phục tuyệt không thua gì huy cũng chính là t r ă m hơi thở thời gian yến phi liền hoạt động một chút gần cốt vốn cho là mình còn có thể lại liệu một cái liêu chính hùng không thấy được yến phi phía sau vết đao khôi phục tình huống nhưng hắn vẫn thấy yến phi hoạt động tự nhiên n g ư ơ i n g ư ơ i bên trong ta phá không đ a u lại lại không việc gì liêu chính hùng giọng tràn đầy không tưởng tượng nổi liêu chính hùng lui thêm bước nữa không ta không tin n g ư ơ i giết huyền dương tử cùng phục ma là h á n n g ư ơ i biết hậu q u ả sao yến phi cười lạnh một tiếng hắn cái gì cũng không muốn nói chậm rãi bước chân yến phi đi về phía liêu chính hùng hắn ánh mắt tràn đầy khí tức tử vong mỗi một bước cũng làm động tới liêu à m động t ớ l i chính long nóng nảy đối với nam cung hoành vũ, đạo. Nam cung hoành vũ ngoài mà không biểu hiện cái gì trên thực tế bên trong là đại khoái nhân tâm toàn bộ người nhà họ nam cung đều là loại cảm giác này nam cung hoành vũ chậm rãi nhìn về phía liêu chính long đạo chính long huynh nơi này là vũ đấu chẳng a liệu ra cũng có chính mình vũ đấu chẳng hẳn biết quy củ chúng ta là không có thể can thiệp đài đấu thượng song phương chương i tám mươi chín cường thế ba giết bốn liêu chính long cùng liêu chính hùng quan hệ là thân huynh lệ cùng ban đầu liêu chính cương bất đồng chủ nhà họ liễu liêu thiên long ca sáu cái mỗi một cũng khai chi tán diệp tạo thành liễu gia bảng đại nhân mạch lưới mắt thấy thân huynh đệ nơi ở trong nguy hiểm liêu chính long làm sao có thể ngồi nhìn bất kể nhưng nơi này dù sao cũng là thiên khôi vũ đấu tràng hắn nói chuyện không tính là nam cung hoành vũ một phen nói liêu chính long sắc mặt đại biến nam cung hoành vũ ngươi nói gì vậy ngươi là vũ đấu tràng tổng quản chỉ cần ngươi mở miệng dừng lại một trận đấu võ có gì không thể nam cung hoành vũ c a o mày một cái đạo cái này mấy vạn người đang nhìn nếu như ta phá hư quy củ sợ rằng nhìn trời khôi vũ đấu tràng danh dự không tốt sao ngươi nếu như chính hùng xảy ra chuyện ta có thể bảo đảm các ngươi nam cùng già thiên khôi vũ đấu tràng nhất định liêu chính long lời còn chưa dứt vũ đấu tràng bên trong chuyển tới một tiếng cao vút dòng âm hắn vội vàng tránh mắt nhìn đi nhìn một cái bên dưới cả người trận mắt hốc mồm đài đấu thượng y ế n phi chậm rãi đi về phía trước liêu chính hùng một chút xịu lui đài đấu lớn hơn nữa cũng có một bên mở rất nhanh liêu chính hùng liền không đường có thể lui một phen t r ậ t vật do dự sau liêu chính hùng đã chiến ý hoàn toàn không có với mệnh so với mặt mũi không trọng yếu như vậy cuối cùng ở y ế n phi cường thế giới áp chế liêu chính hùng quyết định hắn lại đang mấy vạn người dưới con mắt mọi người thân hình trợt lóe chuẩn bị nhảy xuống đài đấu nhất phương hạ xuống đài đấu tỷ đấu coi như kết thúc vừa lúc đó đột nhiên đến phi tay phải lộ ra một đạo kinh khí hiện ra hình dòng đ u ổ i s á t liêu chính hùng còn chưa rơi xuống đất bóng người thiên long hút thủy liêu chính hùng c h ơ mắt nhìn mình cách xa mặt đất càng ngày càng gần nhưng là còn kém cuối cùng mấy t h ư ớ c thời điểm hắn cảm giác mình bị một cổ kinh khí gắt gao hút lại sau đó gần ở dưới chân địa mặt càng ngày càng xa liêu chính hùng sợ đến vỡ mật nói thầm một tiếng không được đột nhiên quay đầu thấy nhưng là ở đài đấu bên bờ chờ cái khuôn mặt kia mặt còn có cặp kia không tức giận chút nào tràn đầy khí tức tử vong ánh mắt giờ khắc này bất luận thực lực hay là trong lòng liêu chính hùng hoàn toàn tuyệt vọng hắn vạn không nghĩ tới, thượng cái này đài đấu. muốn đi đều được hy vọng xa vời cự ly yến phi càng ngày càng gần liêu chính hùng trong lòng sợ hãi càng ngày càng đậm sắc mặt hắn đã tái nhuận nắm phá không người cầm đao cũng ở đây run l ờ y bẫy hắn rõ ràng thấy yến phi vung tay phải lên báo ẩm tiên huyết năm g đen kiếm sắt gì trở lại yến phi trong tay rồi sau đó ngay tại hắn cách yến phi còn có xa mấy thước thời điểm để lộ ra âm tà chi khí kiếm sắt gì thật sâu đâm vào chính mình lồng ngực thời gian phảng phất vào giờ khắc n à y ngừng yến phi đứng ở đài đấu tít ngoại d i ệ minh sắt tà kiếm đâm thẳng mà ra xuyên qua liêu chính hùng lồng ngực liêu chính hùng cứ như vậy bị treo ở trên、kiếm. trong lúc nhất thời hắn cảm giác quanh thân khí lực đều bị dành thời gian trong tay phá không đao hướng mặt đất rơi đi bốn mắt n h ì nhau n liêu chính hùng trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không tắm lòng ho khan một cái ngươi ngươi thật là ác độc thủ đoạn phải không đáng tiếc ngươi biết quá muộn đây là yến phi câu nói sau cùng không tức giận chút nào thanh â m nghe vào liêu chính hùng trong thai thật giống như địa ngục thanh âm. minh thanh â m minh s á t tà kiếm cắm ở hắn trong lồng ngực hắn tiên huyết nhanh chóng bị hấp thu hấp thu những cao thủ này h u ế t minh sắt tả trên thân kiếm cấm chế cũng ở đây một chút xíu suy yếu theo cấm chế suy yếu minh sắt tà kiếm cấp bậ có thể phát huy ra h uy lực đã không thua gì nhân cấp bảo khí nếu bàn về cường độ lời nói chính là t h á n h kiếm cũng chưa chắc có thể có thể so với không bao lâu liều chính hùng dơ lên hai cánh tay rút h ấ p hai chân cũng tự nhiên r ú xuống cả người không có khí tước đến đây thắng bại đã phân vũ đấu tràng mấy chục ngàn con mắt l ặ n g lặng nhìn bọn họ phảng phất quên kêu lên quên ủng hộ mười mấy hơi thở đi qua không biết là ai hét lên một tiếng thức tỉnh yên t ĩ n h vũ đấu tràng tháng hắn lại thắng ồn ào mấy vạn người cơ hồ toàn bộ đứng lên ba giết một người một cái đồng bài đại chủ đồng thời khiêu chiến ba cái cao cấp ngân bài đại chủ lại hoàn thành ba giết quá không tưởng tượng nổi quá kích động ta thật là muốn khóc tiên võ phật ba đạo cao thủ liên thủ lại không có thể đối phó một người hai mươi tuổi không tới tiểu tử chưa giáo máu đầu song lần này lại đánh c ử a thua bất quá giá trị tiêu vô danh tiểu tử kêu đến cùng t ê n gì ta hỏi t h ă m được hình như là kêu yến phi đúng chính là để cho yến phi liêu chính long tận mắt thấy bảo đệ liêu chính hùng bị yến phi nhất kiếm x u y ê n lực trong p h ú t chốc thật giống như sấm trong đầu nổ vàng hắn cảm giác đầu có chút choáng thân thể không tự chủ được lắc lư tinh mắt liêu quân tả vội vàng phủ liêu chính long một cái cha n g ư ơ i không sao chớ im miệng đều là n g ư ơ i làm chuyện tốt n g ư ơ i n g ư ơ i làm sao lại hết lần này tới lần khác đắc tội một cái như vậy ôn thần ta bây giờ không phải là ta đắc tội hắn a là hắn muốn xấu chúng ta liễu ra đại sự im miệng vô dụng phế vật đối mặt liêu chính long mắng liêu quân tả không dám nhiều lời nữa cách đó không xa nam cung vũ n u cùng nam cung vũ điệp ở hiến phi kiếm giết liêu chính hùng một khác kia thiếu chút nữa hưng phấn gọi ra ngay cả nam cung h à n h vũ cũng kích động siết chặt quả đấm một kiếm kia giống như là hắn đâm ra đi như thế giờ phút này nghe được liệu chính long hai cha con lời nói bọn họ cũng len lén liếc về liếc mắt khoe miệng dâng lên nụ cười l ạ n h nhạt quách lao tiến tới nam cung vũ điệp bên người nhẹ giọng nói tiểu tử này thần đúng vậy ban đầu hắn vì tiền tới khiêu chiến chúng ta chỉ cho là lại vừa là một cái không muốn sống quỷ nghèo bây giờ đến xem tiểu tử này thực lực thật là thâm tàng bất lộ quách lao gật đầu một cái ừ bây giờ được trừ ba người này chúng ta vũ đ ấ u chẳng cũng an bình một ít nếu như người này có thể vì chúng ta hiệu lực có thể có lực đà kích liêu ra ai chuyện này liên lụy rất lớn bây giờ mưa nhu mội cũng liên lụy đi vào hắn mặc dù tháng sợ rằng còn chưa đủ để lấy để cho nam cung thế gia dám đắc tội liêu ra nghe vậy quách lao thương lông mi khều một cái chẳng lẽ nam cung thế gia cũng không tha cho hắn ai khó mà nói chỉ có thể đi một bước nhìn một bước đài đấu thượng tiến phi thu minh sát t ạ kiếm hắn quả thực không thích loại này muôn người chú ý cảm giác hơn nữa trải qua trận chiến này mặc dù thắng ngoại thương chữa bên trong tiêu hao cùng tổn thương không nhẹ nếu như không phải là dựa vào một hơi thở chống giữ hắn cũng đã sớm ngã xuống tiến phi nhẹ liếp về liếp mắt ba người thi thể tiện tay thu bọn họ bên hông đài chủ ngân bài sau bình phục một chút khí huyết c u ộ n cuộn lúc này mới chậm dài xuống đ à i đấu như cũng một bước một cái dấu chân nhưng là lần này mỗi một bước lưu lại đều là một cái dấu chân máu vô danh vô danh vô danh v ố n là hỗn loạn tiếng gieo họ dần dần trở nên có quy luật đứng lên cuối cùng là đều i nhịp đánh cược người thua môn không tình nguyện lại thay đổi không tuyệt đại đa số người giờ phút này tâm tình nam ly thứ nhất nên đón khi hắn khoảng cách gần thấy yến phi lúc trái tim không khỏi thật chặt chương tám mươi nam nhân tích lương bốn tức giận tiêu tan khí thế nội liễm hậu yến bay sắc mặt tái nhận một đôi mắt vằn vẹn tiêu máu nam ly để ở trong mắt trong lòng không khỏi căng thẳng nam ly minh bạch hắn không cách nào lãnh hội đài đấu thượng y ế n phi thật sự việc trải qua hết thảy y ế n huynh ngươi như thế nào đây nam huynh đỡ ta ta không thể ngã chính là tích lương cũng không thể quong nam ly vội vàng đỡ hiến phi cánh tay phục hồi hắn từng bước một đi ra tầm mắt mọi người y ế n huynh ngươi đã thắng ngươi biết không ngươi sáng tạo một cái truyền kỳ một người đồng thời vượt cấp khiêu chiến ba đại cao thủ toàn bộ ngã xuống giết nếu như không phải là ta tận mắt nhìn thấy ta thật không dám tưởng tượng h ế n phi ánh mắt có chút năm năm bước chân cũng rất chậm chị hơi lộ ra sốc xếp hiến con con phi, không, không là không, không là phi không trả lời hắn chẳng qua là nhẹ nhàng liếc mắt nhìn cựu thiên thương cung trở về vũ đấu tràng nội bộ tất cả mọi người thấy y ế n phi đều dùng một loại tràn đầy ánh mắt kính sợ bọn họ dựa vào chân tường yên lặng nhìn chăm chú hiến phi từ trước mặt bọn họ đi qua toàn bộ vũ đấu tràng tràn đầy dâng trào cảm xúc mạnh mẽ cho dù y ế n phi rời đi này cổ cảm xúc mạnh mẽ còn đang kéo dài mấy vạn người không có cần đi ý tứ bọn họ nhìn thiên khôi vũ đấu chàng người dọn dẹp thi thể có còn đang nghị luận mới vừa kịch chiến y ế n phi không gấp đi gặp nam cung hoành vũ bọn họ hắn biết rõ mình tình huống rất không sóng thậm chí vạn phần hưng hiểm hắn và nam ly ở vũ đấu chàng trong tìm một xóa x ì n h bốn bề vắng lặng y ế n phi mới cẩn thận nói với nam ly nam h i n h bây giờ có hai chuyện chỉ có thể dựa vào ngươi đi làm cực kỳ trọng yếu nam ly hiếu kỳ nói chuyện gì ngươi cứ việc nói số một lấy tốc độ nhanh nhất đi đem tiền thường dẫn dứt lời yến phi đem đánh cuộc đưa cho nam ly nam ly bây giờ còn không thể hiểu được yến phi dụ ý nói tới tiền thưởng hắn cười cười nói hắc hắc lần này chúng ta nhưng là phát đại tài đúng còn có liêu chính long hưng thuận một ngàn lượng hoàng kim ta rất muốn biết liêu chính long bây giờ là biểu tình gì yến phi khoát tay một cái nói liêu chính long tiền bây giờ không cần suy nghĩ sổ nợ này ta cho hắn ghi nhớ dùng không bao lâu ta tự mình đi đòi nhưng hôm nay không được là tại sao ai đừng hỏi nhiều theo ta nói làm chuyện thứ hai người lanh thưởng ngân sau đi tìm nam cung vũ n u nói cho nàng biết nàng nếu là thật không muốn gả cho l i ễ u côn t a đi lập tức thành nam m ờ i dặm d ừ n g c h ú t chờ ta hiến vi giọng rất nghiêm túc rất nóng lòng nam ly trong lòng không hiểu cũng không dám hỏi nhiều được ta đây đi làm ngay nam ly nói xong xoay người rời đi đột nhiên quay đầu nhìn về phía y ế n vi đạo vậy ngươi làm sao ta thoáng khôi phục một chút nam h i n h làm xong việc thành nam m ờ i dặm d ừ n g c h ú t gặp nhau h ả được ngươi hết thể cẩn thận cho tới nay hiến vi cường đại nhất trên thực tế là trí tuệ chìm cùng tỉnh táo tháng trận này liền có thể cải biến nam cung thế gia đối với liêu gia sợ hãi tháng trận này giết liêu chính hùng á t phải hoàn toàn chọc giận liêu gia ở liêu gia cường thế áp bách dưới nam cung hoành vũ thì như thế nào chính mình trước mắt cái tình huống này nếu như đi thấy nam cung hoành vũ kết quả gì chỉ sợ ngay cả mình cũng không đánh nổi về phần kia nam cung vũ n u y ế n phi vừa có thể làm gì tỉnh táo suy nghĩ phán đoán chính xác khiến cho y ế n phi cho là là thời điểm rời đi trên thực tế với y ế n phi phán đoán như thế liêu chính long giận tí mặt hắn dùng liêu gia thế lực tới dọa nam cung hoành vũ cuối cùng lời nói dứt khoát nói thẳng hôm nay nhất định phải để cho h ế n phi chết báo thù cho liêu chính hùng nam cung hoành vũ không dám m ấ c tội cuối cùng chỉ có thể đáp ứng bất luận nam cung vũ nhu cùng nam cung vũ điệp nói cái gì nam cung hoành vũ cũng không dám cầm ra tàu can nguy cùng lợi ích đi đánh cược bọn họ tập trung không ít cao thủ chờ hiến phi đến nhất đẳng nhị đẳng đợi thêm hiến phi lại chậm chạp chưa tới nam cung hoành vũ phái người đi tìm nơi nào còn tìm được người tất cả mọi người đang chờ giết tiến phi không người chú ý nam cung vũ nhu nam cung hoành vũ phát hiện thời điểm nam cung vũ nhu cũng biến mất tung tích liều chính long đã một số gần như đ i n cuồng cái gì họ đ ế n chạy nam cung hoành vũ sẽ không phải là người cố ý để cho chạy chứ nam cung vũ nhu ngay cả nam cung vũ nhu cũng không các ngươi được các ngươi nam cung thế ra đây là tỏ rõ theo chúng ta liễu ra đối nghịch các ngươi sẽ trả giá thật lớn liêu chính long l ử a g i ậ n công tâm hôm nay vốn hy vọng nào g i ế t tiến phi mang đi nam cung vũ nhu kết quả là bồi phu nhân lại c h ế t binh em trai ruột chết thảm đại đấu tiến phi người không ngay cả nam cung vũ nhu cũng không sau khi trở về hắn căn bản là không có cách đối với liêu tiên h long giao phó nam cung hoành vũ mặc dù tâm lý mỹ ngoài mặt không dám đắc tội liêu chính long chính long h u n h bất giận ta cũng không biết họ yến như thế quỷ kế đa đoan ta đây liền phái người đuổi theo、ừ. Nam Cung Hoàng vũ, ngươi không Nam Cung Nhu, không tiến ngươi Nam Cung chuẩn xem làm, tìm Đu, chết phi, các giết già Vũ, về Vũ phi, rời tự trở bị đang i đi. ẩn Long Thành đ lúc này liêu quân tà nhãn châu xoay động kế thượng tâm đầu cha ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp liêu chính long lúc này hỏi biện pháp gì họ yến có thể đi đâu đơn giản chính là trở về danh kiếm sơn trang chuyện cho tới bây giờ chúng ta cũng không cần chiếu cố đến nhiều như vậy trực tiếp thượng danh kiếm sơn trang tìm hắn sợ rằng k h ô n g ổn nói cho cùng ngươi tứ thúc là chết ở đài đấu thượng l i u quân tà lắc lắc đầu nói nhưng là ít nhất chúng ta có thể tìm được nam cung vũ n u à hiện nay thông gia chuyện lớn chỉ cần thông gia thành công tiến phi còn có thể sống sao liêu quân t a hiện tại ở trong đầu đều là đàn bà hắn cái gọi là kế hoạch cũng căn bản không phải là gia tộc gì lợi ích nhưng hắn không biết cũng là bởi vì hắn cái này cái gọi là kế hoạch hoàn toàn chọc giận tiến phi khiến cho liếu gia thương vong tham trọng mấy hơi sau khi liếu chính long trầm ngâm một tiếng nói cái này nếu như kia họ y ế n động thủ ở danh kiếm sơn trang trọng chúng ta chỉ sợ sẽ có nhiều chút bị động chặt chặt ta tự có biện pháp làm hắn không chết vậy trước tiên làm bên cạnh hắn người người bên cạnh họ h ế n cô ra quả nhân tiểu tử nghèo một cái không cha không mẹ liêu quân t a đắc ý khoát tay một cái nói cha đi thôi n g à i liền lần này bảo đảm để cho họ yến chết không có chỗ trôn đợi liêu chính long cha con rời đi nam cung h à n h vũ đi tới nam cung vũ điệp trước mặt vũ điệp nói có phải là ngươi hay không d ở trò quỷ mội mội của ngươi đi đâu nam cung vũ điệp sắc mặt trầm giọng nói ta không biết ha các ngươi có biết hay không chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng không nghĩ tới nam cung vũ điệp lại phản bác nghiêm trọng đến mức nào chúng ta khắp nơi để cho l i ê u ra t h ủ l i ê u ra khi dễ phải tới lúc nào tiếp tục như vậy sớm muộn có một ngày chúng ta nam cùng già sẽ diệt tộc c h ư ớ một đánh cược giàu đ ộ t n một bốn n g ư ơ i nói b ậ y ta có phải hay không nói b ậ y ngươi nên rõ ràng nhất y ế n phi g i ế t liêu chính hùng thời điểm trong lòng ngươi có phải hay không hạ giận đừng nói không phải là y ế n phi hôm nay làm chính là chúng ta luôn muốn làm cũng không dám làm nghĩ đến thật là bởi cười chúng ta nam cung thế gia thậm chí ngay cả một cái y ế n phi cũng không sánh nổi lại bị liễu nhà hù dọa thành cái bộ dáng này nam cung hoành vũ bị tức xanh cả mặt há tay run run chỉ chỉ nam cung vũ điệp mấy hơi sau khi nam cung hoành vũ thở dài một tiếng nói này không sai ngươi nói đúng nhưng chúng ta không thể không là cả gia tộc lợi ích cân nhắc l i ê u gia thế lớn không phải chúng ta có thể đắc tội có lúc ta không biết tại sao thân là nam cung thế ra người ta không cảm giác được chút nào tự hào ngược lại ngược lại cảm giác có chút x ỉ n h ụ nam cung h à n h vũ g i ậ n tí mặt vẫy tay muốn đánh nam cung vũ điệp nhưng là vươn tay ra ngừng giữa không trung vũ điệp các ngươi là con nghé mới sinh không sợ cọp chẳng lẽ ngươi cho là chỉ bằng cái đó y i ế n phi có thể thay đổi hết thảy chỉ bằng hắn có thể đối phó toàn bộ l i ê u gia không được sao nam cung vũ điệp đúng mực đạo hắn có thể hay không ta không biết nhưng ta có thể khẳng định, hắn có can đảm đó、ha. n g ư ơ i để cho vũ nhu đi cùng với hắn đó là h ủ y nàng cha n g ư ơ i để cho vũ nhu gả cho liếu cô tả không phải là h ủ y nàng ẩn long thành nam ngoài mười dặm một mảnh rừng t r ú c chỗ yến phi nam ly nam cùng vũ nhu gặp nhau ngắn ngủi khôi phục yến phi đã tốt hơn rất nhiều tỷ đấu lúc tiểu hắc một mực chờ đợi sau khi bây giờ đã trở lại yến phi bên người nam ly mặt đầy hưng phấn đem tiền thưởng đưa cho yến phi p h á t chúng ta phát tài yến minh ngươi đoán một chút đây là bao nhiêu tiền hỏi câu này nam ly cũng không phải là nghỉ tưởng thật để cho yến p i đoán h ắ n ngay sau đó nói ngươi đạt hơn ba nghìn hai hai nghìn tám trăm lần tỷ số bồi coi là khấu trừ tiến huynh ngươi xuất kiếm hơn chín trăm vạn l ư ợ n g bạc ta đã cho ngươi hối đoái thành hoàng kim nơi này là chín ngàn lượng kim phiếu tiến phi biết chắc không ít kiếm nhưng nghe thấy con số này hay lại là tiểu tiểu c a kinh nhiều như vậy đúng vậy chín ngàn lượng hoàng kim đủ chúng ta dùng một trận nghe vậy tiến phi lại lắc đầu một cái ai chưa chắc như vậy làm phiền nam huynh đi một chuyến nữa giúp ta mua vài món đồ muôn vàng cẩn thận chắc hẳn liễu gia đã đối với ta xuống truy s á t lệnh làm không tốt nam cung già cũng đang tìm ta được mua cái gì ngươi cứ việc nói tứ giai trung kỷ nguyên linh đan hai mươi mai tứ giai thiên liệu đan mười miếng còn nữa thiên lý truyền âm phủ muốn trung cấp ba tấm kim cương hộ thể phủ tam giai ba tấm đúng tam giai hung t h ú nội đan ta muốn mười miếng ngoài ra đồ thiết yếu cho tu luyện m lớn ngươi tự xem mua không cần tiết kiệm tiền yến phi một hơi thở nói rất nhiều thứ nam ly từng cái ghi ở trong lòng yến phi nói xong nam ly trực tiếp trở lại ẩn long thành nam ly sau khi đi yến phi chuẩn bị tiếp tục khôi phục nam cùng vũ nhu lại nương đến bên cạnh hắn yến đại ca hôm nay ngươi quá huy phong yến phi khép hờ hai mắt thuận miệm trả lời phải không đương nhiên rồi xem ta nhiệt huyết dân trào nếu không phải họ l i ề u ở ta đã sớm cho ngươi kêu gào trợ uy nam cung vũ nhu lại đi y ế n phi bên người tiếp cận tiếp cận cảm ơn ngươi ngươi đã giúp ta rất nhiều không quản ngươi có đúng hay không cho ta đem ngươi làm ở trên đài bị đ a u trẻ bên trong thời điểm ta lòng ta giống như lao vạn y ế n đại ca ta nghĩ rằng được có lẽ đây chính là ta mệnh đi ta không thể như vậy ích kỷ vừa đi chi đem c h a và tỉ tỉ thậm chí còn cả gia tộc đẩy vào h i ể n đ ị a ta nhận mệnh nghe thấy lời ấy h ế n phi trầm rãi mở mắt hắn nhìn về phía nam cung vũ nhu phát hiện nam cung vũ nhu mặt che đến một tầng nhàn nhạt yêu thương ngươi quyết định, ừ nếu như ta còn đi theo ngươi át sẽ mang cho ngươi tới nguy hiểm ta ngay cả mệt mọi cả gia tộc không thể lại liên lụy ngươi có lẽ ta chính là cái bất tường người đi hiến phi mày kiếm nhẹ nhàng mặt nhăn mặt nhăn vũ nhu ngươi như thế nào lựa chọn ta hiến phi không có quyền hỏi tới nhưng ta phải nói cho ngươi đây cũng không phải là ngươi sai nếu như nghịch tới liền muốn phật thụ phản kháng chính là nói bậy thành đạo lý nào nam cung vũ nhu một đôi mắt hạnh lóe lên lệ quang nàng khinh nhu nói hiến đại ca ta ta có thể mượn ngươi bà vai dựa vào dựa vào một chút sao trong mắt người khác ta là nam cung thế gia trưởng thượng minh châu lại không biết đến ta thật tốt không giúp ta chỉ có thể nhận mệnh ta vẫn là câu nói kia như thế nào lựa chọn là ngươi quyền lực nhưng ngươi bây giờ sợ rằng không thể đi là tại sao nam cung vũ nhu ta làm hết thảy cũng không phải là phải giúp ngươi ta yến phi tuyệt sẽ không để cho liễu gia ra n g kế được như ý chỉ đơn giản như vậy cho nên ngươi cũng không nhất định đối với ta tâm tồn cảm kích một câu nói khi nam cung vũ nhu hơi biến sắc mặt ngươi ngươi người này cũng sẽ không thật dễ nói chuyện sao yến phi nhắm mắt không nói nữa lúc mặt trời lặn nam ly mới chạy về một cái túi c à n khôn nhét vào yến phi trước mặt nam ly thoáng qua cái đầu đạo yến minh ngươi muốn cái gì mua không sai biệt lắm ai tiền khó khăn kiếm xài là thực sự nhanh hơn chín ngàn l ư ợ n g vàng cơ bản không còn dư lại cái gì yến phi tâm lý n ắ m chắc một quả tứ giai trung phẩm nguyên linh đan ít nhất hai trăm ngàn lượt bạc chính là ba trăm l ư ợ n g vàng hai mươi mai chính là bốn ngàn hai cộng thêm còn lại làm sao có thể còn dư lại kiểm lại một chút cơ bản không sai biệt lắm chín ngàn l ư ợ n g vàng chỉ còn lại mười mấy hai yến phi lấy ra một nửa đưa cho nam ly nam h u n h còn dư lại không nhiều những thứ này cho ngươi yến minh ngươi làm gì vậy Mặc làm, dù vì, làm, huynh đối ệ một cây s là một cây số, nếu không h p ả ngươi mượn cũng không thể kiếm nhiều như kiếm cho bạc, thể ta với ậ y Ly Nam nói, cũng mua vài món đồ, dùng không ít tiền, ta mua cười hắc hắc, vài ít v đồ, so với trước ta mượn ngươi liền quá nhiều. được, chúng còn c kia liền nhiều, nói anh em quá u h y ệ n này để linh à m gì? đ ố với y ế u y như n h vậy đi xuống chỉ sợ không phải kế hoạch lâu dài tại nguyên tu luyện bên trong liền cân nhắc linh đan đắt tiền nhất trực tiếp mua thành phẩm quá lãng phí không bằng như vậy chúng ta trở về dành kiếm sân trang ta yêu cầu ra ra đem luyện đan một thuật chuyển cho ngươi như vậy sẽ tiết kiệm rất nhiều ở chân vũ đại lục các thế lực lớn mỗi một tông môn đều vô cùng k h á t vào cùng có một luyện đan sư cao cấp dùng linh tài luyện đan ước chừng phải so với t r ư ớ c mua thành phẩm tiết kiệm nhiều tài nguyên tu luyện một mực khốn nhiều y ế n p h i luôn cảm giác bao nhiêu cũng không đủ bây giờ lại tăng thêm một cái tiểu h ắ c càng thêm gian nan về phần cái gọi là luyện đan thuật y ế n p h i nhất thời nghĩ đến tu di kiếm giới bên trong một cái tên vạn thánh đan tôn đáng tiếc muốn lại tiến vào tu di kiếm cảnh ta thì nhất định phải đột phá cảnh giới kiếm hồn cảnh đúng chờ ta đột phá đến kiếm hồn cảnh thời điểm cần phải chuyển thừa vạn thánh đan tôn luyện đan tri thuật đến lúc đó tài nguyên tu luyện mới có thể bảo đảm. chương ỉ là t r ớ c kia k h o tám mươi hai chương một lời kinh thiên bốn đúng vậy xác thực nên trở về đi tiến minh liệu ra bây giờ hoàn toàn điên toàn bộ ẩn long thành bên trong không chỉ có người nhà họ liễu nam cung ra thậm chí thần vũ đế quốc quân binh cũng đang lùng bắt người nếu không ta sớm thì trở lại trong h lạnh lùng nói, không i nói, tài năng điên quần quái, liệu ê u quần lùng năng a lần này mang là chân dày vò dày vò, hừ hừ, chết phút chốc yến vi ngắm nhìn ẩn long thành phương hướng hai trong mắt l ó e lên nồng đậm sắc cơ thấy yến vi ánh mắt nam ly không tự chủ được đánh cái dù mình m hắn thấy ẩn long thành máu chạy thành sông một màn mấy hơi sau khi nam ly phục hồi tinh thần lại chúng ta nên làm gì bây giờ trở về danh kiếm sân trang bây giờ ngay bây giờ Tiến chúng i ta n Sơn Trang h kiếm tất cả đều lần này h trở về nam ly mặt đầy vẹn kinh hãi nhìn một chút tiến phi tiến huynh người mới vừa ăn vào tứ giai nguyên linh đan cái này thì muốn vừa đường nếu như ngươi không chuyên tâm hóa giải nguyên linh đan linh lực rất dễ dàng t ẩ u hỏa nhập ma yên tâm đi ta tâm lý năm chắc nam ly ánh mắt phảng phất nhìn quái vật nhìn yến phi ở nam ly cố ý đây quả thực là tiếm chết nào có người một bên đi đường vừa tu luyện t h ầ y yến phi biểu tình ổn định ung dung nam ly trong lòng cả kinh nói yến phi a yến phi ngươi thật đúng là một cái kỳ nhân trên người của ngươi còn có bao nhiêu làm cho không người nào có thể hiểu bí mật đường về yến phi một bên hấp thu nguyên linh đan một bên đi đường an nhiên vô bờn độc nhất vô nhị bất diện kiếm thể hợp với đại thừa nội tu tâm pháp vô cực kiếm đạo khiến cho y ế n phi căn bản không cần lo lắng trong cơ thể linh lực nóng loạn hết thể đều ở ngay ngắn có thứ tự tiến hành không cần hắn liền bận tâm chẳng qua là hiệu quả kém một chút danh kiếm sân trang y ế n phi mới vừa quay về chỗ ở trước mắt một màn trực tiếp khiến cho hắn ngây tại chỗ trong sân khắp nơi đều là vết máu hai tên tạp dịch thi thể nằm dưới đất hai mục đích trận tròn chết không nhắm mắt còn có mấy cái tạp dịch đang ở mang một cỗ thi thể hướng đi cửa sau đi mặt đầy sầu k h ẩ vẹ a nam cung vũ nhu dù sao thân con gái thấy tình hình này hù dọa kêu lên một tiếng nam ly mày kiếm nhũ chặt sắc mặt nghiêm túc đồng thời toàn bộ t bốn phiếm ngắm nam cung vũ n u tiếng kinh hô đưa tới rời nhất thi thể tạp dịch chú ý giờ phút này hiến phi đã bước dài đi tới hướng về phía một người trong đó tạp dịch vội hỏi ngựa sáu rốt cuộc chuyện này như thế nào tiến ra ngươi có thể trở lại ngựa sáu thanh nhâm mang theo nghẹn nào đây rốt cuộc là chuyện gì liệu ra tới không ít người không phải là buộc chúng ta nói ra ngươi tung tích chúng ta chỉ nói không biết không nghĩ tới bọn họ lại ác hạ sát thủ vương vũ ngựa nhảy chương hai ninh đều bị bọn họ giết bọn họ chặt xuống ngựa nhảy đầu chặt đức vương vũ g ơ lên hai cánh tay hai chân t ế n ra thật sự là có thảm chính xem một chút đi một cỗ thi thể ngay tại hiến phi trước mắt chính là vương vũ nhìn kỹ bên dưới vương vũ g ơ lên hai cánh tay hai chân đều là dùng chỉ gai sau kẽ hở thượng hiển nhiên những người khác làm u ố n cho vương vũ có toàn thây tươi mới máu nhuộm đỏ vương vũ toàn thân thi thể ngửa mặt hướng lên trời hai mắt t r ậ n tròn trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng cách đó không xa khác một cỗ thi thể một nơi của một hàng chỉ gai nhìn thấy giật mình b ụ n g ruột còn ở lại bên ngoài cơ thể thảm tới cực điểm trong khoảnh khắc vô tận lựa giận ở h ế n phi trong lòng t i ê u đốt hắn hai quả đấm nắm chặt phát ra cốt cách va chạm đặc biệt có thanh âm ha ha ha đến tột cùng là ai thanh âm từ yến phi trong kẻ răng nặng đi ra ngựa sáu nghe ra đầu cũng hơi tê tê yến y ế n ra bọn họ tới thật là nhiều người có gần trăm số hiệu khác chúng ta không nhận biết nhưng l i ễ u quân t à đang ở bên trong hẳn còn có phụ thân hắn giờ phút này nam ly cũng đi tới gần hắn nhìn một chút trên đất thi thể như thế hận cắn răng miến lợi hừ thật là tiểu nhân h è n hạ đối phó không chúng ta cuối cùng cầm những thứ này tạm dịch hạ giận h è n hạ yến phi đem hết toàn lực gáp chê lựa giận trong lòng chốc lát đi qua hắn hỏi lại ngựa sáu trần phúc đây nhắc tới trần phúc ngựa sáu mặt đầy ngượng nhự đạo trần tổng quản hắn hắn hắn thế nào nói hắn bị mang đi bị mang đi tiến vi sinh lòng hiếu kỳ trần phúc tuy là tạp dịch tổng quản dẫn hắn đi có ý nghĩa gì chẳng lẽ bọn họ là muốn dùng trần phúc lợi dụng điểm yếu uy đi hiếp người khác ta đi vào khuôn khổ không thể nào tuyệt đối không thể ngựa sáu nói tiếp trần tổng quản nói biết n g ư ơ i ở địa phương nào bọn họ liền đem trần tổng quản mang đi cái gì trần phúc bán đứng ngươi nghe thấy lời ấy nam ly nhất thời mặt lộ vẻ giận tiến vi lại dày một tiếng im miệng tiến vi giờ phút này đằng đằng sắc khí nam ly không dám mở miệng nữa chỉ có thể mặt đầy nghi hoặc nhìn tiến vi mấy hơi sau khi y ế n p h i mới trầm trầm đạo trần phúc căn bản không biết ta ở đâu hắn làm như vậy là vì giữ được bọn hắn trần phúc ta y ế n p h i xem thường ngươi cái gì k i a trần phúc há chẳng phải là chắc chắn phải chết nơi này là danh kiếm sơn trang k i a liếu ra lại chạy đến nơi đây bắt người danh kiếm sơn trang người không người vấn thân nam ly mới chợt hiểu ra nghi vấn hỏi ngựa sáu mặt đầy v ề phải nói liêu ra giết mấy tên tập dịch ai sẽ hỏi đến bây giờ danh kiếm sơn trang ai lại dám hỏi tới đây đột nhiên h ế n vi hỏi lại ngựa sáu đây là cái gì thời gián chuyện không không bao lâu cũng chính là một khắc đồng hồ h y vọng còn kịp nói một câu tiến phi xoay người liền đi nam ly vội vàng kêu một tiếng tiến huynh chờ một chút nam huynh ta thế tất yếu đi tiến phi đứng lại gan tưởng chữ bây giờ thế cục liệu ra nam cung gia cũng đang tìm người người biết phục ma la hán cùng huyền dương t ử thân phận sao bọn họ chỗ tông môn sợ là cũng đổi u bất quá ngươi ngươi bây giờ lộ diện há chẳng phải là chịu chết quân tử báo thủ mười năm không m u ộ n tiến phi lạnh rên một tiếng đạo t h ử quân tử báo thủ mười năm không mượn đó là người yếu tìm cho mình m ư ợ cớ ta tiến phi báo thù ngay tại lập tức cần gì mười năm nam ly mặt lộ vẻ khó xử tiến huynh lùi một b ư ớ chương trời cao tám mươi ba o giết Liêu chương n h h truy kích bốn nam cùng vũ nhu đi. đi tới nam ly bên người nhẹ giọng nói ai đây chính là hắn tinh khí nếu như hắn chịu lui nửa bước sợ rằng chưa chắc có thể sống đến bây giờ ngược lại thì sông thẳng về trước mới có một chút hy vọng sống đi thôi đừng lo lắng đang khi nói chuyện hiến vi đã bước nhanh mà rời đi nam l y liếc về nam cung vũ nhu liếc mắt không thể làm gì khác hơn là theo sau chân núi danh kiếm sơn trang bên ngoài một mảnh phong trong rừng liêu chính long liêu chính s a n g chói liêu quân tả liêu quân mãng liêu quân kiên quyết mang theo gần trăm l i ê u ra quần áo đen đạ thủ ở trên mặt tuyết lưu lại phức tạp dấu chân liêu chính long cưới tam gia hung thú băng hỏa xong đầu lan đi tuất ở đằng trước băng hỏa xong đầu lan triệu dài hai k h o ả đầu sói một viên bọc đầu một viên lam b ạ c h uy phong l ấ m l ấ m thú uy dày đặc liêu chính long bên người là l i ê u chính sang chói hai người đều là chết trận liêu chính hùng thân ca ca liêu chính sang chói dưới quần cũng là một con tam giai hung thú phong lôi chiến hổ phong lôi chiến hổ da lông đế trắng mang theo lam sắc đường vân trong mơ hồ trên thân thể như có điện quang thoáng qua thập phân quỷ dị ba giờ bối cưỡi ngựa theo sau lưng l i ê u quân tả trong tay nắm một sợi dây sợi dây một đầu khác gắt gao đem trần phúc hai tay chói trần phúc đã thương tích khắp người đi không đường bị kéo hành tại đất ở trên mặt tuyết lưu lại một đạo huyết ngân không lâu lắm đi tới một nơi đất trống mọi người dừng lại. mấy chục đả thủ bốn phía đề phòng liêu chính long đám người đi tới trần phúc trước mặt liêu chính long đầu tiên là ngắm nhìn bốn phía lên mắt nghiêm giọng nói định xong chúng ta đi danh kiếm sơn trang tịm nam cung hành vũ ở phụ cận lục soát đến bây giờ còn không tin tức liêu chính sáng c h ó i lạnh rên một tiếng thử nam cung ra những người đó căn bản không nhờ vào được dứt lời hắn nhìn xuống đất thượng trần phúc một cái nói nhị ca tiểu tử này có cái gì không đúng liêu chính long cũng nhận ra được hắn đem trần phúc kéo dậy nói hiến vi đến cùng ở đâu máu me khắp người trần phúc chật vật mở mắt ra hắn suy xuống che mắt tóc nhanh cũng nhanh đến thứ lắm mới vừa rồi ngươi cứ như vậy nói ngươi đến cùng có biết hay không họ hiến người ở chỗ nào liêu chính sáng trói giận dữ nói ta ho khan một cái ta biết thì ở phía trước ở trước mặt liêu chính sáng trói nhìn liệu chính long lên mắt nhị ca chúng ta mắc lửa tiểu tử này căn bản không biết hiến phi tung tích họ hiến hành tung quỷ bí bây giờ chỉ sợ sớm liền chạy mấy dạng cứ như vậy cái phế vật làm sao có thể biết liêu chính long khắp khuôn mặt là khí sơ s á t tiêu điều mấy hơi sau khi hắn lạnh lùng nói ừ đã như vậy lưu hắn cũng không có tác dụng gì dứt lời l i u chính long trong mắt sát khí thoáng qua hắn chậm rãi giơ tay lên đã động sắc cơ đang lúc này trần phúc trợn cười to ha ha ha ha ha ha họ liễu ta nhổ vào không sai lão tử chính là lừa các người y ế n ra sẽ báo thù cho ta các ngươi cho là ai cũng sợ các ngươi các ngươi không ít người đều bị yến ra giết đi giết được giết thống khoái chỉ hận ta trần phúc không có bản lanh kia nhưng ta trần phúc chính là thành quỷ cũng không bỏ qua cho bọn ngươi chớ nói ta thật không biết coi như biết cũng tuyệt không sẽ cho các ngươi biết đến đây đi muốn chém giết muốn d i ấ thịt ù y tiện ha, ha ha ha ha thống khoái lão tử làm cả đời cậu hôm nay thống khoái t ế n ra liêu chính long khí xanh cả mặt im miệng chính là nô tài làm m ạ t chó cũng dám khẩu suất của nôn đi chết đi cha chờ một chút liêu quân tả đ ố n g nhiên toát ra một câu khiến cho liêu chính long hơi s ử n g sờ lại thấy liêu quân tả đi tới gần trong tay nắm một t h a n h b ằ n kiếm cha cứ như vậy giết hắn há chẳng phải là quá tiện nghi hắn một con chó không cần ngươi đ ộ n g thủ dứt lời liêu quân tả nhìn về phía chân phúc thụ cậu muốn chết không dễ dàng như vậy ai một con chó cũng bắt đầu có tôn nghiêm họ k ế n cho ngươi ăn cái gì thuốc muốn tôn nghiêm đúng không tiểu gia hôm nay liền cắt ngươi tôn nghiêm cho ngươi làm một cái không có căn cầu ha ha ha ha đang khi nói chuyện liêu quân tả dùng đoàn kiếm ở trần phúc bên dưới so với hoa m ấ y cái một động tác lúc này đưa tới mọi người cười vang ha ha ha ha quân tả a quân tả ngươi đầu này t r ồ n g ý đồ xấu cũng không ít ừ cái chủ ý này ngược lại không tệ hết t hệ các thứ này hiến vi đều thấy rõ dọc theo tuyết thượng dấu chân truy lùng cũng không khó thấy trần phúc biểu hiện nam ly gật đầu một cái nhẹ giọng nói thật không nghĩ tới trần phúc tốt lắm chẳng qua là yên minh cục diện này quá nhiều người liều ra chưa đủng b i tu vi sợ là cũng không thua kém vũ sư cảnh a còn có hai cái tam d à i hung thú hết thể n g h e ta tiến phi ở nam ly bên thai nói nhỏ mấy câu n g h e xong nam ly gật đầu một cái trên đất trống trần phúc đã không ôm ấp bất kỳ hy vọng nào hắn tôi luyện liễu quân tả một cái ta nhổ vào họ liễu ngươi chết không được tử tế tiến ra sẽ báo thủ cho ta liễu quân tả cười gần nói chặt chặt phải không người đâu ta thế nào không nhìn thấy ta đang chờ hắn đâu rồi ai đừng n g h ĩ chuyện đẹp họ hiến đã s ớ m chạy ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có thể đến để cho ngươi tận mắt thấy ta là thế nào để cho hắn ngay cả nam nhân đều không làm được ha ha, ha, ha. đáng tiếc ngươi xem không đến liêu quân tả trong mắt lóe lên vẻ h ù n g quang đã chuẩn bị đậu thủ đang lúc này hiến vi hóa thành một đạo tàn ảnh từ lâm trung lóe lên đất trống bên ngoài bị gần trăm l i ê u ra đả thủ vây quanh trong ba tầng ngoài tàn ảnh kia từ một bên xuất hiện lấy nhanh như chấp như vậy tốc độ từ mười mấy người giữa khe hở thoáng qua cuối cùng ngừng ở liêu chính lòng đám người đối diện xa ba chợ nơi làm liêu chính lòng đám người thấy rõ người lúc hiến vi chỗ đi qua hơn mười cái liêu ra đả thủ ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra gần như cùng lúc đó té ngã trên đất một mạng chầu trời mỗi người trên cổ cũng lưu lại một đạo vết kiếm thi thể ngã quỵ tiên huyết rất nhanh hội tụ thành từng cái vũng máu giờ phút này y ế n phi tay cầm mình sát tạc kiếm đứng ngạo nghệ với trong đám người hai mắt chết nhìn chòng chọc liêu chính long đám người trong mắt không tức giận chút nào tiểu hắc đứng ở y ế n phi đầu vai hướng về phía liêu chính long làm một cái m ặ t quỷ lấy loại hình thức này xuất hiện y ế n phi khiến cho liêu chính long đám người mặt lộ vẻ kinh hãi đang chuẩn bị động thủ liếu Cô tả thấy y ế n phi xuất hiện hù dọa vội vàng thối lui đến liêu chính long sau lưng bất kể trong miệng hắn nói thế nào trên thực tế đáy lỏng của hắn trong đối với h ế n phi đã thật sâu sợ h ngươi ngươi tới làm gì đi mau đi a ta trần phúc mệnh khổ không đáng giá ngươi b ư ớ c lên nguy hiểm lớn như vậy t i ế n ra trần phúc đời này có thể nhận biết ngươi giá trị mẹ hắn y miệng liêu quân tả tức giận mắng trần phúc liêu chính long cùng chính sáng trói hai mắt nhìn nhau một cái rồi sau đó hai người lộ ra mấy phần nụ cười liêu chính sáng trói tiến lên hai bước họ yến đi thật có ngươi không thể không nói ngay cả ta cũng bội phục ngươi sự can đảm bất quá gan lớn người chết thường thường cũng tương đối sớm yến p i mắt lệnh tạo tỏa ra bùn phía trầm giọng nói mỗi người đều cho rằng có thể giết ta nhưng ta còn sống liêu chính không chết đúng liêu chính cương còn có mấy cái họ l i ê u đều là ta g i ế t liêu chính long giận dữ nói im miệng họ yến ngươi chẳng lẽ cho là hôm nay còn có thể sống được đi ra ngoài chương 84, m m ư n chương một bước giết m ư ờ i người bốn vương vũ mã dược trương nhị đ i n h a i giết? yến phi d ọ n g đã lạnh giá tới cực điểm liêu chính long mân mép một cái cười gắn nói chặt chặt mấy cái phế vở bọn họ còn sống có ý nghĩa sao họ yến bọn họ lúc chết sau khi vậy kêu là âm thanh với cậu không có gì khác nhau thật là đẹp hay thiên lại tri âm ha ha ha ha, ha đ ư n g nóng một hồi ngươi liền cảm nhận được chính xác chói còn với hắn nói nhảm gì đó lên cho ta giết yến phi tiền thưởng một triệu lượng liêu chính long một tiếng giống to một đám quần áo đen đả thủ toàn bộ xông tới từng cái như hổ như sói vậy diện mục dữ tợn tay cầm đao kiếm lao thẳng tới yến phi liêu quân nghị liêu quân mãng muốn động lại bị liêu chính long ngăn lại cha cản chúng ta làm gì chớ lỗ mãng tiểu tử này khó đối phó trước để cho bọn họ tiêu hao xuống liêu chính long tâm lý minh bạch yến phi ở một trọi ba giới tình huống có thể giết l i u chính hùng thực lực tuyệt không phải giả vô tận lựa dẫn hóa thành nồng nặc sát khí trải dậu yến phi quân thân minh sắt tà kiếm cảm nhận được k i ế n phi sắc ý ẩm huyết khát vọng thúc đẩy nó kiếm thể run dày kịch liệt trong khoảnh khắc mấy chục người bao vây phụ cận chỉ bằng các ngươi yến phi bạo nổ giống một tiếng minh sắt tà kiếm phát ra dê dỉ ông minh sắt tà kiếm kiếm dít vang lên yến phi dung cổ tay trực tiếp chính là một chiêu tám hướng toàn đánh thập phương phách thiên kiếm quyết s á t kiếm thức toàn tự quyết tám hướng toàn đánh tám hướng toàn đánh thập phương câu diện không khác biệt ba trăm sáu mươi độ đánh giết kiếm quyết yến phi xoay tròn một tuần tốc độ thật nhanh khiến cho kiếm khí màu đen tạo thành một cái hình cái vòng kiếm mang yến phi thuộc về tâm điểm. Kiếm mang qua, kiếm đỡ kiếm đoạn người ngăn cản người mất xông lên phía trước nhất chỉ muốn k ê u một triệu lượng tiền thưởng tám cái đạ i thủ trực tiếp bị chặn ngang chặn đứt mấy cái tiếng kêu thảm thiết trọng trồng lên nhau hơn vài chục dằm bẩy chim đều bị hù dọa sợ bay lên l i ế u ra mọi người chính mắt thấy như vậy một màn cũng không khỏi thần sắc đại biến sát hại đã bắt đầu s á t kiếm thức tạo tự quyết hoành tạo thiên quân như quyển tịch lại vừa là một mảnh kiếm mang phát ra lần này là hướng về phía một cái phương hướng kiếm mang qua lại vừa là năm người bị chém thành hai khúc toàn tự quyết là lấy yến phi làm trung tâm toàn phương bị đánh giết kế quyết tạo tự quyết nhằm vào một cái phương hướng tự ly xa hơn tiên huyết bao t á p mà ra trong không khí tràn đầy nồng nặc mùi máu t a n h minh sắt tà kiếm của nguống tiên huyết kiếm thể bên trong minh t à khí càng phát ra nồng đậm kiếm thể bên ngoài cầm chế cũng ở đây dần dần suy yếu bước ra một bước kiếm quyết tái phát đồng thời t i ế n phi vận chuyển xích diễm kế i mạch m kiếm nguyên tràn vào minh sắt tà kiếm ngâm đen minh sắt tà kiếm trong nháy mắt bị liệt diễm bao trùm cười khanh khách thành một cây đốt kiếm một bước giết m ư ờ i người ngay cả một cụ toàn thây cũng không có để lại trong nháy mắt ba kiếm phát ra hơn hai mươi đả thủ táng thân với giới kiếm hiến phi bốn phía đã bị cụt tay cụt chân ở trong ngày mùa đông búc khỏi trắng bởi vì tốc độ quá nhanh chỉ còn lại nửa người trên đả thủ ở đó một khắc cuối cùng nhìn cách đó không xa chính mình nửa người dưới hai mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng chỉ sợ hãi mấy chục đả thủ không đủ để đối phó y ế n phi liêu chính long minh bạch một điểm này hắn chỉ là muốn dùng hơn mười đầu nhân mạng tiêu hao y ế n phi tu vi nhưng là trước mắt cảnh tượng hay là để cho hắn ngược lại h í t một hơi khí lạnh hạ thủ quả thực quá ác ở nơi này là tiêu hao hoàn toàn liền là chịu chết liêu chính long không khỏi trong lòng cả kinh nói h ế n p i thế nào càng ngày càng mạnh nhiều lần người đang ở hiếm cảnh không những chạy thoát thực lực đột nhiên tăng mạnh còn nhỏ tuổi theo tiếp tục như thế còn nữa thời gian mấy năm ẩn long thành bên trong người nào là hắn địch thủ người này tiềm lực quá lớn phải chết nếu không chỉ sợ là liêu gia ta một đại kình địch yến phi đã g i ế t nổi dậy kiếm phát như núi lỡ kiếm kiếm không lưu t ì n h liêu ra mọi người c h ố mắt nhìn nhau trước mắt địa ngục một loại cảnh tượng xem bọn hắn tê cả ra đầu âm thầm nam cung vũ n u đã sớm nhắm mắt trong miệng thấp giọng thì thảo yến phi là người hay là ma hạ thủ quá tàn nhẫn hắn cái tuổi này tại sao có thể có hung tàn như vậy tâm nam ly thở d à i nói ai n g ư ơ i sinh trưởng ở vô tư trong hoàn cảnh tự nhiên không thể l ã n h hội chỗ hán cảnh á c nếu như hắn tâm t h o á n g mềm mại một chút đã sớm mất mạng nếu như y ế n phi rơi vào trong tay bọn họ có thể so với n g ư ơ i thấy tàn nhẫn hơn kiếm thứ tư. chữ nội quyết bạo vũ lê hoa dối d í t rơi kiếm mang kiềm thức như mưa c u ồ n g xuống lê hoa dối rít rơi xuống nhiều đoá kiếm hoa thật giống như nở rộ hưởng ai mỗi một đoá cũng sẽ mang đi một cái sinh mạng thứ năm kiếm hơn nửa đả thủ đã biến thành thi thể hết thể các thứ này chỉ phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi mới vừa rồi là mỗi người đều sợ chính mình hướng chậm bị người khác cầm tiền thưởng bây giờ rơi ở phía sau cảm giác vạn phần vui mừng có lệnh hoa mới kêu tiền còn lại đả thủ xoay người chạy hướng nhanh chạy nhanh hơn lâm trận lùi bước người sắt vô xá cục diện hỗn loạn liêu chính huy hét lớn một tiếng hai cái đả thủ từ bên cạnh hắn chạy qua trực tiếp bị hắn chém chết họ yến lao tử hôm nay thì sẽ một xe ngươi liêu chính huy gầm lên giận dữ quanh thân chiến khí t ô n trào ra trong tay cái thanh này hàn đao hiện lên lấm liệt hàm mang nước mắt đau nhức chủ tự động phong lôi chiến hổ cũng phát ra một t r ậ ngầm nhẹ một đôi mắt hổ hùng quang t h i ể m thức chết nhìn chòng trọc y ế n phi gào liêu chính huy xoay mình cưới phong lôi chiến hổ phong lôi chiến hổ nhảy lên một cái lao thẳng tới y ế n phi nhân thú phối hợp sức chiến đấu trong nháy mắt gấp bội về khí thế cũng tăng lên không ít trong mơ h ổ lại áp chế y ế n phi sát khí liêu quân nghị liêu quân mãng không kèm chế được một cái cầm kiếm một cái nói côn theo sát liêu chính huy xông về y ế n phi liêu chính huy cảnh giới ở vũ sư cảnh trung kỳ hắn sức chiến đấu không kịp c h ế ở yên dưới phi kiếm liêu chính hùng nhưng người đang phong lôi chiến hổ thượng mượn sùng thú phụ trợ uy thế rất là cường hãn h ế n phi đã cả chuẩn bị n ê n h đón liêu chính huy lôi đình nhất kích đang lúc này một đạo hắc quang l ó e lên hiến phi đầu vai tiểu hắc lại l ù i chạy ra ngoài phong lôi chiến hổ thú hơi thở kích thích tiểu hắc trong cơ thể nguyên thủy thu tính tiểu hắc vừa nhảy ra nhảy đến y ế n phi trước mặt trên mặt lại thấy nó quanh thân hắc quang trợt lóe trong khoảnh khắc h i ể n hóa ra hống mi bản tôn giống giống tiếng vang lên hắc quang t h i ề m t h ư ớ c cao hơn c h í n thức tiểu hắc thật giống như một bức t ư ợ n g ngắt ở y ế n phi trước người cùng đối diện vọt tới phong lôi chiến hổ mặt đối mặt kia một đôi kim cương cự tí trống trên mặt đất quả đấm đạt tới to bằng cái thớt cánh tay chân to bằng vải nước đại địa lại run rẩy diện tích hơn mười dặm đều có thể cảm thụ được gào khóc gào hai tiếng trầm đục tiếng vang đi qua tiểu hắc mở ra miệng khổng lồ hướng về phía phong lôi chiến h ổ chính là hét lên một tiếng tiểu hắc tồn tại một mực không có bị liễu ra mọi người coi vào đâu không có hiện hóa bản tôn tiểu hắc quả thực không có gì xuất chúng địa phương cân phong lôi chiến h ổ cùng băng hòa s o n g đầu lang so với xác thực quá phổ thông nhìn một cái hay cùng một cái nhỏ hắc hầu t ự không có gì khác nhau nhưng là giờ khác này tiểu hắc r u n động thật sâu tất cả mọi người tại chỗ tâm tiểu hắc bằng vào thú hoàng bồn nguyên đối mặt tam giai phong lôi chiến h ổ không sợ chút nào ngược lại thì phong lôi chiến h ổ bị dọa sợ không nhẹ long chính là long t r ù n g chính là trùng một cái trưởng thành dê cho dù ở một cái còn tấm bé lang trước mặt nó cũng sẽ sợ hãi đây chính là bổn nguyên lực t r ấ n n h i ế p h i ể n hóa bản tôn tiểu hắc gầm lên giận dữ thú hoàng gầm hù dọa phong lôi chiến h ổ thú tâm manh run dậy vốn là hướng rất nhanh k h í thế h u n g hăng phong lôi chiến h ổ bị tiểu hắc một tiếng gầm này hù dọa dừng tại chỗ cương đại quán tính thiếu chút nữa đem phía sau liêu chính huy cho quang bay ra đi liêu chính huy tới ở phong lôi chiến hồ phía sau vừa vặn cùng tiểu hắc nhìn thẳng, bốn mắt nhìn nhau. liều chính huy cũng dọa trò giật mình âm thầm nam ly trợn tròn mắt há to mồm lăng lăng nhìn một màn này trong đầu hắn nhớ lại lần đầu tiên thầy yến phi thời điểm ở tuy tiên lâu chồng cũng là bởi vì tiểu hắc h ầ u tử hắn mới cùng yến phi lần đầu tiên giao thủ giờ phút này nhìn trên đất chống tự viên nam ly người đổ mồ hôi lạnh một chút sợ cảm giác lặng lẽ mà sống nam nam ly đây là cái k i a tiểu hắc h ầ u tử nam cung vũ nhu dập đầu nói lắp ba hỏi nam ly gật đầu một cái Khi, vâng ta thiên mới vừa rồi ta còn trêu chọc nó chơi bừa người này lại là một mực uy mánh như vậy hứng thú nam ly ngươi thế nào không nhắc nhở ta một chút nam ly bất đắc dĩ liếc về nam cung vũ nhu một cái nói ta không biết ta ngươi không biết ngươi ngày ngày đi theo yến phi ngươi không biết nam ly không có gì giải thích hắn quay đầu nhìn về phía yến phi thầm nghĩ trong lòng yến huynh á yến huynh ngươi đến cùng còn có bao nhiêu để cho ta không thể nào hiểu được bí mật trên đất trống tiểu hát xuất hiện đ g ừ n g liêu chính huy thế đầu ngay tại liêu chính huy n g ẩ n ra công phu trong lúc bất trợt một đạo thân ảnh từ nhỏ hát to lớn thân thể phía sau l ă n không lên l i u chính huy định tần nhìn lại trong lòng chính là cả kinh chính là yến phi giờ phút này yến phi hai tay cầm kiếm từ nhỏ đầu đen đỉnh vượt qua một thanh hiện lên ánh lửa tà kiếm một đôi đầy áp sát khí ánh mắt thật giống như sắt thần hạ phảm thập phương phách thiên kiếm quyết s á t kiếm thức phách tự quyết lực phách hoa sơn khai thiên địa không ai sánh bằng cồn u phách khí đem liêu chính huy áp chế gắt đao kiếm mang sau đó mà rơi trên không trung vạch qua một đạo mặt quạt trong chớp mắt đã đến phụ cận liêu chính huy không dám kinh thường chỉ có thể cơ đao đi ngăn cản chính s a n g trói không thể đang lúc này liêu chính long hô to một tiếng liêu chính long biết tiến phi trong tay thanh kiếm lầy lợi hại ngay cả danh kiếm sơn trang ngũ đại danh kiếm một trong một trong đ a tà ki làm sao có thể gánh nổi c h ỉ t i ế c lúc này đã trễ bất quá liêu chính long một tiếng này nhắc nhở lại cứu liêu chính huy một mạng g i á c g i á c một tiếng liêu chính huy trong tay hàn đao trực tiếp bị minh sắt tà kiếm chặt đức cuối cùng trong nháy mắt liêu chính huy ngưng tụ chọn đời tu vi d á n g từ phong lôi chiến trên lưng h ổ bay ngực về phía sau đi ra ngoài kiếm mang uy lực còn lại tất cả đều rơi vào phong lôi chiến h ổ trên người gào khóc gào phong lôi chiến h ổ phát ra một tiếng kêu thê lương thang thiết to lớn đầu h ổ bị phách ra một vết thương lửa nóng hừng hực trong nháy mắt bao trùm nó quanh thân vốn là đế trắng lam điều phong lôi chiến hổ lại thành một con hỏa hổ. liêu chính huy rơi xuống đất trong tay còn đang nắm nửa đoạn đoạn đao hắn kinh hồn bất định nhìn một chút đoạn đao nhìn thêm chút nữa khắp người liệt diễm phong lôi c h i ế n h ổ trong đầu hiện lên mới vừa trước mắt đ ô n g nhiên cảm thấy l ô i chân lông cũng đứng lên nguy hiểm thật chỉ thiếu chút nữa mệnh là giữ được liêu chính huy trong cảm giác trong khí huyết quần quần không chừng cổ họng có chút phát mặt hỏng bét muốn h ộ t máu một hấp này huyết là nhân tinh khí một khi gian phun ra vậy thì xong liêu chính huy dám dựa vào một cố vẻ quyết tâm đem đến cổ họng tinh huyết đẻ xuống vừa mới đẻ xuống búng máu này đối diện lại vừa là một tiếng thú hống chuyển tới lại thấy màu đen cự viên v ọ t tới phụ cận một đôi to bằng cái thất to quyền hướng về phía phong lôi chiến h ổ không có t r ư ờ n g pháp gì của ngôi anh chỉ đánh phong lôi chiến h ổ kêu thảm thiết không thôi căn vốn không có sức đánh trả ta chiến h ổ ta bảo đao liêu chính huy trong lòng kêu lên một tiếng lần này cũng không còn cách nào áp chế một ngụm tinh huyết phun ra ngoài rơi trên mặt tuyết vô cùng đỏ tươi t i ế n phi vốn muốn nhất cổ tác khí diệt liêu chính huy đang muốn truy kích hai bên liễu quân nghị cùng liễu quân mãng công tới liễu quân nghị liễu quân mãng bất quá võ tướng cảnh tu vi đã căn bản không phải h ế n phi đối thủ nhưng hai người gắng sức một đòn vẫn còn có chút vì thế h ế n phi không nghĩ mạo hiểm bị thương nguy hiểm. cách đó không xa liêu chính long có chút do dự nhưng hắn cũng biết đây không phải là do dự thời điểm kế trước mắt chỉ có vây công y ế n phi mới có phần thắng lại tiếp tục như thế chỉ có thể bị tiêu diệt từng bộ phận vì vậy liêu chính long vung trong tay ngàn hoa kiếm kiếm phong nhắm thẳng vào y ế n phi lên cho ta gào khóc băng hỏa xong đầu lan g lấy được chỉ thị chặt xông về y ế n phi liêu chính long quay đầu liếc mắt nhìn liêu cô n tả cô n tả ngươi còn đứng ngay ở đó làm gì giết hắn theo vi phụ cùng đi ra chiến tiếng nói rơi xuống đất liêu chính long cũng xông về h ế n phi đã sớm bị h ế n phi sợ mất mật liệu cô tả bây giờ chính là quyết chống nhìn kỹ lời nói không khó phát hiện ngay tại y ế n phi kích phá liêu chính huy một khắc kia hắn chân cũng đang phát run trong lúc vô tình hắn thậm chí thối lui đến đất chống bên mở. ha ha ha y ế n ra dết tốt y ế n ra đáng tiếc ta không có n g ư ơ i bản lĩnh nếu không thật muốn với ngươi kể vai chiến đấu d i ệ t những thứ này cậu tử trần phúc đã sớm đem sinh tử không để ý người quên mất sinh tử còn có cái gì đáng sợ liêu quân tả không dám đi chiến y ế n phi hắn chỉ có thể đem có thể dùng bền ở trần phúc trên người người câm miệm cho ta muốn chết đúng không lão tử sẽ đưa người đi chết l i u quân tả trong mắt hung quăng trận lóe đoạn kiếm trong tay chạy thẳng tới trần phúc bụng đâm tới. nhưng vào lúc này đã sớm chờ trong bóng tối nam ly hết tốc lực lao ra ba mươi sáu đường thiên s ắ c kiếm bị yến phi sửa đổi sau khi sức chiến đấu tăng lên không ít ở kim khuyết kiếm cát mượn kiếm trận nam ly tu vi đã đột phá vũ sư cảnh một cái thiên s ắ c kiếm hiện lên lâm liệt h à n quang chạy thẳng tới liêu quân tà mà tới liêu quân tà tu vi cũng không thấp hắn bản năng cảm giác đến một tiên nguy hiểm một kiếm này tiếp tục đâm lời nói hắn ắt phải cũng phải mất mạng đối với liêu quân tà mà nói không có gì so với hắn mệnh quan trọng hơn tình thế nguy cấp liêu quân tà vội vàng dùng cái như con lật đật lười lan, lan lan một vòng cút ra ngoài xa hai ba trượng lúc này mới giữ được một cái mạng nhỏ dựa theo nam ly tính cách thừa thắng xông lên nhất định phải liễu quân tạm bệnh nhưng yến phi cho hắn ra lệnh là bảo vệ trần phúc c an toàn bất đắc dĩ nam ly không thể làm gì khác hơn là tay cầm thiên sắt kiếm ngăn ở trần phúc phụ cận thiếp thân thủ vệ cách đó không xa liễu chính long đi chiến yến phi liễu chính huy cũng chỉ có thể hợp lại cộng thêm liễu quân giật liễu quân mãng bốn người vây công yến phi không chỉ có như thế may mắn không có chết những hắc đó y đả thủ cũng xông tới bọn họ không dám tới gần quá cũng không dám chạy trốn dứt khoát liền vây quanh yến phi têu gạo trợ y chương tám mươi sáu trưng ơ xe sắc băng hỏa s o n g đầu lang bốn băng hỏa s o n g đầu lang còn chưa tới yến phi trước mặt liền bị tiểu h ắ c ngăn lại phong lôi chiến hổ đã sớm ngã vào trong vũng máu to lớn uy mảnh đầu hổ đã không nhìn ra vốn là tướng mạo bị tiểu h ắ c to quyền đập máu thịt bé bét tiểu h ắ c diệt phong lôi chiến hổ ngăn trở băng hỏa s o n g đầu lang thay yến phi giảm bớt không ít gánh nặng tiểu h ắ c bằng vào cường hãn bồn nguyên lấy nhị d a i cảnh giới l i ề u mạng tam d a i hung t h ú không hề rơi xuống hạ phong một chút nào trong lúc các chiến tiểu hát cảnh giới sắp đột phá tam g i hung thú hoàn thành lần thứ hai ống mi l ộ sác yến p i bên này lấy một đỉnh bốn như cũ không rơi xuống hạ bất d i ệ t kiếm thể cùng vô cực kiếm đạo cường đại vào giờ khắc này thể hiện tinh tế bất d i ệ t kiếm thể khiến cho y ế n phi thân thể cường độ cảm thấy hơn xa với người thường vô cực kiếm đạo khiến cho y ế n phi trong cơ thể kiếm nguyên vận chuyển chót lọt bây giờ có ngũ hành kiếm mạch ngũ hành tương sinh tương khắc kiếm nguyên nắm giữ thuộc tính ngũ hành sau càng sinh sôi không ngừng kiếm mạch cảnh trên lý thuyết giống như là vũ tu giả võ tướng cảnh mà giờ khắc này hai cái võ tướng cảnh trung kỳ một người vũ sư cảnh hậu kỳ một người vũ sư cảnh trung kỳ bốn người vây quanh h ế n phi dám không chiếm được lợi lộc gì liêu chính long tâm lý rung động đã không cách nào hình dung liêu chính huy càng phải như vậy về phần hai cái tiểu bối liêu quân nghị cùng liêu quân mãng tối đa chỉ là đánh một chút bên ngoài cũng không dám chân chính gần yến phi thân bất quá yến phi minh bạch quyết không thể hàm chiến b ă n g vào hắn thực lực bây giờ đã không sợ liêu ra chữ đúng b ố i cùng chữ quân bối bất luận kẻ nào năm ba cái cũng không có gì nhưng nếu như l i ê u ra thiên tự bối cao thủ chạy tới chính mình liền khó làm yến phi trong lòng sớm có dự định chỉ cần mình đột phá kiếm h ồ n cảnh liền có thể chính diện cùng l i ê u ra gọi nhịp đây cũng là hắn nhất định phải đi tăng long thiên tiệm một cái nguyên nhân khác bây giờ còn chưa được trận chiến này phải giải quyết nhanh hôn chiến đang lúc y ế n phi giống như trong đêm tối ẩn núp ra thú đang ở bắt con mồi lựa chọn con mồi cũng là một môn học liêu chính huy còn đang phối hợp liêu chính long không ngừng m á n h công nhưng không biết tử vong đã lặng lẽ tới đã bị thương liêu chính huy chính là y ế n phi mục tiêu cao nhất minh sắt tà kiếm phát ra càn quét độ lửa kiếm mang ép liêu chính long không thể không lui về phía sau mấy bước liêu chính huy ở y ế n phi phía sau hắn thấy y ế n phi đã bị liêu chính long k i ể m chế hắn nhất định phải hiệp trợ liêu chính long cho y ế n phi chế tạo phiền thoái dưới mắt h ế n phi làm ra truy kích liêu chính long tự thái liêu chính huy nhắm ngay cơ hội bước chân theo vào có thể là mới vừa xông lên tiến vi lại đột nhiên xoay người trong phút chốc liêu chính huy trong lòng lạnh run tiến vi không tức giận chút nào ánh mắt như sắc bén đao mang thật sâu đâm vào hắn sâu trong linh hồn theo tới là một cổ vô cùng dùng mình tiến vi tay phải đã hóa thành kiếm chỉ hắn căn bản không cần phải hoàn toàn xoay người kiếm chỉ nhẹ một chút một đạo ngân kiếm khí màu xanh làm trực tiếp từ ngón tay bắn ra huyền xương kiếm mang kiếm nguyên từ huyền xương kiếm mạch lộ ra mang theo ngưng tụ xương lạnh khí ngưng khí hoa kiếm vô hình kiếm khí liêu chính huy trong lòng kêu lên một tiếng lại muốn tránh căn bản không có thời gian dưới tình thế cấp bách liêu chính huy chỉ có thể hội tụ một thân vũ sư cảnh trùng kỳ tu vì chuẩn bị chống cự chỉ tiếc hắn bị thương ở phía trước bây giờ có thể tụ tập lại chiến khí cũng lác đác không có mấy trong tay đoạn đao càng là không có tác dụng gì ẩm nhất thanh ngôn hưởng cũng không cao vút cũng không vang vọng lại thật giống như thiết truy g õ b ù n g tim chính huy liêu chính long mắt thấy liêu chính huy bị huyền xương kiếm khí đánh trúng lúc này hét lớn một tiếng liêu quân giật cùng l i ê u quân mãng nhìn đến thời khắc này một màn đã xứng sờ tại chỗ chỉ một cái huyền xương kiếm khí bắn vào liêu chính huy đoạn đao thượng vô cùng lực đạo đánh gậy đao nặng nề đụng vào liêu chính huy ngực liêu chính huy thương càng thêm thương lại vừa là phun ra một v n g máu nhưng mà nổ tung huyền s ư ơ n g kiếm khí trong nháy mắt đem liêu chính huy bọc bây giờ liêu chính huy nơi nào còn có thể chống cự những thứ này huyền s ư ơ n g kiếm khí máu tươi từ trong miệng hắn phân ra cơ hồ trong nháy mắt liền ngừng tụ thành huyết tinh lúc rơi xuống đất giống như một mâm tán lạc hồng bảo thạch liêu chính huy cả người về phía sau ném ra trong khoảnh khắc người đã thành một pho tượng đá hắn còn duy trì cuối cùng bị huyền xương kiếm k h đánh trúng lúc động tác hai mắt trợn tròn ánh mắt tràn đầy kinh hoàng cùng tuyệt vọng lông mày dâu thậm chí còn tóc tất cả đều ngưng kết thành bằng xương biểu tình cùng thần thái vĩnh viễn đỉnh trệ ở cuối cùng mùa s á t na chính huy tam thúc t i ế n p h i có thể không cần quan tâm nhiều cũng không có thời gian ở nơi này mù hao tổn chỉ một cái huyền xương kiếm khí diệt liêu chính huy sau thừa dịp liêu quân nghị cùng liêu quân mãng khiếp sợ sừng sờ trong nháy mắt cả người hắn tại trô u bay lên trời thân thể của hắn trên không trung nhanh chóng xoay tròn sừu một màu sáng một xanh hai đạo kiếm khí từ hắn hai chân thượng phát ra chạy thẳng tới liêu quân nghị cùng liêu quân mãng địa tàng bởi vì l i ễ u quân nghị cùng l i ễ u quân mãn g vị trí ở yến phi hai bên hơn nữa cự ly cũng khá xa n g h ị tưởng phải đồng thời diện bọn họ đây là biện pháp tốt nhất hai đạo kiếm khí còn như thực chất khoảng bốn thước d à i ngắn một đạo tản mát r a màu nâu sám ánh sáng một đạo tản mát r a lục sắc q u n mang giống như hai thanh trường kiếm bởi vì tốc độ quá nhanh bắn ra s a u lưu lại thật dài quang vĩ thật giống như rơi xuống hai khoả giống như sao băng chính là võ tướng cảnh tu vi l i ễ u quân nghị cùng l i ễ u quân mãn g còn ở vào liêu chính huy bị băng phong trong khiếp sợ chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại hết thể đều mượn trên thực tế liền coi như bọn họ hết sức chăm chú. cũng chưa chắc lẩn tránh y ế n phi ngưng khí hoa kiếm hai người này một cái dùng kiếm ngăn cản kiếm đoạn một cái dùng côn kháng côn bay liêu chính huy còn có thể kháng được kiếm khí nổ tung hai người này trực tiếp bị kiếm khí xuyên thủng a hai tiếng kêu thảm thiết cơ hồ trọng trồng lên nhau vạn phần khiếp sợ liêu chính long thậm chí không biết nhìn về phía kia một bên quân nghị quân mãng liêu chính long liếc mắt một cái liêu quân giật cùng liêu quân mãng biểu tình đã cứng cỏng bọn họ ngực tất cả đều bị kiếm khí bắn ra một cái lô máu tiên huyết ồ nhô ra còn hiện lên bạc khí ngắn ngủi một sát nam à thôi huynh đệ nhi từ tất cả đều chết ở hiến liêu chính long trong lòng tức giận đã đem hắn đối với yến phi sợ hai áp chế hắn hung tận nhìn yến phi giống như một đầu tóc của mánh thú trong tay ngàn hoa kiếm bị hắn dùng lực nắm chặt được run dày dữ dội trên thân kiếm sát khí lượt quanh kiếm quang t h i ể m thước họ yến lao t ử hôm nay với n g ư ơ i hợp lại nếu không giết n g ư ơ i thế không lời còn chưa dứt cách đó không xa chuyển tới một tiếng to lớn thú hống khiến cho liêu chính long tiếng gào hơi ngừng liêu chính long bay đầu nhìn lần này ngay cả yến phi cũng tỏ mò nhìn sang lại thấy vài chục trượng bên ngoài hiện hóa bản tôn tiểu hắc đối diện băng hỏa sông đầu lang nó một tay nắm băng hỏa s o n g đầu lang l a m bạch sắt đầu sói một tay nắm màu lửa đỏ đầu sói một tiếng này giống giận dung trời chính là tiểu hát phát ra tiếng gào đi qua tiểu hát phảng phất dụng hết toàn lực nhìn lại băng hỏa s o n g đầu lang hai tờ miệng sói trong chuyền ra tan nát t ầ m can gào thét bi thường nó tứ chi trên đất không ngừng đạm đ ạ c cũng không cách nào thoát khỏi tiểu hát chói b u ộ c cuối cùng kèm theo một tiếng thê lương kêu g à o băng hỏa s o n g đầu lang gắn gượng bị tiểu hát xé chương 87, m m ư chương tự bạo bốn tình cảnh huyết tinh tới cực điểm thú huyết văng tung tóe tiểu hát toàn thân đều là tiểu hát không thèm để ý chút nào ngược lại thú tính đại phát. Xé tiểu hắc một tay bóp một viên liên đới nửa người đầu sói căm tức nhìn t h ư ơ n g h u n g thú hoàng gầm khiến cho thiên m à kinh hãi liêu chính long vừa mới tụ tập lại tức giận ở thấy như vậy một màn lúc hoàn toàn tiêu tan ngay cả hiến vi cũng cau mày một cái tiểu hắc bằng vào nhị giai cảnh giới có thể sống sẽ tam giai hung thú băng hỏa s o n g đầu làng một thân thú tính thật đáng sợ đây nếu là lớn lên vốn tưởng rằng ỉ vào nhiều người trận chiến này cũng có thể đồng phục kiến vi vạn không nghĩ tới phong lôi chiến hổ băng hỏa s o n g đầu làng liêu chính huy liêu quân nghị liêu quân mãng hơn nửa liễu ra đả thủ toàn bộ chết trợ liêu chính long roi mắt nhìn một cái trước mắt cảnh tượng thật giống như địa ngục nhân gian khắp nơi đều là tiên huyết khắp nơi đều là cụt tay cụt chân cách đó không xa màu đen cự viên ngửa mặt lên trời gầm thét một tay xách một viên liền với to lớn thân thể đầu sói tình cảnh kia quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được liêu chính long thậm chí cảm giác có chút b u ồ n c ư ờ i mấy ngày qua hắn mang theo nhóm người này khí thế hung hăng tìm y ế n phi tuyên bố muốn báo thù cho liêu chính hùng không nghĩ tới hôm nay h ế n phi liền đứng ở trước mặt hắn hắn vốn cho là đủ đối phó h ế n phi hết thể lại đều biến mất hết hắn quay đầu xem một chút liêu q u n tả đã sớm th sắp mặt tái nhận mặt đầy sợ hãi mấy hơi sau khi ánh mắt lần nữa trở lại yến bay người lên liêu chính long trong lòng đã lấp đầy tuyệt vọng họ yến n g ư ơ i thật là áp đập thủ đoạn n g ư ơ i không phải là người n g ư ơ i là ma n g ư ơ i chính là tà ma t i ế n phi cười lạnh nói ở các ngươi thứ người như vậy trước mặt phản kháng chính là tàn nhẫn chính là tà ma chẳng lẽ nên tùy ý các ngươi định đoạt sát hại mới tính được là thượng nhân liêu chính long bị hỏi không lời chống đỡ trên thực tế liêu chính long tâm lý minh bạch chuyện này vốn là không coi vào đâu đại sự cũng là bởi vì liễu quân tả kiều căng lên nhưng là liêu ra đối với chuyện này thái độ khiến cho sự thái một chút xíu nghiêm trọng không nghĩ tới sẽ biến thành hôm nay đã xảy ra là không thể ngăn cản tình cảnh hắn không hiểu là liệu quân tà kiêu căng không phải là lần một lần hai liệu gia tử tôn cũng là như thế thế nào hết lần này tới lần khác lần này nghiêm trọng như vậy coi như ẩn long thành đệ nhất đại gia tộc con cháu khi dễ người thế nào mạnh mẽ một ít thế nào bọn họ khổ khổ tu luyện tăng trưởng thực lực không phải là là cao nhân một chờ tả h ư u cuộc sống khác chết sao họ yến tin tưởng ta ngươi sẽ không có kết quả tốt hừ hừ ta yến phi cho tới bây giờ liền chưa từng nghĩ kết quả gì hơn nữa ta sẽ có kết quả gì chỉ sợ ngươi là không thấy được ông ngong ngong tiếng nói rơi xuống đất yến phi dung cổ tay minh sát tả kiếm lúc này phát ra một trận khinh minh liêu chính long không đường có thể lui hắn nhất định phải toàn lực đánh một trận nhẹ nhàng đem thiên hoa kiếm nâng lên kiếm phong chỉ hướng yến phi liêu chính long bên ngoài cơ thể chiến khí lăn lộn bất quá trên mặt hắn lại không có chút nào tự tin ngược lại thì một loại l i ề u mạng biểu tình liêu chính long trơ mắt nhìn yến phi chậm dãi đi hướng mình một bước một bước yến phi chân đạp ở trên mặt tuyết phát ra kẹo kẹt kẹo kẹt thanh âm mỗi đi một bước liêu chính long tâm cũng manh chầm chầm cha quân tử báo thủ mười năm không m u ộ n chúng ta chúng ta hay là t r ư ớ c rút lui đi đang lúc này liêu quân tà run dậy thanh âm từ đàng xa truyền tới liêu chính long nhìn cũng không nhìn liêu quân tà lên mắt chẳng qua là cao giọng trả lời quân tà người đi đ ê m hôm nay phát sinh chuyện bẩm báo trong nhà t r ư ở n g giả chính hùng chết quân nghị quân mãng đều chết cha hôm nay không thể đi ta nếu là đi còn mặt mũi nào mặt sống tạm ở trong thiên địa còn mặt mũi nào mặt lại vì người đi được ta đi vệ binh cha người chống nổi liêu quân tà trả lời rất dứt khoát hắn một mực không dám đi chính là đợi liêu chính long những lời này liêu quân tà xoay người muốn đi vừa mới bước ra hai bước lại dừng lại muốn đi một... nam ly cùng trần phúc một mực ở lưu ý hắn chiều hướng chẳng qua là y ế n phi không có mở miệng bọn họ không có hành động gì bây giờ liễu quân t à muốn đi nam ly làm sao có thể không quản không hỏi một cái thiên sát kiếm nơi tay nam ly ngăn trở liễu quân t à đường đi thương tích khắp người trần phúc đi theo nam ly bên người nhìn liễu quân t à trong mắt tất cả đều là tức giận cùng sát khí họ liễu vương bắt đản muốn đi mới vừa rồi ngươi không phải là rất uy phong sao trần phúc mang to liễu quân tả ngươi chính là liễu ra sao quả t ạ ta hiện tiên đem lời lực ở nơi này liêu ra sớm muộn được hủy trong tay ngươi dưới mắt liêu chính long bị yến phi kéo liêu quân tạ không sợ trần phúc nhưng hắn tuyệt không dám chọc nam ly kim quyết kiếm vệ thực lực tuyệt không phải hắn có thể ứng phó cái này hiểu lầm hiểu lầm trần phúc a trần phúc ngươi cũng đừng quên ban đầu ta đối với ngươi không tệ cho ngươi không ít chỗ tốt ta nhổ vào ngươi còn có mặt mũi nói ngươi buộc ta xong rồi nhiều chút táng tận lương tâm chuyện mỗi lần hồi tưởng lại ban đầu ta ta đều hận không được đập đầu tự tử một cái đang khi nói chuyện một cổ cùng loạn sát khí vào tới mấy người nhất thời nhìn yến p i cùng chính long nộp lên tay liêu chính long một thân vũ sư cảnh hậu kỳ tu v i s á c thực quá mạnh mấu chốt nhất là hắn đã ôm lòng liều chết loại tâm thái này là cực kỳ đáng sợ liêu chính long tay cầm thiên hoa kiếm cùng y ế n phi liều mạng còn chưa tới phụ cận y ế n phi liền cảm giác có chút không đúng hắn phát hiện liêu chính long trong mắt tràn đầy t ử khí một loại kiên định t ử khí liêu chính long trên người xuyên thấu qua ra khí tức cường đại dị thường để cho y ế n phi kinh ngạc là liêu chính long bên ngoài cơ thể chiến khí đã xuất hiện một loại bạo loạn dấu hiệu nghi tưởng tự bạo liêu chính long ta gặp qua không ít người nhà họ liễu không nghĩ tới ngược lại có chút cơ khí hừ gứ n g h i tưởng đi theo ta bộ này người quá ngây thơ vũ tu giả tự bạo tu là lực lượng không cách nào phòng trừng yến phi biết rõ coi như mình bất d i ệ t kiếm thể mạnh hơn nữa nếu như khoảng cách gần bị một người vũ sư cảnh hậu kỳ cao thủ tự bạo sợ rằng không chết cũng phải trọng thương ngay tại liêu chính long cự ly yến phi chỉ có mấy xích xa thời điểm yến phi thân thể đột nhiên về phía sau bay rớt ra ngoài cùng với kéo ra một khoảng cách bay ngược đồng thời yến phi như cũ đối mặt liêu chính long b è o nơi mi tâm kim quang rúng động một đạo kiếm quang màu vàng bắn ra chạy thẳng tới liêu chính long một lòng cùng yến phi đồng quy vụ tận liêu chính long giờ phút này đã đem hết thẻ quân đi hắn hai mắt chết nhìn tròng trọc kiến phi mục đích chỉ có một tận hết sức lực đến gần hiến phi càng gần càng tốt cho tới kim khuyết kiếm khí đánh tới hắn căn bản không trốn không né trên thực tế cũng không cách nào né tránh đạo này kim khuyết kiếm khí trực tiếp bắn vào liêu chính bơm n g ự c miệng liêu chính long trong cơ thể vô hạn áp súc chiến khí trực tiếp bị kích thích lúc này liêu chính long giống như là một cái thùng thuốc súng k i ế n phi kim khuyết kiếm khí người khanh khách thành dẫn h ỏ a ẩm kim khuyết kiếm khí đánh chúng l i u chính long trong n á y mắt chiến khí nổ tung kính khí bắn ra bột phía lấy liêu chính long làm trung tâm một cổ vô cùng khí lãng giống như só chương tám mươi tám chương qua kiếm giả chết bốn cho dù hiến phi cùng liêu chính long còn có đoạn cự ly nhưng cũng bị tức lãng lật đi ra ngoài mấy chỗ xa diện tích đất đai tuyết rối rít lên bốn phía cây cối lay động máy liệt c ả n h khô la heo hứa rối rít mà rơi liền ngay cả này cụt tay cụt chân đều bị quyển bay ra ngoài một màn này nhìn đến nam ly trần phúc cùng nam cung vũ nhu khiếp sợ không thôi liêu quân t ả là trực tiếp hù dọa tê liệt ngồi dưới đất hàn hướng về phía liêu chính long hô to một tiếng liêu chính long cũng đã biến mất không còn tăm hơi mất tăm ngay cả một mảnh áo quần cũng không lưu lại、Cha. ngay tại liêu chính long tự b ạ o lúc một đám người khác xuất hiện ở đất trống bên kia nam cung thế ra người liêu chính long cùng nam cung hoành vũ trước đó liền có ước định nam cung hoành vũ dẫn người ở vòng ngoài lục soát hàn chính là dẫn người chạy tới danh kiếm sơn trang đi tìm hiến phi vô xảo bất thành thư hiến phi cùng liêu ra mọi người lúc giao thủ nam cung hoành vũ đang ở phụ cận nam cung hoành vũ dẫn một đám người cảm nhận được lâm t r u n g sắc khí một đường chạy tới sắc khí càng ngày càng đậm cuối cùng lúc chạy đến vừa vặn mắt thấy liêu chính long tự bạo mấy chục số hiệu người nhà họ nam cung nhìn trận mắt hốc mồm mấy hơi sau khi hết thể bình tĩnh lại nam cung h à n h vũ đám người lại nhìn một cái. trên một mảnh đất chống tình cảnh hiển nhiên với cựu ưu địa ngục tất cả mọi người đều c a o mày mặt đầy sợ hãi sau một khắc bọn hắn cũng đều thấy y ế n phi bóng người nam cung h à n h vũ đám người xuất hiện y ế n phi cũng không quan tâm hắn bị kình khí sung ra cũng có chút khí huyết cuột cuộn giờ phút này đứng dậy bình phục một trong hạ thể khí huyết y ế n phi nhìn về phía liêu quân t à lưỡng đạo ánh mắt còn như lợi kiếm vậy đâm thật sâu vào liêu quân t à sâu trong linh hồn hắn ngồi dưới đất sắc mặt tái nhợt như tờ giấy cả người trên dưới không tự chủ được phát run h ế n phi là tay cầm minh sát tả kiếm chậm dãi đi tới đột nhiên liêu quân tà phát hiện nam cung hoành vũ đám người xuất hiện với hắn mà nói đây quả thực là dơm dạ cứu mạng sống tiếp hy vọng nam cung ra tiền bối ta ta là liêu quân tà a họ y ế n i ê n đại khai sát giới giết tộc nhân ta nhanh nhanh mau cứu ta liêu quân tà vốn định chạy tới đáng tiếc hắn phát hiện hai chân căn bản không nghe sai khiến bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là đối với nam cung hoành vũ hô to cầu cứu nam cung hoành vũ bên người đi theo không ít người nhà họ nam cung cha là liêu quân tà thật đáng sợ phát sinh cái gì các ngươi nhìn liêu chính huy thi thể còn có liêu quân nghị bên kia b ê nam k i là l i cung n hành vũ sắc mặt khổ sở và phần bên cạnh hắn là bảo đệ nam cung hồng mỏng đá liếc à mắt hắn do dự một hồi mới nói nếu như không cứu nếu như chuyển tới liêu gia trưởng bối trong hai chúng ta hôm nay coi như hoàn toàn các tội liêu gia nam cung hồng mỏng đá liếc mắt nhìn đất chống tình cảnh chắc lưới hít hạ đạo cái này ta ngươi tu vi sợ là không thể so với kia liêu chính long liêu chính huy cao bực này tình cảnh chúng ta nếu như xuất thủ chỉ sợ chưa chắc có thể cứu được liễu quân tả liền ngay cả chúng ta cũng phải chết ở chỗ này tiến phi đã đ i ê n ai ta lại làm sao không biết họ y ế n thật là n g o n độc hạ thủ không chút lưu t ì n h toàn bộ ẩn long thành sợ rằng chỉ có một mình hắn dám với liễu gia đối nghịch mấy thập niên qua liễu gia từ chưa ăn qua bị thua thiệt lớn như vậy nhưng như đã nói qua tiến phi vô luận như thế nào cũng không phải liễu gia đối thủ chúng ta nếu đến cứ như vậy làm như không thấy chỉ sợ nam cung hồng mỏng đá thở dài một tiếng nói ha sớm biết cục diện này chúng ta sẽ không nên tới được nói cái gì cũng m u ộ n chúng ta quá khứ nhanh nhanh mau cứu ta các ngươi còn chờ cái gì nhanh tới cứu ta a liêu quân tả mắt thấy y ế n phi từng bước một đến gần chính mình hắn tiếng kêu đã kinh biến đến mức cuộc loạn nam cung hoành vũ đã quyết định chủ ý hắn vừa mới bước ra hai bước đột nhiên y ế n phi hất đầu nhìn tới lưỡng đạo ánh mắt giống như vô kiên bất tội lợi kiếm lóe lên sáng quát sắc khí đồng thời h ế n phi một tay phất lên cách đó không xa trên mặt đất một thanh kiếm bay lên trời quét quét quét trường kiếm trên không trung không ngừng lan lộn cuối cùng cắm ở nam cung hoành vũ trước mắt trên mặt đất thương ông nong g nong g trường kiếm rơi xuống đất kiếm thể run r ậ y phát ra một trận tiếng rên rỉ. qua kiếm giả chết thanh â m lạnh như băng từ yến phi trong miệng thóc ra thật giống như s á t thần cảnh cáo nam cung hoành vũ bước ra bước chân gắn gượng g thu hồi lại còn lại nam cung ra cao thủ xếp thành một hàng l ạ g lặng, lặng nhìn trước mắt trường kiếm sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm bọn họ biết đó đã không phải là một thanh kiếm mà là một cái con đường tử vong qua t i ế n người chết cha các ngưng ngàn vạn lần chớ tham hợp ngàn vạn lần không đen liều chính long liều chính huy đều chết các ngươi căn bản không phải y ế n phi đối thủ thấy người nhà họ nam cung xuất hiện nam cung vũ nhu cũng từ âm thầm lao ra nàng hướng về phía nam cung h à n h vũ hô lớn vũ nhu n g ư ơ i chả thế nào đi theo y ế n phi ta ta đương nhiên muốn đi theo hắn cho dù chết ta cũng sẽ không gả cho họ liễu cái gì hồ đồ nhanh mau tới đây đến cha bên này y ế n phi căn bản không nhìn nhiều ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào liễu quân tà trên người bước chân tiếp tục di động liễu quân tà hù dọa nước mắt đều phải đi ra hạ thân trên căn bản đã không nghe sai k i ế n hắn ngồi trên mặt tuyết xuất hiện một bãi hoàng sắc mang theo nhàn nhạc tao vị chất lỏng đáng tiếc bất luận liêu quân tả nói cái gì nam cung hoành vũ cùng nam cung hồng mỏm đá nhìn trước mắt trường kiếm không dám bước ra một bước qua kiếm giả chết đơn giản bốn chữ tràn đầy cuồng ngạo khí trên đất trống cảnh tượng đã rung động thật sâu bọn họ bọn họ tin chắc hiến phi nói được là làm được mấu chốt nhất là làm được không lâu lắm hiến phi đã tới liêu quân tả trước mặt hắn mắt nhìn xuống đã bị hù dọa đi tiểu liêu quân tả trong ánh mắt tràn đầy khinh thường trần phúc cùng nam ly cũng đi tới họ liêu hù dọa đi tiểu hạ nhìn một chút ngươi tánh tỉnh thật đặc biệt sao cho các ngươi l i ê u ra mất thể diện lao tử mặc dù chỉ là tên tập dịch cũng không giống như ngươi không có cốt khí như vậy liêu quân tả cơ hồ muốn ta vỡ hắn nước mắt nước núi hoành lưu đạo đừng đ ừ n g g i ế ta t t i ế n ra là ta sai ta đổi ta nhất định đổi chỉ cần ngươi đ ừ n g dê ta muốn ta làm gì đều được yên tâm ta không dê ngươi vạn không nghĩ tới yến vi lại thật đáp ứng không dêết liễu q u n tả ngay cả nam ly cùng trần phúc cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Tiến phi i ế l chương về Trần p ú c liếc mắt, t tám mươi chín chương cầu xin tha thứ bốn trần phúc ngẩn người một chút mấy hơi sau khi hai mắt tỏa sáng há ta minh bạch ha ha ha ha ý kiến hay trần phúc cười lớn một tiếng ngồi trồn h ồ n xuống thuận tay nhặt lên liễu quân tả mới vừa đoàn kiếm hướng về phía liễu quân tả bên dưới phất phất ai thật là phong thủy luân lưu chuyển liễu quân tả ngươi nói cái gì tới trần phúc mặt đầy xấu cười hỏi nam ly thuận miệng nói ừ không tệ cứ như vậy liễu ra tạm thời cũng không cần nghiên cứu cầu hỗn chuyện vũ n u n g ư ơ i an toàn nam cung vũ n u đoán ra trần phúc muốn làm gì nàng sát mặt trở nên hồng quay đầu đi trong miệng còn phát ra một tiếng hử lạnh n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm gì không xa cách ngàn vạn lần chớ ta yêu cầu n g ư ơ i không muốn lời còn chưa dứt trần phúc đã đậu thủ chỉ nghe h ế t thảm một tiếng tan nát tâm can liêu quân tả nam căn cứ như vậy biến mất trần phúc n h ấ t kiếm vung xuống nam cung hoành vũ nam cung hồng mỏng đá cùng với mấy chục số hiệu người nhà họ nam cung tất cả đều nhếp mép giống như một kiếm này là gọt ở trên người bọn họ như thế nam ly cũng theo bản năng ứ một tiếng làm xong trần phúc chậm rãi đứng dậy hắn đem nhuốm máu kiếm gậy vứt trên đất họ l i ê u cái này ngươi giữ lại làm một kỷ niệm đi l i ê u quân tả tay che bên dưới con r ú c ở trên đất đã đau đầu đầy đều là trường hạt đậu mồ hôi hột không sai b i ệ t lắm yến p h i lạnh lùng nhìn l i ê u quân tả l i ê u quân tả ta nói rồi không giết ngươi ngươi hãy nghe cho kỹ sau khi trở về yến p h i lời còn chưa nói hết l i ê u quân tả cố nén đau nhức vội và nói l u i yên tâm ta sẽ không nói ta không nói chỉ cần ngươi tha ta một mạng ta cái gì cũng sẽ không nói nam ly nhìn về phía yến vi đạo yến huynh tiểu tử này lời nói tuyệt không thể tin yến vi nhìn liễu quân tả gần từng chữ l i ê u quân tả ngươi nghe cẩn thận sau khi trở về nhất định phải đem hôm nay phát sinh hết thảy đầu đôi đều nói hơn nữa ngươi còn có thể thêm d ầ u thêm m ỡ khen một ít ta lưu ngươi một mạng là vì cái này đều biết tiến phi không theo lẽ thường xuất bài nghe thấy lời ấy trần phúc cùng nam ly thậm chí còn l i ê u quân tả cũng đầu góc mơ hồ còn nữa cho các ngươi nhà những lao già kia đái thoại dùng không bao lâu ta tiến phi nhất định tới cửa viếng thăm thừa dịp khoảng thời gian này có cái gì tốt ăn nhiều một chút cút nghe thấy lời ấy liễu quân tả mới hiểu được tiến phi đây là tại hạ chiến thư thả hắn trở về không phải là để cho hắn nhắc lời dây đặc c u ồ n g ngạo khí từ yến phi trong cơ thể lộ ra rung động thật sâu trần phúc cùng nam ly ngay cả cách đó không xa nam cung hoành vũ mấy người cũng cảm thụ được nam cung hoành vũ cùng nam cung hồng mỏng đá đám người đều cảm giác được một vẻ xấu hổ chính mình làm sao lại không có cái này hào khí cho tới nay bị liệu ra khi dễ đã là chuyện thưởng chẳng lẽ mình đã thói c o n sao nhìn một màn trước mắt bọn họ đột nhiên phát hiện liệu ra cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy nam ly cùng trần phúc nhìn yến phi gò má bọn họ đoán trước tương lai một ngày nào đó liệu ra máu chạy thành sông tình cảnh chiến thư xuống thật la cùng tới cực điểm hiến phi để cho liễu quân tà biến hắn cũng rất muốn biến chậm lại thân thể đã không bị khống chế nếu không hắn đã sống chạy dưới mắt hết thể đã kết thúc hiến phi chậm rãi xoay người rời đi tiểu hắc đã biến ả o thành mini hình thái nó một tay nắm một quả thú đan theo sát sau l ư n g hiến phi nam ly cùng trần phúc nhanh chóng quét dọn một chút chiến trường lúc này mới theo sau đi chưa được mấy bước chợt nghe sau lưng chuyển tới nam cung hoành vũ tiến g tê、ực. vũ nhu ngươi phải với cha trở về hiến phi dừng bước lại mấy hơi sau khi hắn quay người lại đến nam cùng vũ n u trước mặt nam cùng vũ n u ngươi thấy lúc này l i ễ u quân t a chính là muốn kết hôn ngươi cũng không làm được ngươi chuyện ta đã giúp ngươi biết từ nay về sau ngươi không cần nữa đối bên ngoài tuyên bố có quan hệ gì tới ta ngươi đi đi yến phi một phen nói nam cung vũ nhu ngẩn người tại đó nam cung vũ nhu d á n g rất mã mỹ thân phận càng là cao quý ở lớn như vậy ẩn long thành bên trong bao nhiêu tuần nam con nhà giàu đại gia tử đệ cầu cũng không được nàng căn bản nhìn cũng không nhìn lướt mắt không nghĩ tới yến phi đối với nàng không chút nào cái loại này hứng thú trong lúc nhất thời nam cung vũ nhu trong lòng ngược lại cảm giác có chút thất lạc yến phi lời nói nói đến chỗ này phân thượng nam cung vũ nhu cũng xác thực không lý do gì dây dưa nữa yến phi thấy yến phi nói xong xoay người muốn đi nam cung vũ nhu mới chậm rãi mở miệng yến phi ngươi còn sẽ trở về sao ta còn có thể gặp lại ngươi sao yến phi đưa lưng về phía nam cung vũ nhu gàn từ chữ biết nhất định sẽ ta nói rồi ta rất nhanh sẽ trở về liêu ra bất d i ệ t ta thế nào chịu rời đi nơi này chỉ bất quá đến lúc đó gặp lại sau ngày là địch hay bạn vậy phải xem các ngươi nam cung ra lựa chọn dứt lời yến phi nên ngang mà đi thằng đến yến phi bóng người hoàn toàn biến mất nam cung hoành vũ cùng nam cung ra mọi người mới dám bước qua cái điều đường sinh tử bọn họ đi tới nam cung vũ n u bên người lẳng lặng nhìn yến phi đi xa phương hướng nam cung vũ n u trầm trầm đạo cha chúng ta nam cung ra ngàn vạn lần không nên cuốn vào cuộc phân tranh này ta có loại dự cảm yến phi hắn sẽ nói được là làm được khi hắn lúc trở về l i ê u ra sợ rằng sẽ máu chạy thành sông đi ra ngoài hơn mười giám đất yến phi ở một nơi tương đối địa phương bí mật dừng lại trần phúc cùng nam ly đi tới gần đột nhiên trần phúc kêu lên một tiếng a các ngươi mau nhịn nó nó bủ yến phi liếp về liếc mắt. lại thấy tiểu hắc lại ngửa mặt hướng lên trời nằm trên đất cùng một quả banh ra như thế chỉ có hai con mắt vẫn còn ở quay tròn l o ạ n chuyển tiến vi không cần nghĩ cũng biết tiểu hắc nhất định là đem băng hỏa xong đầu lang hòa phong lôi chiến h ổ thú đ a n cho ăn không cần để ý đến nó dùng không bao lâu chính mình liền có thể nam ly cùng trần phúc kinh ngạc gật đầu một cái nam trong nghi hoặc hỏi yến h u y n h tiểu hắc hầu tử rốt cuộc là thứ gì hả yến h u y n h ta mặc dù lịch duyệt không sâu nhưng đối với hung thú hay lại là có nhiều biết nhưng là n g ư ơ i cái này huỳnh đệ ta là thực sự chưa thấy qua nó rốt cuộc là loại thú dữ nào mới vừa thấy nó đại hiện thần uy ngã xuống phong lôi chiến hồ sẽ sắc băng hỏa xong đầu làng quả thực hung hãn tới cực điểm đối với t i ể u h ắ c yến phi không muốn nhiều lời ha ha liền tạm thời nó chẳng qua là một cái nhỏ h ắ c h ậ u a thấy yến phi không muốn nhiều lời nam ly cũng không hỏi tới nữa yến huynh lần này liệu ra tổn thất có thể đại liệu thiên long bọn họ sợ rằng phải tức điên quá khứ chúng ta nhất định phải được cẩn thận nhiều hơn yến phi cùng không phải là không có bất luận căn cứ gì bằng vào mình bây giờ thực lực không cách nào cùng liễu ra thiên tự bối cao thủ chống lại liễu ra thiên tự bối cao thủ tu làm căn bản đều tại vũ vương cảnh mà mình muốn cùng vũ vương cảnh cao thủ đánh một trận tu vi nhất định phải đột phá kiếm h o n cảnh Là chương i điểm. chín mươi là... đi tăng long tiên h tiệm bốn trong, trong truyền thuyết tăng long tiên tiệm chính là thái cổ long tổ vẫn lạc chi địa long hồn vô cùng có khả năng núp ở một cái góc nào đó nếu như có thể đem lấy được đúc ra thái cổ tổ long kiếm hồn tiến phi mình cũng không cách nào tưởng tượng vậy sẽ là kết quả gì nam ly không có khuyên nữa hắn chẳng qua là gật đầu một cái trước khi đi còn có chuyện muốn làm tiến phi đi tới trần phúc trước mặt trần minh ta sợ rằng phải rời đi một đoạn thời gian trần phúc đều ta biết tiến ra ngươi đi lần này liền ngàn vạn lần chớ trở lại người nhà họ liêu tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ ta trần phúc hôm nay nhặt cái mạng cái gì cũng không sợ chỉ tiếc ta tu vi quá thấp không thể đi theo hiến g i a tả h ư u tiến phi mặt lộ vẻ cười yếu đớt đưa tay vô vô trần phúc đầu vai đi ta còn không nỡ bỏ liều ra đâu rồi không có liều ra ta làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy yên tâm đi ta đi một lát sẽ trở lại lâu thì mấy tháng nhỏ thì mấy chục thiên mà thôi、người. thật còn sẽ trở về ha ha ha vì sao sẽ không cũng bởi vì hắn liêu ra được trần minh danh kiếm sơn t r a ngươi n g là không thể trở về nữa như vậy ngươi tìm một chỗ ẩn nút những thứ này cho ngươi tin tưởng ngươi thực lực cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh y ế n phi diệt liêu ra mấy chục người thu hoạch cũng không nhỏ đáng tiếc là liêu chính l o n g túi càn k h ô n nổ nát vụn nhưng liêu chính huy vẫn còn y ế n phi đem đổ bên trong sửa sang lại một phen sau giao cho trần phúc vũ kỹ công pháp bảo khí cấp thấp linh an vàng bạc cái gì cần có đều có trần phúc lúc này ngốc tại chỗ h ế n ra những thứ này cũng cho ta Ừ, đều là nhà ngươi. Cho hai ninh ba người người nhà gửi hai Cho c h ba ú trần tiền theo thể theo t đi, người đi ngươi, đi, những người khác, nếu như có nguyện ý đi theo ngươi, cũng có thể mang theo cùng đi, nếu không khác, khó có có ý á phái. n phiền ngươi nhớ, ngàn vạn h khỏi thể liễu lại l quá ra tìm Bất có chớ lời biếng, ta lúc có có như không có tiến bộ, ta có thể không lời biếng, ngươi tiến bộ, nếu ta trở ta về, đ á phúc ứng. Trần p lúc này v ô n g ự c bảo đảm yên tâm gặp lại sau ngày ta trần phúc tất cho người thất kinh tiến phi lại cho trần phúc lưu một tấm thiên lý truyền âm phủ có tấm b ù a này mượn rủa tiến bay lúc trở về muốn tìm trần phúc sẽ không khó khăn đưa mắt nhìn trần phúc rời đi tiến phi lúc này mới xoay người nhìn một cái bên dưới không khỏi kinh hãi lại thấy nam ly ngay tại tiểu hắc phụ cận không chấp mắt nhìn chằm chằm tiểu hắc nhìn lại tiểu hắc quanh thân bọc một tầng dày đặc ánh sáng màu đen màu tránh ra tiến phi đột nhiên đứng lên hét lớn một tiếng hù dọa nam ly trở nên sửng sốt một chút nam ly mặc dù không biết phát sinh cái gì nhưng là bản năng t ố i lui đến xa xa tiến phi đã toàn bộ tinh thần phong bị kiếm nguyên quá mức thậm chí đã ở bên ngoài cơ thể hắn rong rồi mấy hơi sau khi nam ly mặt đầy kinh ngạc nhìn một chút, phi, lại nhìn một chút tiểu hắc không hiểu họ hiến min ngươi làm gì dọa ta một、hồi. tiến phi không tâm tư giải thích thầm nghĩ trong lòng nếu như ngươi thấy người này lộ sát lúc tình cảnh cũng sẽ không hỏi lại ta những thứ này ngày đó tiểu h ắ c đang lộ sát thời điểm chính là cái này d á n g v ẻ nhưng là lần này một lần nữa tiểu h ắ c bên ngoài cơ thể ánh sáng màu đen dần dần lãnh đạo cuối cùng hoàn toàn tiêu tan tiến phi không khỏi cau mày một cái hắn liếc về nam ly liếc mắt sắc mặt có chút lúng túng hắn bà bà không có lộ sát thằng nhóc con trêu c h ọ c ta tiến phi tâm lý thầm chửi một câu chậm rãi đi tới nhưng hắn vẫn không có vương lòng cảnh giác tiểu hát coi như kỳ thú một cái chữ kỳ chính là nó đặc điểm ở trên người nó cái gì đều có thể phát sinh nhìn qua bình tĩnh không đúng một chút liền c u ầ n bạo lột xác nhìn qua muốn lột xác người này lại bình tĩnh lại đi tới gần yến phi quan sát một chút chắc chắn tiểu h ắ c trong cơ thể thú hơi thở vững vàng sau mới thở phào lúc này tiểu h ắ c cũng tỉnh lại cặp mắt ti hí nhìn chằm chằm yến phi nhìn hơi có chút mê mang hú mê m ù i vị thấy vậy yến phi bất đắc dĩ lắc đầu một cái hắn chậm rãi đưa tay ra tiểu h ắ c theo cánh tay hắn trực tiếp leo lên đầu vai tiếp xúc bên dưới yến phi trong lòng vui mừng quả nhiên tiểu hát trong cơ thể thú nguyên lực tăng mạnh hơn nhiều lộ vẹn h ư n g đã đột phá đến tam gia hung thú cảnh giới coi như thực lực mạnh mẽ cánh tay tiểu hắc cảnh giới đột phá khiến cho hiến phi thực lực cũng tăng lên không ít cho tới bây giờ hiến phi tu vi sắp đột phá kiếm mạch cảnh hậu kỳ tu luyện thập phương phách thiên kiếm quyết giết phá hai kiếm thức đệ nhất trọng đã tiểu thành thủ kiếm thức trước mắt chưa sử dụng trong tay minh sắt tà kiếm cấm chế suy yếu khôi phục lại nhân cấp thượng phẩm thần thứ cường nhận độ càng là cường hãn liền coi là vương cấp bảo khí cũng kém ba phần hơn nữa tiểu hắc h ế n phi tổng hợp sức chiến đấu đã không kém gì bất kỳ vũ sư cảnh vũ tu giả coi như là đụng phải vũ vương cảnh cao thủ cũng chưa chắc không thể đánh một trận nếu như đột ph đây chính là y ế n phi dám để cho liếu quân tà đái thoại trở về trực tiếp khiêu chiến liêu ra tư bản hơi đáng tiếc tiểu hắc không có trực tiếp lần thứ hai lộ xác cái này không khỏi để cho y ế n phi trong lòng có chút ít hơi thất vọng đồng thời cũng khiến cho y ế n phi đối với tiểu hắc lần thứ hai lộ xác mong đợi mãnh liệt hơn không có cách nào hống mi lộ xác có bất xác định tính cái này bất xác định tính cũng bao hàm thời gian không lâu lắm nam ly đi tới gần hắn dùng rất quái dị ánh mắt nhìn y ế n phi hiến h ế n minh mới vừa rồi ngươi là thế nào nam ly kinh ngạc hỏi h ế n phi mặt lộ vẻ lúng túng nói cái này không có gì là một tác n ộ n g yến phi lòng nói lần đi tăng long t h i ê n tiệm ngươi rất có thể tận mắt thấy tiểu hát lột xác ta còn nói cái gì đến lúc đó chính ngươi xem đi làm một tác động nam ly lắc đầu một cái lộ ra mặt đầy bất đắc di c ư ờ i khổ mọi chuyện đã định yến phi cùng nam ly trực tiếp chạy tới tăng long t h i ê n tiệm hai người ngự kiếm phi hành không dừng ngủ đêm hai ngày sau liền chạy tới trong t r u y ề n thuyết tăng long t h i ê n tiệm từ chỗ cao xuống ngắm tăng long t h i ê n tiệm thật giống như một đầu dài long ngang qua ở đồng rộng trên đạt tới vạn dài làm yến p i xa xa thấy tăng long thiết tiệm lúc một loại đã lâu cảm giác ngu dốt chạy lên não trong phút chốc trong đầu hắn hiện ra một bộ cảnh tượng một người mặc kim giáp tay cầm trường kiếm nam tử trực diện trong mây mù một con thần long thần long kiến thủ bất kiến vĩ to lớn thân thể ẩn hàm ở trong mây mù kim giáp nam tử ở cự đại long đi trước nhỏ bé thật giống như một hạt bụi sau một khắc kim giáp nam tử kiếm chỉ thương k h u n g một thanh trường kiếm kiếm mang vô hạn kéo dài thẳng vào chín tầng mây đầu mấy hơi sau khi trường kiếm giống như trên trời hạ xuống thần kiếm một dạng bánh c h ạ m thần long kiếm c h ạ m thần long thần long khu rơi xuống trên đất hình thái vừa vặn chính là trước mắt tăng lòng thiên tiệm hình dáng cảnh tượng cương ép ở h ế n phi trong đầu hiện lên hoàn toàn không bị khống chế mặc dù đứt làm y ế n phi phục hồi tinh thần lại trong lòng kinh hại không thôi tiệc kim giáp nam tử chính là tu di kiếm cảnh người trong mà kia thần long định lại chính là thái cổ thì kỳ long tổ xem ra ta thật tới đúng ở chỗ này không cho phép ta trong lòng nghi ngờ có thể giải mở đang lúc này đột nhiên y ế n phi cùng nam ly đồng thời cả kinh trong hư không như có một cổ vô hình lực lượng khiến cho y ế n phi cùng nam ly không cách nào tiếp tục ngự kiếm phi hành chương chín mươi một chương ẩn nút cao thủ bốn bất đắc dĩ hai người chỉ có thể đổi thành đi bộ sau khi rơi xuống đất nam ly kinh nghi nói quái tăng long thiên tiệm phụ cận thật giống như bị một cổ lực lượng bao quanh hiến phi ngắm nhìn tăng long thiên tiệm phương hướng trầm giọng nói đó là thái cổ long tổ long hồ lực thái cổ long tổ long hồ lực nam ly giật mình liếc về y ế n phi liếc mắt y ế n phi không có giải thích cũng không có gì hay giải thích nếu như tu di kiếm cảnh trong kia thân xuyên kim giáp người chính là thiên thế luân hồi trước chính mình như vậy chém chết thái cổ long tổ khởi không chính là mình tu di kiếm cảnh bên trong chính mình kim giáp đã phá thần kiếm gậy ngay cả long tổ cũng có thể chém chết chính mình lại đụng phải cái gì nhân vật đáng sợ sẽ rơi vào như vậy chật vật nghĩ thêm nữa thiên thế luân hồi có thể hay không cũng cùng chi có liên quan trong lúc vô tình từng cái mê đoàn đã mơ hồ nối liền thành một đường d ạ mãn hạ c ả n h ư một ngày trên đời đã ngàn năm quay đầu sợ là đếm rõ số lượng vạn thậm chí còn mấy trăm ngàn năm ngay cả ta đợi trước chân vũ kiếm thánh trong trí nhớ cũng không có liên quan tới thái cổ thì kỳ kiếm c h ạ m lòng tổ tin tức đến đâu thì hay đến đó yến phi sửa sang lại tâm trạng đi bộ đi vào tăng long t h i ê n tiệm tăng long t h i ê n tiệm chính là một đạo to lớn r á n h rộng chừng trăm dặm dài đến vạn dặm trong đó có cây p h ồ thịnh sinh cơ áng nhiên mặc dù một đường phong cảnh không tệ nhưng yến phi lại không dám chút nào khinh thường tăng long thiên tiệm nếu được xưng thập đại hiểm địa một trong nhất định có chỗ đáng sợ coi như v a n g ra cái thượng cổ hùng thú tới cũng cũng không ly kỳ t i ế n minh chúng ta cứ như vậy chẳng có mục đích tìm sao nam ly toàn bộ tinh thần phong bị nghi vấn hỏi t i ế n tâm ta có thể cảm nhận được nó tồn tại nó người chỉ là nam ly hiếu k ỳ hỏi t i ế n vi bất d i ệ t kiếm thể cảm thấy tuyệt không phải nam ly có thể so với hắn mơ hồ cảm giác tăng long thiên tiệm trong có cố dị thường khí tức cổ hơi thở này không mạnh nhưng lại rất cao cấp ở trong chứa vương già chi khí yến vi tính toán nếu như mình không đoán sai lời nói đây chính là lòng t h khí l o n g tổ bị chém chết đó là thái cổ thì kỳ chuyện tuế nguyệt biến thiên l o n g khu cũng hủ hóa biến mất long hồn lực lại còn ở nói rõ long tổ c h i hồn vẫn còn ở đó nó liền ẩn trốn ở chỗ này một cái góc nào đó yến phi bây giờ làm chính là đi theo bất diệt kiếm thể cảm giác cự ly long tổ c h i hồn càng gần vẻ này dị thường khí tức thì sẽ càng đồng nhưng những thứ này trước mắt đều là suy đoán hắn không nghĩ đối với nam ly qua giải thích thêm đi thôi tin tưởng ta thấy yến phi không muốn nói nhiều nam ly liền không hỏi tới nữa từ bước vào tăng long thiết tiệm tiểu hát trở nên thập phân tung tăng nó thỉnh thoảng chui vào bụi cỏ thỉnh thoảng nhảy lên cổ thụ hết nhìn đông tới nhìn tây tràn đầy h i ế u kỳ đúng vào lúc này đột nhiên đứng ở hiến phi đầu vai tiểu hắc quái khiếu hai tiếng chít c h í c h tiếng kêu rồn rập hiển nhiên là ở dự cảnh hiến phi cùng nam ly toàn bộ tinh thần phong bị nhưng là một phen quan sát lại không phát hiện có bất kỳ gió thổi cỏ lay mấy hơi sau khi một cái mập thọ từ trong b ụ i cỏ thoát ra chọc cho nam ly bất đắc di cười một tiếng hắn liếc về tiểu hắc một cái nói này không cần khẩn trương như vậy đi một con thỏ mà thôi còn có thể so với gió kia lôi chiến hổ băng hỏa xong đầu làm sao tiểu hắc minh đệ có thể với ngươi mấy ngày trước uy phong quá không tương xứng tiểu hắc đối với nam ly là một m khinh bị động tác nhưng cũng không bung lòng chút nào lộ vẻ làm ra một bộ như lâm đại địch dáng vẻ nam ly đang muốn mở miệng t i ế n p h i trầm trầm đạo nam minh ngàn vạn lần không thể bung lòng đối với cảm giác nguy hiểm biết tiểu hắc nếu so với ta n g ư ờ i đều mạnh t i ế n p h i giọng nghiêm túc dị thường nam ly có chút không tin nhưng thấy t i ế n p h i toàn bộ tinh thần phòng bị hắn cũng chỉ có thể đem thiên s á t kiếm đ ư a n g a n g trước người thử quan sát kỹ bốn phía gió thổi cỏ lay giờ phút này t i ế n vi hồn lực đã bao trùm phương viên chăm trượng hắn có thể xác định phương viên chăm trượng bên trong hết thể đều ở bản thân điều khiển bên trong tiểu h cũng không phải là ta hoài nghi ngươi nếu như ngươi dự cảm đến nguy hiểm c thể hay không chắc chắn phương vị tiểu h cũng không phải là ta hoài nghi ngươi nếu như ngươi dự cảm đến nguy hiểm có thể hay không chắc chắn phương vị tiểu h Yến h hiệu được yến phi lời nói nó vòng vo một chút con ngươi gai đầu một cái hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn chung quanh cuối cùng cũng không thể chỉ ra một cái phương hướng thấy vậy yến phi trầm giọng nói phiền thoái chúng ta đụng phải một cái ẩn nút cao thủ có thể tránh ta con chắc vật này không thể tầm thường so sánh nam ly nhìn tiểu h ắ t l ư ớ c mắt hỏi ngươi cứ như vậy tin tưởng n ó yến phi không trả lời hắn đối với tiểu h ắ t năng lực là tuyệt đối tín nhiệm thầy yến phi sắc mặt kiên định nam ly có chút d ầ u gì nói chúng ta đây ở nơi này một mực hao tổn nếu quả thật có cái gì đáng sợ đồ vật để mắt tới chúng ta nó nếu không dám ra đến chính là có chỗ cố kỵ chúng ta mau mau rời đi a yến phi lạnh trên một tiếng đạo thừ thợ săn để mắt tới con mồi sao có thể có thể dễ dàng đông tha nếu như chưa trừ diệt cái này hay hoàng ẩm chúng ta đi tới chỗ nào cũng vô dụng vậy làm sao bây giờ chúng ta căn bản không biết nó ở đâu thậm chí ngay cả là cái thứ gì cũng không biết nam h i n h có đôi lời ngươi nói đúng nó bất động chính là có chỗ cố kỵ đối với nó mà nói thời cơ vẫn chưa tới đã như vậy yến phi lời còn chưa dứt nam ly hai mắt tỏa sáng biết chúng ta sẽ tới cái dẫn xà xuất động nếu như tiểu hắc minh đệ không lầm ta ngược lại thật ra thật nghỉ tưởng biết một chút v ề lĩnh hội yến phi ý tứ nam ly bắt đầu cùng yến phi kéo dài khoảng cách hơn nữa ngoài mặt hai người cũng lộ ra dễ dàng không í t thà cho là như thế hai người tiếp tục hướng phía trước đi vẫn như cụ không phát hiện dị thường gì nam ly tính nhẫn mại mấy có lẽ đã đạt đến đỉnh điểm yến phi tâm lý lại tràn đầy kinh ngạc một cái đáng sợ đối thủ không chỉ có biết che giấu mình còn có siêu cường sức nhẫn mại không động thủ thì thôi động thủ thì nhất định phải là tuyệt cao cơ hội phải một kích thành công có thể bọn nó rốt cuộc l à như thế nào một cái cơ hội đây nó rốt cuộc là cái thứ gì có thể đem chính mình nhận nút hoàn mỹ như vậy lợi hại quả nhiên lợi hại yến phi trong lòng ít nhiều gì cũng có chút p h i ề n não nhưng hắn như cũ cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại đi hai dằm đất nam ly quả thực không nhịn được hắn dừng bước lại quay người lại mặt đầy bất đắc dĩ nhìn yến phi ta nói yến minh chúng ta là không phải là quá lời còn chưa dứt đất ngay trong nháy mắt này y ế n phi thần sắc đ ạ i biến nam h i n h cẩn thận một tiếng giống to từ y ế n phi trong miệng phát ra vào thời khắc này nam ly sau lưng trong bội có thoát ra một đạo màu xám trắng bóng dáng k i a bụi có cách nam ly vốn là có xa mười mấy t r ư ợ n g có thể màu xám trắng bóng dáng tốc độ thật nhanh phản phất quỷ m ỹ như thế l ạ g yên không một tiếng động làm nam ly phục hồi tinh thần lại thậm chí còn không thấy rõ sông về phía mình rốt cuộc là cái thứ gì một cổ nồng đậm sát khí sen lẫn huyết tinh chi khí đã đến trước mắt c h í c h í chít hiến phi hô to đồng thời tiểu hắc quái khiếu hai tiếng hắn ở yến phi đầu vai đứng lên một đôi mắt ti hy chừng tròn xoe mặt đầy đều là vẻ giật mình ư ơ nam g Trương 92, chương Tiên huyện n xá lị, 4.、Nam、ly vội vàng không kịp chuẩn bị đã không thể chống đỡ một chút nào tránh né cũng căn bản không kịp hắn chỉ có thể làm hết sức vận chuyển chiến khí hộ thể nhờ có yến phi một mực giữ độ cao cảnh giác xe ở đó màu xám trắng bóng dáng lúc xuất hiện yến phi vung tay phát ra một đạo huyền xương kiềm khí chạy thẳng tới bóng người kia bàn tới đến chỗ này yến phi đã có thể xác định t i ê màu xám trắng bóng dáng chính là một cái hông thú chẳng qua là trước mắt còn không biết là cái gì c h ủ loại hông thú tốc độ mặc dù nhanh nhưng yến phi một mực thuộc về cảnh giác bên trong đạo này huyền sương kiếm khí phát ra chính là thời điểm đối với nó ắt phải tạo thành uy hiếp ít nhất mới có thể bảo vệ được nam ly h u n g thú n ế u không phải tránh liền nhất định sẽ bị đánh trúng nhưng sau một khắc yến phi hay lại là hung hăng cả kinh yến phi tận mắt nhìn thấy h u n g thú lao thẳng tới nam ly huyền sương kiếm khí bắn về phía nó nó lại hoàn toàn không để ý hết thảy hết thảy đều là một cái đ i ể n hình t ợ săn đặc thù hoàn g mỹ ẩn n út siêu cường tính nhẫn m ạ i bắt cơ hội năng lực cuối cùng chính là chỗ này gắng sức một đòn đem đầy đủ mọi thứ tất cả đều quên đi gắng sức một đòn chỉ cầu một đòn tức chúng sau đó h é t thảm một tiếng cùng gào thét bi thương gần như cùng lúc đó phát ra tiếng kêu thảm thiết phát tới nam ly tiếng kêu rên là từ kêu hung thú trong miệng phát ra hết thẻ chỉ phát sinh ở trong nháy mắt t i ế n phi lo lắng nam ly an nguy vội vang bước dài tiến lên nhìn lại nam ly vai trái bị thương máu thịt bé bét thậm chí lộ ra xương cũng còn khá chẳng qua là cánh tay thương thế không tính là nghiêm trọng t i ế n phi tâm không khỏi đặt ở trong bụng nam linh người không sao chớ nam ly mặt đầy khiếp sợ hai mắt trợn tròn sắc mặt tái nhật trên trán đã phủ đầy mồ hôi lạnh trên thực tế nam ly thực lực không tệ kinh nghiệm chiến đấu cũng không ít nếu như hắn có thể đủ thời khắc giữ cảnh giác lời nói chưa chắc sẽ thụ này bị thương chỉ tiếc hắn tâm tính cùng tính nhẫn mại vẫn là không cách nào cùng yến phi so sánh thấy nam ly không có gì đáng ngại yến phi vội vàng tránh mắt nhìn đi l i ê n ở phía trước ngoài mấy trượng một con to lớn hung thú chính hung tận nhìn mình chằm chằm hung thú bề ngoài tựa như mèo mà lớn xa hơn mèo so với ngày đó thấy phong lôi chiến h ổ cũng kém không nhiều lắm vóc người thon dài đuôi quán ngắn tứ chi vai h u thịt bắp có lực lỗ thai mọc, màu đèn, cao đám lông, dưới hai má mọc trường bao một bộ hung tướng nhất là hợp với một đôi vết mắt nhìn qua làm lòng người sinh kế t ý lại là thiên huyễn xá lỵ tứ gia trung hậu kỳ h u n g thú khó trách tin đồn vật này tính nhẫn mại cực mạnh là lùng giết con mồi thậm chí có thể ở một chỗ mấy ngày vài đêm vẫn không n ú c ních bất động thì thôi động lại như sơn băng hải tiếu một đòn trí mạng ngay tại hiến phi lật xem trí nhớ tìm ra liên quan tới thiên huyễn xá lỵ tin tức lúc hắn kinh ngạc phát hiện thiên huyễn xá lỵ bóng người lại đang dần dần biến mất cho dù hắn chắc chắn thiên huyễn xá lỵ ở chỗ cũ không n ú c ních thiên huyễn cho cùng hoàn cảnh chúng quanh hòa làm một thể hơn nữa k h ô n đối phó thiên nào t h huyễn xá lụy sợ không phải nó động mà là nó bất động tiến phi trong lòng quyết định chủ ý một cái bước dài vọt thẳng đi lên minh sắt tả kiếm đã bị hắn cầm trong tay thiên huyễn xá lỵ mới vừa bên trong yến phi huyền xương kiếm khí nếu như không phải là đạo k i a huyền xương kiếm khí nam ly bị thương tuyệt không chỉ là cánh tay trái đơn giản như vậy d ố c toàn lực phát sát bị yến phi đ ả o loạn thiên huyễn xá lỵ đối với yến phi tràn đầy vô tận h ậ n ý nhưng là huyền xương kiếm khí uy lực khiến cho nó ăn không t h i ệ t nhỏ nó bây giờ không phải là không nghĩ động mà là còn không có xua tan trong cơ thể hạn khí xúc sinh thương minh đệ của ta tìm chết yến phi vọt tới phụ cận bạo nổ giống một tiếng k ế m nguyên thông qua xích diễm kiếm mạch quản chú đến minh sắt tà trong kiếm minh sắt tà kiếm nhất thời dân lên sáng quắc liệt diễm vụ Vì thế lâm lâm nhất kiếm đón đầu đánh xuống thiên huyễn xá l ị cảm thụ được t i ế n phi trong tay thanh kiếm n ẩ y đối với nó tạo thành uy hiếp trí mạng nó không dám k i n h thường thân hình trận lóe nhảy một cái bên dưới lại nhảy ra ngoài mấy trường xa chiến giả một hơi tiếp tục nữa thì suy sau đó kia nhất là đối phó thiên huyễn xá l ị t i ế n phi chỉ có thể cường thế tấn công làm liền một mạch thân hình trận lóe t i ế n phi thi triển rắn b ò thân pháp cả người cũng hóa thành tạt ảnh đuổi sát thiên huyễn xá lỵ quét lại vừa là nhất kiếm thiên huyễn xá lỵ lại l o a lên yến phi tiếp tục đuổi trong nháy mắt đã phát ra ngũ kiếm nhưng vẫn như cũ không có thể đánh t r u n g thiên h u y ễ n xá lụy yến phi trong lòng giật mình không nhỏ thiên h u y ễ n xá lụy cấp bậc so với ngày đó xích diễm kiếm các bên trong liệt diễm hùng sư còn cao liệt diễm hùng sư là lực lượng hình hung thú mà hắn như n g là bén nghệ hình đ ấ u tốc độ ta không kém gì nó nhưng cũng rất khó thương tổn đến nó lâu dài dây dưa tiếp chỉ sợ không phải biện pháp lúc này nam ly đã khôi phục như cũ hắn ở đầu vai bị thương kim chế bột trong miệng ăn vào thiên liệu đan thương thế có chuyển biến tốt nhìn yến p i cùng thiên n u y ễ n xá lụy một cái đuổi theo một cái chạy tốc độ kia để cho hắn khiếp sợ không thôi hắn thậm chí không thấy do yến phi mặt sợ chứng kiến chẳng qua là từng hàng tàn ảnh yến huynh cẩn thận x u ấ t sinh kia lợi hại rất ta yến phi không có thời gian nói nhiều nếu tốc độ là ngươi ưu thế ta liền chế ước tốc độ ngươi một điểm này không khó đông nhiên yến phi đem minh sắt tả kiếm rào cho tay phải trên thân kiếm ánh l ử a trong nháy mắt biến mất cướp lấy là hàn khí âm u một tầng băng xương đem minh sắt tả kiếm kiếm t h ể bọc quét quét tái phát kiếm mang kiếm mang chỗ đi qua bất luận có cây hay lại là sân h ạ c h toàn bộ đắp lên một tầng băng tinh do xích diễm kiếm mạch đổi dùng huyền xương kiếm mạch t i ế n phi phát ra kiếm mang l n chứa dày đ ặ t hàn băng chi khí hàn băng chi khí mặc dù đối với thiên huyễn xá l ị không tạo thành trực tiếp tổn thương nhưng lại có thể chậm lại trong cơ thể nó thú hơi thở vận chuyển từ đó hạ xuống tốc độ nó chỉ cần nó chậm lại t i ế n phi có lòng tin gì nó quả nhiên thiên huyễn xá l ị tốc độ có chút hạ xuống t i ế n phi bắt một cơ hội minh sắt tà kiếm quét chúng thiên huyễn xá l ị ở trên người nó rạch ra một cái miệng máu tử thiên huyễn xá l ụ gào t h t bi thương một tiếng xoay người manh pháp kiến phi cũng ở đây hiến phi đầu vai lưu lại một đạo vết thương tứ gia trong hơi thở ể so với v thời gian đi qua thiên huyễn xá lụy đã ở bên trong thân thể bà kiếm coi như là thụ không nhẹ thương nhưng là yến phi trong dây l ắ t phát hiện một cái vấn đề một cái rất đáng sợ vấn đề thiên huyễn xá l ị y cái gọi là né tránh đường đi toàn bộ đều là vây quanh một cái cứ điểm nói chẳng ra hắn tại chuyển vòng mà cũng không phải là chạy chương chín mươi ba chương kiếm mạch cảnh hậu kỳ bốn thiên huyễn xá lỵ không với yến phi hợp lại hiển nhiên nó kiên kỵ yến phi thực lực nó đang chạy cũng không phải chạy trốn chạy trốn lời nói nào có tại chỗ đi loanh quanh nếu như thiên huyễn xá lỵ thật muốn chạy bằng vào tốc độ nó cùng năng lực yến phi nghỉ tưởng c h é m giết khó khăn tại chỗ quanh quẩn yến phi đột nhiên sinh ra một tia không rõ dự cảm chẳng lẽ nơi này có cái gì nó không nghĩ bỏ qua đồ vật hoặc là nó còn ở chờ cơ hội hay hoặc là nó ở sáng tạo cơ hội có thể nó đã bị mình kéo chặt lấy sao có thể có thể còn có cái gì cơ hội chẳng lẽ nói liền ở phụ cận đây còn cất giấu một con khác thiên huyễn xá l ị mà trước mắt cái này là đang ở là một con khác sáng tạo cơ hội nghĩ tới đây t i ế n vi trong lòng giật mình ngay một khắc này thiên huyễn xá l ị mánh dừng lại k i a một đôi huyết mắt chết chết nhìn mình chằm chằm t i ế n vi từ ánh mắt nó bên trong mơ hồ thấy vẻ đ ắ c ý sau đó sau lưng đ ố n g nhiên nào h tới một trận á c phong nồng đậm sát khí sen lẫn huyết tinh chi khí khiến cho t i ế n vi cảm giác một k i a khí tức tử vong quả là như thế t i ế n vi cảm giác một tia khí tức tử v n g dưới mắt tình thế nguy cấp không kịp suy nghĩ nhiều y ế n phi chỉ có thể bạo nổ giống một tiếng kiếm nguyên hộ thể thi triển bản lòng kiếm quyết cực hạn phòng ngự phía sau cái này thiên nguyễn xá lị l à thư cảnh giới so với vừa nãy hùng còn cao thật tứ dai hậu kỳ gắng sức nào lên trực tiếp đánh bên trong đã thành lòng bản thái độ y ế n phi lực cùng lực va chạm b ộ c phát ra một tiếng vang thật lớn một màn này nhìn xa xa nam ly khiếp sợ không thôi trước đây không lâu hắn còn đang hoài nghi tiểu hát dự cảnh dưới mắt lại toát ra như vậy hai cái u n g hãn hung thú từ đầu tới cuối hắn cũng không có chút nào phát hiện thật đáng sợ tăng long tiến tiệm không hổ là thập đại hiệm địa một trong vang lớn đi qua thư thiên h u y ễ n xá lụy bị đẩy lui tiến phi bàn long kiếm quyết siêu cường lực phòng ngự dám c h ĩ vào nó gắng sức một đòn bất quá tiến phi cũng không chịu nổi tứ giai hậu kỳ hung t h u thực lực cũng không phải là đồ dỡn gánh là gánh vác trong cơ thể khí tức có chút dối loạn dưới mắt càng khó làm thiên h u y ễ n xá lụy nhất thư nhất hùng một trước một sau hai cái phối hợp lại tuyệt đối nếu so với hai cái vũ vương sơ kỳ vũ tu giảm ạ n h hơn tiến huynh ta tôi giúp ngươi một tay nam ly cũng nhìn ra hiến phi khó xử hô to một tiếng liền muốn sông lên đứng lại đừng đậu、Đồng、nhiên tiến phi đoạn quát một tiếng nam ly chỉ có thể dừng lại Nam Ly trong c khoảnh khắc yến phi khí thế tăng vọt một cổ trùng tiêu khí hướng bốn phương tám hướng lan tràn mơ hồ đánh thức ngủ say đã lâu lòng tổ tri hồn đương nhiên bây giờ yến phi không biết chút nào giết thập phương phép thiên kiếm quyết phá kiếm thức trung tiên h giận dữ thế phá cửu tiêu p h á thế khiến cho thiên h u y ễ n xá l ị hơi sừng sờ trên thực tế tiến phi bộc lộ ra ngoài khí thế cũng khiến cho thiên h u y ễ n xá l ị cảm giác một chút sợ hãi sắt kiếm thế thứ tự quyết hâm mộ minh tinh chủng nguyệt tạo tự quyết hoành tạo thiên quân đâm tạo đôi thế liên kích trực tiếp bước lui đã bị thương hùng thiên h u y ễ n xá l ị phía sau thư thiên h u y ễ n xá l ị tìm đúng thời cơ lại nhào lên tiến phi ác cắn hàm răng cổ tay chuyển một cái toàn tự quyết tám hướng toàn đánh thập phương câu diện quét kiếm mang ba trăm sáu mươi độ cắn quét thư thiên n u y ễ n xá lỵ cũng không dám liều mạng đúng vào l Yến Phi tiểu r o n lòng g v u m ừ hắc ở hiến g phi vừa đầu vai gấp đến độ kêu loạn coi như hiến phi thực lực mạnh mẽ cánh tay tiểu hắc nếu là xuất thủ hàn chống đỡ được một cái thiên huyễn xá lỵ nhưng hiến phi một mực không khiến nó động bởi vì hiến phi muốn tiêu diệt hai cái thiên huyễn xá lỵ thiên huyễn xá lỵ cực kỳ thông minh bọn họ sở dĩ vẫn còn ở với y ế n phi đấu chính là cho là có cơ hội giết chết hiến phi nếu như tiểu hắc độc thủ thiên huyễn xá lỵ rất có thể sẽ chạy một khi g i a n chạy dù là một cái còn muốn tìm liền khó khăn hơn nữa nó sẽ trong bóng tối vẫn nhìn chằm chằm vào chính mình tìm việc cao cơ hội nói như vậy y ế n phi thì đồng nghĩa với thời khắc ở vào trong nguy hiểm cho nên y ế n phi đã quyết định quyết tâm phải giết hai cái thiên huyễn xá lỵ thiên huyễn xá lỵ giỏi về bắt cơ hội đáng tiếc bọn họ đụng phải thợ săn xuất thân đã từng lấy săn thú mạ sống h ế n phi một cái thợ săn giỏi không chỉ có muốn chờ cơ hội còn phải hiểu được sáng tạo cơ hội bây giờ tiến phi ở làm là được sáng tạo cơ hội một cái phải giết cơ hội bất quá cần phải trả giá thật lớn tiến phi liên tục phát kiếm kiếm uy quần quận hai cái thiên h u y ễ n xá l ị lại ủy vào bén nhạy phối hợp không bao lâu tiến phi kiếm uy liền bắt đầu dần dần yếu bớt tiến phi yếu hai cái thiên h u y ễ n xá l ị thế công liền tăng cường mấy phần tiến phi làm ra chèn ép tiềm lực t ư thái kiếm uy lại tăng cường hai cái thiên n u y ễ n xá lỵ lập tức né tránh thay nhau lặp đi lặp lại ba lần tiến p i sắc mặt đã kinh biến đến mức tái nhật trên chắn cũng dớ đồng nhiên yến phi một cái khinh thường bị thiên h u y ễ n xá lụy bên chân trái đi lên một chút không bao lâu vai phải lại vừa l à xuống yến phi xoay người phản kích một con khác tại hắn sau lưng lại lưu hạ tam đạo nhìn thấy giật mình huyên ngân hai cái thiên h u y ễ n xá lụy nếm được ngon ngọt thế công càng ngày càng mạnh cùng yến phi giữ một khoảng cách cũng càng lúc càng ngắn cảm giác không sai bị lắm yến phi lần nữa làm ra tháo chạy thế thư thiên h u y ễ n xá lụy bay thẳng đánh mà lên yến phi vung mạnh minh sát tà kiếm yến phong nhắm thẳng vào thư thiên n u y ễ n xá lụy trong dự liệu thư thiên n u y ễ n xá lụy căn bản không hợp lại nó nhìn như to lớn th t i ế n phi cực hạn vận chuyển trong cơ thể kiếm nguyên kiếm nguyên nhập vào cơ thể mà ra trong lúc nhất thời t i ế n phi khí thế trực tiếp nhảy lên tới cực điểm hãn hồi long minh sát tà kiếm kiếm nắp trong ngực rồi sau đó đột nhiên xoay người vo ve c h e n cao vút kiếm minh thật giống như cựu tiêu dòng ngầm t i ế n phi một kiếm này giống như đầm dòng nổi trên mặt nước cuối cùng hướng phương hướng phía sau đâm ra đâm ra phúc một kiếm này đâm chặt chẽ vững vàng đâm chúng cũng không phải là thư báo sa ly mà là hùng báo sa ly gạo một tiếm thê lương gạo thét bi thương vang lên minh sát tà kiếm hơn nửa thân kiếm cơ hồ toàn bộ đâm vào hùng báo sa ly ngực du lịch y ế u thế chờ đợi xúc lừ tuyệt s á t yến vi làm liền một mạch diễn dịch một lần hoàn mỹ lip sát hừ hừ xúc sinh chính là xúc sinh theo ta đấu chi so dũ khí ngươi còn kém một chút yến vi trong lòng cả giận nói dưới mắt không kịp suy nghĩ nhiều còn có một bước cuối cùng chưa hoàn thành truy kích t ư ờ n g thế truy kích chương chín mươi bốn trương hoàn mỹ lip sát bốn yến vi lo lắng nhất không phải là diện không hai cái báo x a ly mà là khiến chúng nó chạy gắng sức rút ra minh sát tà kiếm một cổ thú huyết báo bay mà ra phút yến vi m ặ đầy lần này yến vi ngược lại suy nghĩ nhiều h ô n g báo sa ly bị giết thư báo xã lý lại không chạy nó vô cùng p h ẫ n nộ phát ra giống giận thú hơi thở cường hãn dị thường kiên một đôi huyết mắt chết nhìn tròng trọc kiến phi trong ánh mắt tràn đầy tức giận mấy hơi sau khi hồng báo xã lý lại giống một tiếng quanh thân đằng đằng sắc khí phát như đ i ê n m á n h p h á t kiến phi hiến phi không chút nào khiếp được vận chuyển rắn bỏ thân pháp thi triển thập phương phách thiên kiếm quyết cùng l i ề u chết bây giờ hiến phi tình huống thập phân tệ hại nội ngoại thương thế đều không nhẹ đồng thời đối mặt hai cái tứ giai hung thú bực này hung hiểm so với ban đầu đối mặt liêu thiên n i ê u cũng kém không nhiều lắm có thể chém giết hiến p i đã đem trí k h ô n và võ lực phát huy đến cực hạn dưới mắt liều chết thư báo xa ly y ế n phi mặc dù như cũng không sợ hơn nữa có nhất định lòng tin nhưng nơi này là tăng long t h i ê n tiệm bị thương quá nặng chính là tự tìm đ ư ờ n g chết mới vừa hợp lại là không thể không hợp lại bây giờ lại hợp lại đó chính là làm liều k h o e t à i dù sao n à y tới mục đích cũng không phải là báo xa ly ở loại địa phương này làm hết sức giữ trạng thái t ộ t cùng mới là cử chỉ sản xuất nam vinh còn đứng ngay ở đó làm gì không nghĩ báo thủ một mũi tên sao nam ly đã sớm nhìn sừng sờ chợt nghe t ế n phi tiến lúc này mới phục hồi tinh thần lại dĩ nhiên muốn xuất sinh lao tử với người hợp lại cho ngươi nếm thử một chút ta thiên s á t kiếm lợi hại tiến huynh cái này để lại cho ta ồ được ta đây sẽ để lại cho ngươi nam ly c a o mày một cái sắc mặt hơi lộ ra lung t ú n g sửa lời nói cái này tiến huynh chúng ta hay lại là kể vai chiến đấu được ha ha ha có thể cùng ngươi kể vai chiến đấu cơ hội này ta nhưng là chờ rất lâu bây giờ nếu là đánh nhanh thắng nhanh cho nên tiểu hắc cũng gia nhập chiến đoàn bất quá tiến phi không cho phép tiểu hắc hiển hóa bản tôn còn không cho đến lúc này ba đánh một cho dù thư thiên n u y ễ n xá lụy có tứ giai hậu kỳ hung thú cảnh giới kia cũng không có chút nào phần thắng yến phi sớm đã dùng huyền s ư ơ n g kiếm khi khống chế tốc độ nó cũng chính là mấy chục hô hấp thời gian yến phi cố ý nhường cho nam ly một cái cơ hội nam ly thiên s ắ t kiếm đâm vào thư thiên huyễn xá lụy ngực nam ly kiếm giết thiên huyễn xá lụy còn có chút không dám tin tưởng hắn kinh ngạc nhìn một chút n h u ố n máu thiên s ắ t kiếm mặt đ ầ y giật mình nói yến huynh ta ta lại tự tay giết một cái tứ giai hậu kỳ hông thú yến phi vô vô nam ly đầu vai tốt lắm bất quá chúng ta được mau rời khỏi nam ly lúc này mới phục hồi tinh thần lại hả đúng, đúng đúng bất quá yến h u n h mới vừa rồi thật là quá kinh hờ ỷ hế mờ ngươi nhưng là hụ chết ta ta còn tưởng rằng ngươi thật không nhịn được đột nhiên cục diện mang đến đại ngươi truyền lòng ta đây bẩn đều phải t h ụ không tiến huynh ngươi có phải hay không cố ý ngươi so với kia hai cái xúc sinh thông minh nhiều nam ly hưng phấn không che đ ậ i miệng tiến phi liếp nam trong liếp mắt bất đắc dĩ nói ai nam hình ban đầu ngươi thật tốt một câu nói nói nam ly đầu góc mơ hồ làm ban đầu ta đúng vậy ban đầu ngươi chầm mặc ít nói thanh tịnh nam ly lúc này mới hiểu hắn bạch tiến phi liếp mắt lẩm bẩm ngươi đây là đằng khen ta sao tại sao ta một chút cũng không cao hứng nổi với ngươi như vậy cái quái thai chung một chỗ còn t r ầ Mặc m ít nói, người cầm cũng có thể nói chuyện. y ế n p h i đã bắt đầu nhanh chóng quét dọn chiến trường. Thứ d a i h u n g t h ú cả người là bảo. t h ú huyết bị minh sắt t à kiếm uống liên quan nhờ vào đó minh sắt t à kiếm kiếm t h ể bên ngoài cầm chế lại suy yếu m ấ y phần minh sắt t à kiếm phân cấp đang ở hướng lên trời d a i tầng thứ b ư ớ c vào. t h ú đan x ư ơ n g thú gia thú g â n thú m ó n g nhọn lao n h a t o à n t h u ngoài ra còn cắt miếng thịt làm xong hết t h ể các thứ này sắc trời gần tối. In vi tiếp theo làm sao bây giờ nam lý hỏi. In vi nhìn một chút nam li đầu vai thương thể của người không có sao chứ yên tâm nhờ có người nếu không ta ra lệnh s ớ m không tiến huynh ta xem ngươi tình huống rất không xong ừ chịu đựng được bất quá chúng ta tạm thời không thể tiếp tục đi trước tiên tìm một nơi chữa thương khôi phục nam ly xem không sai tiến phi bên ngoài cơ thể thương không coi vào đâu bất diệt kiếm thể tự đi tu bổ nhưng là bên trong thương tất nhiên không thể dễ làm hai người nhanh nhanh rời đi chỗ cũ hắn cố ý dọc theo đánh trời nham mới tìm ước chừng một khắc đồng hồ sau tìm tới cái bí mật sơn động ăn thân tiểu hắc canh giữ ở cửa hang tiến p i cùng nam ly tiến vào trong động cũng may lúc tới chuẩn bị đầy đủ tiến p i ăn vào tứ giai nguyên linh đan bắt đầu khôi phục chữa thương nam ly cũng ngồi xếp bằng ai đáng tiếc đột nhiên nam ly thở dài yến phi hỏi nhỏ nam h i n h thế nào nói ra lời này kia hai cái báo sa ly thập phân hiếm thấy nếu như có thể đem hàng phục thì tốt biết bao chuyện này yến phi cũng nghĩ tới nhưng lại không làm được đừng nghĩ chuyện đẹp hàng phục hung thú nói dễ vậy sao nhất là trưởng thành hung thú nhất định phải cường thế áp chế đánh cho trọng thương mới có một đường khả năng mới vừa loại tình huống đó căn bản không cho phép nam ly lại thán một tiếng ai ta biết chính là cảm giác đáng tiếc ủ n có một con cao cấp sùng thú nhưng là sẽ tăng cường không ít sức chiến đấu tối thiểu cũng làm phong a đấu k h á c quan trách ta đáp ứng ngươi có cơ hội nhất định cho ngươi làm một cái tuyệt không so với thiên huyễn xá lì kém nghe thấy lời ấy nam ly tới hứng thú thật cái này có gì t h i t giả sợ chỉ sợ đến lúc đó ngươi thu không nam ly c ư ờ i yếu ớt đạo thật ra thì ta ngược lại thật ra không có gì chẳng qua là ta đã từng đã đáp ứng biểu mội cho nàng bắt một cái ai một mực cũng không có thực hiện nghe vậy yến phi mày kiếm kinh thiêu ngươi có biểu mội a thế nào không nghe ngươi nhắc qua a ngươi lại không hỏi ta không sao nói cái này làm gì mỗi mỗi ta kêu nam cụ hấu nàng theo ta bất đồng không thích tu tập võ đạo bây giờ đang ở xanh nguyên tông tu luyện tiên đạo lần này trở về ta giới thiệu cho ngươi biết tiến huynh tiến huynh vừa nói vừa nói nam ly phát hiện y ế n phi không nói nữa h i ệ n nhiên là tiến vào minh định trạng thái hắn cười khổ một tiếng cũng bắt đầu toàn tâm chữa thương khôi phục bất diệt kiếm thể hợp với vô cực kiếm đạo tâm pháp cường đại hấp thu chuyển hóa năng lực khiến cho y ế n phi mỗi giờ cũng phải tiêu hao xuống một quả tứ giai nguyên linh đan nhìn h ế n phi từng cái một ăn nam ly thán phục không thôi đây quả thực là cái quay thai tứ giai nguyên linh đan một quả nhưng là vài chục vật lượng h ế n phi ăn chính là tiền Đào mắt chương ả chín ứ đ mươi lăm trưng ơ lang vương khiếu nguyện bốn viên nguyệt nô lên cao bóng đêm đậm đà giả hoạt ánh trăng vẩy vào tăng long tiết h kiệm thật giống như một tầng ngân cát vào giờ phút này liền ở ngoài cửa động liếc nhìn lại một đôi u con mắt màu xanh lục lóe lên sát hại h u n g quang trên t r ă m thất á c lan g đã đem cửa h a n g bao bọc vây quanh tiểu h á c h i ể n hóa ra bản tôn to lớn thân thể ngăn ở cửa hang cùng bầy sói ràng co nam ly chưa từng thấy qua bực này chiến trận trong lòng không khỏi có vài phần kinh hãi loại này kinh hãi lại không phải là sợ chẳng qua là trước mắt một màn này để cho người nhìn có chút khiếp sợ bằng vào nam ly thực lực bây giờ chính là bầy sói đừng nói một trăm thất chính là một ngàn cũng vô dụng rất nhanh nam ly biểu tình bỗng lòng hắn liếc về tiểu hắc một cái nói tiểu hắc có cần hay không khẩn trương như vậy hả chính là một đám ác lan g cũng đáng giá ngươi kích động như thế ngươi mau tránh ra đám này x u ấ t sinh liền giao cho ta nam ly trực tiếp huyện hóa ra thiên sắt kiếm một cái bước dài xông vào b ầ y sói bên trong nam huynh chậm tiến phi vội vàng kêu một tiếng đáng tiếc vẫn là m u ộ n nam ly lần này quả thực quá nhanh tiến huynh đại chiến tiên huyện xá lụy nhờ có người ta theo đến ngươi nói thế nào cũng phải ra điểm lực phải không nam ly xông vào lan quần thiên sắt trên thân kiếm hàn quang lửng nhắm ngay cự ly gần đây một trực tiếp chính là nhật kiếm kiếm q u a n g r ế t lạnh trên không trung hoa qua một cái ưu mỹ m ặ t quạt quét hắn thấy một kiếm này đủ để trực tiếp đem ác lang chém làm hai đoạn nhưng là sau một khắc hắn trơ mắt nhìn thiên sắt kiếm bổ vào ác lang trên người lại chỉ là rạch ra một vết thương k i a ác lang kêu thảm một tiếng không những không sợ ngược lại thú tính bị kích thích đến đỉnh điểm bầy sói phát ra tức giận gầm to hướng nam cách phát động m á n h công chửi thêm một tiếng đây là tình huống gì đây không phải là phổ thông lang không kém gì hung thú có thể bọn họ ánh mắt lại không phải là màu đỏ thấm song nam ly vội vàng huy kiếm chống đỡ t không không lúc này tiểu k m c hắc nhìn nam ly trong ánh mắt không biết là kính nể còn là cái gì không nhịn được tiến huynh nhanh hỗ trợ tiểu hắc ngươi nhìn cái gì chứ năm ba cái hô hấp nam ly liền chống đỡ không được hiến vi chậm rãi lắc đầu sắc mặt rất là bất đắc dĩ theo biến ảo gia minh sắt tà kiếm lắc người một cái vọt tới nam ly bên người nam hình người quá lỗ mãng quá lung túng xin lỗi những thứ này nhìn như phổ thông ác lang như thế này mà mạnh phòng chừng đều có nhị giai thậm chí tam giai hung t h ú thực lực t i ế n vi minh sắt tà kiếm c a n quét trực tiếp chém chết ba thất tác lang tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương bọn họ không phải là hung thú nhưng ở long hồn lực lấy xuống hấp thu nơi này lòng khí thực lực tự nhiên không kém người thế nào không nói sớm may còn chưa phải là quá mạnh nếu không ta coi như phế t i ế n vi lực chiến bầy sói trầm giọng nói khắc quá lạc quan lan còn đơn độc mà nói mặc dù không rất mạnh lại số lượng đông đạo chúng ta sợ là lại phải được trải qua một trận huyết chiến nghe vậy nam ly nhìn bốn phía lên mắt cả kinh nói hắn bà bà thế nào nhiều như vậy khẩu chiến đi theo ngươi thói quen nói không chừng một ngày kia giao phó một trăm nhưng là bây giờ giết hắn thông khoái tiến phi tham chiến tiểu hắc cũng phát ra rít lên một tiếng hướng b ầ y sói phát động m á n h công hiện hóa bản tôn tiểu hắc giống như màu đen kim cương một đôi to bằng cái thất kim cương to quyền quăng lên tới vụ vụ treo p h ò n g cho dù là nắm giữ hung thu thực lực gác lang cũng không chịu nổi nó một quyền giống trong lúc nhất thời trước cửa hang tiếng gạo không ngừng bảy sói vây công tiểu hắc cuối cùng gần không thân từng con từng con ác lang bị tiểu hắc đánh bay nhẹ thì trọng t h ư ơ n g nặng thì trực tiếp coi mạng tiểu hắc một q u y ề n lực lượng chân có mấy ngàn cân tiểu hắc đối với ác lang là trí mạng ác lang móng nhọn cùng lao nha cũng bị thương đến tiểu hắc số lượng quả thực quá nhiều hơn nữa những thứ này ác lang hoàn toàn không sợ chết bất kể bị đập chết bao nhiêu bọn họ chính là phấn đấu quên mình xông lên không lâu lắm hai mươi mấy thất ác lang bị tiểu hắc diệt tiểu hắc trên người cũng lưu lại một nhiều chút vết thương t i ế n phi nam ly tiểu hắc tạo thành một cái tam giác chỗ đứng hợp tác với nhau mỗi một khắc đều có ác lang chết trận ước chừng trăm hơi thở thời gian trôi qua trước cửa hàng ác lang thi thể đã đạt tới gần trăm nhiều toàn lực phát ra khiến cho nam ly đã có nhiều chút mệt mỏi hơn nữa trên người đã bị vạch ra lưỡng đạo vết thương cũng may không tính là thâm hắn lưu ý bốn phía một cái cảnh tượng sắc mặt càng phát ra khó coi thế nào càng giết càng nhiều mới vừa cũng chính là gần trăm thất bây giờ giết gần trăm thất còn có nhiều như vậy hơn nữa những thứ này ác lang hoàn toàn không sợ chết bọn họ là có tổ chức có tổ chức những thứ này x u ấ t sinh cũng có tổ chức đang lúc này một tiếng thê lương sói chu vang dội vân thiên bởi sói nghe được tiếng này sói chu sau trở nên càng hung tàn giống như hoàn toàn quên sinh tử bọn họ trong mắt chỉ có một mục đích xé nát mục tiêu lang vương khiếu n g u y ệ t hiến p h i đảo mắt nhìn về phía tiếng sói chu vang lên phương hướng trong mơ hồ ở tăng long thiên tiệm bên trong một khối nô g i a thượng có một cô lang bóng người chính đang đối với hạ o n g u y ệ t ngầm đầu thét dài tiếng huýt gió thê lương đau bờn nghe làm người ta sinh ra hàn ý trong lòng muốn phá bầy sói tất diệt lang vương tiểu hắc c ả n ở phía sau nam h u n h đuổi theo ta hiến vi trong mắt lóe lên vẻ sắc cơ sau đó huy động minh sắc t ạ kiếm bắt đầu hướng tiếng sói chu chuyển tới phương hướng phong tới nam ly không dám trần trờ theo sát sau l ư n g hiến vi tiểu h ắ c thì tại phía sau cùng cạn ở phía sau tiểu h ắ c trên người lưu lại tất cả lớn nhỏ mấy chục nơi vết thương từng cái lô máu từng đạo lật lên bị thương r a thịt vết nhìn thấy giật mình bây giờ đã hoàn toàn thành huyết hồng sắc yến phi mở đường minh sắt tà kiếm c ù n g uống ác lang chi huyết từng miếng kiếm mang càn quét mà ra sở hướng phi mỹ nhìn núi chạy ngựa chết nhìn qua lang v ư ơ n g vị trí không tính là xa thật chạy yến phi còn hướng sáu bảy dặm cũng không có một cái phụ cận lang còn số lượng vẫn không có giảm bớt hơn nữa xa xa còn có ác lang đang chạy tới cho đến bây giờ chết ở trong tay bọn họ ác lang ít nhất cũng có ba bốn trăm thất nam ly đã hoàn toàn chết lặng h ắ n dành thời gian liếc mắt nhìn bốn phía khắp nơi đều là hiện lên ú quang ánh mắt không cách nào đếm hết g i ế t tới nương tay g i ế t tới chết lặng bầy s ó i tiếng gầm nhỏ tiếng kêu rên vô cùng thê lương đau bờn một mạch l i ề u chết yến phi nam ly cùng tiểu h ắ c đều đã thương tích khắp người thời gian dài tiêu hao khiến cho cho bọn họ bên trong tổn hại thập phân nghiêm trọng bất đắc dĩ yến phi một bên dùng nguyên linh đan vừa tiếp tục l i ề u chết xung ố phong vô cự kiếm đạo cường đại chuyển hóa năng lực hợp với ngũ hành kiếm mạch sinh sôi không ngừng tác dụng khiến cho yến phi ít nhiều gì có thể bổ sung một ít tiêu hao y Anh em chương chín mươi sáu chương lần thứ hai lột xác bốn không phải là ta bi quan liền coi như chúng ta vọt tới kia lang vương trước mặt làm sao có thể cùng đánh một trận y ế n phi liên tục huy động minh sát tả kiếm hô lớn dưới mắt cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần đánh cực đánh cuộc một lần y ế n huynh chúng ta lấy cái gì đi đánh cực nam ly hiển nhiên không hiểu y ế n phi ý trong lời nói vậy n g h e đáp án này nam ly mặt đầy vẻ bất đắc dĩ loại cục diện này chỉ có dốc toàn lực hợp lại lang vương mới có một chút hy vọng sống ngoài ra tiến phi đối với long tổ c h i hồn khát vọng cũng rất là m á n h liệt nếu như có thể lấy được tổ long c h i hồn đột phá kiếm hồn cánh lúc đúc ra tổ long kiếm hồn tiến phi suy nghĩ một chút đều cảm thấy hưng phấn bầy sói thế c ô n g quá m á n h liệt tiến phi vừa lái đường một bên làm hết sức giữ trạng thái giết không ngừng l i ề u chết xung phong lang vương đã có thể thấy rõ ràng còn nữa hai dặm đất t ả hữu liền có thể đến đoạn khoảng cách này rất là trọng yếu tiến phi nhất định phải trong quá trình điều chỉnh hơi thở khôi phục tu vi tiểu hắc mở đường đ ô n nhiên tiến phi hô to một tiếng cả người đấm máu tiểu hắc quanh thân đã bị lang máu n h u ồ n đỏ chân trái thương thế nghiêm trọng ít nhất hơn mười đạo vết thương dù vậy nghe được y ế n phi lời nói sau tiểu hắc như cũ phát ra gầm lên giận dữ giống giống tiếng gào đi qua tiểu hắc nhảy lên một cái lại trực tiếp nhảy đến y ế n phi trước mặt thấy tiểu hắc giờ phút này bộ dáng y ế n phi tâm đột nhiên trầm xuống tiểu hắc thương thế của ngươi y ế n phi mới vừa mở miệng lời còn chưa dứt, đột nhiên tiểu hắc hai quả đấm dơ cao hướng về phía cựu tiêu thương không phát ra một tiếng rung trời gầm thét h ế n phi rõ ràng thấy tiểu hắc quanh thân dâng lên một trận ánh sáng màu đen hống hông hống trong khoảnh khắc không ai sánh bằng thú hơi thở hướng bốn phương tám hướng vào tới bầy sói trong lúc nhất thời lại dừng lại manh công hơn nữa còn đang chậm rãi lui về phía sau khi một đôi u lục sắc mắt sói bên trong lại hiện ra nhàn nhạt vẻ sợ hãi t i ế n phi khiếp sợ nhìn tiểu hắc trong lòng cả kinh nói chẳng lẽ tiểu hắc hết lần này tới lần khác vào lúc này bắt đầu lần thứ hai lột xác không tới sớm không tới trễ hết lần này tới lần khác vào lúc này xem ra huyết chiến chính là kích thích tiểu hắc lột xác biện pháp tốt nhất giống giống gào khóc g à o tiểu hắc không ngừng g ầ m hét bầy sói r ồ i rít lui về phía sau mượn cơ hội này hiến phi cùng nam ly đi tới tiểu hắc bên người nhưng không dám áp quá gần tiến, tiến hình, tiểu hắc điên. nam ly lăng lăng nhìn tiểu hắc kia cổ cường đại thú hơi thở khiến cho hắn đánh trong đáy lòng sinh ra một loại cảm giác sợ hãi tiến vi không đáp lời hắn vội vàng lại phục một quả nguyên linh đàn vô cực kiếm đạo tâm pháp đã vận chuyển tới cực hạ mười mấy hơi thở đi qua xa xa lang vương cũng phát ra rít lên một tiếng bầy sói tiếng gào càng phát ra máy liệt bọn họ sau khi dừng lại lui bước chân nhưng lại không có trực tiếp xông lên mà là chậm dại đến gần đến gần đến khoảng cách nhất định sau từng cái nhao nhao muốn thử liền là không dám tiếp tục tiến lên nửa bước trong lúc nhất thời song p ư ơ n g rằng có tại chỗ lăng vương tiếng huyết gió đối với bầy sói có tuyệt đối chỉ huy lực nhưng vào giờ khác này mất đi tác dụng tiểu hắc cường hạn thu hơi thở tiết lộ ra giày đặc hoàng giả vai khiến cho bầy sói thật sâu cảm giác sợ hãi đây là một loại đánh sâu trong linh hồn sinh ra sợ hãi cho tới ngay cả lăng vương tiếng huyết gió cũng mất đi tác dụng mượn cơ hội này tiến vi nhanh chóng bổ sung k i ế m nguyên đồng thời hắn cũng có lưu ý tiểu hắc tiểu hắc lột x á c có bất xác định tính hơn nữa rất có thể sẽ c ù n bạo nếu như vào lúc này tiểu hắc c ù n bạo vậy thì thật hỏng bét lại thấy Tiểu hắc bên n gào o i hơi thở sau khi, thật giống như một cái cơ càng càng chăm thể thở thật một kết kết thật thật t ánh như sáng đen ngày kén bên sau màu đậm, đem ở khỏa r n gào g Gào khóc lang vương tiếp tục phát ra gầm thét nhưng cũng không hề có tác dụng thời gian một chun trà đi qua tiểu hắc bên ngoài cơ thể ngưng tụ thú nguyên lực đã cô động đến mức tận cùng xa xa lang vương lại vừa là một tiếng sói chu gào nhưng vào lúc này tiếng sói chu vừa mới vang lên tiểu hắc buộc phát ra một tiếng giống to t i tiếng gào so với dòng ngầm càng cao hơn tịch thu so với sư tử gầm têu càng hùng hồn cho tới lang vương tiếng h u t gió hơi ngừng tiểu hắc bên ngoài cơ thể thú nguyên lực một tia ý thức trào vào bên trong cơ thể bên ngoài cơ thể chính là tinh thần sức lực phong hô khiếu thú y tôn g i á mấy hơi sau khi đợi đến hết thể dần dần bình tĩnh lại t i ế n p h i vội vàng nhìn nhìn một cái bên dưới t i ế n p h i suýt nữa kinh hô lên nam ly trực tiếp phát ra t h é t một tiếng kinh hãi t à tiên lần đầu tiên lột xác tiểu hắc hiện hóa bản tôn sau đạt tới cao tám chín thước thân hình cường tráng nhất là một đôi cự tí chân to bằng vại nước mảnh nhỏ một đôi to quyền đạt tới to bằng cái tớt bây giờ hiến vi thấy một cái đạt tới một trượng cao ba bốn thước to lớn bóng lưng Hiển nhiên m ộ trong cái cương kim b khoảnh t g khắc tiểu hắc trước mặt bốn phía bụi mù dâng lên đại địa trở nên rung rung thật là cường lượt đạo nam ly suýt nữa lảo đảo một cái mới ngã xuống đất may hắn bắt lại yến phi bây giờ nam ly khiếp sợ trong đầu trống giống hắn hiểu được tới tăng long thiên tiệm trước một lần kia hắn đang quan sát tiểu hát lúc tiến phi vì sao lại có cái loại này biểu hiện đáng sợ thật sự là thật đáng sợ nam ly càng nghi hoặc bởi vì hắn chưa từng nghe nói tiểu hát loại thú d ữ này mấy hơi sau khi hắn quay đầu nhìn một chút tiến phi trong lòng kinh hô tiến huynh a tiến huynh ngươi đến cùng là từ nơi nào làm như vậy tên s á t tinh tiểu hát kim cương to quyền đập mạnh m ặ t đất thú hoàng mai hiện ra hết không thể nghi ngờ lực lượng cường đại khiến cho bảy sói cơ hồ tan vỡ ô ô ô ô mấy trăm thất h u lang phát ra thật giống như bị đạp cái đôi thanh â m đồng loạt bay ngược về phía sau mấy trường xa bất luận lang vương tiếng h u y ế t gió biết bao thế l ư ơ n g bọn họ đã bất chấp hiến phi chết trành tiểu hắc bóng lưng tiểu hắc khống chế ngươi nhất định phải học được khống chế chính mình tiểu hắc huynh đệ ta là y ế n phi t r ă m hơi thở sau khi tiểu hắc nửa lộn lại nó chậm rãi nhìn về phía y ế n phi thấy tiểu hắc gương mặt này y ế n phi đầu tiên là vui mừng tuy có lại vừa là cả kinh vui là bởi vì tiểu hắc cặp mắt lại không có hiện ra màu đỏ thấm đôi mắt kia tàn mắt ra tranh tia sáng màu vàng sợ là bởi vì hắn phát hiện tiểu hắc nơi mi tâm vẫn còn có một con mắt một con mắt hiện ra màu xanh biết nhìn h ế n phi không khỏi tâm thần run lên hồng mi tử biến lần đầu tiên tiểu hắc lấy được một đôi kim cương c ự t í con mắt thứ ba chẳng lẽ là lần thứ hai lộ sắt thật sự nảy sinh tốt một con mắt liếc lấy ta một cái lại có thể để cho ta thần hồn r u lên không biết cái này mắt có tác dụng gì chẳng lẽ đây là một cái nhiếp hồn chi đồng y ế n phi chính đang hầu nghi đáng lúc đột nhiên tiểu hắc gầm nhẹ sắp xếp một chút đầu nam ly mặt đầy m ạ c sắc hắn liếc về y ế n phi liếc mắt h i ệ n nhiên không hiểu tiểu hắc đây là ý gì chương chín mươi bảy chương tử điện cùng lam vương bốn h ế n phi lộ ra ba phần nụ cười thân hình hắn trợn lóe lại n ả y lên đến tiểu hắc đầu vai nam hình còn đứng n g â y ở đó làm gì dẫm ở tiểu hát trên đầu vai y ế n p h i quay đầu hô nam ly lúc này mới phục hồi tinh thần lại ta ta đấu khắc lề mề chúng ta đi gặp lại lam vương vạn bất đắc dĩ nam ly lúc này mới bay người lên tiểu hát khoan hậu đầu vai đi lên tiểu hát đầu vai nam ly chắc lơi hít hạ đạo y ế n huynh tiểu hát quả nhiên ngang ngược cuối cùng chấn áp bầy sói lúc này ngươi không cho là chúng ta hẳn biết khó mà lui sao ha ha bầy sói mặc dù lui bước không tán ta là thợ săn xuất thân tự nhiên biết ở lang trước mặt ngươi c à n mạnh nó càng e sợ ngươi nếu như chúng ta quay đầu bỏ chạy ngươi có tin hay không quân lang hội một lần nữa cháy lên chiến ý tiếp tục vây công chúng ta có thể chúng ta bây giờ cũng bị thương trên người đi liệu mạng lang vương quá nguy hiểm nhớ ngươi trước đây không lâu nói qua cũng muốn một cái sùng thú ta cảm giác lang vương cũng không tệ dứt lời tiến phi vỗ nhẹ tiểu h ắ c xuống tiểu h ắ c bước ra kiên cố bước chân hướng lang vương vị trí đi tới tiến phi ngồi ở tiểu h ắ c đầu vai toàn lực khôi phục đồng thời nói tiểu h ắ c có ngươi như vậy cái h u n h đệ khiến cho ta áp lực rất lớn k h a n khách coi như hống mi kỳ thú tam gia hung thú cảnh giới lần thứ hai lộ xác tiểu hát bày ra thực lực hoàn toàn có thể vượt cấp đánh bại tứ giai hung thú chính là ngũ giai hung thú chỉ sợ cũng có sức đánh một trận giống giống tiểu hát gầm nhẹ một tiếng phản phất là ở nói cho y ế n vi ngươi nếu không phải gia tăng kinh lực sau này hai chúng ta ai là lao đại coi như không nhất định y ế n vi cùng tiểu hát trước mắt mặc dù không có thể đối thoại nhưng đã tâm ý tương thông y ế n vi nhàn nhạt cười một tiếng nói ha ha ha đi ngươi nếu có thể mạnh hơn ta ngươi chính là lao đại ta ta làm cho ngươi tiểu đệ như thế nào bất quá chỉ sợ ngươi còn phải tăng thêm sức tiểu hát nghe xong cố ý dùng to lớn đầu nhẹ để n ế n p i một chút coi như là biểu đạt một chút hắn chuẩn bị tiếp nhận y ế n phi khiêu chiến này trước mắt lang vương bóng người đã kinh biến đến mức càng ngày càng rõ ràng danh trời bên trong có một khối to lớn sơn nham cao ba trượng tiểu h ắ c ở sơn nham trước xa tám trượng nơi dừng lại Sẽ ở đó sơn nham đỉnh chót một cự lang ngẩng đầu mà đứng hiến phi ánh mắt sắp bén cho dù là ở ban đêm như cũ thấy rõ cự lang thân hình c a o lớn cùng xích diễm kiếm các bên trong liệt diễm hùng sư tương phản cùng bầy sói bất đồng lang vương ủng có một đôi vết mắt kêu một đôi mắt tản mát ra nồng đậm sắc khí giờ phút này chính chết chết nhìn mình chằm chằm g i đêm t h i qua cự lang một thân bộ lông màu bạ trong mơ hồ tựa như có một ít nhỏ xíu từ sắc điện xà cuốn vòng quanh thân sói rất là q u ỷ dị nó không có liệt diễm hùng sư như vậy vì vũ v không có gió lôi chiến h ổ ngang ngược như vậy nhưng lại nhiều mấy phần hung tàn cùng hung ác từ điện cục lang tứ giai hung thú truyền thừa chân vũ kiếm thánh một đời trí nhớ hiến phi đã nhận ra nhưng hắn biết chính mình giờ phút này đối mặt là hấp thu long hồn khí từ điện cục lang thực lực sợ rằng không kém gì ngũ giai hung thú nam ly cũng đã nhận ra lang vương từ điện từ điện cục lang không sai bất quá một cái này sợ rằng khó đối phó trưởng thành từ điện cục lang giống như là tứ giai trung kỳ hung thú ừ có thể có được như vậy một cái sùng thú xác thực đủ lạp phong nam ly mân miệng đến giáp đạo lạp phong nam h i n h không nhìn ra ngươi còn rất thích nổi tiếng ta phải không đáng tiếc ta nghĩ rằng nổi tiếng không thực lực kia ngươi một mực muốn đê điều lại cứ hơi thấp mức độ không ai lao trời chính là như vậy thích chọc ghèo người tiến phi bất đắc dĩ lắc đầu một cái với nam ly nói nhiều mấy câu như vậy là nghĩ giúp nam ly bông lỏng một chút giờ phút này tiến phi từ nhỏ hắt đầu vai đứng lên nắm chặt minh sắt tà kiếm nhìn về phía tử điện của làng ánh mắt đã vô cùng kiên định trong lúc nhất thời từ điện quần lang,、so、lang cũng h e v không dám coi thường vọng động nó ánh mắt ở tiểu h ắ cùng yến bay người lên nhìn tới nhìn lui khiến cho một bên nam ly hơi có mấy phần thất lạc một trường các đấu phải đánh nhanh thắng nhanh chỉ cần diệt lang vương bầy sói tất vỡ trong lòng quyết định chủ ý tiến phi ở tiểu hắc bên thai đơn giản dặn dò mấy câu sau hắn đã bắt đầu âm thầm xúc tích kiếm nguyên ngoài mặt bất động thanh sắc bên trong chuẩn bị sẵn sàng bất động thì thôi động là lôi đ ỉ n h nhất kích mấy hơi sau khi tiến phi nhìn đúng thời cơ nhảy lên một cái như đại bằng dương cánh sông thẳng thương cung nhảy một cái đạt tới cao ba triệu đến chỗ cao tiến phi vị trí so với tử điện của ngang còn muốn cao hơn, hơn một triệu hai tay nắm chặt minh sắt tà kiếm c h ỗ kiếm hạo nhiên chiến ý thôi phát minh sắt tà kiếm phát ra một trận di đồng thời i n miệng sói mở ra một đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm từ sắc điện quang trợn bán ra tốc độ nhanh vô cùng giống như trong đêm tối một tia chớp trong mơ hồ còn kèm theo tí tách dòng điện âm thanh tiến phi nói thầm một tiếng không được xem ra tử điện quảng làng đánh với ta coi là như thế xuất sinh kia hấp thu lòng nguồn lực không chỉ có thực lực tăng cường trí tuệ cũng không yếu ta ngược lại thật ra đánh giá thấp nó bất đắc dĩ tiến phi vội vàng thu kiếm thức kiếm phong quay về hắn đem minh sắt tà kiếm dựng đứng ở trước người một tay nắm chuỗi kiếm một tay để ở kiếm thể đổi công làm thủ thập phương phách thiên kiếm quyết thủ kiếm thức đệ nhất trọng vô cực kiếm la c h á n tiến phi lần đầu tiên vận dụng thủ kiếm thức lại thấy minh sắt tà kiếm trên thân kiếm trong nháy mắt hội tụ dày đặc kiếm khí kiếm khí lấy minh sắt tà kiếm kiếm thể làm trụ cột hội tụ thành một cái hình bầu dục hình ách lại chính là một mặt tâm thuẫn kiếm thuẫn kiếm thuẫn vừa mới tạo thành tự sát điện quan kết, kết thật thật đánh vào trên kiếm phẫn ẩm một tiếng vang thật lớ t ử s ắ c điện quang lúc này vỡ ra cơ hồ đem đêm khuya nổi bật thành bàn này nam ly khiếp sợ t h ấy t ử s ắ c điện quang đem yến phi đánh lui xa hơn ba t r ư ợ n g nhưng là cuối cùng không có thể phá ra yến phi trước người quỷ dị k i ệ kiếm vẫn giờ phút này yến phi trong lòng cũng không khỏi cả kinh thật l à mạnh từ điện bất quá ta hiện t i ê n lần đầu tiên thi triển vô cực kiếm la chắn không nghĩ tới vô cực kiếm la chắn lực phòng ngự thật không ngờ bá đạo chỉ sợ ở so với hình ý kiếm quyết bàn long thức mạnh hơn được ăn ngơi một chiêu lang tệ tử nên ta chương chín mươi tám chương đồ mẫu lang vương bốn yến phi nổi giận gầm lên một tiếng k Thứ ông cheng kích thích kiếm diễn một tiếng kiếm rít vang dội vẫn thiên từ điện cùng lang bị tiếng kiếm rít cả kinh run lên nhưng nó khôi phục rất nhanh thanh tỉnh lại muốn tranh tránh đã không có cơ hội kiếm phong đã đến phụ cận không ngờ từ điện cùng lang trong mắt lóe lên tàn bạo ánh sáng trực tiếp cơ lên móng bướt sói chạy yến phi kiếm trong tay càng quét ba làm từ điện cùng lang móng nhọn sắp đánh trung kiếm thể lúc tiến phi thu l ự c đạo hơn nữa động tác trên tay cũng làm một cái vi d i ệ u thay đổi mượn lực đả lực mượn từ điện cùng lang một t r ả o này lực tiến phi trực tiếp đổi đâm là tạo thứ tự quyết trong nháy mắt đ ổ i thành tạo tự quyết quét tiến phi mượn lực mang đến ba trăm sáu mươi độ xoay tròn kiếm phong c à n quét hoa qua một cái viên hoàn hình mặt chạy từ điện cùng lang đánh tới tốc độ nhanh vô cùng từ điện cùng lang nhìn như thân thể khổng lồ phản ứng lại vô cùng mau lẹ nó nhảy lên một cái tiến phi kiếm mang theo hàn dưới người quét qua nhảy lên sau khi từ điện cùng lang làm ra hổ phát động tác hai móng đều mở phân biệt từ hai cái trái phải phương hướng ác bắt t i ế n phi đối mặt từ điện cùng lang mạnh phát t i ế n phi khỏe miệng dâng lên một tia cười lạnh trong cơ thể kiếm nguyên vận chuyển quan chú đến kim khuyết kiếm mạch bên trong ngay tại t ử điện cùng lang hai móng vẫn chưa hoàn toàn khép lại đáng lúc vẹo một đạo kiếm khí màu vàng nóng từ yến phi nơi mi tâm xuyên suốt mà ra bắn thẳng đến t ử điện cùng lang giờ phút này t ử điện cùng lang ngay tại yến phi trước mặt hai người giữa cự ly bất quá chính là mấy thước kim khuyết kiếm khí bắn ra từ điện cùng lang tuyệt không né tránh cơ hội nhưng từ điện cùng lang càng tàn bạo hắn lần nữa mở ra miệng sói lại vừa làm ộ t đạo từ sắc Từ điện cự ù n g kim k ly thật sự là quá gần cường nổ lớn lực miễn cưỡng đem yến phi cùng từ điện cồn g lang đánh bay ra ngoài yến phi thật giống như rượu đứt dây như thế bị đánh bay ra ngoài xa mấy trục trượng nặng nề ngã xuống đất từ điện cồn lang cũng không chịu nổi to lớn thân thể trực tiếp bị văng tung tóe tử sơn nham đỉnh c h ố c té hướng xa xa trong khoảnh khắc tiểu hắc bảy sói thậm chí còn nam ly tất cả đều hung hăng cả kinh vô số con mắt nhìn chằm chằm yến phi cùng t ử điện cùng lang hướng hai cái phương hướng khác nhau bay ra ngoài yến huynh nam ly thứ nhất phục hồi tinh thần lại hắn kêu lên một tiếng vội vàng trước tiên chạy tới yến phi phụ cận liếc mắt một cái yến phi cả người cả người l à huyết trên thân thể hiện đầy vết thương tất cả lớn nhỏ nhìn thấy giật mình yến huynh ngươi cũng đừng làm ta sợ mau tỉnh lại yến phi tình huống đã tệ hại tới cực điểm bất diệt kiếm thể trải qua từ trước tới nay nghiêm trọng nhất một lần bị thương bên trong thương thế càng khó làm khi tức hỗn loạn k yến m huynh ê động, i cố thủ m xa xa từ điện cùng lang khoe môi nhếch lên huyết ngân chậm dài đứng lên nó tình huống không mạnh bằng t yến phi bao nhiêu vốn là một thân bộ lông màu bạc dính đầy thú huyết không ít lông sói cũng ngưng trùng một chỗ nó ráng đứng lên chậm dãi lắc lư một cái đầu gào khóc gào mấy hơi sau khi tử điện c u ầ n lang hướng về phía không trung hạo nguyệt phát ra một tiếng thê lương gào thét bi thương phản phất là một cái người thắng tuyên cáo rồi sau đó nó chậm rãi đi về phía y ế n phi vị trí bầy sói hộ vệ đi theo tử điện c u ầ n lang từng bước một ép tới gần tiểu hắc đem y ế n phi gắt gao ngăn ở phía sau vào thời khắc này thân hình trận lóe nam ly tay cầm thiên s á t kiếm cuối cùng nhảy đến tiểu h ắ c trước người cùng đâm đầu đi tới tử điện c u ầ n lang mắt đ ố i mắt tiểu hắc mang theo h ế n huynh đi bằng vào thực lực ngươi cũng có thể sung ra g ố n g g ố n g tiểu hắc phát ra mấy tiếng g ầ m nhẹ ý là để cho nam ly tránh ra nam ly đưa lưng về phía tiểu hắc sắc mặt vô cùng kiên định đạo đi còn đứng ngơi ở đó làm gì nhất định phải tất cả đều chết ở chỗ này sao tiểu hắc hơi nhữ cao mày một đôi tranh con mắt màu vàng nhìn c h ầ m c h ầ m nam ly không biết giờ phút này đang suy nghĩ gì mấy hơi sau khi tiểu hắc trực tiếp xoay người đem yến phi gánh ở đầu vai chạy lan g còn yếu kém địa phương phong tới thấy tiểu hắc rời đi nam ly trên mặt lộ ra một nụ cười huynh đệ lần này nên ta cho ngươi gánh sống t i ế p nhất định phải nhớ ta nam ly đích nói thầm một câu sau đột nhiên quay đầu thiên sát kiếm kiếm phong nhắm thẳng vào từ điện của lang ha, ha, ha, ha. súc sinh lão tử hôm nay hãy cùng người hợp lại dưới tình huống này trọng thương t ử điện cùng lang không cách nào coi thường nam ly tồn tại nó đem toàn bộ tức giận tất cả đều hội tụ ở nam ly trên người giống giống t ử điện cùng lang gầm to hàm chứa vô cùng tức giận đã đem sinh tử không để ý nam ly xuất động thủ trước hắn trực tiếp thi triển ba mươi sáu đường thiên sắt kiếm dẫn đầu công đi rết quét quét quét thiên sắt kiếm hiện lên lẫm liệt hà n quang trong lúc nhất thời vì thế lại không kém đáng tiếc ở t ử điện cùng lang trước mặt hắn vẫn có yếu từ điện cùng lang đối mặt thiên sắt kiếm cơ bản không trốn không né chẳng qua là ủy vào một đôi móng nhọn chống cự Mười mấy hơi thở đi qua, tử điện cùng lang mạnh phát nam ly mượn phi phát lực một móng hủ ở hải ra g i á c g i á c nhất thanh thúy hưởng tử điện cùng lang móng nhọn lại đem nam ly thiên s á t kiếm miễn cưỡng đánh gậy nam ly kinh hãi tay cầm kiếm gậy nhanh chóng bay ngược không ngờ tử điện cùng lang không tha thứ lại vừa làm ộ t móng trực tiếp quét nam ly trên vai trái a nam ly lúc này hét thảm một tiếng thiên s á t kiếm cường độ cũng đánh không được móng u ố t sói một đòn nam ly cánh tay trái lúc này trở nên máu thịt bé bét nhờ có một chảo này cánh tay sẽ trực tiếp chặt đứt nam ly trọng thương bên dưới dám không chút nào nhút nhát trong phút chốc hắn bắt đầu áp xúc chiến khí vào cơ thể là chuẩn bị tự bạo cách làm làm chiến khí ở trong người áp s ú c tới trình độ nhất định sẽ gặp vỡ ra đây cũng là nam ly cuối cùng có thể làm việc nhưng mà đối mặt từ điện c n g lang nam ly căn bản không có chuẩn bị tự bạo thời gian từ điện c n g lang trên người sát khí đã lên cao đến đỉnh điểm nó nhắm ngay nam ly lại vừa là một móng càn quét mà tới giờ khắc này nam ly ngược lại thì cảm giác rất bình tĩnh hắn quay đầu nhìn yến phi phương hướng rời đi khỏe miệng dâng lên một vệ khó tạ nụ cười rồi sau đó chậm rãi nhắm mắt ở nơi này n h ì n cân treo sợi tóc nguy cấp cheng Quen u t h ộ chương chín mươi chín trương h ả o tình vạn trượng bốn nam ly lo lắng yến phi an nguy yến phi như thế nào lại chạy hắn nhanh chóng trong quá trình điều chỉnh hơi thở mặc dù thương thế nghiêm trọng mặc dù tiêu hao rất lớn hắn chỉ có thể cưỡng bách chính mình tỉnh lại nam ly lời nói yến phi cũng nghe vào trong thai bạch nhược huyên phản bội cùng nhau đi tới tao nộ các loại khiến cho yến phi lòng có chút lãnh nhưng là nam ly xuất hiện khiến cho yến phi trong lòng sinh ra dòng nước cấm cái thế giới này cũng không chỉ có phản bội cùng lấn áp ta yến phi cũng có huynh đệ huynh đệ sinh tử ở một cổ tín nhiệm chống đỡ giới tiến phi trực tiếp trở lại vừa vặn thấy từ điện cùng lang m á n h công nam ly trơ mắt thấy nam ly kiếm đoạn bị thương tiến phi lòng như đào cắt vô tận l ử a dận chuyển hóa thành một cổ lực lượng trong cơ thể còn sót lại kiếm nguyên trong nháy mắt hội tụ thế cục cấp bách không kịp suy nghĩ nhiều tiến phi một kiếm này cơ hội quán chú hắn bây giờ toàn bộ lực lượng kiếm ra bừng bừng kiếm rít như bài hát một kiếm này hội tụ hiến phi đối với nam ly t ỉ n h nghĩa huynh đệ từ điện cùng lang đã chuẩn bị tuyệt sắt nam ly vạn không nghĩ tới một tiếng kiếm rít văng lên chấn trong đầu của nó trong nháy mắt không bạch rất nhanh từ điện cùng lang phục hồi tinh thần lại kiếm phong đã đến trước mắt lần này nó không thể t r á n h n ẽ hói nữa t ử điện cũng không có thời gian nó chỉ có thể đem hết toàn lực thiên về xoay người kết quả vẫn bị yến phi kiếm đâm bên trong gào khóc một tiếng thê lương gào thét bi thương chấn nhân tâm phách tiếng kêu gào ở tăng long thiên tiệm trong trải qua hồi lâu văn vọng phúc một cổ thú huyết phun ra ngoài b á n nam ly mặt đầy đều là đã chuẩn bị chờ chết nam ly giống như trong b i ể n rộng một chiếc thuyền đơn độc không giúp tuyệt vọng nhưng mà một tiếng này kiếm rít liền là hy vọng hải đăng nam ly đột nhiên thất tỉnh mở hai mắt ra từ điện cùng lang đang ở bản năng lui về phía sau cái đó thân ảnh quen thuộc chính huy động hắc bên trong mang hồng tú kiếm truy kích quét quét quét lại vừa làm mây kiếm thừa thắng xông lên trúng hết tiến phi một vòng mánh kích ở từ điện cùng lang trên người lưu lại cân nhắc đạo vết thương cuối cùng từ điện cùng lang lại phát ra một tiếng gào thét bi thường to lớn thân thể lúc này mới mới ngã xuống đất lang huyết rất nhanh tụ lại tạo thành một cái vũng máu từ điện cùng lang liền nằm ngã trong vũng máu cùng giã thu tính lái nó không ngừng g i ã y ruộng ý đ ồ đứng lên nhưng cuối cùng chưa thành công thú y giảm nhiều bầy sói thấy vậy đã sớm không c h i ế n ý ô, ô ô ô ồ bầy sói phát ra sợ hãi một hồi tiếng gào cụt đ ô i bốn phía chạy trốn trong nhấp nháy mấy trăm thất á c lang biến mất không còn tăm hơi mất tăm thấy bầy sói tán yến vi lúc này mới thở phào một hơi thở thanh t ĩ n h lại yến vi lay động thân hình nếu không phải kịp thời đem m ì n h sắt tà kiếm trống trên mặt đất hắn rất có thể đứng không vững mà ngã xuống nam ly một cái bước nhanh về phía trước đỡ yến vi liếc mắt một cái yến vi gương mặt này vô cùng nhật nhạt trong mơ hồ khoe miệng của hắn còn treo móc h ê n n â n hiện nhiên nội thương thập phân nghiêm trọng yến huynh ngươi ng hiến phi vội vàng phục thêm một viên tiếp theo nguyên linh đan rồi sau đó đối với nam ly k h o á t k h o á tay không không có gì ha ha thế nào ngươi nghĩ thay ta chết muốn cho ta nửa đời sau cũng không tốt qua mấy hơi sau khi hiến phi c ư ờ i khan hai tiếng hỏi hướng nam cách nhất thời không nói nam ly không biết như thế nào mở miệng cuối cùng dứt khoát ở hiến phi đầu vai truy một quyền thay ngươi chết xú tiểu tử tưởng đẹp lần này ngươi chơi đùa quá lớn chúng ta thiếu chút nữa thì phế chỉ thiếu chút nữa hiến phi liếc về một ngày thoi thóp từ điện cùng lang chơi đùa đại thu hoạch mới có thể đại thế nào không nghĩ thu sùng thú không còn dành thời gian coi như không kịp từ điện cục lang ngươi còn để mắt chứ nghe thấy lời ấy nam ly mừng rỡ trước khói mù trong nháy mắt tan thành mây khói tứ giai từ điện cục lang hơn nữa còn hấp thu long hồ n lực chiến lực không kém gì ngũ giai hung thú nam ly nằm mơ cũng không nghĩ tới tự có cơ hội thu như vậy một cái sùng thú phải biết chính là danh kiếm sơn trang xích diễm kiếm các các chủ sùng thú liệt diễm hùng sư cũng bất quá chỉ là tứ giai cho cho ta nam ly không tưởng tượng n ổ i hỏi thế nào coi thường yến minh đây chính là ngươi liệu mạng lấy được cơ hội thật cho ta yến p i bất đắc gì nói bớt nói nhảm một hồi chết bây giờ chính là thu phục nó thời cơ tốt nhất người không cần suy nghĩ nhiều nếu như không phải là người mới vừa hấp dẫn nó sự chú ý ta chưa chắc có thể nhất cử thuận lợi được vậy huynh đệ ta liền vui vẻ nhận đang khi nói chuyện nam ly một cái bước dài vọt tới từ điện cùng lang phụ cận trong lòng khiếp sợ và vui sướng khiến cho nam ly trong lúc nhất thời quên cánh tay trái thương thế giờ phút này đến phụ cận vừa định động đột nhiên một cổ đau nhức khiến cho nam ly tê thảm một tiếng a ta cánh tay tiến phi cùng nam ly hiện tại cũng là thương tích khắp người cho nên nam ly trên cánh tay thương thế tiến phi không quá để ý đi tới gần nhìn kỹ một chút cánh tay trái này t h ư ơ n g quả thực quá nặng phần lớn g â n mạch đứt gãy x â m x â m xương gậy trần lộ ra thảm không thể nói yến phi mày kiếm nhũ chặt trầm trầm đạo nam hình ngươi cánh tay này nam ly cố nén đau nhức liếc về liếc mắt cánh tay trái sắp mặt hắn hết sức khó coi tha cho là như thế hắn vẫn chật v ẫ t sắp xếp một nụ cười ha ha ha không sao đại trượng phu làm sao có thể quan tâm một cánh tay trí mất đang khi nói chuyện nam ly tay trái lại bắt cánh tay trái sắp mặt hắn dứt khoát kiên quyết yến phi vội và ngân lại、Chập. nhìn ra được nam ly là nghĩ trực tiếp tháo ra điều này tàn cánh tay phần này hào hùng không khỏi để cho người than thở trong lúc nhất thời hiến phi có chút áy náy nói cho cùng lần này tới tăng long t h i ê n tiệm không có quan hệ gì với nam ly kết quả thiên sát kiếm đoạn cánh tay trái bị nặng như vậy chế suýt nữa mậy cũng ném nếu như không gánh nổi nam ly cánh tay này hiến phi tự nhận là nhất định sẽ cả đời áy náy huynh đệ ở một cánh tay mà thôi hiến huynh ngươi không cần cả ta chớ lộn xộn gân mạch cũng không toàn bộ đứt gãy có lẽ cánh tay này còn giữ được nghe thấy lời ấy nam ly đầu tiên là vui mừng hiển nhiên cho dù ai cũng không muốn mất đi cánh tay nhưng là mấy hơi sau khi nam ly trên mặt vui mừng trong nháy mắt biến mất không cần khuyên bảo ta yên tâm có thể còn sống sót ta đã rất thỏa mãn không tin tưởng ta còn có một chút hy vọng sống yến phi nghĩ đến một cái biện pháp có được hay không lại không nắm chắc chút nào l i ê n dưới mắt tình huống cũng chỉ có thể ngựa chết coi là ngựa sống ý ỉ nam ly nhìn lại yến phi lướt mắt hắn phát hiện yến phi ánh mắt thập phân kiên định chẳng lẽ thời gian cấp bách yến phi không giải thích thêm hắn để cho nam ly khoanh chân ngồi xuống an vị ở tử điện buồng lang bên người nam hình nhịn một chút tiếng nói rơi xuống đất yến phi vận chuyển tâm pháp đổi lại trong cơ thể yếu ớt kiếm nguyên đến ngọc một kiếm mạch bên trong kiếm nguyên từ ngọc một kiếm mạch bên trong lộ ra bao lấy nam ly đầu vai sau một khắc tiến phi một tay nắm lấy nam ly cánh tay một cái tay khác trực tiếp để ở t ử điện c u ồ n g lang thân thể nam h i n h nếu như thành chớ vui nếu như thất bại chớ trách ta liền cho ngươi đúc lại một cái đầm rồng cánh tay xương một trăm linh ngưng phách thạch bốn xương gậy có thể tiếp tục muốn giữ được nam ly cánh tay này khó thì khó ở nối lại gần mạch thượng tiến phi chuẩn bị thử một lần chính mình đúc ra ngũ hành kiếm mạch biện pháp mượn từ điện cùng lang trong cơ thể ẩn chứa lòng n u ồ lực trợ giút nam ly nối lại của tay Cái ý nghĩ này rất to gan cũng là không có cách nào biện pháp nhưng là nếu như thành nam ly cánh tay này gân mạch tương hội ẩn chứa thái cổ tổ lòng chi lực uy lực khó có thể tưởng tượng tỷ lệ thành công tuyệt không cao hơn một thân thể con người gân mạch lung tung lẫn lộn tiến phi không dám chút nào khinh thường tiểu hắc lẳng lặng chờ đợi ở phụ cận không dám phát ra một chút thanh âm như thế tiến phi vận chuyển tâm pháp một chút xíu dẫn đường từ điện c u a ngang l trong cơ thể long hồn lực là nam ly nối lại gân mạch có ngọc một kiếm nguyên phụ trợ xương gậy cũng ở đây một chút xíu khép lại nam ly nhịn đau khổ trên trán tất cả đều là hạt đậu kích cỡ tương đương mồ hôi hột trong lòng của hắn là không báo có hy vọng chẳng qua là yến phi kiên quyết như vậy hắn biết y ế n phi có chút tay náy cho nên hắn nhất định phải để cho y ế n phi thử một lần ước chừng thời gian một nén nhang đi qua nam ly nhìn lại chính mình cánh tay trái trên mặt bắt đầu dần dần hiện ra vẻ kinh hãi một loại kỳ diệu ngứa ngáy cảm giác ở nơi vết thương n à y sinh chẳng lẽ nam ly trong lòng giật mình hắn vội vàng liếc mắt nhìn yến phi lại thấy yến phi sắc mặt trở nên càng phát ra tái nhợt yến phi thương thế nghiêm trọng bây giờ cưỡng ép đổi lại tu vi nhất định thương càng thêm thương nam ly không đành lòng lại không tiện mở miệm hắm chỉ có trong n g ư huynh lúc bất trợt yến phi phun ra một ngụm màu đến cả người ánh mắt mê ly lung la lung lay mắt thấy liền muốn ngã xuống yến huynh thấy vậy nam ly kinh hãi dưới tình thế cấp bách đưa tay đi đỡ vừa đỡ không sao nam ly lại thấy tay trái mình xuất hiện ở hiến phi đầu vai nam ly hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người thiên n g ô n vạn ngữ ngăn ở trong giọng lại không nói ra nửa chữ thất nhi phục đắc mừng như điên thấy hiến phi bộ dáng như thế đau bớn hai loại cảm giác đan vào một chỗ khiến cho nam ly như trải qua băng hỏa dày vò cảm giác cho tới chỗ cụt tay đau nhức đều bị quên mất dù sao xương gậy vừa mới liên tiếp còn chưa khôi phục hắn dưới tình thế cấp bách động một cái vô cùng tự nhiên thống khổ ho khan một cái nam h u n h thành thành tạm thời không nên dùng lực gân mạch đ ạ nối lại chờ cốt cách khỏi hẳn liền có thể mê ly giữa yến phi nhẹ nhàng nói nam ly nhìn yến phi cái bộ dáng này chỉ cảm thấy mùi hế ẩm hốc mắt thậm chí có nhiều chút t ấ t át huynh đệ tạ yến phi lộ ra chật vật cười chua không chua tạ ơn tới tạ ơn lui ngươi liều mình hộ ta ta làm sao có thể không cần mệnh giúp ngươi nam ly trầm trầm gật đầu một cái có lúc không nói chính là tốt nhất biểu đạt một lát nữa yến phi thoáng chuyển biến tốt hắn liếc về liếc mắt t ử điện của làng hơi có chút t i ế c hận nói đáng tiếc thời gian trì hoãn quá lâu nó đã chết yên tâm đ á ứng ngươi ta nhất định làm được nam ly không nói chẳng qua là yên lặng gật đầu tiểu h lấy thú đan nam h i n h nơi đây không thích hợp ở lâu nhanh dịu ta đi nham thạch ký thượng nhanh nam ly bây giờ còn không cách nào cảm nhận được điều này đầm rồng cánh tay uy lực cùng chỗ tốt tiến phi lại tâm lý minh bạch thiên s á t kiếm không một thanh kiếm mà thôi từ điện cuồng lang không thu hoạch một cái sùng thú mà thôi còn có cơ hội nhưng điều này đầm rồng cánh tay nam ly tuyệt đối là kiếm được về phần chỗ diệu dụng để cho tiểu t ử này chính mình lãnh hội tốt phải biết tiến phi lần này coi như là tìm vận may chưa đủ một phần trăm tỷ lệ thành công hết lần này tới lần khắc thành có lẽ là phần này tình nghĩa h u n h đệ làm rung động lao thiên đi còn lại chính là minh chuyện ở nam ly nâng đỡ đi tới sơn nham đ ỉ n h chót chính là mới vừa lang vương đứng vị trí yến phi cảm thụ một chút rồi sau đó chật v ậ t huy kiếm chém sơn nham két k e t két minh sắt tà kiếm bổ vào trên sơn nham giống như phách đậu hủ mấy giới kiếm đi sơn nham vỡ vụn một khối to bằng đầu nắm tay màu vàng kim hòn đá trần lộ ra yến minh đây là nam ly hiếu kỳ hỏi yến phi cũng có chút buồn b ự c đá này khối là vật gì long tổ bị chém cho dù thân thể hủ hóa long châu nhất định vẫn còn ở đó có thể nói hắn lần này tới liền là hướng về phía long tổ long châu tới không nghĩ tới lại là như vậy một tảng đá hắn đem kim sắt hòn đá cầm lên quả nhiên ẩn chứa trong đó cực kỳ d à y đặc long hồn lực trong lòng nghĩ hoặc tiến vi lật xem c h â n vũ kiếm thanh chi nhớ rất nhanh liền tìm tới câu trả lời đây là ngưng phách thạch nghe thấy lời ấy nam ly cả kinh nói chính là có thể hấp thu hồn lực ngưng phách thạch không sai mới vừa nói xong tiến vi trong lòng giật mình đạo hỏng bét ngưng phách thạch năng đủ hấp thu hồn lực khối này ngưng phách thạch nhất định là hấp thu tăng lòng tiên tiệm bên trong long hồn lực mới có thể bị ta phát hiện căn bản không phải long hồn lực mà nguồn nói như vậy phương hướng sai suy nghĩ trong lòng y ế n p h i vội vàng vận chuyển tu vi áp chế một chút ngưng phách trong đá thả ra lòng hồ n lực quả nhiên tăng long thiên tiệm sâu bên trong còn có nhàn nhạt long hồn lực xông ra nam ly phát hiện y ế n phi sắc mặt có chút khó coi y ế n minh ngươi thế nào y ế n p h i đơn giản giải thích một chút nghe thấy lời ấy nam ly nhữ mày nói nói như vậy hai anh em chúng ta làm không công y ế n p h i lại lắc đầu một cái không ngưng phách trong đá ẩn chứa không kém lòng hồn lực chính là ta này tới chủ yếu mục đích có khối này n g ư phách thạch h ế n vi liền có thể đang đột phá kiếm hồn cảnh thời điểm đúc ra long tổ kiếm hồn mặc dù là lấy loại phương thức này lấy được long hồn lực nhưng mục đích là đã tới hắn sở dĩ có chút như đưa đám là bởi vì một cái khác mục đích sợ rằng không cách nào lập tức tìm tới câu trả lời ngắm nhìn tăng long thiên tiệm sâu bên trong tiến phi tâm triều r ũ n g động lúc trước hắn d i m đến là căn cứ vào một loại suy đoán bốn bộ chư thần kiếm trận sát trận chỉ sợ là phong ấn quá tổ long hồn sau đó cơ duyên xảo hợp bị nam phong lấy đi trận đổ quá tổ long hồn thì đồng nghĩa với giải phong đi qua trăm triệu năm phong ấn quá tổ long hồn nhất định hết sức yếu ớt hồn lực khó khăn nhất khôi phục cho nên đi qua vài chục năm quá tổ long hồn cũng sẽ không rất mạnh hiến phi lúc này mới dám đến mạo hiểm thử một lần có lẽ có thể từ quá tổ long hồn miệng ở bên trong lấy được một ít trấn tướng nhưng là bây giờ các loại chứng minh hắn đoan sai quá tổ long hồn khôi phục tương đối nhanh hơn vạn dặm dài tăng long t h i ê n tiệm hắn đi một m ư ơ cũng chưa tới đi vào trong nữa sẽ đụng phải cái gì khó có thể tưởng tượng trong mơ hồ hắn dự cảm đến một trận khoáng thế hạo kiếp đang nổi lên quá tổ long hồn hồi phục còn lại tuyên cổ cường giả có thể hay không cũng có tình huống tương tự chương một trăm linh một chương kiếm mạch cảnh đình phong bốn thái tổ long hồn khôi phục hiển nhiên vượt qua hiến phi tính toán rất có thể chính mình bước vào tăng long thiên tiệm một khắc kia hắn cũng đã cảm giác mình tới tới nhưng hắn vẫn không có bất kỳ cử động yến phi nhìn về phía tăng long thiên tiệm sâu bên trong hắn phảng phất mơ hồ thấy một cái long ảnh kia long ảnh nhìn mình chằm chằm không nói một lời yến phi xoa xoa con mắt nhìn lại long ảnh liền biến mất mấy hơi sau khi hắn tóm lấy trước ngực mình cái viên này xương ngón tay long tổ ngươi không chịu đi ra gặp ta cũng được dùng không bao lâu ta yến phi nhất định sẽ trở lại yến minh ngươi thế nào nam ly phát hiện yến phi sắc mặt có chút không đúng hỏi nhỏ phục hồi tinh thần lại yến phi phóng tùng nhất ta không có gì đi chúng ta phải mau rời khỏi rời đi tăng long t h i ê n tiệm chuyện thứ nhất chính là tìm một địa phương bí mật khôi phục chữ thương lần này thương thế quá nặng tiến vi phòng trừng không có m ộ ư ơ i ngày nửa tháng nhất định là không được như thế g i a n k h ổ thu hoạch hiển nhiên cũng là to lớn tiểu hắc cảnh giới đã đạt tới tam giai hung thú hậu kỳ lại hoàn thành lần thứ hai lột xác chẳng qua là con mắt thứ ba trước mắt tiến vi còn không biết có tác dụng gì nam ly đột phá tu vi đến vũ sư cảnh trung kỳ dù chưa hàng phục s ủ n g thú lại lấy được một cái đầm rồng cánh tay dưới mắt nam ly cũng ở đây chữ thương còn chưa đi thử về phần yên vi t u vi thượng trực bức kiếm mạch cảnh đ ỉ n h phong thập phương phách thiên kiếm quyết phá kiếm thức phá thế đệ nhất trọng phách tuyệt thiên hạ duy ngã độ c tôn nhất trọng cũng không cực hạ theo tu vi tăng lên sẽ vô hạn tăng cường dưới mắt đã có thể tu luyện đệ nhị trọng tuyệt đối c h ấ n n hiếp đệ nhất trọng trọng thế nhất trọng đã có công kích tính hơn nữa còn là căn cứ vào thần hồn một loại công kích s á t kiếm thức đệ nhất trọng n ộ sát kiểu t r ạ m ở lần lượt trên thực tế cơ bản đã thuần thủ hiến vi chuẩn bị thử tu luyện đệ nhị trọng nhân kiếm hợp nhất gần một chiêu này người cùng kiếm hòa làm có thể kiếm g ú p người thế người g ú t kiếm uy không chỗ nào không phá không chỗ nào không thể phá nhưng mà bất diệt kiếm thể bản thân liền là một thanh kiếm khiến cho hiến phi bắt đầu tu luyện một kiếm này quyết làm ít công to thủ kiếm thức đệ nhất trọng vô cực kiếm la chắn cường hãn bất diệt kiếm thể khiến cho hiến phi vui công mà không thích thủ nhưng là lần này theo đối thủ càng phát ra cường đại hắn cũng cảm nhận được phòng thủ trọng yếu cũng không phải là toàn bộ đối thủ đều có thể một vòng cường công giải quyết cường đại thân thể cộng thêm hoàn mỹ phòng thủ mới là thủ thắng bảo đảm thử nghĩ đối mặt mạnh hơn nữa đối thủ cho dù đứng bất động đối phương cũng không làm gì được kia e m đứng ở thế bất bại không ra tay bất、bại. xuất thủ tất thắng đệ nhị trọng kiếm trận hộ thể bắt đầu thử tu luyện trừ thực lực bản thân tăng trưởng minh s á t tà kiếm c ủ a n g uống la huyết cấm chế suy yếu đã khôi phục lại thiên giai hạ phẩm b ả o khí tầm thứ thiên giai hạ phẩm tầm thứ thêm nữa không thể địch nội cường độ đã không kém gì danh kiếm sơn trang nằm cây danh kiếm nhưng có một chút theo minh s á t tà kiếm cấm chế suy yếu trong kiếm tà khí càng ngày càng mạnh mẽ những thứ này tà khí thường thường sẽ ảnh hưởng yến phi tâm trí khiến cho yến phi đang bị chọc dận thời điểm trở nên k ắ c máu dễ、dết. đáng nhắc tới là ở trong thực chiến t ế n phi đối với thân pháp tầm quan tr hắn bắt đầu thử lấy rắn bỏ thân pháp làm trụ cột tự đi sửa đổi tăng lên đối với vũ kỹ h ọ c chỉ có thể thành là chúa tể một phương chỉ có chế không ngừng tăng lên sửa đổi mới có thể thành t i ể u vĩnh hằng tôn vương hoặc có lẽ là thế giới này căn bản không có tuyệt đối mạnh chỉ có không ngừng tăng lên trí cường thân thể hoàn mỹ phòng ngự là không bại bảo đảm tuyệt diệu thân pháp được bắt thủ thắng chiến đấu cơ một cái minh sát tà kiếm một bộ thập phương phách thiên kiếm quyết chính là yến phi không chỗ nào bất lợi đón sát thủ không ai sánh bằng hào khí hơn nữa ba phần cùng g ã ba phần k h t máu ba phần b ề bỉ ta nếu phong thần thiên hạ vô thần nhất kiếm nơi tay vạn đạo kiếm tôn mặc dù thương thế nghiêm trọng thống khổ không chịu nổi tiến phi ở ý chí chiến đấu lại càng phát ra dâng cao đấu chuyển tinh di nửa tháng vội vã mà qua toàn bộ nguyên linh đan thanh toán thậm chí ban đầu chuẩn bị cho tiểu h ắ c mấy viên thú đan tiến phi cũng cùng nhau dùng khi hắn mở ra hai trong mắt lưỡng đạo ác liệt ánh mắt còn như lợi kiếm vậy bắn ra gương mặt thật giống như đ a o trẻ phụ tạc như vậy g ó c cạnh rõ ràng tuổi không lớn lắm gương mặt này thượng lại tràn đầy chìm cùng tỉnh táo đúng đột nhiên gấm lên giận dữ tiến phi nhảy lên một cái đến chỗ cao quanh thân kiếm nguyên b sưu sưu sưu b ị c h bịch bốn phía sơn nham toàn bộ vỡ nát có cây đứt đoạn trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy bụi mù nổi lên một phía cách đó không xa tiểu hắc cùng nam ly vội vàng chạy tới nhìn một cái bên dưới hiến p h i trôi lơ lửng ở trên không quanh thân kiếm khí chẳng ra cách nhau mấy trượt xa bọn họ như cũ có thể cảm nhận được các liệt sắc khí một màn này nhìn tiểu hắc cùng nam ly c h ố mắt nhìn nhau đột phá kiếm mạch cảnh đ ỉ n h phong nhạ ra thật lớn cùng tiêu hao khiến cho hiến vi rốt cuộc lần nữa đột phá mấy hơi sau khi đợi đến bụi mù tan hết hiến vi chậm rãi rơi tiểu hắc cùng nam ly mới xít tới gần người t u vi lại tăng lên nam ly kinh ngạc hỏi y ế n phi gật đầu một cái nhưng trên mặt hắn lại có mấy phần thất vọng một bước ngắn chỉ một bước ngắn kiếm h ồ n cảnh y ế n phi lớn nhất mong đợi đáng tiếc vẫn là kém một bước ngắn đột phá kiếm h ồ n cảnh liền có thể đúc kiếm hồn dưới mắt long tổ c h i hồn cũng chuẩn bị xong chỉ còn thiếu gió đông đến lúc đó thực lực nhất định tăng mạnh lại đi đối mặt liêu gia thiên tự đ ố i cao thủ y ế n phi không sợ hãi chút nào ngoài ra đột phá kiếm h o n cảnh h ế n p i liền có thể tiến vào tu di kiếm giới nếu như truyền thừa vạn thánh đan tôn một đời trí nhớ thì đồng nghĩa với nắm giữ đại thừa luyện đan tri đan đây chính là tài nguyên tu luyện bảo đảm với hắn mà nói một điểm này quá trọng yếu chúc mừng chúc mừng a ai không thể không nói đi theo ngươi trong gió trong mưa khổ không ă ngắt ít thiếu chút nữa mất mạng nhưng là sao ha ha ha ha xuất sắc đáng giá nam ly mặt đầy vui sướng sau đó hắn vội vàng vùng từ bản thân cánh tay trái yến h u y n h mấy ngày nay ngươi bế quan tu luyện ta không dám đánh k m á i ngươi mau nhìn đang khi nói chuyện nam ly vận dụng chiến khí yến phi liếc mắt một cái không khỏi tiểu tiểu cả kinh lại thấy nam ly cánh tay trái chiến khí quân quanh hiện ra hình rồng rất là n g n g n ư ợ c thấy yến phi giật mình ánh mắt nam ly càng là đại ý hắn nhắm ngay cách đó không xa một khối bàn thạch đ ấ m ra một q u y ề n gào kèm theo một tiếng cao vút rồng âm c h i ê n khi biến hóa là một m cái thanh long trực tiếp đem k i a to lớn bàn thạch đánh thành phân vụn ẩm yến phi cả kinh nói thật là cường l ự c đạo nếu như ngươi này tay dùng kiếm kiếm uy nhất định tăng mạnh nam h i n h xem ra hẳn ta chúc mừng ngươi mới được nam ly trên mặt vui sướng đã không cách nào hình dung ha ha ha đầm rồng cánh tay chính là cho ta mời thất tử điện của nga cũng không đổi yến huynh ngươi thật đúng là ta phúc tinh đến, đến làm phiền ngươi giút ta đem cánh tay phải cũng biết đang khi nói chuyện nam ly lại hội tụ chiến khí ở trên cánh tay phải chương 102, t r chương kinh biến 4. yến phi nằm mộng cũng không nghĩ tới nam ly lại sẽ làm ra hành động này càng chết người là nhìn ra được tiểu tử này là nghiêm túc yến phi trực tiếp đoạn quát một tiếng dừng tay ngươi làm gì nam ly hiếu kỳ nói ta phế cánh tay phải ngươi giúp ta lại đúc một cái đầm rồng cánh tay giờ khắc này yến phi có loại muốn chửi đ ố n g xung động ngươi không hỗ người ta gọi ngươi kiếm si ngươi sau này trực tiếp đổi kêu ngu si coi là phần này si tính các ngươi nam ra là gì chuyển sao nam ly mặt đầy u mê sao thế nào tiến p h i tức giận nói đầu ngươi là bị con la hoang đá có biết hay không giúp ngươi lúc ra điều này đầm rồng cánh tay lúc ấy tỷ lệ một phần trăm cũng chưa tới ngươi coi như là nhặt cái đại tiến nghi còn tới nam ly cao mày một cái trên mặt hiện ra mấy phần thất vọng cái này bao nhiêu khó khăn a nói nhảm nếu như dễ dàng như vậy c h í n h ta liền phế mạch đúc lại còn đến phía ngươi nghe thấy lời ấy nam ly vội vàng tản đi cánh tay phải hội tụ chiến khí kha tiếp tục không việc gì ta giúp người đũ tiến p h i thoại phong nhất truyền nam ly vội vàng gọn đến một bên mặt đầy lúng nói viện bị biệt, biệt coi như đi một cái đủ đủ không việc gì coi như cánh tay phải phế còn có hai chân đâu rồi ngươi nhanh lên một chút phế ta giúp ngươi đừng ta sai được rồi hiến phi bất đắc dĩ chừng nam ly liếc mắt hóa thành mini hình thái tiểu hắc ngồi s ổ m ở một bên âm thầm cười trộn chọc cho nam ly càng lúng túng mấy hơi sau khi nam ly hỏi tiếp đó chúng ta làm sao bây giờ hiến phi ánh mắt đã sớm nhìn về phía ẩn long thành phương hướng nên trở về đi ai lần này trở về sợ rằng lại vừa là một trận gió tanh mưa máu hiến phi gật đầu một cái ngươi sợ sợ từ theo ngươi la lộn ta cũng không biết cái gì là sợ ha ha vậy thì đúng thiên đạo vô tình cái thế giới này ngươi càng sợ thì sẽ càng thê thảm nam ly đồng ý y ế n phi cái quan điểm này được chúng ta đi trở về theo kia liễu ra thật tốt chơi một chút hừ hừ dĩ nhiên phải chơi hơn nữa phải thật tốt chơi đùa ta muốn hắn liễu ra ở ẩn long thành hoàn toàn biến mất vừa vặn chúng ta bây giờ tài nguyên tu luyện đã không chẳng c ư ớ p một ít c ư ớ p cướp, cướp liễu ra y ế n phi liếc nam ly l i ế c mắt trong mắt hiện ra một vệ tạc khí thế nào ai quy định chúng ta vẫn phải bị động bị đánh cũng là thời điểm chủ động đánh ra cái này xác thực như thế bao nhiêu năm vẫn luôn là liễu ra chủ động khi dễ người khác thật đúng là không ai dám chủ động k i ê u khích đối với yến minh sau khi trở về ta tìm ra ra đem luyện đan chi t h u ậ t chuyển cho ngươi bọn họ những thầy luyện đan này còn có một cái gì liên minh sau khi trở về ta giúp ngươi hỏi một chút yến vi không nói tiếng nào chỉ cần đột phá kiếm hoàn cảnh hết thảy liền giải quyết dễ dàng đường về một đường không lời đến gần ẩn long thành yến vi lấy ra thiên lý truyền âm phủ thiên lý truyền âm trên bừa lưu lại trần phúc khí tức thiên lý bên trong kích bữa chú trần phúc liền có thể cảm ứng được thông qua thiên lý truyền âm phủ câu thông yến vi và thành rất nhanh ở thành tây một cái hẹo lánh giao lộ tìm tới trần phúc nam yến phi ban đầu lưu lại tiền tài trần phúc tiến hành một cửa tiệm cửa hàng tụ bảo các làm nhiều chút thấp mua cao bán mua bán nhỏ cũng không tệ lắm ngoài ra trần phúc đem danh kiếm sơn trang tạp dịch mang ra ngoài hơn hai mươi người những người này trước mắt cũng đang tu luyện yến phi lưu lại vũ ký tâm pháp có thành tựu nhỏ tụ bảo các hậu viện trong phòng yến phi nam ly ngồi xuống trần phúc mặt đầy kinh hỷ yến ra nam ra các ngươi lại thật trở lại ta ta thật cao hướng trần phúc nói bao nhiêu thứ mọi người gọi nhau huynh đệ h đ ư rồi trần minh không nhìn ra ngươi đối với tiến hành còn có một bộ tụ bảo các không tệ sao y ế n vi cười hỏi trần phúc gấp vội vàng k h o á t tay ai còn chưa phải là nhờ ngài phúc y ế n ra không đúng y ế n lao đệ tụ bảo c á t chính là ngài đều là huynh đệ phân cái gì ta ngươi trần minh khoảng thời gian này không xảy ra chuyện gì chứ trần phúc lắc đầu một cái rồi sau đó lại gật đầu một cái không không việc gì y ế n vi ánh mắt biết bao sắp bén liếc mắt liền nhìn ra được trần phúc có chút không đúng trần minh nói thật đối với ta ngươi không nên giàu gì ếm trần phúc khắp khuôn mặt là ngượng nghịu hắn do dự mấy phần sau mới thở dài nói ai ra đại sự hiến phi cùng nam ly sớm có chuẩn bị tâm lý liêu chính long bị giết l i ê u gia tiểu bối chết nhiều cái kia l i ê u gia như thế nào không điên nói ở l i ê u gia cường thế áp b á c h giới nam cung gia chỉ có thể thần phục hai nhà bọn họ liên thủ bây giờ danh kiếm s ơ n trang đã đã bị liêu thiên long t r ư ở n g khống nghe thấy lời ấy hiến phi cùng nam ly cùng đứng lên cái gì hiến phi nói tiếp nhanh như vậy hiển nhiên chuyện này là sớm mượn mặc dù hiến phi phá hư l i ê u g i a kế hoạch đại cuộc không cách nào thay đổi nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy trần phúc thở dài nói ai vốn là còn không đến mức độc cô ra thế lực cũng không yếu nhưng là bây giờ già lam tự cùng x a n h nguyên tông cũng tham dự vào liền tại ngày trước độc cô vẫn bị buộc nhường ra trang chủ vị k i a liếu thiên long lên trước sau khi chèn ép dị kỷ h ắ n tiếng nói đến chỗ này trần phúc có chút cứng họng yến phi vội hỏi nói mau hắn thế nào độc cô ra không ít người âm thầm bị giết yến huynh ngươi và nam huynh đều đã bị xóa tên ngay cả nói tới chỗ này trần phúc liếc về liếc mắt nam ly trong phút chốc một tia không rõ dự cảm nổi lên trong lòng nam ly một bước tiến lên phía trước nói ra ra ta hắn như thế nào đây ai nam phong tiền bối hắn trần phúc không biết như thế nào mở miệng nam ly trực tiếp bắt hắn lại đầu vai ngươi ngược lại nói a một tiếng này nam ly cơ hồ là đang nổ hống hù dọa trần phúc sắc mặt chẳng bệnh y ế n phi vội vàng kéo nam ly một cái dứt khoát trần phúc khẽ cắn răng tục truyền nam phong tiền bối bị liêu thiên long phế một thân tu vi còn cứ gậy hai chân hai tay hiện tại nhốt ở danh kiếm sơn trang sau núi trong địa lao lời vừa nói ra thật giống như một tiếng sấm ở nam ly trong đầu nổ vang ngay cả y ế n phi trong lòng cũng sinh ra vô tận l ử a giận vương bắt đ à n ta và các ngươi hợp lại l ử a giận công tâm nam ly hét lớn một tiếng liền muốn xông ra ngoài h ế n phi nhìn ra một đôi ông cháu cảm tình không cạn hơn nữa h ế n phi đối với nam phong ấn tượng cũng không tệ mặc dù điên điên khùng khùng lại khoát đạt thẳng thắn muốn so với cái kia nghiêm trang đạo mạo ngụy quân tử rất nhiều yến phi một cái bước d à i ngăn ở nam ly trước mặt đứng lại yến huynh ngươi tránh ra ta ta phải đi cứu ra ra yến phi nghiêm giọng nói liệu thiên long nếu có thể đồng phục nam phong tiền bối phế hắn tu vi đoạn tay chân lại không đòi mạng hắn đây là vì cái gì nam ly minh m ạ c h cái này không thể nghi ngờ chính là một cái bấy dập nhưng là nhớ tới nam phong trước mắt thẳng trạng nam ly lòng như lửa đốt coi như là cà bẫy coi như là đao sơn hòa hải ta cũng nhất định phải sông nam ly g ọ n kiên định lạ thường y ế nhưng p i tiếp nhiên, trực đều, dĩ n g ơ i k h ô s ô là bây n n Phi giờ bất luận thực lực hay là thế lực kém quá khác xa nhưng là yến phi đã từng nói lời nói tuyệt sẽ không biến hóa thiên địa là cờ ta là tốt thân phận tuy nhỏ bước chân mặt dù c r ộ m cũng không lui về phía sau nửa bước hiến phi tính toán một lát sau đạo không nói cứu người được chúng ta lúc này đi đứng lại cứu người là phải nhưng phải để ý cái phương pháp phương phương pháp h ắ c mỗi qua một khắc ra ra hắn đều có nguy hiểm tính mạng hiến phi ở trong lòng tự nói với mình càng loại thời điểm này càng tĩnh táo hơn hơn nữa đây cũng không phải là hợp lại cậy mạnh thời điểm cần dùng não dùng trí hắn hỏi trước trần phúc tin tức có hay không chính xác nam phong thiên bối s ắ c thực bị giam ở trong địa lao trần phúc vỗ ngực bảo đảm tuyệt đối chính xác ta trần phúc giàu gì làm vài chục năm tạp dịch tổng quản trong sân trang còn có ta nhãn tuyến yến phi gật đầu một cái đ ộ c cô ra bây giờ tình huống gì đ ộ c cô vân đ ộ c cô mặc đám người cũng đều bị giam trên đất tủ yến phi mày kiếm n h u lại nghi vân hỏi điều này sao có thể mặc dù liêu thiên long đoạt trang chủ vị cũng không trở thành trực tiếp chèn ép trước một đời trang chủ đi trần phúc t h ở d à i nói này liêu ra bây giờ có sanh nguyên tông cùng già làm tự tương trợ không phải là nói đ ộ c cô ra cấu kết ma đạo ư u minh ma tông lúc này mới không cần trần phúc nói đi xuống yến phi nhất thời biết vũ hoan giá họa trần minh đ ộ c cô ra những người khác có phản ứng gì trần phúc lắc lắc đầu nói có thể có phản ứng gì đ ộ c cô gia những tộc nhân khác đi sơn trang cần người cũng cùng nhau bị tóm lên đến bây giờ ẩn long thành bên trong đ ộ c cô gia đại viện đã sớm bị xanh nguyên tông cùng già lam tự đệ tử vây chết ừ lại toát ra cái xanh nguyên tông cùng già lam tự có ý tứ có chút ý tứ t i ế n phi sắc mặt dần dần âm lạnh xuống nhàn nhạt sát k h í ở trên người hắn như ẩn như hiện giờ khắc này t i ế n phi có loại thật sâu lãnh hội thực lực bản thân trọng yếu thế lực cũng rất trọng yếu giống như bây giờ tam đại gia tộc nam cung g a đứng ở liễu gia một bên đọc cô g a cơ hồ không trồng tại nổi lại nhiều xanh nguyên tông cùng g à lam tự mà y ế n phi bên này cơ hội không người nào có thể dùng đây tuyệt đối là tính áp đảo so sánh nhưng mà áp lực càng lớn đối thủ càng mạnh ngược lại kích thích y ế n phi càng phát ra hưng phấn nam v i n h ngươi nhất định phải cho ta ổn định ta đi ra ngoài một chuyến như quả không ra ngoài dự liệu nửa ngày ta chỉ cần nửa ngày vào buổi tối chúng ta liền độc thủ ta đi chung với ngươi nam ly vội la lên chỉ một thoáng y ế n phi sắc mặt tràn đầy khí sơ sát tiêu điệu hắn nghiêm túc dị thường đạo lần này ngươi phải nghe ta cảm nhận được h ế n phi khí thế nam ly không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái yến phi trong lòng đã có một kế hoạch đại khái cứu người bắt buộc phải làm chỉ muốn cứu người thành công đ ộ c cô ra mới có hy vọng đ ộ c cô ra có thể tỉnh lại yến phi cũng liền có nhất định trợ lực nhưng hắn trước hết thăm dò tình huống làm được trong lòng hiểu rõ vì vậy yến phi rời đi bách bảo cát hắn cực hạn lần nút ở đ ộ c cô ra ngoài đại viện đi một vòng lại đi liếu ra đại viện đi một vòng rồi sau đó thẳng lẹn về danh kiếm sân trang sau núi địa lao thủ vệ sông nghiêm yến p i không dám áp quá gần hắn sẽ thấy hết thể nhớ kỹ ở trong lòng không nghĩ tới canh giữ địa lao lại chính là đ i ệ tàng kiếm các các chủ l i u thiên liêu địa lao phụ cận trừ trên mặt nổi trong tối ít nhất nằm vùng vài trăm người phần lớn đều là đ ị a tàng kiếm các đệ tử hết thệ nhưng với sau lưng yến phi lúc này mới trở về bách bảo cát vừa vặn bóng đêm hàn lâm một đêm này nhất định là đêm rét chóc trên bầu trời không nhìn thấy một ngôi sao nguyện lượng cũng biến mất tung tích yến bay trở về nam ly đã sớm không kịp đợi yến huynh ngươi có thể tính trở lại trần phúc cũng nói ngươi nếu là không trở lại nữa ta có thể không ngăn được hắn yến p i gật đầu một cái yên tâm chúng ta tối nay liền đọc thủ nam ly toàn cơ bắp không suy nghĩ nhiều chỉ mong bây giờ là có thể rét tới danh kiếm sân trang trần phúc lại mặt đầy n g ư ỡ n g nghịu cái này liền bằng mấy người chúng ta với liêu gia nam cung gia xanh nguyên tông cùng g i ả làm tự đối n ị c h chỉ cần thời gian đắn đo được làm vừa đúng chưa chắc không có phần thắng trần minh trong đ â y ngươi có vài người theo ta nói làm nhưng có một chút nhất định phải nhớ nhất định phải ẩn nút hảo chính mình ngươi mua thêm nhiều chút che giấu khí tức đăng dược cấp bậc càng cao càng tốt phân phát cho mọi người trần phúc trong lòng là vô cùng nghĩ hoặc hắn suy nghĩ nát vóc cũng nghĩ không thông trận chiến này h ế n phi rốt cuộc muốn đánh như thế nào nhưng hắn đối với h ế n phi lời nói tuyệt sẽ không tự tuyệt vì vậy yến phi đối với trần phúc bố trí một chút mặc dù không biết có tác dụng gì ý trần phúc hay lại là tù n h ớ kỹ trần phúc đi xuống an bài yến phi nhìn một chút bóng đêm ừ không sai bị ệ lắm được chúng ta lúc này đi nam ly một bước ra khỏi phòng lần này yến phi không có ngăn hắn cùng với nam ly từ tụ bảo các cửa sau lặng lẽ đi ra nam ly trực tiếp k ẹ o bên trái bị yến phi gọi lại đứng lại ngươi làm gì nam ly không hiểu nói trở về danh kiếm sơn trang a người muốn đi đâu đường ở bên này yến phi nhẹ dọn nói trở về cái gì danh kiếm sơn trang vẫn chưa tới thời điểm chúng ta đi lếu t r ạ c cái gì đi đi l i ê u g i a nam ly cả kinh nói ngươi không có nghe lầm liêu thiên long vừa mới ngồi lên trang chủ vị hắn nhất định ở bên trong sân trang còn lại liêu gia thiên tự bối cao thủ phần lớn cũng đều ở bây giờ liêu gia chỉ có một liêu thiên kiệt trấn dữ chúng ta đi trước gặp lại hắn nam ly suy nghĩ với yến phi không cách nào so với hắn quả thực không hiểu loại thời điểm này yến phi không đi danh kiếm sơn trang cứu người hết lần này tới lần khác phải đi l i ê u g i a đến cùng là dụng ý gì nhưng thấy yến phi chủ ý đã định nam ly chỉ có thể phục tùng mặt đây không tình nguyện đi theo yến phi hai người lặng lẽ đi tới liêu gia cửa đại viện bên ngoài t r ờ i tối người yên l i ê u ra ngoài cửa lớn mặc dù treo đèn đỏ cũng lộ ra v ắ ngắt n g yến huynh chúng ta muốn sông l i ê u ra người chắc chắn chứ nhìn l i ê u ra k h í phái chu hồng sắc đ ạ i môn nam ly mặt đầy nghi hoặc hỏi thế nào sợ sợ ta nam ly đã là chết qua một lần người ta chỉ là sợ cứu không ra ra cũng được chúng ta đây liền sông hắn một sông nói xong nam ly sai bước đi đến l i ê u ra trước đ ạ i môn phanh đoàng đoàng đoàng. cho l á o tử mở cửa nam ly dùng sức đập cửa hét lớn một tiếng yến phi dùng rất bất đắc gì ánh mắt nhìn nam ly lên mắt rồi sau đó hắn một tay phất lên trực tiếp nguyên hoa ra minh s á t tạ kiếm kiếm nguyên hội tụ nhất kiếm phát ra quét sắc bén kiếm mang gắng gượng bổ vào l i ễ u ra trên cửa ẩm kèm theo một tiếng vang thật lớn một đạo kiếm khí đem l i ễ u ra chu hồng s ắ c đại môn chém nát tiết bay tán loạn đợi đến bùi mù tan hết vốn là xa hoa đại môn đã không còn tồn tại y ế n phi l i ế c nam ly l i ế c mắt ngang ngược đạo người cái này cũng kêu sông chương 104, chương sát hại, 4. một tiếng vang thật lớn thức tỉnh yên lặng đêm cũng thức tỉnh liều ra nam ly dùng một loại rất ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía h ế n p i chúng ta không nên k i ê m tốn một ít sao tiến phi tay cầm minh sát tạc kiếm giả bước đi vào thuận miệng nói nên khiêm tốn thời điểm khiêm tốn bây giờ không cần nghe thấy lời ấy nam ly cũng tới ý chí chiến đấu hắn lấy ra một thanh trường kiếm thiên sát kiếm đoạn hắn chỉ có thể dùng trước một cái phạm giai trường kiếm theo sát tiến phi bước vào l i ế u gia tiền viện rất nhanh l i ế u gia tiền viện xông ra mười mấy đạ i thủ tiền viện quản gia l i ế u trung cũng chạy đến tiến phi coi là định bây giờ l i ế u gia đại viện tuyệt sẽ không có quá hơn cao thủ liễu gia thế lớn ai cũng biết lâu này liễu gia đã trong mắt không người bọn họ có nằm mơ cũng chẳng n g ở nơi này ẩn long thành bên trong có người dám s ô n g vào hắn liêu ra nhà cũ được ta yến phi hôm nay liền hết lần này tới lần khác muôn sông liêu trung căn bản không gặp qua yến phi k ê u mười mấy đả thủ cũng giống vậy bọn họ nhìn một chút đã thành gỗ vụn cái đại môn nhìn lại yến phi mặt đầy kinh ngạc người nào lại dám s ô n g l i ê u ra t a nhà cũ liêu trung bước nhanh về phía trước trực diện yến phi dẫn hỏi yến phi mắt lạnh nhìn liêu trung thuận miệng nói u minh ma tông tông chủ vô danh ngay vậy nam ly nhất thời xưng sở hắn tránh mục đích liếc về yến phi nước mắt lòng nói cái gì ngổn g a n g u minh ma tông đây chính là chính đạo thật sự không cho ma đạo tông môn còn tông chủ yến phi a yến phi ngươi đầu này t r o n g đến cùng cũng là cái gì l i ê u trung đầu tiên là xương sở sau đó cả kinh mấy hơi sau khi hắn cười cười ha ha ha thiếu đặc biệt sa o hủ dọa người thằng nhóc con nhìn ngươi không tới hai mươi tuổi chán sống lại chứ nam ly tiến tới yến phi bên thai nói nhỏ cái này hắn không tin yến phi lòng nói nam ly a nam ly ngươi chính là cái kỳ lạ yến phi không để ý tới nam ly lạnh giọng đối với l i ê u trung nói ta chỉ giết họ liễu người không liên quan cút liệu trung giận không chỗ phát tiết thằng n h c con ngươi còn hăng hái hơn hôm nay ngươi là tới không đi được lên cho ta giết tiểu vương bắt đàn này những người này nói cho cùng chính là nghe lệnh làm việc y ế n phi đã cho bọn họ còn sống cơ hội trong khoảnh khắc mười mấy đả thủ chen nhau lên căn bản không yêu cầu y ế n phi xuất thủ hỏa khí đang lên rừng rực nam ly một bước tiến lên quét quét quét mấy kiếm chấm dứt mười mấy liều gia đả thủ liên tiếp phát ra tiếng kêu thảm âm thanh cũng chính là hai ba tên hô hấp thời gian toàn bộ toan mạng lục tục còn có liều gia đả thủ chạy đến những người này còn không phân rõ tình trạng bọn họ có ở liều gia vài chục năm nhưng lại chưa bao giờ đụng phải loại sự tình này nhìn một cái bên dưới mười mấy người ngã trong vũng máu một đám liêu gia đả thủ c h ố mắt nhìn nhau liêu trung sắc mặt chuyển tiếp đột ngột hắn khẳng định không tin yến phi là u minh ma tông tông chủ nhưng hắn tin tưởng hai người kia không dễ chọc cũng đ ặ c nương nớ ra làm gì lên a lại có người xông lên kết quả vẫn như cũ bị nam ly chạm rồi kiếm thẳng đến hơn ba mươi người chết thảm còn lại liêu gia đả thủ cũng không dám lại hướng tùy ý liêu trung y bức lợi d ụ cũng không người còn dám đi liều mạng cục diện trong lúc nhất thời có chút rằng co tiền viện phát sinh chuyện lớn như vậy người nhà họ liêu đã lục tục biết được liêu quân thụy liêu quân trì dẫn đầu chạy tới tiền viện nhìn một cái bên dưới cũng níu h chặt mày lên bất quá ở tại bọn hắn cô ý ở nơi này l i ê u ra đại viện coi như ngươi thiên vương láo tử đến cũng phải chết con nghé mới sinh không sợ cọp hai người xem ra người cùng mình tuổi tác tương phản thậm chí còn chưa nhất định lớn hơn mình lập công thời điểm đến đáng tiếc bọn họ hay lại là quá non ớ t l i ê u ra chữ c u â n bối phần lớn tu vi bất quá v õ tướng cảnh đừng nói y ế n phi ở nam ly trước mặt bọn họ cũng đi bất quá một chiêu với những đả thủ đó như thế hai người bị nam ly n h ấ t kiếm voi mạng trên một trăm đả thủ cũng không có gì nhưng là bây giờ cục diện biến hóa đến mức dị thường khẩn trương kia liếu trung mắt thấy liêu quân thủy cùng quân chỉ bị giết biết do vấn đề nghiêm trọng tính hắn lại cũng không có trước cùng vọng trực tiếp thối lui đến trước trước cửa phòng bây giờ tiền viện tụ tập đả thủ đã đạt hơn hơn trăm người nhưng lại không có một người dám động tiểu h ắ cũng c không nhàn rỗi nam ly chém chết một cái nó đi lên liền đem túi càn k h ô n vừa thu lại tiến phi chậm rãi gật đầu trẻ nhỏ dễ d ậ y không tệ cơ hồ mỗi một khắc đều có người chạy tới tiền viện liêu ra tiền viện càng ngày càng náo nhiệt đột nhiên một tiếng kêu thảm chuyển tới quân thủy quân chỉ tiến phi liếc mắt một cái một người đàn ông trung niên lao ra hắn trực tiếp chạy đến liêu quân thụy thi thể hai người cạnh mặt đầy vẻ b i thống đối với yến phi mà nói hắn là ai đã không trọng yếu nữa nhưng có thể khẳng định rất có thể là hai vị này phụ thân người v ừ a tới liêu chính nghĩa chính là liêu quân thụy cùng quân chỉ phụ thân thấy thi thể liêu chính nghĩa vạn phần đau b u ồ n đồng thời vô tận l ử a giận ở trong lồng ngực tiêu đốt chuyện cho tới bây giờ căn bản không có gì để nói liêu chính nghĩa h u y ê n hóa ra một thanh hàn quang lóe lên dài trường kiếm là ai zeta hải nhi nam ly bỏ lại khoe miệng lạnh lùng nói hãy bớt nói nhằm đi ngươi rất nhanh sẽ đi cùng hắn hay hay cùng n g hôm nay lão tử phải đem ngươi chém thành muôn mảnh chỉ bằng ngươi đang lúc này yến phi lạnh lùng nói nói nhiều vô ích giết nam ly nơi nào biết yến phi bây giờ bắt chính là một cái thời gian ngươi một câu ta một câu có ý nghĩa gì lần này nam ly chủ động xuất thủ ba mươi sau đường thiên sát kiếm đã bị hạn luyện lô hỏa thuần thanh quét quét quét quét kiếm quang lâm liệt hàng ký bước người nhưng là với liêu chính nghĩa giao thủ nam ly nhưng không cách nào nhanh chóng giải quyết chiến đấu liệu ra chưa đúng mối tu vi đại đô ở vũ sư cảnh mà nam ly trước mắt cũng là vũ sư cảnh trung kỳ mấy hơi thở nam ly cùng chính nghĩa qua mười mấy chiêu bất phân thắng phụ ta giúp ngươi đúc đầm rồng cánh tay là trưng bày sao nam ly chưa bao giờ sử dụng trong thực chiến đầm rồng cánh tay trong lúc nhất thời ngược lại quên nghe được yến phi nhắc nhở nam ly hai mắt tỏa sáng hắn bỗng nhiên lấp mình thu kiếm thức rồi sau đó tay phải nắm quyền một quyền đạo ra gào khóc kèm theo một tiếng cao vút rồng ngâm nam ly một quyền này đánh ra một đạo thanh sắt chiến khí k i a thanh sắt chiến khí hóa thành hình đồng ẩn chứa ngàn quân lực khí thế bừng bừng vô cùng uy mãnh liêu chính nghĩa cả kinh dơ kiếm ngăn cản ở trước người chống cự đầm liêu chính nghĩa bị chấn sau lùi lại mấy bước trường kiếm trong tay suýt nữa rời tay khi hắn ổn định thân hình nam ly bóng người đã đến trước mắt trong khoảnh khắc nồng đậm khí tức tử vong ở trong lòng dâng lên liêu chính nghĩa dùng một loại khó tin ánh mắt trơ mắt nhìn nam ly kiếm trong tay đâm vào hắn lồng ngực người người họ l i ê u nhớ dưới gầm trời này không phải là người nào cũng sợ các người đi chết nam ly tức giận gầm một tiếng rồi sau đó bắt lại liêu chính nghĩa kiếm đã ra một cước đưa hắn đặt bay liêu chính nghĩa t o i mạng nam ly g i lên tả quyền ở trước mắt trong ánh mắt tận thì không cách nào che giấu kinh hỉ mấy hơi sau khi hắn dùng đầm rồng cánh tay cầm liêu chính nghĩa kiếm kiếm phong nhắm thẳng vào liêu ra mọi người kêu liêu thiên kiệt lão già chết tiệt kia trứng đi ra trương một trăm linh năm trương khiêu chiến vũ vương cảnh bốn lục tục à n g ngày càng nhiều l i ê u ra t ử tôn vọt tới tiền viện t i ế n vi không khỏi trong lòng thất kinh l i ê u ra thật là gia đại nghiệp đại liêu thiên long ca sợ cái từng cái cũng nhiều cái nhi tử có thể nói con cháu đầy đàn nếu như tính luôn phân chi khó trách liêu ra được xưng ơ ẩ n l o n g thành đệ nhất đại gia tộc người càng ngày càng nhiều giờ phút này tiền tính bên ngoài liệu ra chữ con lớp, lớp xuất hiện, hiện tại mười mấy chính tử bối cũng có ba bốn cái liêu chính nghĩa bị giết liêu gia chữ quân bối cũng không dám tùy tiện động thủ trong lúc nhất thời nam ly đồng thời đối mặt liêu chính huy liêu chính giã liêu chính xâm ba người có vẻ hơi bị động nhưng điều này đầm rồng cánh tay cũng để cho liêu gia ba người vạn phần k i ê n kỵ t i ế n phi mục tiêu căn bản không ở trên những người này hắn hôm nay liền muốn thử khiêu chiến một chút liêu gia thiên tự bối cao thủ trước mắt liêu thiên kiệt còn không có lộ diện không lộ diện được ta liền giết ánh sáng ngươi những mầm n g ố n g này tôn vì vậy ngay tại nam ly khổ chiến đang lúc vẫn không có xuất thủ hiến phi run một chút cổ tay ông rất nhỏ bé một cái động tác đưa đến minh sắt tà kiếm phát ra một trận d i ê n dị rồi sau đó nhắm ngay cơ hội tiến phi thân hình kiếm thước chạy thẳng tới cách mình gần đây liêu chính xâm phong tới thân động như mũi tên phát lưu lại tàn ảnh thành hàng cheng người còn chưa tới kiếm dít văng lên kia liêu chính xâm sự chú ý toàn ở nam ly trên người c h ậ t nghe một tiếng kiếm dít tâm thần bánh run d ậ y chờ hắn phục hồi tinh thần lại nhìn về phía kiếm dít chuyển tới phương hướng lúc tiến phi minh sắt tà kiếm đã kích thích hắn lồng ngực nhanh chuẩn ác nhất kiếm toi mạ minh sắt tà kiếm còn uống tiên huyết tất cả mọi người rõ ràng thấy liêu chính xâm thân thể dần dần trở nên khô đét kinh khủng như vậy một màn khiến cho kia liều trung tâm lý toát ra cái ý tưởng quá tà ác tiểu tử này chẳng lẽ thật là ư u minh m à tông tông chủ còn trẻ như vậy tông chủ tiến phi thuấn diệt liều chính xâm liều chính ra cùng liều chính huy đã sợ mất mật về phần những thứ kia liều ra tiểu bối đã thủ mặc dù đã tụ tập hơn mấy trăm người nhưng căn bản không dám động thủ những người này ở liều ra thế lực bao phủ xuống giống như phòng ấm trong đói hoa chưa từng chịu qua mưa gió trong ngày thường bọn họ chỉ biết là khi dễ người nhưng chưa từng nghĩ qua sẽ có người tới chủ động k ê u khích hôm nay trước mắt hết thảy khiến cho cho bọn họ thật sâu run dậy bọn họ lần đầu tiên cảm giác t ử vong cách mình gần như vậy chết rất nhiều người mới có mấy tiểu bối hỏi liêu trung tiểu t ử này người nào kia liêu trung đần độn đạo tu minh ma tông tông chủ thả ngươi nương cho má ba một cái tát liêu trung tại chỗ chuyển ba vòng xuống hai khỏa răng đang lúc này đột nhiên có người kêu lên một tiếng dạ là hắn ta ở trên trời khôi vũ đấu c h ẳ n g thấy qua ta nghĩ ra rồi hắn cứ gọi vô danh chính là hắn ở đài đấu trên g ế t đường thúc liêu chính hùng liêu trung nghe một chút ủy k u ấ t nói đúng liền kêu vô danh xem đi ta nói không sai u minh ma tông tông chủ vô danh chính hắn nói ba lại một cái tát liêu trung trực tiếp bị phiến nằm trên đất hắn gọi yến phi đúng hắn chính là yến phi yến phi cái đó danh kiếm sơn trang sông ngũ đại kiếm cát thiên thôi vũ đấu tràng một người lực chiến ba đại cao thủ yến phi chính là hắn kỳ quái hắn không phải là chạy trốn sao tiểu tử này với u minh ma tông thế nào dính l i ễ u quan hệ hỏng bét vấn đề nghiêm trọng l i ê u ra tiền viện đã hoàn toàn loạn sáo nói cái gì cũng có theo yến phi xuất thủ cục diện xoay ngược lại ngắn n g i mười mấy hơi thở quá khứ lần lượt truyền tới hai tiếng kêu thán thiết liêu chính giã liêu chính huy toàn bộ chết trận một người bị yến phi thật sự chém một người chết ở nam ly rời kiếm liêu ra tiền viện dần dần an tĩnh lại yến phi cùng nam ly vai cấy vai song song tay cầm lợi kiếm cùng đi về phía tiền thính liêu ra mấy trăm người rối rít lui về phía sau mặc dù từng cái nhìn qua khí thế h u n g hăng lại không có một người còn dám đứng ra tới h a các ngươi họ l i ê u không phải là rất c h â u sao tới h a nam ly trong lòng đ ộ n g lại đã lâu hoán khí hoàn toàn thả ra hắn mặt đầy đều là tiên huyết hướng về phía liêu ra mọi người g ố n g giận không phải là muốn giết ta sao đậu thù a ta liền đứng ở chỗ này kinh sợ một đám chỉ biết là ỷ mạnh hiếp yếu tiểu nhân h è n hạ các ngươi sự can đảm đâu rồi các ngươi khí phép đây liệu ra bọn tiểu bối sắc mặt một hồi xanh một hồi đỏ bọn họ kia cái gọi là tôn nghiêm đã không còn gì hết sạch trong lúc có hai cái có chút huyết tính bị nam ly lời nói chọc giận xông ra kết quả trong nháy mắt bị chém y ế n phi cùng nam ly vượt qua thi thể từng bước một đi xuyên qua tiền thính đi tới liễu gia chính viện cuối cùng hai người bọn họ ngừng ở liễu gia chính viện mười mấy liệu gia tiểu bối mấy trăm vị đả thủ đem yến phi cùng nam ly đoàn đoàn vây ở chính giữa nhưng là vòng vây nhưng thủy trung cùng yến phi duy trì một cái cố định cự ly không người nào d á m thiện càng lôi đỉnh một bước thông khoái ha ha ha thật là thoải mái nam ly ở yến phi bên người h é t lớn yến phi sắc mặt cũng rất nghiêm trọng bởi vì tối nay cuối cùng mục đích là cứu người hắn kế hoạch rất đơn giản đánh đau liều ra càng đau càng tốt chỉ có như vậy danh kiếm sơn trang bên kia liều ra cao thủ mới sẽ trở về cũng chỉ có như vậy hắn mới có một cơ hội cứu ra nam phong cùng người nhà họ đó cô trong này mấu chốt một là có thể hay không đánh đau một cái khác chính là thời gian kém vấn đề một người tổng hợp sức chiến đấu rất nhiều yếu tố trí tuệ vĩnh viễn là tính quyết định ư âm thanh g mười i thở em vang lên một lao già đi nhanh ra chính đường bên cạnh hắn đi theo mấy cái liêu Nhưng ra bạn bè liêu thuộc còn có mấy cái chữ đúng bối cao thủ t i ế n phi liếc mắt liền có thể nhận định đây chính là liêu thiên long lục đệ liêu thiên kiệt liêu thiên viêm liêu thiên nghiêu đám người hắn đều gặp trước mắt lao đầu này dáng dấp thật đúng là giống như liêu thiên kiệt người mặc một bộ trường b à o màu đâu cao van đến núi tóc ngọc t r â m khắc đỉnh gương mặt trang nghiêm chẳng qua là gương mặt này thượng tràn đầy dữ tợn cùng tức giận t i ế n phi lòng nói ngươi chẳng qua là nghe nói tin tức nếu như ngươi thấy tiền viện một màn sẽ càng hưng phấn đối mặt liệu gia thiên tự bối cao thủ hiến p i vẫn còn có chút áp lực liệu gia thiên tự bối cao thủ tụ vi nhất định đạt tới vụ vương cảnh mà h ế n p i trước mắt là kiếm mạch cảnh đình phong đồng cấp tương đối. cho ũ n g c í n tướng Cảnh Đình h h là vũ võ tu giả p n g tới h chí không ậ m đạt t vũ sư c ả nay h cách khác, hắn cần phải Nói cần vượt q u cái cấp bậc c tới khiêu i h ế liệu thiên kiệt đều là lưu ở trong thành chủ yếu phụ trách liêu ra một chút kinh doanh bao gồm vũ đấu tràng v ứng v hơn nữa l i ê u thiên kiệt cũng là liệu ra hiếm thấy luyện đàn sư vạn không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian một nén n h a n g mấy cái tử bối tôn bối liền bị người giết giờ phút này hắn đi tới chính viện liếc mắt một cái lại là hai người trẻ tuổi liêu thiên kiệt vạn phần nổi nóng nhưng cũng trong lòng kinh nghi dám đến liêu ra đại trạch khiêu khích người sẽ là bối cảnh gì chính là hai người trẻ tuổi thời gian ngắn như vậy bên trong là có thể đánh chết liêu ra ta nhiều người như vậy liêu thiên kiệt quan sát một phen y ế n phi cùng nam ly sắc mặt vô cùng nghiêm trọng hắn chưa thấy qua y ế n phi có người từng thấy l ụ c thúc tiểu tử này chính là h ế n phi liêu thiên kiệt bên người chữ đúng mối liêu chính phong nhắc nhỏ đạo y ế n phi hai chữ này liêu gia đã không người không biết liêu chính hùng ở trên trời khôi vũ đấu c h à n g chết thảm chết bạo từ trên xuống dưới nhà họ l i ê u cũng hận không được bóp chết hiến phi hôm nay không nghĩ tới hắn lại chủ động tới cửa liêu thiên kiệt hơi c ả kinh mấy hơi sau khi sắc mặt càng â m chầm người chính là y ế n phi dán mua bên trong sen lẫn nặng n ề thanh âm từ liêu thiên kiệt trong miệng phát ra y ế n phi tay cầm mình sát tả kiếm tiến lên hai bước không sai h ừ chính hùng là chết ở trong tay ngươi h ế n p i cười lạnh một tiếng nói liêu chính hùng không chỉ có như thế chứ không nhớ rõ các ngươi liễu gia khai chi tản á diệm chẳng lẽ ngươi ta nghĩ rằng chúng ta là tới tìm người tàn gấu ngươi các ngươi tìm chết lên cho ta liêu thiên kiệt thân phận cao tự nhiên không thể tùy tiện xuất thủ ra lệnh một tiếng lãnh tràng không người động tất cả mọi người đều nhao nhao muốn thử nhưng lại không ai dám thật đi lên mệnh đều là mình liền một cái tiền viện đã chết nhiều người như vậy mỗi người cũng phải cân nhắc một chút trước chân viện chết những thứ kia so với có thể kém bao nhiêu liêu thiên kiệt ngẩn người một chút ngắm nhìn một phía một gương mặt giàn mua thượng không khỏi hiện ra mấy phần vẻ lúng túng các ngươi một đám rắt rưỡi liêu chính phong mặt đầy sầu khổ đạo cha tiểu tử này ta muốn rất hắn hôm nay dám đến sợ rằng sớm có chuẩn bị im miệng bất luận như thế nào ta đường đường liêu ra có thể mặc cho hắn tự tiện xông vào giết cho ta người trái lệnh sắt vô xá liêu chính vân tuổi gần tám mươi lão n ư u thẩm toán liêu chính vân lợi muốn nói chính là nhìn hắn lo cho nên hắn nghĩ tưởng khiến người khác thử một chút t i ế n phi lần này xuống nghiêm lệnh tất cả mọi người vẫn là chỗ mắt nhìn nhau giết người chúng ta nhiều còn không giết chết hai người bọn họ thượng giết họ hiến trọng t h ư ợ n g có dẫn đầu tất cả mọi người đều động trong lúc nhất thời mấy trăm người đối với hiến phi cùng nam l i mở ra về công tới được hiến phi chờ chính là chỗ này m ộ t khắc bất diệt kiếm thể cường độ hoàn toàn gánh nổi địa d a i bảo khí tấn công hơn nữa kiếm nguyên hộ thể thì càng cường cương đại thân thể khiến cho hiến phi căn bản không cần cân nhắc phòng ngự vấn đề như vậy còn lại liền chỉ là một chữ giết. liệu ra những người này hoàn toàn không biết bọn họ với hiến phi giữa tranh l ệ n h đã không phải là số người có thể đền bù chính là chữ đúng đối cái gọi là cao thủ đối với hiện tại hiến phi cũng không tạo thành liền đại uy hiếp một bước tiến lên hiến phi không có động trước đám người bày xung tới trực tiếp chính là một chiêu thập phương phách thiên kiếm quyết bên trong sát thương diện tích lớn nhất toàn tự quyết kiếm mang c r ậ n lóe tám hướng toàn đánh thập phương câu diện quét một kiếm hạ xuống mười mấy tiếng kêu thảm thiết cơ hộ trọng chống lên nhau Máu tươi v ă ngay tung tué, mười m cụ sau đó tạo n tự quyết một thức này sát thương phạm vi đứng sau toàn tự quyết phạm vi nhỏ cự ly đại y ế n phi hướng về phía một cái phương hướng phát ra kiếm quyết trong cái hướng kia lại vừa là mười mấy người toàn bộ bị minh sắt tà kiếm phát ra hắc kiếm khí màu đỏ chém chết y ế n phi giết nổi dậy nam ly cũng không nhàn rỗi mặc dù hắn không có y ế n phi mạnh mẽ như vậy nhưng là một thân vũ sư cảnh t r ù n g kỳ tu vi cậu thêm vừa mới lấy được đầm rồng cánh tay cũng để cho liếu ra mọi người sợ mất mật cũng chính là mười mấy hơi thở mà thôi có ít nhất bốn mươi năm mươi người bị y ế n phi cùng nam ly chạm d ư i kiếm về phần chết là ai là người nhà họ liêu hay lại là đả thủ đã rất khó phấn rõ liêu thiên kiệt mặt hoàn toàn biến thành bản sắc tại chỗ l i ề u ra tiểu bối cũng có con trai của hắn tôn nhưng là bây giờ hắn không có thời gian đi phân biệt vốn hy vọng nào ỉ vào người đông thế mạnh sờ một cái y ế n phi đ ấ y không nghĩ tới thương vong khổng lồ như vậy tiếp tục như vậy nữa hắn không cách nào giao phó dừng tay tất cả lui xuống cho ta giờ k h ắ c này căn bản không cần liếu thiên kiệt đều, đối mặt g i ế t như thần y ế n phi còn ai dám thượng mọi người rồi rít lui bước y ế n phi cũng không biết nghe liếu thiên kiệt cự ly sa y ế n phi kích thích kế mạch ngũ hành kiếm mạch phát ra bất đồng màu sắc kiềm khí làm cho này tại phía xa ngoài mấy triệu người như c ũ khó thoát khỏi cái chết tiểu hắc bận bịu đoạt lại chiến lợi phẩm nó hai tay đã bắt mãn túi c à n g h ô n ngay cả trong miệng cũng ngẩm nhiều cái vạn bất đắc dĩ bên dưới liêu thiên kiệt hét lớn một tiếng họ yến khinh người quá đáng lao phu hôm nay thì sẽ một sẽ ngươi đang khi nói chuyện liêu thiên kiệt đơn tay k h ẽ vùng một thanh quan g hoa t h i ể m thức t r ư ở n g kiếm ra hiện tại trong tay hắn đồng thời liêu thiên kiệt trong miệng phát ra một tiếng kêu nhỏ chim chiếp tiếng huýt gió vừa qua khỏi ở l i ê u gia hậu viện phương hướng chuyển tới hai tiếng thanh thúy tiếng kêu to tiến vi dừng lại sát hại liếc mắt một cái một cái màu đỏ thấm chim to đối diện bay tới chim to có ưng hình d xoể hai cánh đạt tới giải ba t r ư ợ n g ngắn là bạo nổ viêm ưng tiến huynh không dễ làm nam ly liếc về liếc mắt trầm trầm đạo tiến phi cũng nhận ra thứ dai sơ kỳ bạo nổ viêm ưng thú lẽ ra bạo nổ viêm ưng thú cảnh giới cùng thực lực so ra kém yến phi trước tắt liệt diễm hùng sư tử điện cuồng lang khó làm là bạo nổ viêm ưng thuộc về loài chim bay lượn ở trên không không dễ đánh chết nếu như cùng liễu thiên kiệt phối hợp nhất thiên nhất địa uy hiếp tuyệt đối nếu so với tử điện cuồng lang lớn hơn ừ không dễ làm hôm nay cũng phải đánh một trận tiến phi lạnh lùng nói đó là dĩ nhiên tiến huynh lão già chết tiệt này chúng ta sợ rằng đối phó không giao cho ngươi còn lại ta thu thập nam ly hay lại là tự biết mình hắn lui ra mấy bước mắt lạnh nhìn về phía những thứ kia đã nhút nhát liêu ra mọi người Trưng Trưng quyết, trời mặt đất đại khái hai xa mười mấy trượng ráng vẻ. Một Cùng Lan nổ ưng chính viện ráng nhìn tròng trọc kiến phi. Bạo nổ cách chết trọc cho nhắc cũng liêu liêu lên kiểm khái viêm đại hai mười đôi phi. bầu xuấy, bay mấy huyết Bạo viêm hiện, khiến phần Kiệt người khỏe tiến phi trong mắt sát cơ trợt lõi lên trong tay minh sát tả kiếm lúc này phát ra một tiếng kiếm minh ông chủ động đánh ra kiếm phong hướng nhắm thẳng vào liêu thiên kiệt liêu thiên kiệt tu vi đã đạt tới vũ vương cảnh sơ kỳ đồng cấp tương đối cao hơn y ế n phi s u ố t một cái cấp bậc còn nhiều hơn coi như l i ê u g i a thiên tự bối cao thủ trong tay dùng kiếm cũng không phải bình thường phẩm chất xuyên v ậ n kiếm nhân cấp t h ư n g phẩm hiếm có một thanh bảo kiếm kiếm thể lưu loát kiếm quang sáng q u c hàm khí bước người thấy h ế n phi chủ động tấn công liều thiên kiệt tái phát cười lạnh một tiếng sau đó đung đưa xuyên vật kiếm ở trước người đung đưa một mảnh kiếm khí màu bạc kiếm mang sung túc. dường như màu bạc mặt quạng đợi đến quan g hoa tan hết liễu thiên kiệt huy kiếm yến phi xông lên chỉ một thoáng cường cường đụng nhau liễu ra đại ngay giữa viện hương kiếm khí ngang dọc xuyên vân kiếm cùng minh sắt tà kiếm lần va chạm đầu tiên yến phi cùng liễu thiên kiệt hai người đồng thời trong lòng giật mình yến phi kinh hãi là liễu thiên kiệt tu vi s ắ c thực quá mạnh hắn chiến khí cường độ tuyệt không thua gì trong cơ thể mình kiếm nguyên xem ra lần này đối thủ cảnh giới quá cao đã đạt đến, đến trước mắt mình có thể khiêu chiến cực hạn một điểm này cùng yến phi dự đoán không sai bị lắm vốn là yến phi là dự định đột phá kiếm hồn cảnh trở lại, có thể giờ k h ắ c này y ế n phi đối với kiếm hồn cảnh khát vọng càng phát ra máy liệt hắn có thể khẳng định nếu như mình đột phá kiếm hồn cảnh đối phó liêu thiên kiệt ít nhất có bảy thành phần thắng nhưng là bây giờ chỉ sợ năm phần mười cũng chưa chắc có thể tới liêu thiên kiệt càng khiếp sợ hắn tu luyện sáu mươi năm mới có hôm nay tu vi vạn không nghĩ tới y ế n phi t r i ể n hiện ra thực lực lại có thể cùng địch nổi từ trong t u ổ i mà nói hắn đã bại còn có chính là y ế n phi trong tay thanh kiếm này khiến cho hắn cảm giác gáp lực lớn hai kiếm đụng nhau hắn có thể cảm giác được rõ ràng xuyên vân kiếm bị áp chế đến lại có mấy lần liều mạng xuyên vân kiếm rất có thể sẽ đứ một cái chính là t h ỏ o mãn g làm sao có thể có một thanh tốt như vậy kiếm mà thanh kiếm này nhìn qua không chỗ gì đặc biệt thậm chí còn có gì làm hắn khiếp sợ nhất là bằng vào hắn tu vi phát hiện y ế n phi thật sự vận chuyển cũng không phải là chiến khí không có một người chiến khí vũ tu giả liêu thiên kiệt tự nhận là lịch duyệt không cạn nhưng cũng chưa bao giờ nghe ba sợ liêu thiên kiệt khiến cho l i ê u tiên h kiệt quyết định hôm nay phải rét tiến phi bởi vì hắn đã đối với y ế n phi tiềm lực cảm giác sợ hãi đã như vậy không bằng đánh nhanh thắng nhanh liêu tiên kiệt thầm quyết định một bộ nhân cấp hạ phẩm cùng lan kiếm quyết như nước chảy mây trôi lại như sóng lớn c u ủ n c u ộ n liên miên bất tuyệt yến phi cũng việc nhân đức không n ư ừ n g a i thập phương p h á c h thiên kiếm quyết sát kiếm thức thay nhau thi triển tuyệt sát cựu trảm phách đâm tạo chín loại kiếm thức lần lượt phát ra cựu thức liên hoàn thay đổi liên tục hai thức liên kích ba thức liên kích thậm chí còn cựu thức liên kích từng chiêu trí mạng kiếm kiếm đặc hồn hai người á c chiến chung quanh trong vòng mười trượng không người dám đến gần tu vi thấp dù là đến gần một chút cũng có thể bị mạnh mẽ kiếm khí g i o sát liệu ra mọi người thấy ngây người bất luận bọn họ là cần gì phải lập trường thấy trước mắt một màn vua không khiếp sợ mà bọn họ khiếp sợ cũng không phải là bởi vì liêu t h i ê n kiệt ngược lại là bởi vì yến phi họ yến tiểu t ử này nhìn qua không tới hai mươi tuổi một thân bản lĩnh từ đâu học ai khó trách chúng ta liệu ra thiệt thòi lớn tiểu t ử này lại có thể cùng lục thúc đánh một trận xem ra chúng ta liệu ra trừ thiên tự bối cao thủ bên ngoài đã không người lại có thể đánh với hắn một trận tiểu t ử này đáng sợ nhất chính là hắn tiềm lực cũng chính là một tháng trước hắn ở đài đấu thượng cùng chính hùng g i á o thủ thực lực cũng không đạt tới loại trình độ này ngắn ngủi một tháng điều này sao có thể đúng vậy nếu như hôm nay zếp không hắn cho hắn thêm một năm nửa năm liệu ra mọi người nghị luận ẩmỉ xuất sắc như vậy tuyệt luân đánh nhau chết sống đã khiến cho cho bọn họ quên trước mắt tình cảnh và cục diện sau mười mấy chiêu tiến phi bắt đầu dần dần ở thế yếu trong cảnh giới kém quá nhiều hết lần này tới lần khác này thời không bên trong bạo nổ viêm ứng phát ra một tiếng rẽ dài lại lao xuống cùng liêu thiên kiệt liên thủ đối phó yến phi tiến phi không cách nào coi thường bạo nổ viêm ứng thế công lại không dám khinh thường liêu thiên kiệt hoàn cảnh xấu càng rõ ràng được lục thúc t ố t tuấn kiếm pháp giết tiểu tử này bao thủ cho mọi người tuyết hận lục t ú c công đừng để cho tiểu tử này thống k h á i chết phế hắn để cho hắn muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể lục thất công ngươi phải cho các huynh đệ trả thù tuyết hận a nam ly thấy yến phi tình cảnh không khỏi có chút nóng n ả y giờ phút này nghe liếu ra mọi người tiếng tê ư lúc này mắng to một đám không biết xấu hổ tiểu nhân hèn hạ nếu nghĩ như vậy báo thủ mới vừa thế nào hù dọa với cầu như thế nam ly một tiếng giống to đem liếu ra mọi người sự chú ý hấp dẫn tới h ừ họ yến đã không được mọi người theo ta cùng tiến lên trước giết cái này thượng cùng tiến lên người chúng ta nhiều không có gì đáng sợ sau một khắc mấy trăm người bắt đầu chạy nam ly vây công tới nam ly không sợ hai chút nào tay trái cầm kiếm đ xa càng càng hành thân pháp đã bị hiến phi thi triển đến mức tận cùng thân như xa đi linh xà cổ vũ hơn nữa hắn đang ở dần dần tăng lên tầm thứ nhưng này dạng như cũng không phải là biện pháp nhức đầu nhất chính là không bên trong bạo nổ viêm ưng nó tồn tại khiến cho y ế n phi không cách nào toàn tâm đối phó liêu t h i ê n kiệt thú đối với thú người đối với người đây là lựa chọn tốt nhất tiểu hắc không chung kia con chim to ngươi có thể đối phó sao y ế n phi một bên ngăn cản vừa nói đứng ở y ế n phi đầu vai tiểu hắc quái khiếu hai tiếng chít chít đồng thời nó v ô ngực một cái biểu thị không thành vấn đề tốt lắm nó liền giao cho ngươi bất quá ngươi có thể cẩn thận nó bay được ngươi chỉ có thể nắm lấy thời cơ hiểu không chít chít tiểu hắc lần nữa phát ra một tiếng quái k i ế u làm bạo nổ viêm ưng lại một lần nữa đáp xuống thời điểm tiểu hắc nhắm ngay cơ hội nhảy lên một cái giống hống hống hống tiểu hắc nhảy lên đến không trung phát ra một tiếng bạo nổ giống sau đó quanh thân hắc quang r ũ n g động trực tiếp hiện hóa ra bản tôn to lớn đại kim cương bạo viên lăng không h ủ ở hải quyền so với cối say còn lớn hơn hai vòng to quyền suýt nữa đánh trúng bạo nổ viêm ưng một quyền này cơ hồ là lao qua bạo nổ viêm ưng mà qua mạnh mẽ quyền phong khiến cho bạo nổ viêm ưng thiếu chút nữa rơi xuống đất chiêm chiếp chiêm chiếp bạo nổ viêm ưng phát ra mấy tiếng kinh hoàng rẽ d ả i lấy tốc độ nhanh nhất bay lên không chứng 108, chứng nhất phi trùng thiên sau cách xa mặt đất đạt tới xa mấy chục trượng tiểu h á c tiếng gào này phách khí tuyệt luân liệu ra mọi người bị dọa cho giật mình chính là liêu thiên kiệt cũng có chút ngẩn người một chút hắn tránh mục đích nhìn một cái thấy tiểu h á c bản tôn trong lòng mánh run dậy vốn muốn mượn bạo nổ viêm ưng áp chê h ế n phi nhanh chóng giải quyết chiến đấu không nghĩ tới hiến phi bên người lại cất g i ấ u hung hãn như vậy thú loại hơn nữa sắp tới tám mươi tuổi hắn lại không nhận biết mượn cơ hội này hiến phi cường thế phản kích kiếm quyết làm liền một mạch nước chảy mây trôi lại bản hồi lề thế nam ly bên này mượn tiểu hát đại hiển thần uy cũng chiếm được tiên cơ. thừa dịp l i ề u ra mọi người giật mình sừng sờ công phu nam ly huy kiếm điên cùng chém một người vọt vào đám người hổ gặp b ầ y dê ba mươi sáu đường t i ề n sát kiếm đã bị hắn thi triển đến mức tận cùng máu tươi văng tung tóe l i ề u ra đại viện phản phất thành là nhân gian luyện ngục trên mặt đất khắp nơi đều là tiên huyết tử thi những thứ kia tử thi cơ hồ không có hoàn chỉnh càng nhiều là cụt tay cụt chân l i ề u ra coi như ẩn long thành đệ nhất đại gia tộc có nằm mơ cũng chẳng ngờ tối nay thành nó trăm năm qua lớn nhất một tràng tai nạn giống giống hống hống, hống. tiểu hắc điên cùng hét lên không ngừng nó hướng về phía không trung bạo nổ viêm ứ n n g giống giận khiêu khích nhưng là bạo nổ viêm ưng quanh q u ầ n không dưới thỉnh thoảng lao xuống p h u n liệt diễm tới đối với tiểu hát tiến hành công kích rồi sau đó ở tiểu hát phạm vi công kích ra quay đầu chạy trốn chọc cho tiểu hát thú tính đại phát có thể đi thú đúng không cầm chính là có trời sinh hoàn cảnh xấu trong lúc nhất thời tiểu hát có loại có lực khiến cho không được cảm giác may tiểu hát da dày thịt béo thân thể cứng hãn bù đắp được ở bạo nổ viêm ưng liệt diễm nếu không là chắc chắn phải chết mà nếu này đi xuống cũng không phải b i ệ n pháp đối với lần này tiến phi cũng không có năng lực làm tiểu hát đã bị hoàn toàn trọc giận đột nhiên tiểu hát thái độ khát thưởng trở nên không hề cáo kỉnh mà lại an tính lại nó yên lặng nhìn chăm chú không chung quanh quần bạo nổ viêm ưng không núp ních lặng lặng nhìn mười mấy hơi thở đi qua bạo nổ viêm ưng một cái đ ắ p xuống chiếc h i ế p k i n h minh âm thanh dị thường liệu lượng đây là đối với tiểu hát trực tiếp nhất khiêu khích còn có xa bảy tám trượng bạo nổ viêm ưng mở ra mỏ liệt diễm đã tại nó mỏ bên trong ngưng tụ v ớ i lúc đó tiểu hát lần nữa phát ra gầm lên giận dữ cùng lúc đó lần thứ hai lộ sắc diễn sinh ra con mắt thứ ba trong nháy mắt mở ra một cái này mắt hiện ra u lục sắc thâm thúy xanh phản phất có thể thôn vệ trong cuộc sống hết thảy tràn đầy ma tính hiến phi một mực không có thể làm r có như thế nào năng lực hắn chẳng qua là trong lúc mơ hồ phát hiện mỗi khi hắn cùng với cái này mắt mắt đối mắt lúc thần hồn sẽ không kìm lòng được có loại mê mội cảm giác giờ phút này cái này mắt ngưng mắt nhìn bạo nổ viêm ưng bạo nổ viêm ưng cặp mắt hoàn toàn cùng mắt đối mắt chỉ nghe rất lo lắng chim hót vang lên theo c h i m chiếp c h i m chiếp t i ể u t i ể u cùng hướng xuống bạo nổ viêm ưng không có thể phun ra liệt diễm cũng không thể xoay ngược lại bay trở về không trùng lại một con trực tiếp đâm về mặt đất ẩm kèm theo nhất thanh một h ư ở n bạo nổ viêm ưng to lớn thân thể nặng nề ngã tại liêu gia đại việt thượng lần này té chặt chặt bạo nổ viêm ưng giống như hoàn toàn mất đi năng lực tự k i ể m chế trên thực tế đúng là như vậy tiểu h ắ c lần thứ hai lột sắc diễn sinh ra cái này mắt có nhiếp hồn năng lực là một cái nhiếp hồn chi đồng người có hồn thú cũng giống vậy h ồ n l à thể chỗ t h ể bạo nổ viêm ưng cùng tiểu h ắ c nhiếp hồn chi đồng mắt đối mắt một s á t na chỉ cảm thấy trong đầu quay cuồng trời đất nó thú hồn hoàn toàn hỗn loạn đừng nói tấn công liền đ ố i thân thể lực k h ô n g chế cũng mất cao mấy chục trượng lao xuống nặng n ề ném một cái tứ giai hung thú cũng không chịu nổi bạo nổ viêm ưng ngã xuống đất một đôi to xí run dày dữ dội nó nghỉ tưởng gắng sức đứng lên mấy lần cố gắng tất cả đều cuối cùng trực tiếp bay trên mặt đất tiểu hắc bị nó giật quá rơi xuống đất lần này khỏe không làm tiểu hắc vọt thẳng đến phụ cận một cước dâm ở bạo nổ viêm mưng hướng về phía bạo nổ viêm ứng phát ra điên cuồng hét lên tiếng gào giống như đ a n g nói chim t h ằ n g nhóc con ngươi không phải là có thể bay sao lại cho lão tử bay một cái ngươi ngược lại bay ạ hống h ố n g hống mấy hơi sau khi tiểu hắc giơ lên kim cương to quyền một quyền này đi xuống bạo nổ viêm ứng đầu cũng phải t o á i tiến phi đối với l i u thiên kiệt nam ly đối với l i u gia mọi người tiểu hắc đối với bạo nổ viêm m n g không nghĩ tới tiểu hắc bên này nhất cử bắt lại l i ê u ra mọi người kinh ngạc không thôi bọn họ không thể nào hiểu được bạo nổ viêm ưng làm sao lại hy lý hồ đồ té xuống bọn họ cũng không thấy đại h ắ c v ư ợ n phát ra cái gì công kích bạo nổ viêm ưng té xuống đất l i ê u thiên kiệt cũng tâm thần run lên cho dù là hắn giống vậy lòng tràn đầy nghi hoặc bạo nổ viêm ưng là hắn s ù n g thú thực lực hắn t ố i biết nói thế nào cũng không trở thành đang bay lượn thượng xảy ra vấn đề chứ làm sao lại một con ngã xuống dưới mắt không có thời gian phân tích l i ê u thiên kiệt chỉ có thể dốc toàn lực lực cầu toàn lực đánh tan hiến p i liệu thiên kiệt đã dùng tới toàn lực hiến p i c h ê u nhắc lên quả thực khó khăn ngay tại tiểu hát dơ quyền muốn đập bạo nổ viêm nam ly hô to một tiếng tiểu h á c đi giúp tiến huynh rút một tay nhanh bạo nổ viêm ưng hoàn toàn trọng thương tuyệt không uy hiếp tiểu h á c tránh mục đích nhìn một cái trực tiếp xoay người chạy liêu thiên kiệt nào qua hống hống hống còn chưa tới giống tiếng tới trước một hấp này là hướng về phía liêu thiên kiệt giống tiểu h á c tiếng gạo gồm cả dòng ngâm cao vút cùng sư t ử gầm hùng hồn đó là thú hoàng gầm tiếng gạo sen lẫn mùi hôi thối đập vào mặt liêu thiên kiệt có chút c h ó n g vắm đầu tiến phi nắm lấy cơ hội kiếm ra bừng bừng cheng kích thích kiếm diễn tiếng kiếm rít văng lên lại chấn l i u thiên kiệt tâm thần sau đó minh giống như thương long nổi trên mặt nước nếu như linh xà lẻ lưới b è o liêu thiên kiệt nói thầm một tiếng không được lắc mình né tránh tiểu hắc đã đến phụ cận kim cương to quyền đập mạnh mà xuống một cái này to quyền nhìn cũng làm người ta run như cầy sấy liêu thiên kiệt hù dọa sắc mặt t r ắ n g bệnh chỉ có thể lại tránh thế sự khó liệu vốn là liêu thiên kiệt tính toán làm ư ợ n sùng thú liên thủ nhanh chóng giải quyết chiến đấu bây giờ giống vậy sự tình ngược lại phát sinh ở trên người hán t i ế n vi cùng tiểu hắc đơn độc mà nói đều không phải là liêu thiên kiệt đối thủ nhưng là đều không khác mấy thiếu hai người làm thì không phải l à một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy liêu thiên kiệt lúc này mất ưu thế nhanh tới giúp ta g i ú p một tay cảm giác không ổn liêu thiên kiệt hét lớn một tiếng đáng tiếc trong đại viện mấy trăm liếu gia tử tôn cùng đạ thủ cái nào dám lên cái nào có thể thượng một cái nam ly đã để cho bọn họ rất nhức đầu theo tiểu hắc gia nhập cũng chính là mười mấy hơi thở y ế n phi bắt được một cái cơ hội minh sắt tà kiếm ở liêu thiên kiệt chân trái đi lên một chút tử có lần thứ nhất thì có cái thứ hai rất nhanh vai phải lại vừa là nhất kiếm liêu thiên kiệt khí không ngừng giống to họ h ế n ngươi coi là anh hùng gì ỉ vào sùng thú lấy hai chọn một người Ngươi chương ó loại với Lao Phu đang đả độc đấu. Đối với p u một trăm linh chín chương bạo đập liêu thiên kiệt bốn một câu nói khí liêu thiên kiệt nổi trận lôi đình càng tức giận đối với hắn phát huy thực lực càng có ảnh hưởng toàn bộ liệu ra đại viện vài trăm người liêu thiên kiệt lại có một loại cô trưởng nàn mình cảm giác cũng lên cho ta giết chết tiến phi nặng nề có phần thưởng một đám rắt rưởi liêu ra ta nuôi các ngươi là ăn cơm c ô khô sao không nghe hiệu lệnh người chết vẫn là không có dùng đả thủ môn đều hiểu ngươi cũng không được chúng ta đi lên chính là một chết bọn họ đều tại nhìn liêu ra kia mấy tiểu bối ngay cả họ liễu đều không thượng tùy ý liệu thiên kiệt nói cái gì đều vô dụng liệu thiên kiệt lòng dối như tơ v ò bị thương không nhẹt i ế n phi là từng bước ép sát kiếm kiếm mầm ệ n h hơn nữa tiểu hắt một đôi to quyền liêu thiên kiệt trong lòng phòng tuyến đã đến gần buôn hội bên bờ lại vừa làm mười mấy hơi thở đi qua l i ê u thiên kiệt đỗng nhiên kêu thảm một tiếng sườn phải bị yến phi tào nhất kiếm sau đó tiểu hắc kim cương to quyền lăng không xuống l i ê u thiên kiệt mơ hồ cảm giác khí tức tử vong bước gần hắn ác cắn hàm răng chỉ có thể ỉ vào một thân vũ vương cảnh sơ kỳ tu vi tiếp tục né tránh yến phi là nhìn đúng thời cơ tay phải hóa thành kiếm chỉ một chỉ đ i ể m ra vèo một đạo màu trắng bạc huyền sương kiếm khí bắn ra trên người nhiều chỗ bị thương l i ê u thiên kiệt không thể tránh né bị một đạo kiếm khí miễn cưỡng đánh trúng huyền sương kiếm khí lực công kích không kịm khuyết kiếm khí k、so、hắn, hắn, hắn, hắn có thể t r cảm t giác được rõ ràng huyền băng khí khiến cho quanh người hắn chiến khí vận chuyển khúc khoái hành động cũng biến thành chậm chạp đứng lên ở thời điểm này dù là chậm một chút cũng là mướn mệnh không thể nào tiểu tử này làm sao có thể ngưng khí hoa kiếm chính là lao phu cũng không làm được song ta không c â m lòng ta liễu thiên kiệt khổ tu mấy chục năm hôm nay chẳng lẽ muốn bại ở một cái tiểu tử nghèo trong tay ta không c â m lòng ta không tin liễu thiên kiệt dùng tới toàn lực đồng thời trong lòng điên cuồng hét lên liễu thiên kiệt trong lòng kêu gào đáng lúc tiểu hát to lớn bóng người đã đến phụ cận liễu thiên kiệt trơ mắt nhìn tiểu hát dơ lên so với cối say còn đại kim cương t o quyền hắn tâm hoàn toàn lạnh trong lòng phòng tuyến hoàn toàn tan vỡ liễu thiên kiệt hai chân quá mức thậm chí đã không tự chủ được có chút phát run hắn bước đầu nhìn tiểu hát dơ lên to quyền liêu thiên kiệt sắc mặt tái n h ậ t như tờ giấy giờ k h ắ c này liêu gia đại viện tất cả mọi người đều trận mắt h ố t mồm bọn họ lăng lăng nhìn một màn này liêu thiên kiệt l i ê u gia thiên tự bối cao thủ vũ vương cảnh sơ kỳ tu vi trong tay nhân cấp trung phẩm xuyên vân kiếm thân kiếm cao cấp thân pháp cùng kiếm kỹ lại lạc được tình cảnh như vậy hào hào hào hô giống giống kim cương to quyền treo gạo t h é t phong thanh sen lẫn tiểu hát tiếng giống dận mẹ xuống lực rót thiên quân uy manh tuyến luân ngoan cố chống cự liêu thiên kiệt chỉ có thể hợp lại trong thời gian ngắn hắn căn bản là không có cách xua tan huyền xương kiềm khí dứt hãn từ bỏ chống lại huyền xương kiếm khí. Hắn đ e một m tiếng h â n tu v quán tru ở xuyên vân trong ở k i m d á đem xuyên vang â n hoành lên đỉnh đầu, chuẩn bị chống tiểu quyền này. Một tiếng kiếm tiểu một Ẩm. Một hắc đầu, cự bị v thật lớn liêu thiên kiệt lại dám gánh vác nhưng dưới chân hắn mặt đất đã hoàn toàn vỡ vụn phải biết liệu ra đại viện mặt đất tất cả đều là do cả khối đá xanh trải đệm thanh thạch cường độ không thấp lại bị chấn bể rách có thể thấy liêu thiên kiệt chịu đựng bao nhiêu lực đạo một quyền này chỉ là một bắt đầu ào ào ào lại vừa là một quyền hữu quyền đập xong tả quyền sau đó liền đến liêu thiên kiệt căn bản không có đường t u y chọn ẩm liêu thiên kiệt hai chân đã đạp xuống dưới đất một thước thầm Ngoanh, dầm dầm dầm. bên trái một quyền lại một quyền mọi người rõ ràng thấy liêu thiên kiệt bóng người dần dần ở trong tầm mắt bọn họ biến mất trong nơi này hay lại là bính sát tiểu hắc bây giờ hoàn toàn chính là ở đinh đinh một đôi to quyền thật giống như thép truy thẳng đem liêu thiên kiệt hơn nửa người cũng đập vào trong đất nhìn một màn này y ế n phi lại khá có chút kinh ngạc liêu thiên kiệt tu vi chẳng qua là tỷ võ sư cảnh cấp cao nhất thực lực lại cường quá nhiều mặc dù hắn xong nhưng hắn gắng gượng kháng trụ tiểu hắc nhiều quyền như vậy vài chục năm tích lũy chiến khí quả nhiên bá đạo hôm nay với liêu thiên kiệt giao thủ chỉ là một bắt đầu ác chiến còn ở phía sau mấy hơi sau khi tiến vi hô to một tiếng dừng tay tiếng gào này hùng hậu có lực khiến cho tiểu h ắ c dừng lại tiểu h ắ c nhìn một chút tiến vi to lớn lỗ mũi phun ra hai cơn tức giận chậm rãi lui ra một bước nhìn lại liễu thiên kiệt còn duy trì dơ kiếm trạng thái sắc mặt tím lại hai mắt vằn v ệ n tiêu máu bạo lời ra thật giống như con ngươi tùy thời muốn rơi xuống như thế trên đầu đuối tóc đã sớm tán loạn cái viên này ngọc trâm cũng không biết đi đâu hắn hơn nửa người cũng dưới đất chẳng qua là ngực đi lên còn thấy được tiến vi chậm rãi tiến lên bắt lại liễu thiên kiệt trong tay xuyên vân kiếm nam hình ngươi thiên sát ki tiếp lấy đang khi nói chuyện tiến p h i đem xuyên vân kiếm ném về phía nam ly nam ly sắc mặt vui mừng ứng tiếng được rồi sau đó nhảy lên một cái nhận lấy xuyên vân kiếm quét quét quét quét xuyên vân kiếm nơi tay nam ly vội vàng huy động mấy cái nhân họa đắc phúc cái thanh này xuyên vân kiếm nhưng là phải so với trước hắn thiên sát kiếm rất nhiều ha ha ha h ả o kiếm ta tiến p h i nhìn lại l i ê u thiên kiệt như cũng duy trì động tác kia cho dù kiếm đã không ở trong tay hắn vẫn giơ hai tay nhìn kỹ bên dưới liễu thiên kiệt đã không tức giận hơi thở chết lao dạc kia rơi vào như vậy cái chết kiểu này cũng là n g ư ơ i lỗi do tự mình g á n h các n g ư ơ i liễu ra tạo nghiệt quá nhiều nhớ các n g ư ơ i liễu ra ác mộng vừa mới bắt đầu yến phi nói nhỏ mấy câu、Phúc. đã không tức giận hơi thở liễu thiên kiệt phảng phất nghe được yến phi lời nói một cái máu đen phun ra miệng liễu thiên kiệt hai tay trong nháy mắt rũ xuống đầu cũng đạp kéo xuống một thân chiến khí hoàn toàn tiêu tan liễu thiên kiệt chết thảm gần còn dư mấy cái liễu ra tử tôn đau buồn không dứt cha lục thúc công họ yến ta với n g ư ơ i hợp lại cha họ yến ta với người đồng quy vô tận không thể nhịn được nữa mấy cái người nhà họ liễu hét lớn một tiếng liền muốn xông lên đột nhiên t i ế n vi quay đầu nhìn sang hai ánh mắt phảng phất lợi kiếm một dạng có thể đâm bị thương nhân linh hồn không ai sánh bằng c u ồ n ngạo khí trực tiếp hướng mấy người kia vào tới ta xem các ngươi cái nào còn dám đi lên tiến thêm một bước về phía trước người chết thanh â m băng lanh như trời đông giá rét nước trong giọng nói hàm chứa nồng đầm khí tức tử vong kia hai cái suy nghĩ nóng lên đang muốn xông lên người trong n g á y mắt liền tỉnh táo rất nhiều bọn họ trực tiếp dừng bước lại sau đó bắt đầu một chút x í u lui về phía sau 110, lửa đốt liêu ra đại trạch, ở tử vong trước mặt không phải ai đều có g i khí nhất là những thứ này áo cơm không lo con em đại gia tộc bọn họ đối với chính mình cái mạng này quan tâm rất nam ly lắc mình đi tới yến phi bên người đưa mắt nhìn một chút liêu t h i ê n kiệt hắn tao mày một cái mấy hơi sau khi tôi luyện một cái đạo ta nhổ vào á p giả á báo không phải là không báo giờ sau khi chưa tới đáng chết nói xong nam ly tránh mắt nhìn l i ê u ra mọi người l ư ớ t mắt người nhà họ liêu đã sớm thối lui đến xa xa cơ hồ thối lui đến đại viện tường viện xuống thậm chí không ít đ ả thủ đã sớm lặng lẽ chạy đi tiến huynh giết một người cũng là giết giết hai cái cũng là giết toàn bộ làm coi là nam ly chỉ số thông minh chỉ số yến phi là thật không dám tân b u ố c đây chẳng phải là một cái s i chữ có thể hình dung bước lên nguy hiểm lớn như vậy x ô n g liếu gia đại viện là cũng không phải là đại khai sát giới cho h ạ giận yến phi một mực ở nắm chặt thời gian mới vừa x ô n g thời điểm liếu gia tuyệt sẽ không phái người cho danh kiếm sơn trang báo tin nhưng là bây giờ chỉ sợ danh kiếm sơn trang bên kia đã được đến tin tức yến phi muốn đánh đau liếu gia muốn hung hăng đánh chính là chỉ có thể là đưa tới danh kiếm sơn trang liếu thiên long bọn họ coi trọng nam vinh chúng ta đi nhanh nam Ly đầu hổ, đi đầu ó c mơ hồ đi ngươi không nghĩ cứu g a g i của ngươi nam ly sát tâm nổi lên ngược lại thật quên vỗ hót một cái nam ly vội la lên đúng đi cứu ra ra quan trọng hơn chúng ta đi y ế n phi xoay người liền đi lúc gần đi hắn liếc về liếc mắt liêu ra mọi người nghe cho kỹ cái này là lần đầu tiên ta còn sẽ trở lại lần kế chém tận giết tuyệt dứt lời y ế n phi nhìn tiểu hắc một cái nói mang theo kêu bạo nổ viêm ưng đi tiểu hắc chạy đến bạo nổ viêm ưng bên người bạo nổ viêm ưng đã trọng thương cũng không có chết tiểu hắc bắt lại bạo nổ viêm ưng ưng t r ọ n trực tiếp gánh trên vai đuổi theo h ế n phi dáng không nhỏ bạo nổ viêm ưng trong tay tiểu hắc với con gà thằng nhóc không có gì khác nhau ngay tại yến phi cùng nam ly lao ra liễu gia đại v i ệ n lúc liễu gia đại v i ệ n bốn phía giấy lên lửa lớn rừng rực nam ly thất kinh yến hinh ha ha ha trần phúc năng lực làm việc cũng không t ệ lắm đi thôi chúng ta đi danh k i ế m sân trang thành bại nhất cử ở chỗ này nam ly nhìn yến phi bóng lưng trong lòng cả kinh nói yến phi à yến phi n g ư ơ i tuổi tác chưa đủ hai mươi trong đầu thế nào nhiều như vậy ý đồ xấu với n g ư ơ i đối nghịch thật là một cái bi kịch may ta lựa chọn làm huynh đại ngươi mà không phải là đối thủ nếu không chỉ sợ ta cũng đã sớm thành một cụ lạnh giá thi thể mấy hơi sau khi hắn nhìn lại liễu gia đại việt ánh lửa ngốc trời lửa nóng hừng hực từ bốn phương tám hướng hướng trung g i a n đốt hỏa tá phong thế phong trợ hỏa uy một mảnh hơi nóng b ứ c người hừ hừ liệu ra ngàn năm c h u y ể n thừa võ đạo thế gia thanh này lửa lớn đủ các n g ư ơ i t h ụ báo ứng huynh đệ hai người mượn bóng đêm một đường ra khỏi thành hướng bắc mẹ xe despen hơn m ộ ư ơ i dặm đến một nơi núi nhỏ loạn đ ỉ n h chót hồi lâu lại nhìn ẩn long thành bên trong liễu ra vị trí thế lửa kinh người toàn bộ ẩn long thành đều bị trận này hỏa thất tình vốn là tính lặng đêm trở nên không hề yên lặng tốt một cây đuốc thống k h á i nam ly sung sướng nói yến phi lại ngưng lông mi một bộ như có điều suy nghĩ dáng、vẻ. mấy hơi sau khi nam ly quay người lại nhìn về phía danh kiếm sơn trang phương hướng yến huynh chúng ta đi việc này không nên chậm trễ nam ly không hiểu hỏi yến huynh người chiêu này xác thực đủ cao ta bây giờ minh bạch n g ư ơ i đây là điệu hồ ly sơn dẫn xả xuất động kế sách bây giờ l i ê u thiên long khẳng định phái liêu g i a cao thủ hội viên chúng ta cơ hội tới ngươi thế nào yến phi trầm trầm đạo còn chưa đủ chưa đủ có ý gì l i ê u thiên kiệt bị thương l i ê u g i a thương vong thảm trọng tin tức đã sớm đến danh kiếm sơn trang không sai liễu thiên long nhất định sẽ phái cao thủ hội viên nhưng ngươi đừng quên bây giờ danh kiếm sơn trang c ó bao nhiêu l i ê u gia cao thủ nghe thấy lời ấy nam ly sắc mặt trầm xuống một đôi mày kiếm hơi nhữ lên cái này lại không nói phụ thuộc vào bọn họ chỉ một l i ê u gia thiên tự bối cao thủ liền sáu bảy không sai l i ê u thiên long bất động chúng ta cứu người sợ rằng khó hơn lên trời cho nên thanh này hỏa ta chính là cho l i ê u thiên long thêm nam ly vắt hết b h ó c nghi tường rất lâu đột nhiên hai mắt tỏa sáng đối với nam ly suy nghĩ tiến phi sớm thói quen hả ta minh bạch coi như nghe được liễu gia bị công kích tin tức liễu thiên long cũng chưa chắc sẽ rời đi danh kiếm sơn trang nhưng là bây giờ thanh này lựa lớn cơ hồ khiến liêu gia nhà cũ hóa thành cho bụi liêu thiên long coi như còn nữa định lực cũng nhất định sẽ trở lại dù sao nơi này mới là hắn liêu gia căn hiến vi thở phào nhẹ nhàng g õ đầu ừ minh bạch liền có thể cao thật đặc nương cao à hiến h u y n h ngươi suy nghĩ thế nào dài thế nào tất cả đều là âm n h ư q u k kế ngươi cũng quá âm hiến vi chừng nam ly liếm mắt nam ly lung túng c ư ờ i nói Kh không không không, ta đây là khen ngươi đây đi ta thật là phụ ngươi ở lúc ấy dưới tình huống đó ngắn như vậy thời gian ngươi là có thể nghĩ ra bậc này diệu kế cao ta phụ hiến vi có chút không nói gì kế sách này rất cao sao kẻ ngu n ế u biết nhất định phải dẫn l i ê u ra cao thủ rời đi danh kiếm sân trang càng nhiều càng tốt dẫn xả xuất động thì nhất định phải có một thực lực mạnh mẽ mùi nhử trực tiếp tấn công l i ê u ra đại trạch chính là tốt nhất mùi nhử dường như rất đơn giản đi t i ế n phi liếc về liếc mắt nam ly nam ly vẫn còn ở dùng một loại ánh mắt sùng bái nhìn t i ế n phi đấu chúng ta phải cho l i ê u ra một chút truyền tin thời gian cũng phải cho l i ê u thiên long trở lại thời gian nếu như thời gian nắm giữ tốt chúng ta động thủ cứu người lúc liễu thiên long vừa tới liễu ra đó là tốt nhất nam ly gật gật đầu nói ừ từ nay về sau đi theo người ta cũng không cần cử động nữa não ngươi nói thế nào làm ta liền thế nào làm bây giờ làm gì đột nhiên hiến vi liếc về cách đó không xa người bị trọng thương bạo nổ viêm ưng l ư ớ mắt bạo nổ viêm ưng so với tử điện c u ầ n lang kém một chút chẳng qua là tứ dai sơ kỳ h u n g thú nhưng làm là loài chim cũng coi như hiếm thấy có muốn hay không thu nam ly nhất thời mặt đầy giật mình cho cho ta thu bớt nói nhảm muốn hay là không muốn ta đáp ứng ngươi đại trượng phu một lời hướng ngàn vàng làm sao có thể không tính là nam ly gãi đầu một cái mặt đầy xấu hổ nói tiến huynh tử điện quần lang chuyện cũng đừng nói huynh đệ ta xấu hổ ngươi cho ta điều này đầm rồng cánh tay so với t ử điện cuồng lang nhưng là mạnh hơn bây giờ ta nào có ý lại xa cầu khác ngươi nói nhảm thế nào càng ngày càng nhiều tự nhiên một ít thời gian có hạn tính là gì mới vừa bắt đầu thôi coi như thần thú thượng cổ đại hung thú cũng chưa chắc không có cái cơ hội kia yến phi lời nói khiến cho trong mắt há to miệng mở thu thu thần thú ta nam ly cả đời này có thể có thần thú làm sùng thú yến minh thật muốn có một ngày như vậy ta nam ly khẳng định cho ngươi quỳ xuống dập đầu chín mươi chín cái khấu đầu tạch tạch vang Yến chẳng i r qua là kia ném một cái quả thực quá bền chắc thu phục sùng thú hai loại biện pháp loại thứ nhất con non kỳ loại này rất đơn giản nhưng sùng thú lớn lên cực kỳ trầm chạm cần số lớn tài nguyên trừ phi bổn nguyên cực cao con non người bình thường sẽ không tốn nhiều sức đi từ từ bồi dưỡng loại thứ hai thành niên kỳ cưỡng chế hàng phục hàng phục t r ư ớ c hàng lại phục cho nên thường thường t r ư ớ c phải đem đánh trọng thương hoặc là áp chế hoàn toàn khiến cho thú hồn suy yếu sau đó sẽ lấy linh hồn ấn ký phương thức cùng sự mạnh mẽ thành lập linh hồn liên tiếp loại này thu phục là cực kỳ bá đạo một khi thành công sùng thú đem hoàn toàn trở thành khối lỗi cho dù sau này thực lực có mạnh hơn nữa cũng không cách nào vi phạm chủ nhân ý nguyện chủ nhân một cái ý niệm thì có thể làm cho bỏ mạng nếu như là cưỡng ép cướp lấy đã bị người ấn xuống lạc cấn s ủ n g thú thì càng khó khăn trước hết xóa đi nguyên chủ nhân linh hồn lạc cấn mới có cơ hội điểm này là thật khó làm được nhưng bây giờ liêu thiên kiệt đã chết bạo viêm ưng thú hồn thượng lạc cấn tự nhiên biến mất tiến phi mới cho phép bị để cho nam ly thử một lần nếu không lời nói bằng vào nam ly thần hồn cảnh giới như thế nào xóa đi liếu thiên kiệt linh hồn lạc cấn nam ly đi tới gần bắt đầu huy động hai tay kết làm linh hồn ấn ký phạt ấn sau này ngươi thì phải theo ta la lộn ai ngươi nói ngươi coi như phi cầm lại có thể đụng đầu vào trên đất ngươi cũng là quán u nam ly một bên kết thủ ấn còn vừa ở lầm bầm hắn một câu nói khiến cho y ế n p h i nhất thời nhớ tới y ế n p h i là tuyệt không tin bạo viêm mưng một cái tứ dai hung thú sẽ phạm loại sai lầm cấp t h ấ p này nguyên nhân chỉ có một tiểu hắc con mắt thứ ba vì vậy y ế n p h i vội vàng nhìn về phía tiểu hắc tiểu hắc cũng vừa tốt nhìn tới trong lúc nhất thời y ế n p h i cùng tiểu hắc mắt đối mắt vừa vặn thấy tiểu hắc con mắt thứ ba kia Ú con mắt màu xanh lục thẳng đứng q u ỷ dị thâm thúy một cái này nhớt hồn chi đồng phảng phất có thể thôn vệ nhân linh hồn như thế cho dù là h ế n vi nhìn cũng cảm giác mình có chút thần hồn không yên hơn nữa hắn biết tiểu hắc cũng không có dùng cái này mắt đối với công kích mình thiên ngôn vạn ngữ hội tụ ở trong lòng tiến phi cũng không biết như thế nào mở miệng nhìn tiểu hắc tiến phi có loại không nói ra cảm thụ cho tới nay tiến phi không cho là mình mạnh bao nhiêu nhưng hắn tin chắc chính mình tiềm lực là không người có thể so sánh nhưng là bây giờ hắn phát hiện mình hay lại là thật ngôn cuồng nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn tiểu hắc tiềm lực quả thực để cho người khiếp sợ phải biết lúc này mới chỉ là lần thứ hai lộ xác lần thứ hai lộ xác liền sinh ra như vậy một cái cường h ạ n nhiếp ồn chi đồng như vậy lần thứ ba lần thứ tư thậm chí cuối cùng lần thứ chín tiểu hắc còn không đem thiên cho thọt cái lộ thủng thực tế tiểu hát cái này nhiếp hồn chi đồng lợi hại t i ế n phi còn không có chân chính thấy được ngay tại tiểu hát dùng nhiếp hồn chi đồng công kích bạo viêm ư n g thời điểm không chỉ có đánh s ị u bạo viêm ư n g thú hồn hơn nữa trực tiếp đem l i ế u thiên kiệt ở lại bạo viêm ư n g thú hồn trung ấn nhớ đánh tan chỉ bằng vào một điểm này t i ế n phi không làm được ít nhất bây giờ còn chưa làm được không chỉ là t i ế n phi không làm được chính là vũ vương cảnh vũ hoàng cảnh thậm chí mạnh hơn vũ tu giả cũng chưa chắc làm được đây chính là thú hoàng đây chính là bồn nguyên được trời ưu đãi ưu thế bởi vì bạo viêm ứng thú hồn đã hết sức yêu ớt cũng không có người nào khác do ấn cũng chính là một khắc đồng hồ nam ly cố g r ố loại loại bởi vì trong lòng hắn tiểu hắc cũng không phải là s ủ n g thú mà là huynh đệ tình đồng thủ tục huynh đệ cho dù có một ngày tiểu hắc sẽ cùng bạo sẽ thú tính đại phát sẽ không nhận ra chính mình hắn là như vậy huynh đệ mình thu phục bạo viêm ưng nam ly tâm tình không tệ tứ giai hung thú sức chiến đấu không kém gì vũ sư cảnh vũ tu giả lại thêm chi bạo viêm ưng là loài chim có được trời ưu đãi ưu thế nam ly tổng hợp sức chiến đấu tăng lên rất nhiều như là đã thu phục nam ly trực tiếp cho bạo viêm ưng ăn vào chữa thương đan dược tiến phi cũng hỗ trợ vận chuyển ngọc một kiếm nguyên trợ giúp bạo viêm ưng khôi phục chữa thương xuống khỏi hẳn chưa nói tới nhưng bạo viêm ưng khôi phục rất nhanh năng lực hành động tứ giai hung thú đã có tự đi biến ảo lớn nhỏ năng lực ở nam ly giới mệnh lệnh bạo viêm ưng biến ảo thành một cái độ l đem nam ly mỹ hợp bất long truy hiến vi nhìn nam ly đắc ý dáng vẻ thật hoài nghi tiểu tử này rốt cuộc là thật lo lắng nam phong hay lại là giả bộ tính toán thời gian cũng không sai bị ệ lắm được chúng ta nên đi t i ế n vi nhìn về phía danh kiếm sơn trang phương hướng g i ọ n g có chút trầm thấp hắn biết coi như l i ê u thiên long dẫn người trở về liêu gia danh kiếm sơn trang địa lao như cũ sẽ đem thủ nghiêm mật trận chiến này sợ rằng phải so với liêu gia đánh một trận chật vật càng khó hơn là thời gian rất có hạn bằng vào liêu thiên long tu vi từ liêu gia nhà cũ hết tốc lực trở lại danh kiếm sơn trang căn bản dùng không bao nhiều thời gian mà khoảng thời gian này chính là quyết định thành bại thậm chí quyết định sinh tử dưới mắt trước hợp lại thời gian đi chúng ta hết tốc lực đi đường nhanh tiếng nói rơi xuống đất tiến phi cùng nam ly đồng thời miễn hóa ra phi kiếm bước lên phi kiếm ngự kiếm phi hành hết tốc lực chạy tới danh kiếm s ơ n trang vì tránh cho cùng trở lại liệu ra cao thủ đụng phải hai người không dám đi thẳng chỉ có thể lượn quanh một cái đường vòng cung bảo đảm không sơ hở tí nào danh kiếm s ơ n trang sau núi địa lao vị trí chỗ ở cự ly kiếm viên không xa giờ phút này địa lao trước cửa địa tàng kiếm các các chủ liều thiên n i ê u ngạo n g ễ mà đứng hai mắt khép hờ khí định thần nhàn bên cạnh hắn là một tòa xuống tứ đại đệ tử lại hai bên là mười vị địa tàng kiếm vệ xa xa còn có mấy mười vị địa tàng kiếm các đệ tử trong bóng tối còn cất giấu không ít người tiến vi chạy tới danh kiếm sân trang chuyện thứ nhất chính là chắc chắn chính mình kế hoạch có phải hay không có hiệu quả quả nhiên liều thiên long mang theo liều thiên nguyên liều thiên viêm đám người toàn bộ trở lại ở long thành chắc chắn một điểm này tiến vi an tâm một chút rồi sau đó hắn và nam ly toàn lực che giấu khí tức lặng lẽ chạy tới sau núi địa lao tránh trong bóng tối nhìn xa xa địa lao trước một màn tiến vi cùng nam ly sắc mặt rất khó nhìn mẹ hắn liêu thiên l i ê u lão già này lại không đi nam ly thấp giọng nói yến phi hai hàng lông mảy mặt nhăn ở một nơi ai đây đã là tối kết quả tốt yến huynh xem ra muốn cứu người thì nhất định phải qua liêu thiên l i ê u cửa hải này liêu thiên l i ê u tự h c lực sợ là còn mạnh hơn liêu thiên kiệt yến phi không ngôn ngữ nhưng vào lúc này yến phi phát hiện đi thông địa lao trên đường xuất hiện một người nhìn kỹ một chút liêu thiên long chương một trăm mười hai chương hắn không phải là liêu thiên long bốn nam ly suýt nữa kinh hô lên bóng đêm đồng cự ly xa nam ly mục lực không kịp yến p i hắn chỉ có thể nhìn được một bóng người đi về phía địa lao yến phi lại nhìn chân thiết chính là liêu thiên long điều này sao có thể hỏng bét yến phi không tự chủ được lẩm bẩm một tiếng nam ly nhất thời hỏi yến minh thế nào trong lúc nhất thời yến phi suy nghĩ có chút sốc xếp liêu thiên long chẳng lẽ không có đi không thể nào điều này sao có thể cái gì liêu thiên long yến phi vội vàng đối với nam ly làm dấu tay chớ lên tiếng nam ly hết sức hạ thấp giọng bóng người kia là liêu thiên long ngươi không nhìn lầm khẳng định không sai chính là hắn liêu thiên long chẳng lẽ đoán được ngươi kế hoạch phải làm sao mới ở đây l i ê u thiên long không đi chúng ta vô luận như thế nào cũng cứu không người nam ly sắc mặt nóng này tới cực điểm tiến phi giờ phút này tâm lý cả kinh nói l i ê u thiên long lòng dạ sâu như thế chẳng lẽ ta đánh giá thấp hắn nếu quả thật là như vậy người này quả thực thật đáng sợ nhưng là sau một khắc tiến phi phát hiện có chút bất đại đội kính l i ê u thiên long một người hắn bây giờ nhưng là g i à n h kiếm sơn trang trang chủ một người tới sau núi địa lao hơn nữa xem ra l i ê u thiên long d á n g đi có chút nhẹ nhàng tóm lại tiến phi có loại lạ lạ cảm giác tiến h u n h không thể chờ cùng lắm liều đi ta lo lắng kia liễu thiên long trong lòng s i n nghi đối với da ra xuống sát tâm yến phi giơ lên tay ngừng nam ly lời nói chờ một chút tình huống có chút không đúng không đúng không nam ly vội và nhìn nhưng hắn mục lực một dạng thậm chí nhìn không rõ lắm cái thân ảnh kia đến cùng phải hay không liêu thiên long yến phi lại ôm lại thành đoàn ngưng thần lắng nghe ngưng mắt nhìn kỹ địa l e o trước liêu thiên liêu thấy l i ê u thiên long đi tới chậm rãi mở mắt mặt trầm như nước không lâu lắm liêu thiên long đi tới gần đại ca làm sao ngươi tới liêu thiên liêu dò hỏi hãn tọa hạ đệ tử cùng kiếm vệ môn dối dít thi lễ trang chủ bóng đêm linh mật mặc dù cự ly xa tiến phi như cũ nghe chân thiết liêu thiên long khoát tay một cái nói ừ miễn lễ rồi sau đó hắn trực diện l i ê u thiên liêu thiên liêu n g ư ơ i làm sao còn ở chỗ này đại ca canh giữ địa lao trọng địa là n g ư ơ i an bài cho ta nhiệm vụ ta tự nhiên ở chỗ này nửa bước không dám thiện thiện rời liêu thiên long vội la lên ai trước đây không lâu ẩn long thành chuyển tới tin tức k i ế họ hiến rốt cuộc xuất hiện ai có thể nghĩ hắn to gan lớn mật lại dám xông liễu ra ta đại trạch liêu thiên liêu sắc mặt hơi lộ ra giật mình mấy hơi sau khi lạnh rên một tiếng đạo ừ kiến càng n g y cây không tự lượng x ư c hắn xuất hiện cũng tốt lão lục sẽ để cho hắn chết không có c h ỗ t r ô n tình huống thập phân tệ hại ta đã nhận được thiên kiệt dự cảnh nhưng không phải là tình thế nguy cấp thiên kiệt như thế nào dự cảnh xem ra k i a họ y ế n đến có chuẩn bị trước đây không lâu ta lần nữa nhận được dự cảnh tình huống sợ rằng rất không xong nghe thấy lời ấy liêu thiên liêu nhất thời thần sắp đại biến cái gì không thể nào đâu lão lục chẳng lẽ còn đối phó không đồng nhất cái khu khu tiểu nhi liêu thiên long lắc đầu một cái mặt đầy sầu khổ đạo tình huống không biết chỉ sợ khi họ h ế n phía sau còn có cao nhân nếu không chỉ bằng hắn dám xông vào liêu gia ta đại ca kiểu ý ngươi là lão phu lo lắng liêu trạch t a n uy ngươi mau trở lại ẩn long thành tìm gọi kết quả cũng có thể giúp lao lục giúp một tay liêu thiên liêu một đôi thương lông mi nhỏ hơi nhữ lại hắn trầm ngâm một tiếng nói đại ca nhị ca bọn họ này bọn họ đã tại trở về trên đường nhị ca bọn họ nếu trở về nhất định có thể d i ệ t kia họ yến nơi đây nếu không có người canh giữ chỉ sợ không ổn đâu đột nhiên liêu thiên long thần sắc nghiêm túc đứng lên giọng cũng chọn một ít lão lục liên đại ca lời nói cũng không nghe ta không phải là đã nói họ yến dám đánh lén ban đêm liếu ra ta đại trạch chuyện này tuyệt không đơn giản ta lo lắng yến phi phía sau còn có xúi rụ chuyện này quan hệ đến liêu gia căn cơ ngươi không hiểu sao liêu tiên h l i ê u mi vũ mặt nhăn chặt hơn mấy phần mấy hơi sau khi hắn lại hỏi vậy trong này đại ca ngươi tại sao không có trở về ta ta vừa mới ngồi lên trang chủ vị thế nào rời đi nơi này về phần nơi này ngươi không cần phải lo lắng có buồn bợ còn sợ ra cái gì sơ s u ấ t không được được vậy làm phiền đại ca dứt lời liêu tiên h l i ê u quay đầu dặn dò một tiếng hai người các ngươi thủ tại chỗ này hai người các ngươi theo ta trở lại liêu gia nhà cũ dạ sư phó xa xa Yến、Phi、bây giờ là lòng đầy lòng tràn nghi hoặc. Cái này Thiên Long, Phi hoặc. giờ Cái Liễu là rất không ỳ quái. Nam Ly k người h thoại, nghi vẫn hỏi, cái gì? Cái gì kỳ quái? Hắn thật h e rõ đối giống cái cái quái. vẫn n gì, gì kỳ nói như thế nào、đây? hắn thật giống như ở chi Thiên、liêu. Không, n chi Liễu Liêu. thế thật ư đây, g ở này không phải là liễu thiên long nhẹ giọng nói nhỏ thời điểm hiến vi tâm lý thẩm dật mình nếu như người này thật không phải là liễu thiên long tốt thủ đoạn cao minh thuật dịch d u n g tiêu chuẩn c ũ n g quá cao không phải là liễu thiên long hiến minh có phải hay không là người nhà họ đọc ô hiến vi chậm rãi lắc đầu nói cái này còn không cách nào chắc chắn bất quá ta luôn cảm giác không đúng chỗ nào đang lúc này nam ly chỉ chỉ điệu lao trước cửa mau nhìn liêu thiên nhiêu đi hắn lại thật bị chi đi y ế n huynh chẳng cần biết người này là ai coi như là giúp chúng ta bận rộn liêu thiên nhiêu vừa đi chúng ta phần thắng tăng lên rất nhiều đừng xung động đừng động yến phi vội vàng ngừng nam ly mặc dù lòng như lửa đốt nam ly cũng không dám vi phạm yến phi ý tứ rất nhanh liêu thiên nhiêu mang theo hai đại đệ tử rời đi lưu lại hai người đệ tử chống coi điệu lao môn liêu thiên long liếc về liếc mắt liêu thiên nhiêu phương hướng rời đi rồi sau đó chậm dai đi về phía đệ lao trang chủ đệ lao trọng đ i ệ không thể tự tiện vào liêu thiên l i ê u đại đệ tử phương tôn vội vàng ngăn ở liêu thiên long trước mặt liêu thiên long bản chứ gương mặt chắp hai tay sau lưng cả giận nói càng hẳn rỡ dám càng b ồ n tọa đường trang chủ bất giận sư phó để cho đệ tử canh giữ địa lao không hắn ra lệnh thiểu không dám để cho bất luận kẻ nào đạp vào địa lao nửa bước phương tôn cúi đầu thái độ cung kính nhưng lại nói thực cứng một bên tam đệ tử triệu một chắc cũng nói xin trang chủ thứ lỗi chúng ta cũng là tận chức tận trách liêu thiên long dẫn tí mặt đạo hôn c h ư n g các ngươi tận chức tận trách bùn tòa minh mạch nhưng các ngươi chớ quên sư phó của các ngươi cũng muốn nghe ta hiệu lệnh danh kiếm s bổ tọa muốn nhìn một chút trong địa lao người còn ở hay không lại dám ngăn trở hừ nghiêm trị không tha chính là các ngươi sư phó c ũ n g cứu không các ngươi cúc ngay liêu tiên h long thái độ cực sự cương ngạnh phương tôn cùng triệu một chắc nào dám lại ngăn cản trang chủ trang chủ trang chủ xin đừng làm khó đệ tử hai người khổ khuyên nhưng lại không thể không tránh ra liêu tiên h long lạnh rên một tiếng phất tay háo đạp vào địa lao cửa biến mất ở hiến phi cùng nam ly trong tầm mắt yến huynh không động thủ nữa liền bỏ qua cơ hội ngươi cho ta ổn định h ế n phi một cái để lại nam ly đầu vai đúng vào lúc này địa lao trước cửa ba bóng người vụ sắp tới chính là liêu thiên niêu cùng dưới quyền hai vị đệ tử Trưng trưng liêu thiên niêu xuất hiện lần nữa sợ ra nam ly một thân mồ hôi lạnh nếu không phải yến phi ngăn hắn chỉ sợ cũng đã xông ra liêu thiên niêu tại sao lại trở lại yến phi trong lòng so với nam ly gấp hơn dưới mắt cạnh tranh chính là một cái thời gian lại thấy liêu thiên niêu xuất hiện triệu một chắc hỏa phương tôn cũng có chút ngoài ý mớn sư phó ngài đây là liêu thiên niêu cười lạnh một tiếng nói ha ha ha ở diện tiền bủn tọa làm những thứ này chướng n h ã pháp quả thực mờ cười phương tôn kinh ngạc quay đầu nhìn xuống đất tù l i ế m mắt nhìn lại liêu thiên niêu đạo sư phó vừa mới cái kia trang chủ là giả t h ừ mặc dù hắn dịch dung chi thuật rất cao minh cho dù bổn tọa cũng không nhìn ra sơ hở nhưng hắn lời nói cử chỉ cùng trang chủ khác hẳn nhau giả chính là giả trang chủ một thân một mình tới tìm ta hạ lệnh buồn cười được các ngươi thủ tại chỗ này bổn tọa sẽ đi thăm nhìn rốt cuộc là cái nào cùng cọc nhà hỏa dám đến địa lao sinh sự dứt lời l i u thiên n i u đi về phía địa lao đại môn nam ly sợ ra cả người toát mồ hôi lạnh t ế n minh thật có ngươi ta thiếu chút nữa thì chúng mai phục hiến phi không có thời gian nghiên cứu những thứ này hắn nhìn liêu thiên liêu đi vào địa lao ánh mắt trở nên kiên định là thời điểm nam h i n h động thủ trước giải quyết thẩm chúng mai phục những người này nhất định phải bí mật động thủ nhanh hơn muôn ác ngàn vạn lần không thể phát ra một chút thanh âm hiểu không rốt cuộc đến động thủ mệnh lệnh nam ly nhất thời k ê u yên tâm vì vậy hiến phi cùng nam ly lại phục che giấu khí tức linh đan toàn lực á p chế chính mình khí tức hai người tách ra lặng lẽ lẹn vào trong màn đêm mai phục ở âm thầm đệ tử tu vi đều không cao cũng chính là võ giả cảnh hoặc là võ tướng cảnh giết bọn hắn không khó khó thì khó ở như thế nào không lọn tiếng thở hơn nữa còn muốn chém tận giết tuyệt đêm lạnh lẹo thê lương tháng vô quang tinh đấu che giấu tung tích gió lạnh sát sát lưỡng đạo quỷ mị như thế bóng người trên đất tù phụ cận lầm trung hóa thành siêu hồn sứ giả kiếm kiếm phong hầu duy một thanh â m chính là kiếm phong đ ạ c h qua cổ họng hoặc là cổ bị bẻ g ã y ken k ế t â m thanh cũng chính là t r ă m hơi thở thời gian mai phục người cơ hồ toàn diện t i ế n phi cùng nam ly hối hợp lại cùng nhau toàn bộ giải quyết phía dưới làm sao bây giờ nam ly hỏi hiến p i trong mắt đã tràn đầy sắc cơ hắn lạnh lùng nhìn đ i ệ lao trước mười mấy người đạo dốc toàn lực toàn lực nhất kích nghe cho kỹ không còn là khiêm t dùng hết ngươi sở học dùng tới ngươi toàn lực trận chiến này nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh được chúng ta chính là chỗ này một ngày động thủ tiêu một tiếng động thủ nam ly lần này không biết tại sao không gấp hướng hắn phát hiện y ế n phi không động y ế n huynh ngươi ngươi trước thượng nhớ lấy không muốn ở cửa hàng nơi giao thủ đưa bọn họ dẫn ra một ít hiểu không nam ly đầu góc mơ hồ lắc đầu một cái không hiểu coi là theo ta nói làm tiểu hắc ngươi giúp nam ly g i ú p một tay phải biết liêu thiên liêu thủ hạ tứ đại đệ tử tu vi đều tại vũ sứ cảnh bất kỳ một cái nào cũng không kém gì liêu ra chữ đúng đối cao thủ cộng thêm những địa tạng đó kiếm vệ nam ly căn bản là không có cách đối phó tên đã lắp vào cung không phát không được nam ly kiên định gật đầu một cái lao ra rừng rậm tiểu hắc theo sát mà ra hống h ố n g hống tiểu hắc phát ra gầm lên giận dữ hiện hóa kim cương bạo viên vương bản tôn ở cách địa lao trước cửa ước trường x a mười mấy triệu vị trí dừng lại nam ly tay cầm xuyên vân kiếm bạn ở tiểu hắc bên người d ị biến b ộ t phát địa lao trước cửa mọi người rối rít s ữ n g s ờ sau đó từng cái huyễn hóa ra bảo khí tam sư đệ t ứ sư đệ phòng thủ địa lao nhị sư đệ những người khác theo t á tượng giết phương tôn hô to một tiếng huy kiếm lao thẳng về phía tiểu hắc cùng nam ly địa tạng kiếm vệ cũng đều cùng sông lên đi tiểu hắc uy manh khiến cho phương tôn đám người trong lúc nhất thời không dám áp quá gần lúc này hiến phi đã sớm tại chỗ biến mất hắn mục tiêu chính là trông coi điệu lao môn triệu một c h á c hỏa lý chính mỗi một phút mỗi một giây cũng cực kỳ trọng yếu liệu thiên n h i ê u ở trong điệu lao nghe phía bên ngoài động tính sẽ trước tiên đi ra ở chỗ này giữa hiến phi phải chỉ có thể là sát thương những người này kia triệu một c h á c hỏa lý chính khi nhìn đến tiểu hắc bản tôn thời giã hung hăng cả kinh bây giờ sự chú ý toàn ở tiểu hắc trên người cũng không biết tử thần đã lặng lẽ tới cho dù bọn họ toàn bộ tinh thần p h ò n g bị ở y ế n phi trước mặt cũng chưa chắc có thể tiếp tục c h i ê u tiếp theo thú chi bọn họ căn bản không biết y ế n phi tồn tại quét một đạo hắc bên trong mang đỏ hào quan g loại lên triệu một chắc hỏa lý chính chút nào không p h ò n g bị bọn họ đồng thời cảm giác trên cổ chuyển tới một trận đau nhói sau đó tiên huyết cuồng bắn ra một cổ nồng đậm khí tức tử v o n g tràn ngập trong lòng hai người bỏ lại kiếm trong tay dùng hai tay che cổ tiên huyết phún ra ngoài từ bọn họ giữa kẽ tay lộ ra tới đỏ thấm vô cùng thật đáng tiếc hai người thân là l i u thiên n h u tọa hạ đệ tử thân truyền có một thân vũ sư cảnh trùng kỳ tu vi khổ l hôm nay lại liền đối thủ cũng không thấy rõ không phát một chiêu cứ như vậy đưa tánh mạng yến phi một kiếm này thật sự là quá nhanh làm hai người kinh hoàng ánh mắt thấy yến phi lúc chỉ cảm thấy sức lực toàn thân trong nháy mắt bị quất không bọn họ đem hết toàn lực dùng ngón tay chỉ yến phi muốn nói cái gì nhưng lại không nói ra nửa chữ rất nhanh liền song song mới ngã xuống đất d i ế t triệu một chắc h ò a l ý chính yến phi không làm trì hoãn thân hình trợt lõe từ phương tôn cùng tôn bân phía sau tiến lên hết t hệ chỉ phát sinh ở trong điện quan hỏa thạch liêu thiên nêu giới quyền đại đệ tử phương tôn cùng nhị đệ tử tôn bân sự chú ý cũng ở đây tiểu hát trên người t i ê u triệu một c h á c hỏa lý chính chết dứt khoát ngay cả hét thảm một tiếng đều không phát ra bọn họ căn bản không có phòng bị đột nhiên cảm giác phía sau sát khí r ũ n g động hai người lúc này mới xoay người chỉ t i ế c hết t h ể đ ề u mượn bọn họ thấy một đôi tràn đầy sát khí ánh mắt loại ánh mắt đó băng lánh như sương bọn họ thậm chí ngay cả tránh né cơ hội cũng không có chỉ có thể trơ mắt nhìn một mảnh hắc kiếm khí màu đỏ ở trước mắt đảo qua một cái có lẽ với triệu một c h á c hỏa lý chính so sánh bọn họ coi như là vinh hạnh ít nhất bọn họ biết mình là chết như thế nào quét lại vừa là nhất kiếm dứt khoát một kiếm đức cổ tiến phi kiếm mạch cảnh đình phong tu vi đồng cấp tương đối cũng chính là vũ tu giả võ tướng cảnh đ ỉ n h phong nhưng là cường đại kiếm tu thân thể khiến cho hắn vượt cấp đánh chết vũ sư cảnh vũ tu giả đã giống như lấy đồ trong túi l i ê u thiên liêu c h ú tâm bồi dưỡng tọa hạ tứ đại đệ tử hai ba tên hô hấp thời gian toàn bộ toi mạng bốn người một chiêu không phát một lời không ra khổ luyện mấy chục năm hết thể hóa thành hư vô kiếm chém tứ đại đệ tử tiến phi hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở điệu lao trước tới vô ảnh đi vô tung, những địa tạng đó kiếm vệ thậm chí không biết phát sinh cái gì bọn họ quay đầu nhìn tất cả đều trận mắt hốc mồm tứ đại đệ tử toàn bộ nằm trên đất đã s một cổ manh liệt cảm giác sợ hãi nổi lên trong lòng từng cái địa t ạ m kiếm vệ cũng cảm giác mình người đang ở hiểm cảnh bên trong phảng phất lúc nào cũng có thể toi mạng ngay tại hiến phi sau khi biến mất không lâu l i ê u thiên niêu lao ra đ ị a lao nhìn một cái bên dưới cho dù là hắn cũng sừng sờ chương một trăm mười bốn chương nhân kiếm hợp nhất bốn từ nhỏ hắt một tiếng gầm đến l i ê u thiên niêu lao ra đ ị a lao cũng chính là ngắn ngủi mười mấy hơi thở danh kiếm sơn trang đ ị a lao hướng kéo dài xuống giả liều thiên long đi vào kia liều thiên niêu thậm chí còn không có thể thấy liền bị bên ngoài chuyển tới tiếng thú gào dẫn ra nhìn một cái bên dưới tứ đại đệ tử toàn bộ liêu thiên niêu mắt thấy trên đất thi thể chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng hắn thậm chí không thể tin được hết thệ các thứ này là thực sự một c h á c phương tôn các ngươi đây là người nào liên quan sau một khắc vô tận l ử a giận ở liêu thiên niêu trong lồng ngực tiêu đốt hắn tránh mắt nhìn hướng tiểu hắc cũng không khỏi cả kinh băng vào hắn liệt việt căn bản là không có cách phân biệt ra được đây là một cái cái gì h u n g thú tận mắt thấy chính mình tứ đại đệ tử chết thảm liêu thiên niêu tâm cảnh đã đại l o ạ n toàn bộ tức giận tất cả đều rơi vào nam ly cùng tiểu hắt trên người vương bắt đản nghĩa xúc lao phu các ngươi phải bệnh ở tức giận khu xử hạ liêu thiên niêu chiến khí tuân ra khi t h ế thẳng tắp kéo lên hắn đơn tay khẽ vung lấy ra một thanh t r ư ờ n g kiếm lắc mình trực tiếp chạy tiểu hắc cùng nam ly nhào tới nam ly biết rõ liêu thiên niêu lợi hại ở liêu thiên niêu trước mặt hắn căn bản không tiếp nổi một chiêu đây cũng là yến phi để cho tiểu hắc với ở bên cạnh hắn d ụ n g ý tiểu hắc bây giờ như thế không phải là liêu thiên niêu đối thủ nhưng liêu thiên niêu nghỉ tưởng đánh chết tiểu hắc trong thời gian ngắn là không làm được yến phi cũng sẽ không cho l i ê u thiên niêu cơ hội hết thầy đều ở dựa theo yến phi kế hoạch tiến triển liêu thiên niêu vừa mới tiến lên yến phi liền từ âm thầm nói lên trực tiếp ngăn ở đ i ệ lao cửa họ liêu còn nhớ được tiểu gia, đến đến. trước i ể u mắt xuất hiện chính là cái đó chặn đ ứ t hắn dâu kiếm làm hại hắn mất hết mặt mũi thậm chí còn ở trên lưng hắn lưu lại một đạo vết thương yến phi nam hình còn không qua đây nhân cơ hội này nam ly vội vàng lấp mình lượn quanh một đường vòng cung đi tới yến phi phụ cận đi cứu người nhanh thời gian có hạn không cho chỉ hoãn nam ly bây giờ mới thật sự hiểu yến phi kế hoạch hắn nhìn yến p i trong ánh mắt đã không chỉ là sợ đáng khen vẻ nớ ra làm gì nhanh yến phi sợ không phải liễu thiên l i ê u nơi này dù sao cũng là danh kiếm sơn trang thời gian lâu dài một khi ngũ đại kiếm các thậm chí còn các trưởng lao khác chạy tới muốn đi khó hơn lên trời cho dù bây giờ hắn cũng không có năm chắc có thể toàn thân trở ra nam ly không dám trì hoãn vội vàng gọt vào địa lao liễu thiên l i ê u thân ở yến phi cùng tiểu hát chu gian trong tay hắn kiếm đã không còn là danh kiếm sơn trang ngũ đại danh kiếm một trong điệu tạ kiếm họ yến lại là ngươi hừ hừ bọn ngươi không phải là ta sao bọn họ đều là ngươi Liêu sở dĩ nói những thứ này chính là muốn chọc giận liêu thiên liêu tức giận là một loại lực lượng có lúc lại sẽ đưa đến tác dụng ngược lại giận là tâm loạn tâm loạn là ý loạn một thân tu vi rất khó phát huy đến cực hạn liêu thiên l i ê u c h ấ n thủ địa lao l i ê u ra chuyện hắn cũng không nhận được tin tức giả liêu thiên long nói thời điểm hắn căn bản không tin giờ phút này cũng là nửa tin nửa ngờ khẩu suất của nôn họ yến ngươi cho rằng là ngươi là ai chỉ bằng ngươi cũng dám xông l i ê u ra ta ta lục đệ sẽ bại trong tay người trong thế nào không tin mới vừa rồi huynh đệ của ta trong tay xuyên vân kiếm ngươi có thể nhận ra đúng ngươi nói sai không phải là bại mà là chết lời vừa nói r a i không phải là bại mà t à chết lời n ó sai chính là xuyên vân kiếm lục đệ xuyên vân kiếm kẻ dung kiếm kiếm còn người còn n g ư ơ i họ yến lao phu với n g ư ơ i hợp lại liêu thiên niêu cùng nộ tới cực điểm hai mắt đầy máu mà đỏ lên bực mày d â u dựng ngược nơi nào dùng hắn động thủ trước đặt tới mục đích tiến phi nhảy lên một cái minh sát tà kiếm lăng không đánh xuống trực tiếp chính là thập phương phách thiên kiếm quyết bên trong phách kiếm thức lực phách hoa sơn khai thiên địa quét c h e n tiếng kiếm rít bung ra như cựu tiêu dòng n g ầ m kiếm uy chiếu nghiêng xuống kiếm mang đung đưa một tán đỏ cùng lúc đó tiểu hát cũng phát ra gầm lên giận dữ từ liêu thiên niêu phía sau sông lên tiếng gạo cùng tiếng kiếm rít đan vào một chỗ khiến cho liều thiên niêu tâm thần câu chiến không tưởng tượng nổi ngắn ngủi hơn tháng thời gian tiểu tử này tu vi tinh tiến đến trình độ như vậy phía sau hung thủ thú uy không yếu trong mơ hầu ngậm vương giả chi khí điều này sao có thể còn có thanh kiếm này đúng ban đầu của ta dấu kiếm chính là bị thanh kiếm này chặt đứt trong lúc nhất thời liêu thiên liêu trong đầu ngàn n g h ĩ t r ă m nghĩ đối mặt giáp công thế liêu thiên liêu chỉ có thể lựa chọn né tránh bất kể thực lực của hắn như thế nào hắn tin chắc bất luận trước mặt vị này hay lại là phía sau vị này cũng đối với hắn tạo thành n g ư y hiếp b ă n g vào một thân vũ vương cảnh sơ kỳ tu vi liêu thiên liêu ngang tranh né tránh yến phi kiếm quyết cùng tiểu hát đánh liêu thiên l i ê u bước vào vũ vương cảnh so với liêu thiên kiệt phải sớm ba năm một cái chân đã bước vào vũ vương cảnh trung kỳ né tránh sau khi liêu thiên l i ê u đung đưa trường kiếm chỉ một thoáng kiếm mang t h i ệ m thước trên thân kiếm hàn quang trật lóe toàn bộ đ ị a lao trước cửa bị nổi bật thật giống như ban ngày họ yến ta muốn n g ư ơ i nợ máu trả bằng máu kiếm ra vô ngân liêu thiên l i ê u nhất kiếm đâm ra tốc độ nhanh tựa như t h i ể m điện hắn tu vô ngân kiếm quyết chính là một bộ đ ị a u a i thượng phẩm kiếm kỹ đã bị hắn tu luyện lô hỏa thuần thanh vũ tu giả đạt tới vũ sứ cảnh trong cơ thể liền có thể kết xuất vũ mạch chiến khí từ vũ mạch b đạt tới vũ vương cảnh thì tại trong ngóc bước đầu ngưng tụ thành thần hồn thần hồn tăng cường càng tăng lên sức chiến đấu hai điểm này yến vi cũng có hơn nữa yến vi tu vô cực kiếm đạo khiến cho hắn đã sớm đúc thành kiếm mạch phải biết lúc ấy yến vi tu vi đồng cấp tương đối bất quá chính là võ tướng cảnh s u ấ t so với vũ tu giả trước thời hạn một cái cấp bậc đúc thành kiếm mạch hay lại là ngũ hành kiếm mạch đây cũng là vô cực kiếm đạo đặc biệt cùng chỗ cường đại giờ phút này liều thiên nêu ra tay một cái yến vi liền có thể kết luận thực lực của hắn còn mạnh hơn liễu thiên kiệt không ít yến vi không dám k i n h thường chân đạp thang hoa sau rắn bỏ bộ pháp né tránh hai người lại tới tái phát sát k i ế m thức tạo tự quyết hoành tạo thiên quân tiểu hắc từ cạnh phụ trợ liêu thiên l i ê u không cách nào coi thường tiểu hắc tồn tại hơn nữa hắn cũng rất kiên kỵ yến phi kiếm trong tay như vậy thứ nhất song phương đấu ngang tay đây là yến phi tối không hy vọng thấy kết quả dưới mắt mỗi rằng c o một giây là hơn một giây nguy hiểm giờ phút này tiểu hắc cùng l i ê u thiên l i ê u đấu c h u n g một chỗ yến phi trong mắt sát cơ động một cái đồng thời cực hạn vận chuyển trong cơ thể kiếm nguyên tiểu hắc mau tránh ra họ liệu cho ngươi biết một chút về tiểu gia nhân kiếm hợp nhất nhân kiếm hợp nhất thập phương cách thiên kiếm quyết s á t kiếm thức đệ nhị trọng hiến phi bước đầu diễn luyện trước mắt chỉ có thể nói có thể thi triển ra nhưng nhưng không cách nào phát huy đủ uy lực dù vậy một kiếm này thức cũng là hiến phi trước mắt một kích mạnh nhất t h ầ n h ồ n đã đem l i ế u thiên l i ê u vững vàng phong tỏa teo tiếng vang lên hiến phi cả người đạn xả mà ra hai tay của hắn bắt minh s á t tà kiếm chỗ u kiếm kiếm phong ở phía trước nhắm thẳng vào l i ế u thiên l i ê u cả người nằm ngang giữa không t r ú n g nhìn qua người và kiếm đã trở thành một cái chính thể minh sắt tà trên thân kiếm tản mát ra hắc hảo quăng màu đỏ dọc theo hiến phi g i lên hai cánh tay đem cả người hắn bao vây lại. giờ khác này t i ế n phi cùng minh sắt tà kiếm cựu thật giống hóa thành một thanh kiếm kiếm phong chỉ sở hướng phi mỹ t í tách t á c h hiến phi thật giống như một t i a chớp lấy nhanh như chớp như vậy tốc độ bắn về phía liêu thiên liêu kiếm phong qua không gian phảng phất cũng vặn vẹo biến hình trong không khí phát ra một trận tư tư thành đây là kiếm phong nhanh chóng va chạm không khí thật sự phát ra âm thanh giống như sẽ c ẩ m bạch như thế liêu thiên liêu mặc dù tự kiềm chế t u v i cao thầm giờ phút này cũng cảm giác một tia khí tức nguy hiểm tránh mục đích nhìn một cái thiên liêu tiêu trong lòng kinh hài nói thật là mạnh sắc khí nhưng ự c lực t lên t mà liễu t thiên Hôm nhiêu không biết rõ dựa vào hắn tám mươi tuổi với một cái không tới hai mươi tuổi thiếu niên giao thủ ngang sức ngang tài cũng đã là bại l i ê u thiên l i ê u vốn là một tránh nhưng thân phận cùng mặt mũi với hắn mà nói quá trọng yếu với một người hai mươi tuổi không tới thiếu niên giao thủ còn cũng bị người công tranh n ẽ hàng cái này địa t ạ n g kiếm các các chủ mặt mũi hướng tiêu đổi nhất là bây giờ còn có mấy vị địa tạng kiếm vệ ở phía xa nhìn chuyển giao ra ngoài mất hết thể diện vì vậy thiên liêu thiên niêu dơ kiếm ở ngực chiến khí q u ò n chú làm ra cực hạn tư thái phòng ngự nặng nề chiến khí thật giống như một cái kén đem thiên liêu thiên niêu khỏa ở bên trong tiến phi nhân kiếm hợp nhất kết kết thật thật cùng với va chạm giống như vạn thanh lợi kiếm tiểu h á c khoảng cách tương đối gần coi như là nó cũng không khỏi không đem một đôi kim cưng cự tý ngăn cản ở trước người đầu tựa vào kim cưng cự tý trong thà cho là như thế tiểu h á c như cũng bị cường đại lực đạo đẩy lui bốn năm bước vang lớn đi qua t i ế n vi đôi chân đặc địa là hóa giải lực phản chấn ước chừng lui vài chục bước mà kia liếu thiên liêu lại không hề động một chút nào t i ế n vi tay cầm mình sát tả kiếm ép h á p thể bên trong hơi lộ ra hỗn loạn kiếm nguyên ngưng mắt nhìn liêu thiên liêu đúng vào lúc này nam ly từ trong địa lao lao ra hắn c o n ở sau lưng một ông lão chính là nam phong hiến vi tránh mục đích nhìn một cái nam phong tóc thai bù sù hiển nhiên thương không nhẹ giờ phút này nằm ở nam ly phía sau khi tức hết sức yếu ớt nhìn kỹ bên dưới nam phong gân tay gân chân tất cả đều bị đánh g ã y vô cùng thê thảm yến huynh chuyện gì xảy ra nam ly lao ra trước liếc mắt nhìn yến phi sau đó nhìn về phía liêu thiên liêu theo sát nam ly lại đi ra bốn năm người chính là nguyên danh kiếm sơn trang trang chủ đ ộ c cô vân đại trưởng lão độc cô mặc đám người ngoài ra còn có trước vào đi cái kia giả liễu thiên long độc cô vân đám người mặc dù không có nam phong thảm như vậy nhưng từng cái sắc mặt trắng bệnh tím bẩm hiển nhiên không phải là nội thương quá nặng chính là chúng độc trong người căn bản không cái gì sức chiến đấu t i ế n yến phi đọc cô vẫn nói một tiếng trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ và vẻ cảm kích đọc cô mặc mở miệng nói ai thật không nghĩ tới tiểu huynh đệ đến cuối cùng sẽ là người mạo hiểm tới cứu chúng ta lao phu yến phi không có thời gian nói nhảm mọi người đi mau nơi đây không thích hợp ở lâu sau một khắc đọc cô vẫn đám người cùng nhìn về phía đối diện liêu thiên liêu theo b u ổ i mù dần dần tản đi liêu thiên liêu vẫn liêu liêu g như thái sơn không hề động một chút nào nhưng lại có vẻ thập phân chật vật đ u ố i tóc sốc xếp sắc mặt tái nhợt trên mặt còn có mấy đạo huyết ngân trên người hào choàng càng là thiền sang bách khổng vốn là một bộ cao quý tôn linh bây giờ hiển nhiên giống như người xin cơm ken két ken két đ ô n g nhiên liều thiên liêu sử hủ dĩ kẹn phát ra từng trận giòn vang kiếm thể xuất hiện một ít mảnh nhỏ vết nước nhỏ cũng chính là hai ba tên hô hấp thời gian vết nước cơ hồ trải rộng kiếm thể cuối cùng cả thanh kiếm hoàn toàn vỡ nát kiếm mạch cảnh đ ỉ n h phong toàn lực liệu mạng vũ vương cảnh sơ kỳ dù chưa có thể đánh chết nhưng không nghi ngờ chút nào một kiếm này tiến phi hay lại là chiếm tiền nghi họ hiến lao tử với ngươi thế bất lưỡng lập, muốn đi. các người hôm nay một cái cũng sống không l i ê u thiên niêu bây giờ là mất hết thể diện tôn nghiêm hoàn toàn không có đầy đầu tất cả đều là tức giận hắn hét lớn một tiếng giống như phụ nữ đánh đá chửi đồng đội cô vân chờ trong lòng người khiếp sợ không cách nào hình dung bọn họ đang nhìn y ế n phi tâm lý đều là một cái ý nghĩ tiểu từ này tiến bảo ta danh kiếm sơn trang chưa tới nửa năm có thể l i ề u mạng bên dưới chiếm được l i ê u thiên niêu tiện h nghi người này tiêm lực người nào có thể đ ổ i kịp nếu là đợi một thời gian roi mắt thiên hạ ai có thể cùng đánh một trận cùng đ liệu thiên niêu như chó điên như thế chuẩn bị với h ế n phi liều chết còn không chờ xông lên hãy cùng yến phi ban đầu nghỉ tường như thế bây giờ tiểu hắc đã dần dần trở thành hắn thực lực mạnh mẽ cánh tay liệu thiên niêu vừa mới còn kêu la như sấm đối mặt tiểu hắc nhất thời tính khí hoàn toàn không có bàn về nổi giận bàn về phát huy chính là yến phi cũng không kịp tiểu hắc không ngừng kêu khổ l i ê u thiên l i ê u trong tay vô kiếm coi như hắn lại sĩ diện cũng phải trước muốn chết bất đắc dĩ liêu thiên liêu chỉ có thể né tránh tiểu hắc lại giống như thú thần hạ phàm một đôi cự tí c ù n kén một đôi to quyền đấm trên đất mấy trăm mét bên ngoài cũng có thể cảm giác được đại địa đang r u n g r u n g y ế n phi vội và nói g n đi mau còn đứng ngây ở đó làm gì y ế n huynh vậy còn ngươi nam ly vội hỏi đừng để ý nhiều như vậy trì hoãn nữa một cái cũng đi không được ai có tiểu hắc kéo liêu thiên liêu y ế n huynh chúng ta cùng đi a nam ly một câu nói khiến cho h ế n phi sắc mặt trong nháy mắt chầm xuống ai cũng biết lưu lại kết quả chỉ có một chết hiện nhiên nam ly vẫn là không cách nào chân chính biết tiến phi h á n thấy tiểu h á c thủy chung là một cái thú thời khắc mấu chốt chính là dùng để gánh mặc dù bình thường mở miệng một tiếng huynh đệ đ ê ư với giữa người và người là không cùng nhưng yến phi là m người có chính mình quy tắc đối với đ ị c h nhân có thể ác phải ác chém tận giết tuyệt không cần lưu tình đối với huynh đệ có thể thành phải thành hai s ừ n lao đao mưu đồ dùng mạng huynh đệ ở cựu địch ngàn vạn thì như thế nào chương một trăm m ư ơ i sáu trương thế cục cực độ trở nên ác liệt bốn ở yến p i trong mắt huynh đệ chẳng phân biệt được nhân thú chỉ phân tình nghĩa、Đi. yến phi lạnh giá ánh mắt khiến cho nam ly tâm sinh sợ hãi nam ly không dám nói nhiều nữa nhưng là đi nói dễ vậy sao dựa vào hai chân tuyệt không đi ra l ọ t hắn nhìn một chút bên người mấy vị này ngự kiếm phi hành đều khó khăn tiểu viêm dẫn chúng ta rời đi nơi này nam ly c h ợ t nhớ tới vừa mới thu phục b ả o viêm ưng với yến phi như thế là thuận lợi hắn tùy tiện cho b ả o viêm ưng lấy cái tên liền kêu tiểu viêm b ả o viêm ưng thương thế không khôi phục khả năng bay lượn đã khôi phục chiêm chiếp kèm theo một tiếng kinh ngạc trong ánh mắt hiện hóa bản tôn nhưng là liền ở giờ phút quan trọng này d ị biến bột phát người nào dám ở ta danh kiếm sơn trang gây chuyện tây bắc biên chuyển tới một thanh em g i á n mua y ế n phi tránh mục đích nhìn một cái không ít bóng người đang ở chạy tới nơi đây sau đó hướng đông nam lại vừa làm ộ t tiếng ngũ đệ chớ sợ t a m ca đến không bao lâu bốn phương tám hướng khắp nơi đều là bóng người phải biết địa lao ngay tại danh kiếm sơn trang sau núi kịch liệt như thế đánh nhau tất nhiên kinh động toàn bộ danh kiếm sơn trang thời gian quả thực quá có hạn nếu như mới vừa h ế n phi nhất kiếm bị thương nặng liêu thiên liêu trực tiếp đi vừa đúng tới k ị nhưng là vận khí cũng không chỉ vây quanh yến phi một người chuyển hỏng bét yến huynh lần này toàn bộ xong liêu thiên viêm lại không trở về liêu ra nam ly mặt đầy sầu khổ dưới mắt liền coi như bọn họ thượng bạo viêm mừng cũng căn bản bay không ra giành kiếm s ơ n trang yến phi tâm cũng manh trầm trầm hắn liếc mắt một cái bốn phương tám hướng ít nhất có mấy trăm bóng người hướng nơi này vào tới hơn nữa không thiếu liêu thiên viêm như vậy cao thủ chắc hẳn còn lại kiếm các các chủ trưởng lão cũng đều tới ha, thật là trời không giúp ta nếu như ta có thể đột phá kiếm hoàn cảnh mới vừa hoàn toàn có thể bị thương nặng liêu thiên liêu nếu như ta có thể hiến phi trợ thất đầu đem những ý nghĩ này toàn bộ vứt bỏ suy đi nghĩ lại do do dự dự hã là đại t r ư ở n g phu nên làm trời không giúp ta ta cũng chưa bao giờ chỉ thiên mệnh không hưu ta ta liền tự trưởng sinh tử đi đi kiếm u y ê n hiến phi dứt khoát kiên quyết quyết định giờ khắc này hắn t i ể u thật giống một cái vương giả cho dù ở độc cô vân trước mặt như thế phát hiệu lệnh n g h e được kiếm viên hai chữ mọi người rối rít biến sắc h ế n phi tiểu hữu kiếm viên kiếm viên nhưng là cấm địa không thể tùy tiện xông vào cho dù là ta t ế n huynh kiếm viên quá nguy hiểm không không không Phi chậm chút thuận theo, theo Cô Vân người người Yến nào, người liền miệng ném cũng nguyện đi được. Độc đám đi, đi. lời tiếp câu. câu buộc, một một ta trễ bắt ta xoay ý, sau đó yến phi đối với tiểu h hô to một tiếng tiểu h rút lui yến phi bước nhanh rời đi mọi người mặt đầy sầu khổ đang lúc này nam ly phía sau gục đầu nam phong khàn khàn nói nhanh mau cùng hắn đi hắn có thể phá ta kiếm trận kiếm kiếm viên chưa chắc thương hắn trên thực tế không cần nam phong nói những người này cũng nhất định đi theo yến phi lưu lại chính là một chết kiếm viên vị trí chỗ ở cự ly địa lao cũng không xa tiểu hát cản ở phía sau gắt gao kéo liêu thiên liêu ở hiến phi dưới sự hướng dẫn mọi người chạy thẳng tới kiếm viên độc cô vân đám người mặc dù được cứu bây giờ cũng cơ bản không báo có hy vọng vừa chạy độc cô mặc ở độc cô vân bên thay nói ai xong lần này là chắc chắn phải chết đến kiếm viên như thế nào thế nào đi vào kiếm viên đại trận chúng ta bất luận kẻ nào đều không cách nào trường khống dĩ vang thời điểm đệ tử kiếm viên chọn kiếm yêu cầu một tấm bữa chú kia bữa chú tác dụng cũng không phải là mới có thể bảo vệ được đệ tử không chịu đại trận công kích bữa chú tác dụng không phải là một cái chứng minh nói chắn ra có bữa chú mới được kiếm viên đại trận cho phép nhưng mà cho dù đùa chú nơi tay kiếm viên đại trận một lần cũng chỉ cho phép một người tiến vào hơn nữa một một đời người chỉ cho phép tiến vào một lần người có hồn t h ú có hồn khí có hồn thượng cổ phát trợ như thế có hồn độc cô vân mặt đầy sầu khổ còn có thể làm sao chỉ có thể kiên trì đến cùng đi có lẽ có kỳ tích có thể sinh ra đi kỳ kỳ tích độc cô mặc liếc về độc cô vân liếc mắt rất là bất đắc dĩ giống như bọn họ loại cao thủ này nhưng bây giờ chỉ có thể chờ đợi đến kỳ tích sinh ra thật sự là có chút lúng túng không bao lâu h ế n phi đám người đi tới kiếm viên bên cạnh kiếm viên đại trận như cũ hiện lên nhàn nhạt thất thải u y ờ i quang mọi người cũng không dám tùy tiện đến gần sau lưng liều thiên liêu mang theo địa tạng kiếm vệ đã chạy tới lục tục càng ngày càng nhiều người xuất hiện ở kiếm viên l ê n r a xích diễm kiếm các, các chủ á c c liễu thiên viêm mang theo đệ tử thân truyền xích diễm kiếm vệ đã chạy tới phó trang chủ nam cung bác cũng mang theo không ít cao thủ chạy tới trừ lần đó ra còn có mấy vị vũ sư thậm chí còn kiếm vũ đường mấy trăm tên đệ tử trong lúc nhất thời sáu bảy trăm người đem b ế n phi đám người gắt gao vây ở kiếm viên liều thiên viêm đi tới gần liết mắt một cái câu mày ngũ đệ đây là liêu thiên l i ê u bây giờ dáng vẻ chật vật tới cực điểm liêu thiên l i ê u mặt đầy lung túng tức giận nói h ử nhất thời khinh thường đến tiểu tử này đạo t h a m ca nghe nói tổ trạch xảy ra chuyện ai ta cũng vậy vừa mới trở lại s ơ n trang t r ù n g hợp đụng phải chuyện này bất quá đại ca mang theo nhị ca cùng tứ đệ bọn họ trở về sợ rằng tin tức là thực sự cái gì nói như vậy lục đệ thật bị tiểu tử này giết lục đệ bị giết liêu thiên viêm hỏi ngược một câu hiển nhiên liều thiên viêm nhận được tin tức không trả xong toàn bộ sau một khắc liêu thiên viêm nhìn về phía yến p i nam ly trong tay xuyên vân kiếm nhất thời đập vào mi mắt l i ê u thiên viêm chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng họ yến ngươi ngươi lại dám giết ta lục đệ lời vừa nói ra đ ộ c cô vân đ ộ c cô mặc tất cả đều dùng một loại khiếp sợ không gì sánh nổi ánh mắt nhìn về phía yến phi bọn họ thân ở địa lao bên ngoài phát sinh cái gì căn bản không biết chút nào l i ê u thiên v i ệ t l i ê u gia lục đương ra một thân vũ vương cảnh tu vi tuyệt đối c ự n giả g lại sẽ bị một cái yến phi giết chết nam ly liếc về đ ộ c cô vân đám người liếc mắt lộ ra rất yêu ngạo chớ hoài nghi là thực sự lao cái gì đã trở về vị trí cũ đọc cô vân cùng đọc cô mặc trố mắt nhìn nhau mặt đầy khó tin họ yến hôm nay nhìn ngươi còn chạy đằng nào lão phu phải đem ngươi chém thành n g u y n mảnh cho ta lục đệ trả thủ tuyết hận liêu thiên l i ê u lại tới tinh khí hướng về phía yến vi m a n g to người nhà họ nam cung vây quanh nam cung bác nghe thấy lời ấy cũng đều mặt lộ vẻ kinh hãi đại ca tiểu tử này thật là lớn uy phong lại giết liêu thiên kiệt cha họ yến lai lịch gì trước đây không lâu sẽ để cho l i ê u ra thiệt thòi lớn lần này tốt hơn trực tiếp giết liêu thiên kiệt còn chạy tới cứu người ngươi xem một chút kia liều thiên niêu hiển nhiên thiệt thòi lớn đại ca chúng ta như thế nào tự xử nam cung bác t r ầ mặt mặt đầy vẻ trầm tư cũng không nên khinh cử vọng động hết thể nghe ta hiệu lệnh ừ giờ phút này đến phi không tâm tư nghĩ tưởng xa cách hắn đang ở thử cảm ứng k i ế m viên thủ hộ đại trận